Chương 1, đạt được hệ thống, mở ra chi nhánh Lô Vương cùng nhiệm vụ, chương 1, đạt được hệ thống, mở ra chi nhánh Lô Vương cùng nhiệm vụ. Hứng. Bên trên bầu trời sấm sét vang dội, một cái toàn thân xích hắc, lẫn viễn đen tỏa sáng, bốn chảo phía trên lộ ra mũi nhọn hắc long, chính tại thiểm điện cùng Lôi Minh trong bay lượn. Theo uy vũ bá khí long đầu từ từ tới gần. Hắc long đột nhiên dung nhập vào một thân thể trong. A. Tân Mặc đột nhiên cả mở trong mắt, bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, trên người cùng trên mặt đều là mồ hôi. Chính trên giường miệng lớn thở hổn hển. kiểm tra ký chủ thành công kích hoạt hệ thống. Đinh Xin hỏi ký chủ có phải kích hoạt hắc long huyết mạch? Tân Mặc ngay vậy, nhãn tình sáng lên. Hệ thống a, đây chính là hắn mong đợi hơn một năm hệ thống a. Tân Mặc cũng không phải là cái thời không này người, mà là tại cây một lan tinh sinh tồn người, bởi vì chính mình đã từng nhiều ăn một miếng hamburger, cuối cùng ngã chết. Chờ mình tỉnh lại lúc thì đã tới cái này gây nên chột mộ trong thế giới. Trong thế giới này người, nếu là biết được mộ huyệt tồn tại người đều sẽ tổ chức chính mình đoàn đội đi trong huyệt mộ trọng cấp. Xuống mộ đảo đấu, một đêm chợt giàu, trong thưởng xa thành cũng là thưởng xuyên truyện đã xảy ra. Nhưng mà tại trộm mộ ngành nghề trong, cạnh tranh cũng là có. Vì những kia phía dưới đồ vật, xuất hiện súng giết cũng đúng là không phải số ít. Cho dù là nguy cơ trùng trùng, nhưng mà rất nhiều người cũng sẽ chạy theo như vị, mạo nhìn bỏ bệnh nguy hiểm vậy sẽ không tiếc. Tại thế giới này, trộm mộ tổ chức cường đại nhất, thuộc về Cửu Môn, kiểu Môn có thể sừng trộm mộ giới nhân tài kiệt xuất, vậy là thế giới ngầm long thủ. Trong môn giang hồ thuật sĩ, ký nhân dị sĩ cũng là cấp độ không nghèo. Những người này đối với trộm mộ đều không phải là cầm tại ngoài sáng bên trên, nhưng mà sau lưng mặt đều là trộm cấp hào thủ. Tân Mặc nhìn lướt qua phụ mẫu lưu lại một cửa hàng đồ cổ, một năm qua này, làm ăn không tính là bạ mãn, nhưng cũng có thể bảo chứng áo cơm không lo. Nhưng mà thân vì một cái người xuyên Việt không có hệ thống tâm lý đặc biệt khó chịu cũng may hệ thống rốt cục vẫn là đến rồi kích hoạt Đinh, Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công đạt được tân thủ gói quá lớn xin hỏi có phải mở ra mở ra lấy được được thưởng há Long huyết mạch1% lấy được được thưởng giám bảo trí nhãn lấy được được thưởng linh hồn hồnọc đến lấy được được thưởng tham m mộ việc chi khí. lấy được được thưởng nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạ thể lực 50 nhân loại cơ hạ lực lượng 50 lực lượng cơ hạ tinh thần 10 nhân loại cực hạ 10 từng cái ban thưởng đem tần mặc choệ mê Trên người xương Cốt thay cái cơ thể cũng tại từng chút một trở nên giải thích. Tiêm vị trí xuất hiện một hắc long hình xăm, nhưng là cái này hắc long nhìn như đi vũ, lại là ít một chút tinh thần. Về phần linh hồn ngọn nến cùng với mộ huyết chi khí, lại đều là trộm mộ cần dùng đến thứ gì đó. Hiện nay có thể ngay lập tức sử dụng chính là giám bảo trí nhãn. Tân Mặc đổi một bộ quần áo, đi xuống lầu, nhìn lầu dưới những kia gây nên đổ cổ bình hoa, phía trên rõ ràng xuất hiện từng cái tên, còn có niên lại, cùng với thực hư đồ giọng. Tân Mặc khẽ miệng giật một cái, thân thể này cha mẹ đây là lưu lại một đống rác đồ cổ. Tần Mặc Nguyên bản suy đoán trong nhà không có vật gì tốt, vì mở cửa hàng đồ cổ người đều biết, bên trong 10 cái ít nhất có 9.9 cái đều là giả. Chẳng qua hàng mô phòng chất lượng cao cũng có cảnh giới phân chia, Tần Mặc không nở giảng một chút nhìn sang, dám bảo chi nhãn có thể để cho vật phẩm tượng trong trò chơi giới thiệu giao diện giống nhau hiện ra, thậm chí còn bao gồm vật phẩm làm giả thời gian. Không thể không khâm phục cái này dám bảo chi nhãn uy lực. Tần Mặc đi đến một ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong xuất ra một cái hộp. Đây là nguyên chủ phụ mẫu cho lưu lại bảo vật gia truyền. Đinh, kiểm tra đến chính phẩm, Hắc Long ngọc Có thể kích hoạt vật phẩm, xin hỏi có phải dung hợp Doang hệ thống tại tần mạc trong đầu xuất hiện. Tần Mặc liền thấy bên trong có một cái long hình ngọc bội, phía dưới còn có một cái màu vàng sẫm một trang giấy. Giáng Bảo Chi nhận thấy rất rõ long hình ngọc bội phía trên xuất hiện chữ viết. Hắc Long ngọc bội, là là chân long xương rồng tạo thành, nhưng cùng huyết mạch dung hợp, dung hợp sau có thể đạt được càng nhiều năng lực. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Mặc nhìn cái này Hắc Long ngọc bội không chút nghĩ ngợi liền đem nó dung hợp vào trong. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết thành công hoạt 5%. Lấy được đặc thượng, ma kim tiền kiếm, tổng cộng 32 mai tiền tài chế tạo, là tạm vật tinh. Lấy được đặc Long lâm chi nộ, Long ý 1F409, âm thanh giận giữ, vạn vật sợ hãi, có thể tiêu diệt tất cả tà ma. Lấy được đột thượng, không gian nào, có thể tồn phóng vật sống, chỉnh thể không gian 1000m. Tần Mặc cảm giác được trên người huyết mạch xuất hiện từng chút một ba động, còn có trên người hình xăm này lại vậy tại phóng thích mật độ, chỉ là trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc trong đầu xuất hiện một điện tử giao diện. Tính danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim âu, thăm dò mộ huyết chi khí, Long lâm chi nộ, không gian ảo. Vũ khí: Linh hồn đến, trừ ma kim tiền kiếm. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạn, thể lực 50 nhân loại cực hạn, lực lượng 50 lực lượng cực hạn, tinh thần 10 nhân loại cực hạn 10. Tân Mặc nhìn chính mình đạt được ban thượng, rất là thỏa mãn gật đầu. Chẳng qua tại Hắc Long Ngọc bội cầm lên về sau, Tân Mặc còn phát hiện bên trong nhìn một tám tờ giấy màu vàng. Cái này trang giấy đồng dạng nhìn qua không giống như là cận đại vật, cũng hẳn là một đồ cổ. Thế là tần Mặc theo bản năng sử dụng giám bảo chi mâu nhìn xem lấy trong tay cái đó ám tờ giấy màu vàng. Chiến quốc bạch thư, tăng bảo độ một tấm. Chiến quốc bạch thư. Tân Mặc hơi có chút giật mình. Hắn nhìn qua chỗ bút, cho nên một tiện thể liền hiểu rõ. Đây là Lỗ Vương cung bản đồ, nhưng là cái này Bạch Tư căn cứ trên sách ghi chép, hẳn là tại Ngô Thiên Chân trong tay mới đúng. Làm sao lại như vậy ở trong tay của hắn? Tần Mặc Chính đang hầu nghỉ lúc, nghe được tiếng gõ cửa. Sau đó còn có một trận nói mớ âm thanh. Mộ Du Bình, ngươi nói Ngô ra trưởng bối tại sao muốn ta tới nơi này, còn nhất định phải là hôm nay tới nơi này mặt tìm người, ngươi biết tại sao không? Một hồi âm thanh thành thật chất phát giọng nam từ sau cửa chuyển đến. Tần Mặc bước chân dừng lại. Mộ Du Bình, Trương ra người, có thể để người Trương gia Muộn Du Bình chỉ có thể Ngô gia. Ngô Thiên Chân, không biết Mộ Du bình hoàn toàn như trước đây lạnh lùng như băng. Tần Mặc đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn thấy một người mặc màu đen áo len, sau lưng còn đeo một cây đao, nhưng mà thần sắc lạnh như lưới đao giống nhau nam tử đứng ở đối diện. Bên cạnh còn có mặt xanh ngôi sao mới nổi, da thịt trắng nõn, trên người mang theo một cổ thư lư khí. Tần Mặc tiên sinh phải không? Chúng ta là Ngô ra người, ta có chuyện muốn cùng người nói, không biết người là có hay không thuận tiện. Lô Thiên Chân nhìn xem nhìn nam tử trước mắt, một bộ đồ đen, ngũ quan cổ hủ rõ ràng, mày kiếm nhập tóc mai, trong mắt bình tĩnh như mực, giống như là yên lặng cự long. Nam nhân như vậy ngược lại để trong lòng của hắn có chút e ngại, nhưng mà kiểu này e ngại là thế nào tới, hắn vậy không rõ ràng lắm. "Vào đi." Tân Mặc cười nhạt một tiếng, duy trì thương nghiệp hóa mỉm cười. Theo sau đó xoay người trước một bước đi tới cửa hàng đồ cổ, sau đó liền bắt đầu chăm trà cấp hai người bọn họ. Nô Thiên Chân cùng Mộ Du Bình theo sau lưng, đánh giá chung quanh cửa hàng đồ cổ, lập tức đứng ở một bên. "Ngồi." Tân Mặc đem ly trà đặt ở bàn vuông nhỏ bên trên, theo phía sau ngồi tại chủ vị, lặng lặng nhìn Ngô Thiên Chân. Ngô Thiên Chân bây giờ nhìn nhìn Tần Mặc, đã cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương. Cái đó Tần Mặc tiên sinh Ta là Ngô Gia Ngô Thiên Trần, này là bằng hữu của ta, Trương Kỳ Lân, là Ngô Gia trưởng bối để cho ta tới tìm ngươi." Ngô Thiên chân nhìn Tần Mặc, khẩn trương một thằng nuốt nước miếng. Đại gia, trước đó có nhiều khinh thường người này, hiện tại thì có nhiều e ngại người này. Ai có thể nghĩ tới một người trẻ tuổi còn có dạng này khí phách, rõ ràng giống nhau đại niên kỷ, nhìn đã cảm thấy rất khủng bố. Tìm ta chuyện gì?" Tân Mặc không hiểu. Trí nhớ của mình trong mặc dù mọi người đều là làm đồ cổ, nhưng là mình cùng cựu môn cũng không có quá nhiều gặp nhau. Với lại dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hai người hẳn là chuẩn bị sẵn sàng đến. Quả nhiên Một giây sau, Lô Thiên Chân nói: "Phong ta tam thúc chi mệnh để ta tới tìm ngươi, sau đó chúng ta phát hiện một tòa của mộ, hư hư thực thực chiến quốc của mộ, nếu là Tần Tiên Sinh cảm thấy hứng thú lời nói, không bằng. Đúng rồi, ta tam thúc nói, chỉ cần ngươi vui lòng cùng nhau, nếu là trong mộ đạt được bảo vật, chúng ta vui lòng ưu tiên để ngươi trước lấy." Nô Thiên Chân trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Nay ngược lại làm cho Tần Mặc càng thêm kinh ngạc, thầm nghĩ ta có hệ thống bọn hắn tuyệt đối là không biết, nhưng mà bọn hắn đang nhận được nô tam tỉnh mệnh lệnh qua tìm đến mình, lẽ nào là bởi vì chiến quốc bạch thư cùng Hắc Long Ngọc Lẽ nào Tần trưởng bối có năng lực người Lúc này mới bị Cựu Môn Ngô ra coi trọng ba. Nghĩ đến đây, Tần Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ta chỉ là một cửa hàng đồ cổ lão bản, người dẫn ta đi có làm được cái gì? Tần Mặc đang định từ chối. Đột nhiên lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh, xin hỏi ký chủ có phải mở ra nhiệm vụ chi nhánh, tham dò lô vô cùng. Chương 2, nguyên lai Tần Mặc đã sớm biết hết thảy, chương 2, nguyên lai Tần Mặc đã sớm biết hết thảy. Tần Mặc ngay vậy, trong nháy mắt hiểu được, trong huyết mộ cổ vật nhiều nhất, đối với kích hoạt hệ thống thế nhưng có lợi nhất. Sau đó, mở ra. Đinh, mở ra nhiệm vụ chi nhánh, thăm dò lô vô cùng. Tần Mặc trầm mặc dưới, cự tuyệt đến bên MiỆng Uyển chuyển một chút. "Tốt, này là điện thoại của ta, chờ các ngươi chuẩn bị xong, cho ta biết một tiếng là được rồi." Tần Mặc cầm lấy tùy thân giấy bút, trên đó viết điện thoại của mình. Suy nghĩ một lúc, chọn đường đem trong tay bạch thư giao cho Ngô Thiên Trần. Cái này chiến quốc bạch thư đối với mình không có gì dùng, nhưng đối với Ngô gia vẫn có chút tác dụng. Ngô Thiên Trần nhìn thấy chiến quốc bạch thư lúc, nội tâm chấn động. "Này ba, này lụa trong sách, đi lại chớ không phải chúng ta địa phương muốn đi ba." đã sớm biết ba. đang còn muốn mở miệng, nhưng mà Mặc đã hạ lệnh chủ khách. Tần Mặc hiện tại thế nhưng không có thời gian để ý tới bọn hắn, Này lại đang tìm xem xem, xem xét có hay không có cái khác đồ cổ dùng để kích hoạt linh mạch. Lô Thiên Chân nhìn thoáng qua Trương Kỳ Lân, nhưng mà Trương Kỳ Lân thì là nhìn Tần Mặc, thật lâu vậy không nói được câu nào, cuối cùng nhìn Ngô Thiên Chân tiếp nhận chiến quốc bạch thư về sau, thì quay người rời đi. Kia cái gì? Tân Mặc tiên sinh, ngươi trở điện thoại của ta a. Lô Thiên Chân sau khi nói xong lời này, liền đi đuổi theo Trương Kỳ Lân. Nhìn hai người đi rồi, Tần Mặc trên mặt chức nghiệp tính ý cười vậy biến mất không thấy gì nữa, sau đó đóng cửa lên lầu, bắt đầu lục tung đi tìm cổ vật đi. Giờ phút này rời khỏi Tần Mặc cửa hàng đồ cầu Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân trực tiếp đi tìm Lô Tam Gia. Lô Tam Gia đang nhìn đến hai người trở về thời điểm, vội vàng từ trong tay của hắn tiếp nhận chiến quốc mật thư. Tam thúc, này Tần Mặc là ai a? Vì sao trong tay người đàn ông này sẽ có chúng ta muốn thứ gì đó? Còn có còn muốn mang theo người này. Ngô Thiên Chân không hiểu rõ hỏi. Ngươi còn đâu? Đây là Lăng Lô gia ý tứ phía trên, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Lô Tam Gia ngoài miệng đáp lại, nhưng mà tay còn đang ở chờ không nổi mở ra cái này mật thư, hiện tại quan tâm nhất chính là cái này. Trước đó chỉ là nghe được một ít về mộ huyệt sự việc, nhưng là không chắc chắn lắm, may mắn tìm người của Tề gia đã tính toán một chút, muốn đi vào mộ huyệt, nhất định phải tìm thấy tần gia yêu cầu một vật phẩm. Không ngờ rằng tần mạc không chỉ có, còn trực tiếp giao cho chân Thật. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ta nói tam Thúc, ngươi chữ lớn không nhận mấy cái, phía trên này đều là chữ viết, ngươi nhìn xem hiểu chưa? Lô tiên chân thấy Lô Tam gia nhìn nghiêm túc, không nhịn được lên tiếng trêu gẹo nói: Không biết chữ, chẳng lẽ còn không thể nhìn ô biểu tượng sao? Lô Tam gia hấn đường nhận lại, sau đó tự lẩm bẩm: Ta nghĩ ta hiểu rõ nơi này là cái gì, nơi này ô biểu tượng Không phải liền là một mộ sao?" Lô Thiên Chân đang nghe xong, toàn thân chấn động. Trên quốc bạch thư phía trên là một loại thuộc về nhật ký hệ thống, phía trên ghi chép một chút hôn tạp thứ gì đó, trước kia Lô Thiên Chân ngược lại là nghe nói qua cũng từng thấy qua, đến lúc đó đều là tản trang, không phải vô cùng hoàn chỉnh. Cho nên cũng không có để ở trong lòng, đang nói hắn vậy không khảo cổ, đối với loại vật này hoàn toàn là không có hứng thú. "Tam thúc, ngươi có thể biết đây là người đó mộ sao?" Lô Thiên Chân bắt đầu tò mò. "Ta hiện tại là xem không hiểu, nhưng là cái mộ huyệt này hẳn là một lỗ quốc một cái quý tộc, phía trên này thế, nhưng dùng tranh chữ hình thái ghi chép tại trên bạch thư." Nói do địa vị của người này nên là rất cao. Không ngờ rằng chúng ta phán đoán lâu như vậy, lại người khác nơi này có có sẵn sàng bảo đồ, nhìn tới người ở phía trên lựa chọn nhường tần mạc cùng đi, tuyệt đối là lớn nhất một chính xác lựa chọn. Với lại cái này mộ 10 phần ẩn ấp, nếu là không có cái này Bạch thư, vẫn đúng là khó mà nói, kiểu môn người có thể hay không nhất định tìm thấy. Mấu chốt nhất là, lùa trong sách nói ra một chút mộ thông tin, bọn hắn có thể thông qua thông tin phán đoán trong huyễn mộ nguy cơ. Đối với cái này mộ mà nói, cái này Bạch thư đơn giản chính là miễn tử kim bài. Tiên Chân đang nghe là chiến quốc đại mộ huyệt, trong ánh mắt đều là kinh hỉ. Đường Tống Nguyên Minh thanh chỗ nào đều là bảo bối tốt, nhưng này cái nhiều nhất lúc chỉ có thể dùng xảo đoạt thiên công để hình dung, nhưng là cái này chiến quốc mộ huyết niên đại xa xưa, nói không chừng còn có cái gì thượng cổ bảo bối. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đây chính là vô cùng mê người điều kiện, không phải tiền tài có thể cân nhắc. Sau đó Ngô Thiên Chân tưởng tượng, kích động có cái gì dùng a, ra giáo như thế nghiêm ngặt, lao cha quản giáo 10 phần nghiêm ngặt, ngay cả hai cái đường đệ vậy không có cơ hội đi tiếp xúc cái này. Lạc Dương sạn đều là thuộc về hàng cấm, lão cha đây là thật muốn bọn hắn thế hệ này thoát trộm mộ ngành nghề a. Lô Tam gia nhìn Ngô Thiên Chân thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói ngươi đứa nhỏ này vậy thực sự là rất thành thật, cha ngươi không cho ngươi đi ngươi tiểu chân không dám đi xuống. Đánh thì đánh thôi, cũng sẽ không muốn mạng của ngươi, ta giống như ngươi lại lúc, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, ra ra ngươi có thể quan không được. Đúng thế, ngươi là ai à? Hàng Châu ba giảm đình người nào không biết ngươi Ngô Tam gia đánh giấm đều là hương. Nô Tả im lặng nhìn hắn. Nô Tam gia xuất ra một điếu thuốc, sau đó liếc một cái. Có cơ hội dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, không cho cha ngươi hiểu rõ, lô gia mấy trăm năm đều là dưới đất ăn, tiểu này tìm kiếm, sao có thể nói đoạn thì đần mắt. Lô Tam ra hít một hơi khói, chậm rãi phun ra sương mù nói, Nô Thiên Chân nghe tiếng, cũng không nói lời nào, hai người uống rượu trò chuyện nửa đêm, cuối cùng Ngô Thiên Chân uống không trôi lúc này mới kết thúc bữa nhậu. Mấy ngày sau, Tần Mặc nhận được Ngô Thiên Chân điện thoại, định tốt thời gian, đi bến xe tụ hợp, cùng lúc xuất phát đi Lâm ốc. Tần Mặc theo giọng Nô Thiên Chân bên trong nghe được hứng phấn, bình tĩnh như mực con mắt hiện lên một vòng ý cười. Đây là muốn vụng trộm đi A chương 3, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mời tuyệt đối không nên nhìn loạn, chương 3, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mời tuyệt đối không nên nhìn loạn. Cũng đúng. Lúc này Ngô Thiên chân thế nhưng đối với mộ huyết phía dưới đồ vật tò mò vô cùng. Tần Mặc vẫn ăn thời gian cụ thể thì cút điện thoại, lập tức liền đi bắt đầu mua hạ mộ huyết thứ cần thiết. Bến xe. Lô Thiên chân cùng Trương Kỳ lần cùng với Ngô Tam gia còn có đứng bên người hai cái khôi Ngô đại hán, cùng nhau chờ nhìn Tần Mặc. Tần Mặc một thân khinh trang thượng trận, phía sau chỉ là có một cái ba lô, chậm rãi nhện bước bước chân đi tới. Ngô Tam ra cùng sau lưng hai cái tráng hán đang nhìn đến Tần Mặc lần đầu tiên lúc, mọi người có chút thất vọng. Tần Mặc mang trên mặt ý cười, trên người có trùng cảm giác kiến lặng, tăng thêm này một thân trang phục, thấy thế nào cũng không giống như là hạ mà là đi du lịch. Tam gia, là cái này ngươi nói cao nhân." Phan tử nhìn tần mặt mặt, nhỏ giọng tại Lô Tam gia bên thai nói nhỏ: "Đi, ngươi một thô hán tử biết cái gì? Không nói trước đây là người của Tề gia muốn mang tới, chính là cái này khí phái, đều không phải là một phẩm phẩm. Còn có a, thì tiểu tử này, hắn có thể cho ngươi bán, ngươi còn có thể thay hắn kiếm tiền." Nô Tam gia liếc một chút Phan tử, nghiêm tâm nói: "Có phải hay không a? Tam gia, ngươi chớ có lửa phỉnh ta a?" Phan tử nghe vậy, rõ ràng là không tin. "Kệ ngươi nghe, Tam gia ta sẽ không nhìn nhầm." Lô Tam gia vô cùng chuyện kiên định nói: Sau đó liền đi tới tần mặc trước mặt, chủ động chào hỏi một tiếng. Tần Mặc trên mặt tiếp tục duy trì lấy thương nghiệp lời nói mỉm cười, lại tới đây lâu như vậy, theo căn bản cái gì cũng đều không hiểu người ngồi lên lá bản, thái độ quyết định tất cả. Cái gọi là dơ tay không đánh người đang cười a. Tần Mặc tiên sinh, đây là ta tam thúc, ngoại nhân đều gọi hắn Ngô tam gia. Ngô Thiên Chân phát huy tác dụng, chủ động làm giới thiệu. Tần Mặc khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng ba người. Trương Kỳ Lân là nhìn thấy qua, nhưng mà sau lưng hai người kia, bên trong một cái khổ người rất lớn, người này hẳn là Á Khuê, như vậy bên cạnh chính là Ngô gia trung thần phán tử. Lô Thiên Trân thấy Tần Mặc nhìn đối diện ba người, chủ động giới thiệu. Mấy người một một ta đối mặt, cùng lên xe rời khỏi, tiến về Lâm Ấp. Tần Mặc đám người làm 12 giờ đường xe, mọi người tới Lâm Ấp. Lâm Ấp là thời cổ Lỗ Quốc ở chỗ đó, ở vào đồi núi khu vực, ở vào Thái Sơn chi dương. Nô Tam gia đang nhìn trong tay bản đồ, cái này trên bản đồ phương hướng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn đi lô Quốc cảnh nội cần phải đi tệ quốc cảnh nội. Tần Mặc nhìn Ngô Tam gia chính tại do dự, sau đó đến gần rồi mấy phần. Nô Tam gia cảm giác được một loại cường thế khí tức chính lại tới gần, sau đó vội vàng hướng phía vị trí nhìn lại, liền thấy Tần Mặc đang nhìn bản đồ. Tam gia, chúng ta địa phương muốn đi là ở chỗ này." Tần Mặc dối ra ngón tay thon dài chỉ chỉ tây bắc đông nam hướng đi. Lô Tam gia có hơi vận lông mày, nhìn Tần Mặc. Tần Mặc tiên sinh nhìn xem hiểu thứ này. Nô Tam gia nghe được lời này còn có một số thăm dò. Người nhà họ Tề nói muốn hạ mộ huyết muốn mang theo người đàn ông này, nhưng là người đàn ông này rốt cục lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật, lại không thành đã từng nói. Chiến quốc Bạch thư ta thường xuyên nhìn xem, đương nhiên hiểu rõ. Tần Mặc ngay tại vừa rồi, cảm giác được một loại mộ huyết hướng gió thổi tới, chính là mới vừa rồi chỉ qua phương hướng thổi tới. Nhưng mà hướng gió hương vị tương đối yếu ớt, khoảng cách hay là xa một chút. Tam gia, tiểu tử này nói đúng. A Khuê là một thằng tính, nghi ngờ dò hỏi. Nếu là tần Mặc Tiên Sinh nói, đó chính là thật sự, chúng ta cứ dựa theo Trần Mặc Tiên Sinh nói đi làm đi. Lô tham gia sau đó thu hồi trong tay bản đồ, ánh mắt lướt qua Trần Mặc mặt, nhất là cặp mắt kia, nhìn như bình tĩnh như giếng, cổ bình thường bộ dáng, nhưng mà bên trong, dường như là có cái gì sôi trào mãnh liệt thứ gì đó. Sáu người cùng nhau hướng phía Trần Mặc Phương hướng đi đến, cuối cùng lên một xe buýt, một thẳng ngồi xuống qua thử miếu, lại đi tây đi rồi hơn 40 cây số chỗ, thay đổi xe gắn máy tại hướng đường nhỏ đi. Cuối cùng ngồi xuống xe bỏ đi vào trước sau trông không đến đầu đồi núi, cái gì hiện đại hóa thứ gì đó cũng không có a. Ngô Tam gia theo Châu trên xe đi xuống, bắt đầu nhìn xem lấy địa đồ. Tam gia, đây có phải hay không là đến nơi rồi? Trong này đều là sơn, lẽ nào ở ngay chỗ này? A Khuê vậy từ trên xe bước xuống, nhìn Ngô Tam gia, nhẹ giọng mà hỏi. Hẳn không phải là, bây giờ còn chưa có đến. Nô Tam gia lắc đầu, cuối cùng nhìn một bên Tân Mặc. Tân Mặc vậy theo Châu trên xe đi xuống, hoạt động một chút ngân cốt, nhưng mà Ngô Tam gia cũng không nói chuyện, mà là đi đến đánh xe lão đầu bên cạnh. Đúng lúc này, Một con chó theo trong núi rừng xuất hiện đang đối với lao đầu vây bôi lao đầu đợi lát nữa chúng ta đây là cưới lấy cầu đi sao nô tam ra nói đùa thế nào năng lực kỵ cầu đâu lao đầu nghe tiếng cười ha ha một tiếng nói con chó này là báo tin cuối cùng đoạn đường xe gì cũng không có ngồi thuyền chó này rồi sẽ đem chuyển chuyển cho mang tới liền. sau khi nói xong lao đầu đem xe bỏ đuổi tới sấn dốc tân mặc cùng Trương kỳ lân theo sát phía sau nay đối núi cùng Phương Nam không giống nhau độ cao so với mặt biển cao tăng thêm có rất ít người tới nơi này bùi cây tươi tốt Phía dưới còn có vô cùng một tầng giày ăn mòn đất đen, một cứ xuống dưới đều có thể không có quá gối đóng. Tam gia, nơi này thực sự là địa phương cất chim cũng không có, cái đó họ tần người trẻ tuổi không phải là nhìn lầm rồi đi, trong này thật có cái kia sao? Phan Tử bẻ gãy trên đường nhánh cây làm một cái nạng, chậm rãi từng bước tại trên đường núi hành động, mệt thở hộc hộc. Đối với tần mặc người kia lời nói tỏ vẻ không thể hoàn toàn tin tưởng a. Lô Tam gia cũng là mệ sắc mặt từng hồng, nhưng mà thế, nhưng vô cùng kiên định tần mặc lại nói, thì đang trên đường tới lúc, hắn vậy nhìn thấy cái này bản đồ, phương hướng đúng là nơi này. Thăng thêm người của Tề ra nói chuyện, sẽ không ra sai. Nói ít vài câu đi, khí đều không đủ thở gấp, còn ngăn không nổi miệng của ngươi." Nô Tam ra nói xong, còn cần đôi mắt nhìn thoáng qua sau lưng Trần Mặc. Liền thấy tần Mặc mặt không đỏ hơi thở không gấp, một chút mệt dấu hiệu đều không có. Lại liếc mắt nhìn Ngô Thiên chân, kia mệt, thực sự là không có mắt thấy. Trần Mặc vừa đi, một vừa quan sát hoàn cảnh trung quanh, trung quanh đều là bóng cây cỏ xanh, tán cây cành lá rậm rạp, ấm áp của mặt trời, ánh nắng đại bộ phận đều bị lá cây chặn lại. Không khỏi cảm thán, kiểu này cảnh sắc còn thực là không tồi. Trần Mặc tiến sinh, ngươi thì không mệt mỏi sao? Lô Thiên Chân nhìn Tần mặt một bộ như dẫm trên đất bằng bộ dáng, lại nhìn một chút mình đã mệt chỉ thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nội tâm cảm thấy rất không công bằng. Ta không mệt, ngày thường ta còn là tăng cường đoán luyện đấy. Bất quá, Thiên Chân huynh đệ, đợi lát nữa mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cần nhìn loạn. Chương 4, đạo động, chương 4, đạo động. Tần mặt nhìn Ngô Thiên Chân mặt, nghiêm trang nói, đáy mắt cũng không mang ý cười. A, ta nhìn cái gì? Nô Thiên Chân thì là vẻ mặt mơ hồ, ngược lại là theo sau lưng, đồng thời một câu vậy hết chỗ trường kỳ lân nghe tiếng về sau, lạnh thẫm như con mắt mảnh nhìn Tần Mặc. Hắn đường tao lại Sau đó khôi phục lạnh tanh. Tân Mặc cảm giác được Trương Kỳ Lân ánh mắt rất là hào phóng nhìn phía sau Trương Kỳ Lân, cuối cùng hơi cười một chút, tựa như là không có chú ý tới Trương Kỳ Lân ánh mắt. Hạ sơn quốc về sau, trước mắt xuất hiện khe núi, nhìn có mấy trăm mét độ rộng, xung quanh còn có bóng cây cỏ xanh cây tối, ánh nắng lần hai bị che lại. Nô Tam ra nhìn trước mắt suối nước, nỗ lực bình phục hô hấp của mình. Chó này chẳng lẽ còn biết bơi sao? Du được chữ liệt, Lao đầu sau đó dùng khói thương điểm một cái cầu đầu, đi, dù một xem xét. Chó này phần có linh tính hạ thủy, hoạt động một vòng, lúc này mới đi lên. Đồng thời run lên hạ trên người mình lông tóc bạc nước. Chúng ta ở ngay chỗ này nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa người chèo thuyền đến rồi thì khởi công. Lao đầu cười ha hả sờ lên đầu chó. Lúc này cũng xế chịu, còn không khởi công. Lô Thiên Chân nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, một hồi lâu mới bình phục hô hấp của mình, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cũng đúng thế thật không có biện pháp, mười rặng bắt thôn thì cái này cái người chèo thuyền, hắn nói thế nào thì thế nào, thôn trưởng cũng là không có cái nào." Lao đầu cười ha hả dập đầu hạ thuốc lá của mình thường, bên trong khói bụi rơi ở trong nước, liền bắt đầu giảng thuật cái này người thuyền chuyện xưa. Tại này thôn tử còn không có tồn tại lúc thì có cái sơn động này này sơn động là nghi thông nhưng là ai cũng không biết cái này cửa động là tương thông người vào trong thì không ra được sau đó biến thành truyền thuyết nói là trong này có xả tinh không cho phép phépuyền quá khứ nhưng mà chỉ có cái này người chèo thuyền nhà người có thể đủ tự động bước vào mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện sai lầm mấy người còn lại chính đang nghe lao đầu này kể chuyện xưa Tân mặc đứng ở bên cạnh ánh mắt một mực nhìn lấy con chó này cùng con chó này vậy giữ vững khoảng cách trên sách nói qua con chó này là ăn thi thể trên người một cố thi thú vị chỉ là nghe nói qua hiện tại thật sự người thấy vẫn còn có chút nhịn không nổi. Tần Mặc tiên Sinh, ngươi sợ chó? Nô Tiên Chân nhìn Tần Mặc một mực nhìn lấy con chó này, không khỏi tò mò. Ngươi tới gần thử một chút. Tần Mặc sau đó nhìn thoáng qua Ngô Tiên Chân, lạnh nhạt nói: Nô Tiên Chân có hiểu, nhưng vẫn là đến gần rồi một chút, chỉ là lần này, ta dựa vào, khục khục. Đây là mùi vị gì? Chó này là bao lâu không có tắm rửa?" Nô Tiên Chân theo bản năng che lấy cái mũi của mình, vội vàng hỏi Tần Mặc: "Cái này còn không phải thế sao mùi thối, mà là thi sú vị?" Tần Mạc thấy Ngô Tiên Chân bộ dáng, ý cười đậm, nhưng mà lời nói ra lại là để người cảm thấy có chút hoảng sợ. Nô Tam gia vừa vặn sau khi nghe được, vội vàng tới gần nơi này chó của ta Mumu, đây thật là thi thú vị a. Lô Tam gia không khỏi cách rời cái này đủ xa một chút, sau đó đem trên người vũ khí cho lấy ra. Các ngươi cũng phải cẩn thận, phía trước có thể là một thi động, các ngươi đều muốn treo lên 12 phần tinh thần tới. Phan Tử nghe vậy, vậy đến gần rồi mấy phần, nhưng là cái mùi này thái vọt lên, vừa mới tới gần một chút thì che lấy cái mũi của mình. A nha, cái mùi này thực sự là. Chương Kỳ Lân đang nghe thi thú lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt lạnh lùng rơi tại trên người Trần Mặc. Người này, biết đến thật là quá nhiều. A Khuê đang nghe cái này thi động về sau, sắc mặt vậy bắt đầu e ngại lên, nhỏ giọng rõ hỏi. Tam gia, cái này thi động là cái gì? Nô Tam gia nghe vậy, đầu tiên là lấp đầu. Cụ thể ta vậy không rõ ràng lắm, nhưng mà ta đã từng thấy qua dạng này động, đó là đồ sát thi thể chỗ, chỉ cần là có thi động chỗ liền sẽ có đồ sát, nhưng là muốn đi qua hang núi như thế này sẽ chết nhân hòa người sống một mạch quá khứ, nếu là sống vật đi vào thì không ra được. Nhưng mà nghe nói qua tương Tây kia một vùng có từ nhỏ đã đi trẻ con ăn người chết thịt đem thi khí chồng chất trong thân thể đợi đến trưởng thành thì cùng người chết không có gì khác biệt chính là quỷ cũng không nhìn thấy lao gia tử cái này người trẻo thuyền tổ tiên không phải là tương Tây kia một vùng A nô tam gia thăm dò tính dò hỏi không biết được đó là thật lâu sự tình trước kia lao đầu sắc mặt có chút mất tự nhiên sau đó nhìn thoáng qua bên người cậu, lư là Đ đàn đi đem ngư nhà thuyền cho đi đến con chó kia ôm một tiếng thì nhảy vào trong nước sau đó hướng phía bên trong vị trí đi qua nô tam gia đứngậy sau đó đối với bên cạnhan tử néy mắt Phan tửầm hiểu Đem Ba Lô chuẩn bị cho tốt cóng lên người, A Khuê cùng Trương Kỳ lần vậy theo sát phía sau. "Các ngươi cẩn thận, lao nhân này có vấn đề." Phan Tử trải qua rất nhiều giang hồ, nhìn ra lão đầu này có vấn đề, không yên lòng nhìn xem đối với Ngô Thiên Chân bản giao một tiếng, chỉ có tiểu tử này là lần đầu tiên ra đây, không được nhắc nhở hắn. Ngô Thiên Chân đối với tam thúc người làm thuê đều là tin tưởng, sau đó nghĩ đến sau lưng Tần Mặc. "Tần Mặc tiên sinh, ngươi phải cẩn thận, lao đầu này không phải một đèn tản dầu." Ngô Thiên Chân còn đang ở Tần Mặc bên tai nói nhỏ. Tần Mặc nghe tiếng, chỉ là cười nhạt một tiếng sau đó nói ta. Ánh mắt nhìn suối nước đối diện, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Trên thuyền còn lại một người mặc tuần phác, tướng mạo trung hậu nam tử trung niên, tần mặc lập tức nghĩ đến trước đó nhìn thấy tương tây ăn người cái đó hình tượng. Mọi người đem hành lý cho lấy tới trên thuyền, lao đầu vậy đem xe bỏ đổ nước bùn thuyền phía sau bẻ che phía trên. Vì hành lý quá nhiều, chỉ có thể đứng ở mạn thuyền phía trên, Lô Thiên Chân đám người nhìn xem này cảnh sát trước mắt, hướng phía bên trong vị trí chạy chậm rãi quá khứ. Sau một tiếng, lập tức liền muốn tới thủy động, vài vị nhìn vạn lần nhỏ giọng nói chuyện, không nên nhìn trong nước, cũng không nên nói sơn thần gia nói xấu. Lô Tam gia ba người liếc mắt nhìn nhau khai khải bản luận chuyện này tính chân thực. Lô Thiên Chân đang nghe lời này lúc, đột nhiên nhìn Tần Mặc. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng bất ngờ. Tần Mặc tiên sinh, ngươi? Lô Thiên Chân sau đó nhìn thoáng qua bên trên những người kia, đi đến Tần Mặc bên cạnh đưa Lô Thái nói: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết, cho nên vừa mới ngươi mới biết không cho ta bốn phía nhìn loạn." Lô Thiên Chân không hiểu hỏi. Nhưng mà Tần Mặc chỉ là cười không nói, cũng không đáp lại, vậy không phủ nhận. Trương Kỳ Lân lập tức nhìn Tần sắc mặt lạnh tanh. Lúc này Trần truyền đột nhiên 180 độ xoay tròn, nô thiên chân suýt nữa gấp đến trong nước, may mắn tần Mặc kịp thời vươn tay, bắt hắn cho kéo lại, lúc này mới thoát nạn. Sau đó tần Mặc nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, đơn giản là tuần sát một vòng. Này không coi là là thủy động, chỉ có thể coi là một cái lỗ thủng, độ cao này người chỉ có thể ngồi mới có thể miễn cương vào trong. Cũng sắp đến a. Ta dựa vào, cái này động vậy quá ve mùa đông. Phan Tử nhìn đây là sơn động, không khỏi nổi giận mắng, sau đó cầm lấy trên đầu đèn mổ mở ra, hướng phía phía trước chiếu đi. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? A Khuê mượn chỉ riêng mang nhìn thoáng qua. Sau đó hít một hơi linh khí, Tam gia, cái này động không đơn giản, tựa như là đạo động a. Chương 5, Tam gia vật nhỏ này là thực sự không, chương 5, Tam gia vật nhỏ này là thực sự không. Nô Tam gia nghe vậy, vươn tay sờ soạn một chút phía trên vách động, hơi nghi hoặc một chút nói, "Mũi nội nó, thật đúng là đạo động, cổ tròn Vân Phương, nhìn có thể là có không ít năm tháng." Trống thuyền người nam tử trung niên quét mắt một vòng nô Tam gia, động tác trên tay không dừng lại, chủ động mở miệng. Vị này thoạt nhìn là có chút địa vị, nói không sai, bọn ta hiện tại qua núi Sơn, gọi là Ta Ngũ Phân Linh, trước kia chuyển xuống tới. Nói gọn núi này chính là một tòa cổ mộ, kệ bên này như vậy tất cả lớn nhỏ động cũng không biết. Ồ, xem ra ngài cũng là một người trong nghề a. Lô Tam ra đuôi lông mày khẽ nhếch, rất là khách khi đem thuốc lá trong tay đưa tới một cái. Nam tử trung niên lắc đầu nói, cái gì người trong nghề, trước đó tới chỗ này người thường xuyên nói, nghe nhiều hơn, cũng liền có thể nói lên hai câu, vậy chính là như vậy dễ hiểu, người cũng không nên nói ta là người trong nghề. Nô Tam gia ngay vậy, đốt một điếu thuốc thơm, tiếp tục hỏi tới, Tiêu động có chuyện gì vậy a? Thựa như là có rất nhiều quy củ, nhưng mà phía trên truyền đến quy củ không biết. Không thể nói chuyện lớn tiếng, cũng không thể nhìn xem trong nước, chỉ cần chiếu vào làm là được sẽ không xảy ra chuyện, nhà chúng ta mấy đời người cũng không có phá giới, cho nên có phải thật vậy hay không, ta vậy không chắc chắn lắm. Nam tử sau khi nói xong, thì không tại nhiều nói, cả trong sơn động chỉ có xi si mang thuyền xẹt qua tiếng nước chảy. Lúc này, xuyt, có người nói chuyện. Thứ lên thuyền về sau, Trương Kỳ Lân nói câu nói đầu tiên. Mọi người nghe tiếng về sau, đem ở âm thanh, nắm ở hô hấp lặng lặng nghe thanh âm này. Tần Mặc nghe tiếng về sau, cũng không để ý, mà là nhìn mặt nước, đối với thanh âm này không hề hứng thú. Lô Thiên Chân cùng Lô Tam ra cùng với Đại Phan cùng Đại Khuê tinh tế nghe, một hồi tỉ mỉ vỡ nát, còn có một số dường như thanh âm không linh chuyển đến. Chủ yếu là trải qua động nguyệt tiếng vang xử lý. Lòng của mọi người trong lập tức se chặt. Nghe một hồi vậy không có nghe được một cái nguyên do tới. Nô Thiên Chân ánh mắt nhìn chính phía trước, ánh mắt có chút khẩn trường, đầu cũng không có hồi. Ngươi trèo thuyền đại ca, ngươi biết đây là có chuyện gì? Nhưng mà Ngô Thiên Chân hỏi cũng không đạt được đáp lại. Không nên hỏi, bọn hắn cũng đi nha. Tần Mặc thấy năm người cũng đang nhìn phía trước, không người nhìn phía sau, người yếu ớt lên tiếng đáp lại. Tần Mặc tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người trở lại Đầu tiên là nhìn thoáng qua bình tĩnh Tân Mặc, sau đó nhìn người chèo thuyền vừa mới đứng vị trí, trước đó còn có thân ảnh này lại đã không thấy. Phán tử lại liếc mắt nhìn phía sau nhất lao đầu. Ta dựa vào, lao nhân này sao cũng không thấy. Phán tử cả người cũng cảm giác không được khá, vậy không có nghe được có nhảy cầu âm thanh a. Vừa vận tượng người đột nhiên thì thất thần. Ngô Tam gia bắt đầu gào não, đã chú ý cẩn thận phong bị, không nở rằng hay là nhìn bọn hắn lường. Lần này nguy rồi, trên người chúng ta không có thi khí, không biết hội chuyện gì phát sinh. Sau đó Ngô Tam gia nhìn một bên phán tử. Phán tử, ngươi từng tại Nam Dương đánh trận, ngươi nếm qua người chết không có Phan Tử nghe tiếng, vội vàng lắp đầu phủ nhận. Ngài nói đùa cái gì, ta làm lính khi đó, trên cơ bản đã tại rút quân, ta ngay cả thương đều không có sao mở qua. Dứt lời, Phan Tử lại giống là nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn một bên Á Khuê, "Bé Khuê, ngươi không phải nói ngươi quê quán là bán bánh bao nhân thịt người sao? Ngươi hồi nhỏ khẳng định là ăn không ít ta." Á Khuê nghe tiếng, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Ngươi đánh rắm, ta là lừa đóng, lại nói, này bánh bao nhân thịt người đều là bán cho người khác ăn, ngươi thấy ai bán kiểu này bánh bao chính mình liệu mà ăn." Hai người tranh chấp không ngớt, Lô Thiên Chân thấy thế đang muốn mở miệng quy giải chỉ là không giống nhau nô thiên chân mở miệng, liền nghe đến tần mặc lạnh nhạt như nước âm thanh chuyển đến. Đến rồi. Vừa dứt lời, thân thuyền lần hai run một cái, nô thiên chân cùng a khuê hai người vì quán tính liền bị vung ra một bên bên trên, vừa vặn tựa ở mạn thuyền phía trên, rất rõ ràng nhìn trong nước hiện lên một cái bóng đen to lớn. Năm này thật hoảng sợ nhìn một bên tần mặc, khỏe miệng run dậy mấy lần, sắc mặt trắng bệnh, một câu đầy đủ cũng không có nói ra. Có phải rất lớn hay không một hắc ảnh? Tần mặc cười càng là hơn nồng đậm. Nô thiên chân chỉ có thể không ngừng gật đầu. Hoảng sợ sau khi, nội tâm còn có một số hoài nghi. Hắn sao biết tất cả mọi chuyện? Rõ ràng hắn cũng không nhìn thấy a. Tân mặt nhìn Ngô Tiên Chân thần sắc, trên mặt công thức hóa ý cười càng dày đặc, chỉ là ý cười chưa từng đến đáy mắt. A Khuê sắc mặt vụn một chút thì trợn nhìn, chỉ vào trong nước, cái cằm dắt đạt hồi lâu, sững sốt một chữ cũng không có nói ra. Lô Tam ra nhìn thấy hắn có hít vào mà không thở ra, lo lắng chuẩn bị qua đi, tiến lên chính là một cái tát. Không có tiền đồ, ngươi dắt đạt cái gì đâu? Mấy tiểu bối đều không có lên tiếng, ngươi tởm mở theo ta nhiều năm như vậy, lá gan cũng cho chó ăn sao? A Khuê thuận quá khứ tới. Mẹ của ta a, Tam gia, vật này vậy là bắp, chúng ta mấy người này đều không đủ ăn cơm. A Khuê lòng còn sợ hãi, còn có một chút nghĩ mà sợ, khoảng cách mạn truyền xa một chút, chính là lo lắng vật này xuất hiện bắt hắn cho điều đi. Thử, Lô Tam gia ngâm một ngụm, chúng ta nơi này muốn người có người, muốn tên có tên, ta Ngô lão tam nhà ta đãi lâu như vậy hà các, cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng nhìn thấy, ngươi không sao bất ở chỗ này mặt đảnh rắm. Phan tử sắc mặt trắng bệch, mặc dù là không thấy vật kia, nhưng là từ A Khuê sắc mặt nhìn lại, đầu tiên là sợ hãi, sau đó là kinh ngạc, bên trong không gian này nhỏ như vậy, còn có loại này quái vật khổng lồ. Tam gia, này động cổ cổ quái quái, trong tim ta thế, nhưng phiến được hoàng, chúng ta hay là ra ngoài đang nói. Phan thử vội vàng lên tiếng nói A Khuê liên tục không ngừng ở đầu trong lòng trăm phần trăm đồng ý muốn rời khỏi nhưng mà Tam gia định đoạn hắn không khôngông lời ai cũng không thể đi chỉ là không giống nhau ngô tam gia nói chuyện liền nghe đến tần mạc giọng ôn hòa chuyển đến không còn kịp rồi các người đi không được tần mặc vừa rất lời mọi người vội vàng nhìn lại đang bên cạnh không nói một lời Trương kỳ lần túi đầu nhìn mặt nước dường như đang tìm kiếm cái gì mọi người ở đây nghi ngờ lúc liền thấy Trương kỳ lần nhóm tay phải bánh đâm vào trong đ nước và lần nữa lúc đi ra nó giữ cùng ngón trọ 10 phần conón dài cô trùng cũng bị hai ngón tay thật chặt lấy Tần Mặc đối với cái đó màu đen côn trùng là không có hứng thú, nhưng mà trường Kỳ lần ngón tay, không hổ là phát khâu trung lang tướng xong chỉ tham động công phu, trước đó chỉ là ở trong sách thấy qua, này một đôi tay chỉ, vững như bàn thạch, lực lượng cực lớn, nghe nói còn có thể tùy tiện phá hoại trong việt mộ thật nhỏ cơ quan. Đây là Long Ít 1 F409, giận sao? Nô Thiên Chân nhìn trước mắt côn trùng, mười phần có hiểu. Không, đây là thi biệt, không phải Long Ít 1 F409, giận. Tân Mặc xuất bước kế tiếp mở miệng. Tiểu này thi biệt là ăn thì thôi, tử vật chỗ càng nhiều, nhìn lại càng tốt, vừa mới tham gia không phải nói phía trước có tích thi địa sao? có thể diện tích rất lớn, mới biết đem thi biệt cấp dưỡng tốt như vậy." Tần Mặc lạnh nhạt nhìn Trương Kỳ lần trong tay thi biệt. Nô Tam gia cùng Phan Tử còn có A Khuê đang nghe sự xưng hô này lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng bắt đầu sợ hãi. Thiết thi điệu ra tới đồ vật, còn có tên này, nghe cũng cảm thấy điểm xấu. "Tam gia, tiểu tử này nói là sự thật không?" Chương 6, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch lần nữa kích hoạt, chương 6, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch lần nữa kích hoạt. Phan Tử nhỏ giọng dò hỏi. Lô Tam gia chầm chậm vào Trương Kỳ Lân trên tay côn trùng thật lâu, cuối cùng có hơi gật đầu. Trong lòng có chút đã hiểu, vì sao người của Tề gia nhường hắn nhất định phải đeo cái này vào trên mặc. Có thể Tân Mặc không phải chỉ có thương gia đồ cổ đơn giản như vậy, kia vật này có thể hay không cắn người a? A Khuê nhìn cái này côn trùng liền nghĩ đến trước đó nhìn thấy quái vật khổng lồ, trong lòng thế nhưng e ngại cực kỳ a. Hội, với lại răng sắp bén. Tân Mặc nhìn A Khuê, cười yếu ớt đáp lại. Cái này côn trùng cùng trước đó nghe được âm thanh có quan hệ, các người nghe được là thanh âm gì sao? Trương Kỳ Lân nhìn trong sân động, ta là nghe không rõ, cảm giác thượng là có người nói chuyện, nhưng mà cẩn thận nghe là nghe không hiểu. A Khuê vội vàng lắc đầu. Chúng ta bây giờ đi về đã là không còn kịp rồi, hay là hướng phía bên trong đi thôi, quay đầu là trở về không được, sau lưng còn có một cái bệ che, hiện tại dường như là cái nắp một dạng, trong này không gian nhỏ, chỉ có thể đi tới không thể lưu lại. Lô Tam Gia cắn răng, quyết định hướng phía bên trong đi. A Khuê trong lòng thế nhưng không sợ hãi không được, hai chân cũng đang run run rẩy, thả đi giết mã phỉ, cũng không nguyện ý ở ngay chỗ này lăn lừ. Ta tôi căng cứng lại, nhưng mà được đem cái này trâu cho lấy tới trong nước đi, nếu không thì không có cách nào căng cứng. Phan thử thử mấy lần, cơ hồ là không chút nào động, không khỏi tức giận đến mắng to một tiếng lương. Nhưng là độ cao này căn bản cũng không có đem trâu cho làm xuống dưới thì trong lòng mọi người tiêu lúc gấp trước đó nghe được âm thanh này lại lần 2 chuyển đến So trước đó còn muốn rõ ràng không ít, tựa như là vô số tiểu quỷ chính đang thì thầm nói chuyện một dạng làm cho người cực kỳ không thoải mái trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều an tính lại cũng đang lặng lặng lắng nghe đầu Thiên chân tất cả chú ý đều bị thanh âm này hấp dẫn biết rõ trong lòng là không thoải mái nhưng mà chính là khống chế không nổi tâm tình của mình còn tại hết sức chuyên chú nghe cái thanh em kia hiện tại đầy trong đầu đều là cái đó thanh em xì xào bàn tán lúc này Trương Kỷ Lân cùng Tần Mặc cơ hội là cùng một thời gian ra tay, đem Lô Thiên Chân cùng Phan Tử còn có A Khuê cùng Lô Tam gia cũng đá xuống nước. Bốn tâm thần của người ta trong nháy mắt liền trở về, trong óc gầm thanh vậy bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng Trương Kỷ Lân cùng Tần Mặc đứng trên thuyền, cuối cùng hai người dối ra ngón tay chỉ thủy phía dưới vị trí. Lô Thiên Chân mượn đèn mò qua mang, quét một vòng, cái gì cũng không có nhìn thấy, cây rong cũng không có một cái nào, làm theo trên nước lúc đi ra. Trước mắt thình lình trừ xuất hiện một đống máu mặt, hai con mắt gắt gao nhìn hắn Tập trung nhìn vào, chính là trước kia kia cái nam tử trung niên. Sau đó chú ý tới chỉ có nửa người trên, cái kiêm màu đen to lớn thi biệt còn đang ở gần ăn hắn ruột, thỉnh thoảng còn giật một chút nam tử kia ruột. Lô Thiên chân trận tròn mắt, lớn như vậy thi biệt, đây là đã ăn bao nhiêu thịt tối mới có như thế đại. Sau đó nghĩ phải cẩn thận hướng về sau bơi lội. Lúc này, Phan tử đột nhiên theo trên mặt nước hiện ra, kinh động đến là cái này to lớn thi biệt, còn không có biết rõ ràng tình huống, này cái cự đại thi biệt thì hướng phía Phan tử trên đầu tắn qua đi. Phan tử, cẩn thận a. Nô Thiên chân sau khi thấy, lo lắng hô to. Nhưng mà ngay tại này sấm sét vang dội trong lúc đó, Phan Tử trong tay đột nhiên xuất hiện một cái côn dao, đang muốn đem cái này thi biệt cho một đao đánh chết. Chỉ là không giống nhau phan tử xuất thủ thời điểm, liền thấy một thằng thon dài tay ôm đồm nhìn thi biệt, sau đó có hơi dùng sức, đem cái này thi biệt cho nắm trong tay, sau đó theo trên tuyến. Tân Mặc thân thủ nhẹ nhẹ, động tác lưu loát nhìn xem lấy trong tay thi biệt. Trương Tiên Sinh, Tân Mặc mở miệng nhắc nhở một tiếng, giọng nói có chút nghiêm trọng. Trương Kỳ Lân nghe tiếng về sau, thon dài song chỉ tham động dùng sức đâm tại trên người thi biệt. Ngón tay có hơi kéo một cái, bên trong xuất hiện chằng bóng đồ vật, trước đó còn đang ở phách lưới thi biệt, thời khắc này đã không động đậy được nữa một chút. A Khuê cùng Phan Tử Phụ ở trong nước, nhìn hai người chung sức hợp tác, song song có chút trận tròn mắt. Sau đó nhìn đối diện Tần Mặc. Đồng tử đột nhiên thích chặt, cả người cũng ngóc ngây ngẩn cả người. Trần Mặc không phải thương gia đồ cổ sao? Tại sao có thể có thân thủ như vậy? Đầu năm nay thương gia đồ cổ cũng lạ như thế này như bước sau. Một bên mô Thiên Chân cùng Ngô Tam Gia ở trong nước ngây ngốc nhìn Trần Mặc. Vừa mới cái đó thân thủ, xem xét chính là người luyện võ, không có mấy chục năm bản lĩnh là không thể luyện ra được. Bốn người trong lòng không khỏi ngón tay cái lên. Tiểu ca, Trần Mặc tiên sinh, các người đây là quá lợi hại, Trần Mặc tiên sinh. Ngươi cứ như vậy tay không đem thi biệt bắt lấy, thực sự là tốt châu a. Còn có tiểu ca, ngón tay của ngươi thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, thì đem cái này ruột cho kéo xuống. A Khuê lấy lại tinh thần về sau, hào không kêu kiệt mở miệng ca ngợi nói, sau đó muốn chuẩn bị lên thuyền. Ngươi nằm mơ đi, nhìn ngươi cái đó văn hóa, gọi là trung khu thần kinh, người ta này một dã hỏa, trực tiếp cho người ta côn trùng làm cho tê liệt. Phan Tử Chính ở trong nước, trong lòng thế nhưng một trận nghĩ mà sợ. Vừa mới may mắn có Trần Mặc tiên sinh, nếu không đầu của mình không được bị cái này côn trùng cho mờ a. đáp ý nghĩa là không có chết. A Khuê vừa mới một cước đá lên thuyền, sau đó sắc mặt trắng bệnh, lại đem chân cho thu trở về. Nhìn xem xem ngươi cái đó tướng dạng. Phan Tử sau khi thấy, tức giận đến chửi mẹ. Trần Mặc đem hai người đối thoại trực tiếp coi như không thấy, mà là đem thi biệt trái lại, nhìn thi biệt cái đuôi trên vị trí còn có một cái nắm đấm lớn chung gió bằng đồng sáu cạnh được Niêm Phong. Chung gió phía trên đã bị màu xanh đồng sắc đóng đầy, cái đó chung gió 6 trên mặt cũng tại khắp lấy lít nha lít nhít phù văn. Theo thi biệt lắc lư, cái này lục giác gió đột nhiên từ mình động. này cùng trước đó nghe được cái thanh âm kia lạ giống nhau. Lô Tam gia cùng Lô Thiên Trần đã theo trong nước lên thuyền thấy cái này trông gió phát ra âm thanh cùng trước đó một dạng, lúc này mới hiểu, trước đó còn tưởng rằng là cái này thi bịt phát ra tới âm thanh, hiện tại xem ra, ngược lại là ta hiểu lầm. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo, tăng thêm cái sơn động này chống trải âm thanh phối hợp có gây tê liệt người tâm tác dụng. Tần Mặc vươn tay đem nó cầm lên, cái này trông gió lay động càng là hơn nghiêm trọng, dường như vô cùng e ngại Tần Mặc một chút. Tần Mặc đánh giá một phen, cái này lục giác đồng linh bên trong có một cái tổ ong giống nhau lớn nhỏ tiểu linh đang, bên trong còn có vô cùng một con rết màu xanh, tại trung này bên trong còn có một cái tiểu quan tử, những thứ này cái ống là cùng thi bịt kết nối bộ phận. Làm cái này giết đói bụng lúc, rồi sẽ theo cái này cái ống về đến thi biệt trong bụng ăn cái gì, đây là thuộc về cộng sinh thể. Tần Mặc sau đó vươn tay đem cái này chung cho nắm trong tay. Sau đó trong đầu xuất hiện rộng hệ thống. Đinh, kiểm tra chính phẩm lục giác đồng linh, xin hỏi có phải dung hợp? Tần Mặc nghe được âm thanh về sau, nhãn tình sáng lên, sau đó nắm tay bên trong đồng linh càng là hơn gấp mấy phần. Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, hắc long huyết mạch thành công kích hoạt 8%. Lấy được đột thưởng, trấn hồn cổ. Trấn hồn cổ có tác dụng. Tần Mặc nhìn xem nhìn một màn trước mắt, trong lòng rất là vui mừng. Sau đó trong đầu xuất hiện điện tử giao diện. tính danh: Trần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim âu, thăm dò mộ huyệt chi khí, long ngâm chi nộ, không gian ảo. Vũ khí: Linh hồn mộng đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạn. Thể lực 50 nhân loại cực hạn. Lực lượng 50 lực lượng cực hạn. Tinh thần 10 nhân loại cực hạn 10. Chương 7, phong thủy, bí thuật, chương 7, phong thủy, bí thuật. Hiện trong mộ huyệt, thường thấy nhất chính là những kia đồ vật loạn thất bát tao, có vật này tại, ngược lại là năng lực tiết kiệm hạ không ít thời gian. Quần công hay là âm thanh tương đối lợi hại. Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân nhìn thoáng qua Tân Mặc, trong mắt tràn đầy dò xét thần sắc. Tân Mặc cảm giác được hai cái tầm mắt của người, sau đó đưa trong tay đồng linh giao cho Ngô Thiên Chân. "Cái này cho ngươi." Tân Mặc rất là hào phóng đem đồng linh cho Ngô Thiên Chân, là một cái thần khí, hiện tại đã bị dung hợp, chính là một rất giống vật phẩm, phía trên phủ chú đã vô cùng mất đi sáng bóng. Đối với hắn mà nói đã không có có tác dụng gì. Lô Tam Gia nhìn Tân Mặc hào phóng như vậy đem vật này cho bọn hắn, không chỉ kinh ngạc. Là một cái thương gia đồ cổ, vật này tuyệt đối là một chân phẩm, có giá trị không nhỏ. Nhưng mà hiện tại cứ như vậy cho bọn hắn. Người nói thật chứ? Ngô Thiên Chân tràn đầy mừng rỡ, nhưng nhìn này đồng linh lúc, trong lòng vẫn là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Không phải nói bên trong còn có một cái rế sao? Vật này không có độc sao? Thự nhiên là thật. Tần Mặc đem trong tay thứ gì đó cho Ngô Thiên Chân. Vừa mới lúc kia, hơi thở của Hắc Long đã rót đi vào, cái này rế đã tắt thở, vậy sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Tất nhiên Tần Mặc Tiên Sinh nói như vậy, như vậy chúng ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Nô Tam Gia nhìn ra Tần Mặc là thật tâm muốn giao cho Ngô Thiên Chân, vậy không chối từ nữa. Sau đó Ngô Thiên Chân lúc này mới tiếp nhận cái này đồng linh. Trương Kỳ Lân thì là nhìn Tần Mặc, Người là ai? Thi biệt vì sao cũng không có xuống tay với ngươi?" Trương Kỳ Lân đối với Tần Mặc rất hiếu kỳ, nhất là cặp mắt kia, nhìn bình tĩnh như nước, nhưng mà tại bình tĩnh mặt nước phía sau, dường như mơ hồ đè nén cái gì lực lượng kinh khủng. "Động tác của ta nhanh, đương nhiên không có việc gì." Tần Mặc trên mặt hay là treo lấy giả cười, dường như là đối đãi một hộ khách giống nhau ý cười. Trương Kỳ Lân trầm mặc dưới, sắc mặt lạnh lùng, khôi phục trước đó lạnh tanh, cũng không quá nhiều hỏi tới. Lô Tam gia làm một cái cáo giả, Không nên hỏi từ trước đến giờ cũng sẽ không hỏi nhiều. Khô khủng, cái này người treo thuyền thực sự là tự làm tự chịu, Này là muốn mượn cơ hội này ẩn tàng tại trong nước, chờ lấy chúng ta sẽ ra chuyện về sau, liền muốn đem ta nhóm thứ ở trên thân cho lấy đi. Đáng tiếc, không biết phát sinh biến cố, mới biết biến thành như vậy, thật là đáng đời. Lô Tam gia ho nhẹ một tiếng, ngắt lời hai cái nói chuyện, sau đó nhìn trong nước thi thể. Vậy thật đúng là vô sạo bất thành thư, chúng ta hay là may mắn. Nô Thiên Chân đem đồng linh tất khí, sau đó đặt ở trong túi sách của mình, nội tâm một trận nghĩ mà sợ. Nhưng mà tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể đi tới Bên trong còn có đồ vật gì chúng ta còn không biết. A Khuê vừa nghĩ tới vừa mới cảnh tượng, trong lòng thì nghĩ mà sợ không được, hai chân còn đang không ngừng phát run. Bên trong nhất định là có tích thi địa, đem cái này thi biệt thi thể cho treo ở đầu thuyền, nó nhiều năm ăn thì tối, vật này cũng coi là cái sơn động này thổ ba vương, âm khí cực nặng, thích hợp nhất mở đường. Tần Mặc thấy A Khuê sợ sệt bộ dáng, trên mặt hiện ra ý cười. Mấy người xuống nước trên người hết sức chật vật, ngược lại là Tần Mặc cùng trên người trường kỳ lân mười phần sạch sẽ cùng vui mừng. Cùng bọn hắn hình thành đối lập rõ ràng. Tam gia, cái này Tần Mặc nhìn hình như không phải thương gia đồ cổ đơn giản như vậy tang thêm vừa vừa lộ ra ngoài cái kia một tay. Chúng ta nếu không phải cẩn thận một chút. Phan Tử nhìn Tần Mặc bộ dáng, nhỏ giọng nói nhỏ, tất cả đều là vì Ngô Tam gia an toàn làm chủ. Không cần, Tần Mặc tuyệt đối không phải trên mặt nhìn thấy đơn giản như vậy, nhưng có phải thế không một đích nhân, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Ngô Tam gia vẫn là phải thật tốt thi đo một cái cái này Tần Mặc. Vậy còn chờ gì? Ta hiện tại thì làm. A Khuê nghe tiếng về sau, đánh bạo liền muốn đem thi biệt lấy tới phía trước đi, nhưng mà đi vài bước, hay là đem Tử cho dẫn tới. Chính là lo lắng cái này thi biệt cuối cùng sống lại cắn hắn một cái. Mọi người tại cái này không gian thu hẹp đã đợi rất hỗn loạn, Hạo Thiên cùng sau lưng mấy người đem trên người lạc dương sạn cho lấy ra. Chống đỡ thạch bích chậm rãi hướng phía phía trước vị trí chạy tới. Tân Mặc thì là yên lặng ngồi tại thuyền về sau, là một thiên tình mỹ nam tử. Nếu là không nhìn thấy hắn thân ảnh lời nói, cũng sẽ không chú ý tới người này, giống là một không dễ dàng phát giác thánh thú đồng dạng. Lô Thiên chân ngựa đầu nhìn thoáng qua phía trên vị trí, những thứ này đạo động đều là vô cùng tinh tế xuất hiện ở trước mắt. Trong đầu xuất hiện một cái nghi vấn. Đây đều là cả khối tầng đá, thời cổ đạo đấu tổ tiên rốt cục là tìm các người đạo gia a, liền xem như hiện tại Không có vài trăm người chỉ sợ cũng đảo không ra sâu như vậy động huyệt. Lô Vương ra nhìn lướt qua. Ngươi nhìn xem này động sẽ như vậy tròn, niên đại mười phần xa xưa, đoán chừng làm năm đảo cái này động, khẳng định là mua quan bản tước, xem ra chúng ta muốn tìm kia ô biểu tượng phía trên mộ huyệt, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lô Tam gia có chút tiếc hẳn nói. Tam gia, ngài thì khẳng định như vậy cái mộ huyệt này còn đang ở a. Ngươi nhìn xem đây là một quân đội đảo, tăng thêm thời gian dài như vậy, nói không chừng đồ vật đều đã bị, bị chuyển hết, và chúng ta vào trong về sau, vết quan tài cũng không có. A Khuê sau khi nghe, một vừa dùng sức chống đỡ lạc dương sạ vừa nói, trong lời nói đều là tiết khí lời nói, Nô Tam gia kêu lên một tiếng đau đớn, nếu cái này đấu là mấy ngàn năm trước bị trộm, ta cũng liền cạn lời, nhưng là cái huyệt động này tại phía trên bản đồ đúng là tồn tại, điều này nói rõ cái đạo động này tại mộ liệt chủ nhân hạ táng lúc thì đã có. Cái đạo động này thời đại nên tại chúng ta tìm cổ mộ trước đó, vùng này không chỉ là cái này ca mộ huyệt, ai mà biết được trộm là cái nào. Lô Tam gia hay là không phục nói. Nô Tiên Chân nghe tiếng, nội tâm hoảng sợ, trong lòng đã có cảm giác không rét mà run. Cái kia vừa mới trải nghiệm thi biệt cùng cái này, Lục Giác Đồng Linh Lẽ nào chủ nhân của bọn hắn đây này mộ huyệt còn phải sớm hơn? Nô Tam gia lắc đầu. Ta vừa muốn biết là, cái mộ huyệt này chủ nhân đem chính mình mộ huyệt xây dựng ở đã bị trộn qua mộ huyệt trong, đây đã là phát phong thủy tối kỵ. Đã đến. Tần Mặc ngay tại Ngô Tam gia sau khi nói xong, lạnh lùng lên tiếng ngắt lời bọn hắn. Chương 8, tuyệt đối không nên quay đầu, chương 8, tuyệt đối không nên quay đầu. Mấy người nghe tiếng, ra trương kỳ lân bên ngoài, còn lại mấy cái cũng đang hướng phía Tần Mặc phương hướng ban nhìn lại. Tần Mặc tiên sinh, ngươi nói cái gì đến? Lô Thiên Chân không hiểu nhìn Tần Mặc, nhưng mà không giống nhau nói dứt lời trên thuyền dường như đụng vào địa phương nào một dạng, mọi người một lúc sặc. Tân mặt cũng không đáp lại, mà là nhìn hai bên bãi cạn cùng trên thạch bích. Trung quanh hẹp tiểu hoàn cảnh sản sinh biến hóa, còn có trước đó nước sông đã biến thành hà đạo, hai bên đều là bãi cạn, nhưng mà tại bãi cạn bên cạnh đều là hài cốt. Có nhân loại còn có động vật, phía trên hình thể không đồng nhất, có đã bị nước sông cọ rửa sạch sẽ, có chỗ còn có một chút cỏ xỉe ở. Nhưng mà tại bên trong hà đạo đều là dòng giá cùng nhau trưng bày lấy, nhưng mà bên cạnh, cái gì động tác cũng có, còn có hay không hoàn toàn hư thối thi thể, tại trên thi thể còn có một lớp sắc màng mỏng một vật. Giống như là màng giữ tươi một dạng thật chặt bao vây trên người bọn hắn. Thỉnh thoảng còn có mấy cái to lớn thi biệt theo trong thi thể ra đây, nhưng là cái này thi biệt đây trên thuyền cái đó cái đầu nhỏ một chút, nhưng là cùng bình thường cái đó thi biệt so ra, đã nhỏ một chút gấp 4 5 lần. Tần Mặc chỉ là đơn giản nhìn lướt qua bãi cạn phía trên đồ vật, sau đó nhìn trên thạch bích còn có một cái xanh mướt quan tài thủy tinh, cơ hội là khảm nạm tại phía trên thạch bích. Nhưng mà trong thủy tinh quan còn có một cái mặc quần áo màu trắng nữ thi. Theo ánh mắt của Tần Mặc rơi tại phía trên bích, mọi người vậy đi theo nhìn lại. Phan Tử nhìn thoáng qua Không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt bắt đầu xem kỹ bốn phía, ngay tại vị trí đối diện phía trên, còn lại một quan tài thủy tinh, nhưng mà bên trong thi thể không ở bên trong nằm ngửa. Nô Tam gia sau khi thấy, đồng mắt thích trận, hít một hơi lên khí. Thi thể đâu? Cô thi thể này đi nơi nào? Lẽ nào là Tông tử? A Khuê thấy thế, vội vàng nhìn Ngô Tam gia, "Tam gia, nơi này sẽ không có Tông tử a." Nô Tam gia nghe tiếng, trong lòng cũng là bồn chồn, không an lòng nhìn thoáng qua cái này quan quách, nhưng mà không giống nhau, lúc nói chuyện liền bị tần Mặc cắt đứt. "Này thất lễ tử, đợi lát nữa các biết." Trần Mặc nhìn Ngô Tam gia, khẽ miệng hay là mang theo nụ cười thản nhiên. Lô Tam gia nhìn thoáng qua Trần Mặc, từ lại tới đây mặt về sau, Trần Mặc chưa bao giờ xuất hiện hoảng sợ hoặc là thần sắc sợ hãi, mà là lạnh nhạt thái độ, còn có một loại không hiểu an tâm. Nội tâm căng thẳng cùng bất an đều bị nãy Trần Mặc ý cười cho đánh tan, người của Tề gia năng lực để bọn hắn mang theo Trần Mặc, nhất định là có đạo lý. Bất kể nói thế nào, đợi lát nữa mặc kệ là thấy cái gì, cái gì đều đừng hỏi trước phóng một phát súng. Lô Tam gia hay là cảnh giác nhìn hoàn cảnh chu Dòng sông chậm chậm lưu động, xi mang thuyền hướng phía bên trong vị trí bơi lội. Nhẹ nhõm vòng qua một đống thi cốt, a khuê hoa một tiếng. Đạt nông ngồi dưới đất, run rẩy duỗi ra ngón tay chỉ một bên vị trí. Mọi người tập trung nhìn vào, liền thấy một màu trắng vũ y nữ nhân đang đưa lưng về phía bọn hắn, màu đen tóc đen một thẳng rũ xuống phần eo. Lô Thiên Chân nhìn cái này nữ thi lúc, biến sắc, chợt vật nuốt nước miếng một cái. Đây là Tây Chu Trang Phục. Nàng chính là cái đó trong quan tài kiếng nữ thi. Nô Thiên Chân âm thanh đều đang run dậy. Nô tam gia trên trán đều là mồ hôi, nhưng cũng là thấy qua việc đời người, sau đó lung tung giơ tay lên lau mồ hôi. A Khuê, đem móng lửa đen cho lấy ra, cái này chỉ sợ là một năm đại bẫng trưng. Cầm con kia năm 1923 móng mới sợ nàng công thu. Lô Tam gia kêu một tiếng, tay vậy hướng phía A Khuê phương hướng đưa tới, nhưng mà đợi vài giây đồng hồ cũng không thấy A Khuê đáp lại, cũng không thấy hắn đem móng lửa đen giao cho hắn. A Khuê, A Khuê. Lô Tam gia kêu mấy tiếng vậy không có trả lời, sau đó hướng phía sau lưng vị trí nhìn sang, này không nhìn còn khá, xem xét lập tức tức giận. Chỉ thấy cái đó A Khuê giờ phút này đã miệng sủi mép co quắp mà ngã trên mặt đất. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử nhìn A dạo, muốn bật cười, nhưng mà ý thức được trường hợp không đúng, chỉ có thể gắt gao điểm nghẹn lấy. Chư Kỳ lân đôi mắt lạnh tanh nhìn lướt qua rút ra A Khuê, sau đó nhìn bên cạnh, sắc mặt không khác Tần Mặc, nhất là Tần Mặc thần sắc, càng làm cho trong lòng người có chút hoài nghi. Lẽ nào thì không e ngại sao? Đây là ngàn năm sản phẩm. Tần Mặc nhìn cái này, ngàn năm sản phẩm nữa thi, trong mắt có chút nóng lạc. Mộ Huyễn Sinh vật a, cái này nếu hấp thu nói không chừng còn có thể dung hợp một ít. Đinh, kiểm tra sinh vật Mộ Huyễn, mời đã hiểu tiêu diệt. Giọng hệ thống Tần Mặc trong ngóc xuất hiện. Tần Mặc sau đó liếc nhìn một cái Ngô Thiên Chân có thể Ngô Thiên Chân có thể giúp một tay, cũng không tốt tùy tiện bán ra mà quyết định yên lặng xem biến đổi, chờ lấy một hồi thu phục cái này nữ thi. Nhìn A Khuê đã ngã trên mặt đất, tức giận đến Ngô Tam gia sắc mặt đỏ lên, ấn đường một trận đình đình. "Phan Tử, ngươi đi cầm, mẹ nó, lần sau ta muốn là còn mang theo hắn ra đây, đáng đợi ta cho Tông tử ăn." Nô Tam gia nhìn cái này nữ thi, tiêm tức còn chuyện cho rằng thứ này là Tông tử. Sau đó nhìn Ngô Thiên Chân. "Đại chất tử, này ngàn năm Tông tử có thể là rất khó gặp phải, nếu ta không có đất thủ, thì hướng phía trời ơi linh đóng nổ súng, để tam thúc chết thông khoái." Ngô tam gia đã bắt đầu bản giao hậu sự. Ngô Chân nhìn Phan Tử đã bắt đầu lục tung tìm móng lừa đen. Sau đó nhìn Ngô Tam gia, Tam thúc, Trần Mặc Tiên sinh nói, "Này thất lễ Tông tử, ngươi cầm móng lửa đen cũng vô dụng thôi." Lô Thiên Chân cảm thấy hay là Trần Mặc tương đối đáng tin cậy một ít. Với lại nữ nhân này bóng lưng nhìn có chút đau thương, không giống như là Tông tử a. Lúc này, Trương Kỳ Lân vậy đi tới Ngô Tam gia bên người, "Này thất lễ Tông tử, móng lửa đen cũng là vô hiệu, để ta tới." Trương Kỳ Lân theo trên người xuất ra hắc kim cổ đao ra đây, sau đó dùng con dao đem mu bàn tay mình vạch một cái, sau đó đứng ở đầu thuyền, đem chính mình huyết hướng trong nước tích đi, vừa mới nhỏ một chút. Xuân sao Tất cả thi biệt giống như là nhìn thấy ôn dịch mở dạng, toàn bộ theo trong thi thể bỏ ra ngoài, như là phát điên rời xa Trương Kỳ Lân Điển, chẳng qua trong nháy mắt, xung quanh thi thể đều đã đi xa. Không một lát nữa Trương Kỳ Lân trên tay dính đầy máu tươi, máu của hắn tay hướng phía áo trắng nữ thi phương hướng một chỉ. Nữ thi sau một khắc thì quỳ trên mặt đất, không nhúc đích. Nô Thiên Chân cùng Đại Phan cùng Nô Tam ra trận tròn mắt, chiêu này thực sự là bất ngờ a. Đi, tuyệt đối không nên quay đầu. Trương Kỳ Lân thấy lấy bọn hắn đều đã sợ người, đột nhiên mở miệng nói. Tử này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hoạt động truyền. Lô Chân nhìn truyền đi xa, Trong lòng rất hiếu kỳ nữ nhân này tướng mạo, nhưng mà vừa nghĩ tới có thể biết nhìn thấy can thi mặt, liền từ bỏ cái này hy vọng. Tân Mặc giờ phút này chậm rãi đứng dậy, hướng phía Ngô Thiên chân vị trí tới gần. Chương 9, các người bước vào mộ huyệt trước đó lẽ nào không làm công lực sao? Chương 9, các người bước vào mộ huyệt trước đó lẽ nào không làm công lực sao? Truyền chậm rãi tới gần đạo động, nhưng mà đạo động độ cao tương đối thấp, mọi người không thể không túi đầu. Ngô Thiên chân tâm lý lần đầu tiên hạ mộ huyệt, đối với những vật này thế nhưng tò mò cực kỳ, tất nhiên không thể quay đầu, vậy liền xem xét cái bóng trong nước đến. Không chịu nổi con tốt, nhìn một cái, kém chút vất đi một không biết là cái gì đang trên lưng của nàng. Sau đó cơ thể bản năng nghĩ muốn quay đầu, đầu tựa như là bị cái quái gì thế cho nặng nghề đánh một cái, cuối cùng mắt tôi sầm lại hôn mê bất tỉnh. Chân thật, Lô Tam gia nghe được âm thanh ngã trên mặt đất âm thanh về sau, vội vàng quay đầu, liền thấy hắn đã ngã xuống trên mặt đất. Trước mắt vậy thình lình xuất hiện một sắc mặt trắng bệnh, con mắt trống giống, còn có ấn máu đỏ tươi trên mặt nhỏ giọt xuống, còn có kia màu đỏ khoe miệng, chảy ra đen sì chất nhầy, trắng bệnh tay mặt trên còn có màu đỏ đan gấu. A Lô Tam gia chính muốn xuất ra trong tay súng lục hướng phía nữ thi vị trí xạ kích, nhưng mà không giống nhau động thủ lúc, liền thấy Tần Mặc đã đứng ở trước người của bọn hắn. Trương Kỳ Lân đang muốn dùng kỳ lân huyết đem cái này nữ thi cho thanh lý mất, nhưng mà bị Tần Mặc cho kéo lại. Máu của người vô cùng trân quý, không phải như vậy dùng." Tần Mặc cười yếu ớt nhìn hắn mặt, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. Trương Kỳ Lân sau khi nghe, lạnh tanh trong mắt hiện lên một vòng bất ngờ, nhưng là cái ngoại ý muốn này cũng chỉ là trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, sau đó là dò xét thân sắc. Tần Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác, trên người thay đổi ôn hòa khí chất, mà là có loại uy nghiêm còn có lẫm liệt khí thế đại có một loại bệ nghệ thế rơi khí thế. Tần Mặc con mắt hiện lên một vạch kỳ quang, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt liền theo phong tan biến. Nữ thi đang muốn công kích lúc, vừa vặn đối đầu Tần Mặc mắt sáng như bước ánh mắt, trên mặt hay là hung thần ác sát bộ dáng, này lại nhìn Tần Mặc thần sắc, đã theo ngoan tuyệt biến thành hỏa sợ. Sau một khắc, nữ thi đang muốn trốn giống nhau hướng phía trước đó thủy tinh quan vị trí bắt đầu chạy tới, dường như chỗ nào mới có thể để cho nàng mạng sống đồng dạng. Tần Mặc thấy thế, trên người mơ hồ có long ngân phong âm thanh, một loại khí thể đang theo Tần Mặc trong thân thể bắt đầu đường hầm miết hầu chỗ. Mỗi cái tế bào cũng tại phóng thích nhìn vô hình nguy hiểm. Ha, Tần Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả trộm trong động cũng đang vang vọng nhìn giọng Tần Mặc. Lắng nghe phía dưới còn có một kia giọng long ngâm. Cái này nữ Thi đang nghe thanh âm này về sau, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, cuối cùng cơ thể giống như là bị cái quái gì thế cho làm vỡ nát một dạng, cơ thể xuất hiện vết rách, cuối cùng phá vỡ. Chỉ có ở trong nước tung bay mấy khối vải trắng đã chứng minh cái này Lữ Thi tồn tại. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ hệ thành công. Lấy được đặc thượng, quỷ tiếu. Tần Mặc nghe được thanh này về sau, không khỏi khẽ mình, còn lấy hội kích hoạt mạch, nhưng mà cũng không có, mà là đạt được một ít kỹ năng. Lẽ nào dung hợp vật phẩm mới có thể kích hoạt? Nghĩ đến đây, tần mặc đáy mắt có chút thất vọng. Còn có cái này quỷ tiếu là chuyện gì xảy ra? Đây không phải trương kỳ lẫn độc môn tuyệt kỹ sao? Làm sao lại như vậy ban thưởng cái này a? Đây không phải đụng vào nhau sao? Sau lưng Phan Tử cùng Lô Tam gia nhìn tần mặc câu chuyện thật, bọn hắn cũng trận tròn mắt. Nhất là bây giờ trong đầu cũng là vừa vận tần mặc kia một tiếng tiếng giống giận dữ. Rõ ràng nghe chính là một tiếng giống giận dữ, nhưng mà thẳng bức linh hồn của bọn hắn, đến hiện trong đầu còn có cái đó long ngâm. Hai người lẫn nhau, không dám tin lẫn nhau, vừa mới bọn hắn là nghe được long ngâm thành đi. Phan Tử Ta có nghe lầm hay không? Ta vừa mới là nghe được long ngâm thanh." Nô Tam gia vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. "Tam gia, ta chính là muốn hỏi ngươi lâu, ta có phải hay không vậy nghe lầm? Còn có cái này tần mặt thực sự là thương gia đồ cổ a? Bản sự này đều không thua cho Trương Kỳ Lân a." Phan Tử là một thằng tính, trong lòng có cái gì thì nói cái đó, vội vàng tại Lô Tam gia bên thai nói nhỏ. "Ngươi lại ra, ta mẹ hắn vậy là lần đầu tiên gặp hắn, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a?" Lô Tam gia đối mặt Phan Tử vấn đề cũng là một trận im lặng. Hai người thì ở một bên nhỏ giọng trao đổi. Trương Kỳ Lân vừa mới có thể không có cảm giác được sai lầm. Ngay tại vừa rồi Tần Mặc gầm thét lúc, trên người hắn Kỳ Lân hình xăm có chút cảm giác nóng rực. Người đàn ông này rốt cục là ai? Người đến tuột cùng là ai? Trương Kỳ Lân sau khi thấy, giọng nói âm thanh, "Ta là Tần Mặc, là một thương gia đồ cổ người." Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân, khoe miệng hay là cái đó thương nghiệp hóa mỉm cười, nói rất là vân đạm phong kinh, hình như vừa mới cái đó uy vũ bá khí người không phải hắn như vậy. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc thật lâu, luôn luôn đang quan sát hắn. Tần Mặc vẫn như cũ thẳng thắn nhìn hắn, không có chút nào chột dạ bộ dáng. Nói nhảm, chột dạ cái gì? Hắn chính là Tần Mặc, nói to trời, hắn cũng là Tần Mặc không là người khác. Lô Tam gia nhìn bầu không khí không đúng, vội vàng đi đến tần mặc trước mặt. Tần Mặc tiên sinh, vừa mới ngươi cũng đã nói, cái đó nữ thi không phải tông tử, ngươi lẽ nào đã sớm biết? Vì sao ngươi thì trở thành như vậy? Lô Tam gia trên mặt còn có kinh hái sau khi trắng bệnh, lại là ngậm ý cười nhìn Tần Mặc, giọng nói còn có một số thăm dò. Lẽ nào các ngươi tới trước đó cũng sẽ không làm công được sao? Ta trước khi tới từng làm qua một ít điều tra, tăng thêm ta hỏi một chút thương gia đồ cổ, mời bọn họ giúp ta hỏi tham qua trong này môi trường cùng một vài thứ. Làm đồ cổ một chuyến này Rất nhiều thứ không phải khoa học có thể giải thích sự việc chúng ta cũng là muốn tiếp xúc, rốt cuộc phía dưới đồ vật vậy có rất nhiều không sạch sẽ đồ vật, tóm lại là muốn hiểu. Tân Mặc lời nói này vô cùng hợp tình hợp lý, một bộ thương nghiệp hóa giọng điệu. Nô Tam gia nghe tiếng về sau, chỉ là cười yếu đất, hay là Tân Mặc tiên sinh nghĩ chủ đáo, không như ta cái này không có tiền đồ đại chất tử, gặp được chuyện liền xong rồi. Nô Tam gia nói xong còn nhìn thoáng qua trên mặt đất té xịu Nô Thiên Trần. Sau đó liền mang theo Phan Tử đi tới mũi thuyền, tiếp tục thuyền. Tam gia, ngươi cứ như vậy tin. Phan Tử trở lại nhìn thoáng qua Tân chính trên thuyền ngồi, đánh giá té xịu Lô Thiên chân. Sau đó nhỏ giọng tại Ngô Tam gia bên thai nói nhỏ: "Hừ, chín trong môn phái, Ngô gia mặc dù cùng Trương gia bọn hắn là không xó so được, nhưng mà quan hệ có thể là không thể xem thường, cái gì thương gia đồ cổ, trong này môi trường ẩn ngấp, bốn bể toàn núi, chim cũng không ghé gảy phân chỗ, thì là muốn cái gì truyền tin ra đây, cũng phải có cơ hội này a, tiểu tử này rõ ràng là không muốn nói. Chúng ta cần gì phải đi truy hỏi?" Người của Tề gia nói, muốn bình an đảo đấu, tiểu tử này nhất định phải mang theo, trước đó ta tưởng rằng vì chiến quốc bài thư, nhưng mà bây giờ nhìn không chỉ là như vậy, mặc kệ là thân phận là gì, chỉ cần là không làm thương hại chúng ta như vậy đủ rồi. Ngô Tam gia xuất ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút vài hơi. Hắn có thể là một người tinh, hiểu được cái gì là thấy tốt thì lấy, nếu là không muốn nói, kia cũng không cần hỏi, như vậy chẳng phải là tự chuốc độc nhã. Phan tử đối với Ngô Tam gia không hiểu rõ lắm, nhưng mà tất nhiên Ngô Tam gia tin từng người, kia liền sẽ không có sai. Chương 10, tần mặc bằng hưu rốt cục người gì, nước tắm cũng chuẩn bị xong, chương 10, tần mặc bằng hưu rốt cục người gì, nước tắm cũng chuẩn bị xong. Chư Kỳ lăn trên tay vết thương đang từng chút một khép lại, sau đó dựa vào trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần, trong tay còn có cái kia thanh hắc kim cổ đao, sắc mặt còn có một số trắng bệ mặc nhìn tình huống như vậy, vậy không phải giãy, mà là nhìn Ngô Thiên Chân. Ngón tay nhẹ nhàng tại Ngô Thiên Chân chỗ mi tâm một chút, một hồi hơi thở của Hắc Long tràn vào Ngô Thiên Chân trong mi tâm. Thời khắc này Ngô Thiên Chân chính đang nằm mơ, mơ tới hay là cái đó áo trắng nữ nhân, nhưng mà nữ nhân trước mắt bị tóc dài chặn lại, nhưng Ngô Thiên Chân vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền chạy tới phía trước đi, nhìn nữ nhân này mặt. Nhưng là bất kể thế nào lặp đi lặp lại chạy, chính là không nhìn thấy nữ nhân này mặt. Ngô Thiên Chân giờ phút này vậy kịp phản ứng, đây là đều là phía sau lưng A. Đang muốn thét lên lúc, nữ nhân này đột nhiên ngã đi đường, đang theo nhìn chính mình tới gần. Không được qua đây A. Lô Thiên Chân lại là lần đầu tiên hạ mộ huyệt, loại chuyện này còn là lần đầu tiên trải nghiệm đến, càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi. "Lô Thiên Chân, ngươi đang làm cái gì?" Tần Mặc lạnh nhạt âm thanh chuyển đến, đang theo phía sau hắn vị trí đi tới, cười yếu ớt nhìn hắn. "Tần Mặc, ngươi vội vàng chạy, nữ nhân này có vấn đề a?" Lô Thiên Chân sắc mặt lấm bạch, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, vội vàng thúc giục nói. "Cút." Tần Mặc nhìn nữ nhân, đột nhiên lệ a một tiếng, thay đổi trước đó ôn hòa bộ dáng, một loại không cách nào hình dung bá khí cứ như vậy tại trên người Mặc hiện ra ra. Sau đó liền thấy nữ nhân kia dường như hoảng sợ giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Lô Thiên Trần ngây ngẩn cả người, cảm thấy mình đây là không có tình ngủ, vội vàng luốt luốt ánh mắt của mình. Xác định nữ nhân này bị Tần Mặc cho lấy đi về sau, vội vàng nhìn hắn, nhưng mà không giống nhau hỏi đâu, thì nghe được Tần Mặc đã mở miệng. Người tam thúc vô cùng lo lắng ngươi. Tần Mặc nhìn Lô Thiên Trần, sau đó trở tay chính là một cái tát. A. Nô Thiên Trần mãnh mà thức tỉnh, theo bản năng che lấy mặt mình. Đúng lúc này liền thấy Phan Tử mặt. đang theo trông hắn cười. Tỉnh rồi. Lô Thiên Trần nhìn thoáng qua vùng trời, phía trên chỉ Diên Tuyến đã xuất hiện dáng chiều, khép mắt một hồi lâu mới thích ứng cái này chỉ Diên Tuyến. Nhìn thấy không? Chúng ta hiện ra." Phan tử sau đó một thằng thiên, cười ha hà nói, Nô Thiên Chân che lấy gương mặt của mình, hơi choáng cảm giác, có phải hay không là ngươi người trẻ tuổi đánh ta? Không đánh ngươi không được, ngươi vậy bất tỉnh, tiểu tử ngươi kém chút hại chết chúng ta." Phan tử còn vẻ mặt nghiêm mà sợ nói, "Nhưng mà ngươi yên tâm đi, may mắn có tần mặt tại, đem cái đó nữ thi cho lấy đi, nếu không chỉ có cái này tiểu ca, ngược lại là cũng có thể ra đây, chỉ là cần chút thời gian mà thôi." Phan tử nhìn Lô Thiên Chân che lấy mặt mình, vội vàng giải thích nói, "Lô Thiên Chân nghe xong, đột nhiên nhớ lại Vừa vặn như là Tần Mặc cho xử lý nữ nhân kia, sau đó vội vàng sờ lên phía sau mình, muốn nhìn một chút sau lưng còn có hay không nữ nhân kia. Ha ha, sợ sệt ngươi còn quay đầu nhìn xem, không phải nói để ngươi quay đầu hạ. Phan Tử không cầm được khẽ rồi nói. "Cái cái thứ gì?" Lô Thiên Chân vẻ mặt chưa tình hồn, đối với Phan Tử chế giễu thế nhưng không hề để tâm. Chính mình lần đầu tiên hạ mộ huyện, năng lực như vậy đã rất khá, nếu giống như A Khuê, vậy thì thật là mất mặt ném về tận nhà." Tần Mặc tiên sinh nói, "Đây là khôi, chính là Bạch Tị nữ tử Hách, này là muốn mượn dương khí rời khỏi cái sơn độc này, nhưng mà cụ thể liền không có nói." Hắn nói chúng ta vậy không hiểu nhiều lắm. Cái này Tần Mặc không thể xem thường, ngàn năm tông tử chỉ là một tiếng hống, thì cho làm tản, cũng không biết đạo hành gì. Lô Tam gia giờ phút này theo vừa đi đến, đem sự việc cũng cho thuật lại lên, nhìn Tần Mặc lúc, đáy mắt đều là bất ngờ. Nô Thiên Chân ngồi xuống, nhìn Tần Mặc đang cùng Trương Kỷ Lân riêng phần mình ngồi ở một bên, ngược lại là có loại băng cùng hỏa cảm giác. Một ôn hòa như ngọc, một cái là lạnh lùng như xương, hai người này cùng nhau. Tuyệt. Nhưng mà này Tần Mặc tiểu tử này không thể nhìn mặt ngoài, này cười lên vô cùng ôn hòa, nếu độc thủ, thực sự là ổn chuẩn hung Phan Tử nhìn trước mắt Trần Mặc, hay là tại Ngô Tam Gia cùng Ngô Thiên Chân bên thai nói nhỏ. Nô Tam Gia cùng Nô Thiên Chân hai người cùng nhau ghé mắt nhìn Phan Tử, cuối cùng có chút quỷ dị. Tiểu tử này có người nhiều chuyện tư cách a. Nhưng mà những lời này hai người vẫn là vô cùng nhượng động. Phía trước có thôn từ sao? Ngô Thiên Chân không muốn tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn vị trí phía trước, hỏi Phan Tử. Hẳn là ở phía trước. Phan Tử gật đầu. Nô Tam Gia nhìn đối diện thôn tử, còn có lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Xem ra cái này rừng sâu núi thẳm vẫn là không có chán nạn như vậy, trong nhà hình như cũng có đèn điện. Lộ thiên chân ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, vừa nghĩ tới thôn tử nghĩ tới là tắm nước nóng, còn có sao lăn thiện ở rừng, đã trong thôn cô nương đại bím tóc, bắt đầu kích động lên. Sau đó nhìn trước mắt ánh hoàng hôn, nhìn thấy bên phải trên đỉnh núi có một đội người, bọn hắn còn cưới lấy con la, nhìn xem này đoàn người phương hướng đây là muốn vào thôn. Nhưng mà cũng may sơn không cao, theo trên người mặt cũng có thể thấy rõ ràng, không giống như là người bản địa. Mấy người vừa mới lên bến đỏ, nhìn bên cạnh chơi thủy hải tử đang nhìn đến bọn hắn lúc, hoảng sợ kêu to có ma thì chạy ra ngoài Lô Thiên Chân cùng Lô Tam Gia bọn hắn vẻ mặt sửng sợ, sau đó nhìn phía sau châu, cái này châu cứ như vậy đợi tại phía trên bệ tre, cái gì tính tình cũng không có. Phan Tử trước kia tại gia tộc Vương Tha Châu, liền bị Phan Tử đuổi tới trên mở. Vừa mới lên mở, A Khuê tỉnh lại, Nô Tam Gia nhìn cái này A Khuê thì giận không chỗ phát tiết. Thời khắc mấu chốt như xe bị tụt xích, Lô Tam Gia cũng không khống chế mình được nữa tính tình, đem cái này A Khuê đánh một trận, Phan Tử còn ở phía sau bổ mấy cước. A Khuê đến cuối cùng cũng không biết vì sao chính mình hôn mê về sau thì chịu một trận đánh. Mấy người đuổi xe bỏ hướng phía trong thôn đi qua. Nhưng nhìn thôn dân lúc nghĩ muốn hỏi một chút có hay không có nhà khách, thôn dân còn cho là mình là gặp phải bệnh tâm thần a. Đây là địa phương nào a? Thôn tử tổng cộng cũng chỉ có hơn 30 hộ, còn nhà khách đâu? Các người muốn tìm nhà khách là không có, nhưng mà có thể ở lại đến nhà khách. Thôn dân sau đó chỉ một cái phương hướng, liền rời đi. Mấy người theo phương phương hướng đi đến, nhìn nhà ma giống nhau phòng, bọn hắn cảm thấy mình đây là bị lửa. Đi vào đi, chí ít có thủy có điện, năng lực tắm rửa. Tân Mặc nhìn xem lấy bọn hắn cả đám đều đứng ngoài cửa, bước đầu tiên đi tới đi, tâm bên trong đang tính toán, lần sau nếu tại lúc đi ra hở nên chuẩn bị một thùng tắm còn rộng lượng nước nóng. Thế nhưng đây tìm thủy tốt hơn nhiều lắm a. 5 người nghe tiếng về sau, không khỏi liên nhau. Hắn làm sao mà biết được? Lẽ nào tới qua, bằng hưu của hắn còn có thể nói cho hắn biết trong này năng lực có nước tắm a. Mọi người đi vào, đơn giản chảy tắm một cái, mặc dù nhìn không hề tốt đẹp gì, nhưng mà trong thôn cái này thiết bị đã là khách sạn năm sao đánh độ. Chương 11, quỷ đầu kháng, Bùi Tăng Khanh, chương 11, quỷ đầu kháng, bồi Tăng Khanh. Mấy người riêng phần mình tắm rửa, trên người ô hế cùng dính dính dính cảm giác cũng cho cọ giữa rơi. Sau đó liền thấy nữ phục vụ viên đem thái cũng cho bưng đến trên mặt bàn. Lô Tam gia nhìn xem này, nữ phục vụ viên, khẽ cười nói, "Đại muội tử, các người nơi này không thể à, đều là đất xi măng, sao những thứ này xi măng đều là những kia con la một gánh tử một gánh tử theo trên đỉnh núi con qua tới? Sao có thể a, này muốn đọc tới khi nào đi? Chúng ta trong này đã sớm thông công lộ, những kia xe ô tô giải phóng đều có thể đến, sau đó năm trước ngọn núi lún, đem cái đó đường cho chôn bên trên, trong núi còn ra hiện một đại đỉnh. Sau đó xem xét nói đây là thời kỳ chiến quốc thứ gì đó, là quốc bảo, cuối cùng thì cho lôi đi, vậy mặc kệ cái này đường." người nói làm giật hùng, sau đó trong thôn nói mình tu, đều không có tiền, một năm còn đang ở tu. Nữ phục vụ viên nói tới chỗ này lúc, thần sắc còn có một số tức giận. Nhưng là các ngươi nơi này không phải có đường thủy sao? Còn có cái bến đỏ." Lô Thiên Chân Hổ Mi nói. "Đều là trước giải phóng thời điểm đồ vật, bao nhiêu năm đều không có kéo qua thuyền, hiện tại có người để ngươi đi đường thủy, nhất định là muốn nưu tài sát hại tính mệnh, các ngươi những thứ này người bên ngoài nên chú ý. Nước này sạp hàng vô cùng tà dị, những năm này chết đuối cá bên người, một cô thi thể cũng không có vớt lên đến, đều nói bị sơn thần gia ra gia ăn." Nữ phục vụ viên đầu tiên là nhìn thoáng qua chung quanh, xác định không ai nghe được, nhưng vẫn là cố ý thấp giọng giải thích, giọng nói còn có một loại hoàng sợ hứng thú. Nô Tiên Chân cùng phát Tử, A Khuê cùng Trương Kỳ lần đám người nhìn thoáng qua Ngô Tam gia. Trong mắt tràn đầy vẻ chế nhạo. Được, đây là tìm một đại ca móc túi tử, kém chút nhất định phải chết bên trong. Nhưng mà Tần Mặc tựa như là làm như không nghe thấy, rất là ưu nhà ăn lên trước mắt đồ ăn. Đừng nói, lúc này sơn thôn thứ gì đó đại bộ phận đều là tự nhiên, ăn hương vị chính là đây trong thành thị tốt, chủ nếu là không có chất phụ gia, ăn lấy chính là không giống nhau a. Lô Tiên Chân nhìn Tần Mặc vẫn ở ăn được mẹ miệng giật một cái, đây là quỷ chết đói đầu thai à, lẽ nào nghe ngóng thông tin đây ăn cái gì có trọng yếu không? Cô Dương, ta muốn biết lún về sau, trừ ra một đại đỉnh bên ngoài, còn có đồ vật gì? Dỗng Tân Mặc rất thích hợp nghi lên tiếng. Đang chậm rãi mà nói nữ phục vụ viên nghe tiếng khẽ giật mình, sau đó nhìn giống nhau tần Mặc. Làm sao ngươi biết còn có còn lại đồ vật? Nữ phục vụ viên hồ nghi. Chuyện lớn như vậy, chỉ cần nghe ngóng liền biết, ngươi hay là nói một chút đi, còn có đồ vật gì? Tân Mặc cười yếu ớt nhìn nữ phục vụ viên, dường như đang chờ nàng đáp lại. Ta và các nói, các ngươi không nên cùng người khác nói a. Nữ phục vụ viên còn cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó tràn đầy hoang sợ. Tại đại đỉnh phía sau, còn có 100 người đầu, ai u, cảnh tượng đó, ai nhìn ai chân không mềm a. Chỉ có đầu người, không có có thai. Nô Tam gia nghe tiếng về sau, những mày lại, chén rượu trong tay vậy để xuống. "Đúng vậy à, ngươi nói đáng sợ không, từ cái chỗ kia luôn sau đó thì không có có đường đi, con la còn không thể nào vào được, chỉ có thể đi vào, liền xem như đến cũng là nhìn." Mấy nhóm nhân mã tiến vào, cũng thẳng lắc đầu. Nữ phục vụ viên sau khi nói đến đây, còn có một chút chưa tỉnh hồn bộ dáng, đối với hắn luôn vị trí kia, thế nhưng kiêng kỵ vô cùng. Nô Tam gia đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Kỳ Lân, tối sau tiếp tục hỏi. Lẽ nào tại lún trước đó liền không có người khác vào trong sao? Còn à, nhưng mà lúc đi ra, cái gì cũng không có, với lại quần áo trên người, cũng cùng này ăn mày một dạng, thối muốn chết, ra ra của ta nói bọn hắn có thể ngay cả đấu ở đâu cũng không biết, sao? Các ngươi vài vị cũng muốn đi thử một chút. Nữ phục vụ viên chế nhạo nói. Nhìn ngươi nói, đến rồi cũng muốn đi thử xem, nếu không thì đi không. Nô Tam gia vậy bắt đầu đi theo treo gẹo. Nữ phục vụ viên thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi nhà bếp b Nếu cái này đại muội tử nếu không có nói sai lời nói, chúng ta muốn tìm đấu chính là ở đâu, nhưng mà đường núi gặp ghềnh, chúng ta trang bị cũng không dùng được. Phan Tử vẻ mặt làm khó nhìn Lô Tam gia. Có trang bị thì dùng trang bị, không có trang bị cũng không cần trang bị, cái này chiến quốc mộ đều là thằng tắc, đều là hố đất, không, có gì mộ thất, và đến lúc đó chúng ta đi hiện trường nhìn xem. Nô Tam gia còn không phải thế sao một nhụ chín người, ngược lại là trong lòng một thằng nhớ thương người kia đầu sự việc. Những người kia đầu là quỷ đầu hố, đây là cổ đại cả đám xúc bội Tăng Khanh, còn có, không muốn quá nhiều tin tưởng cái này bản đồ, cổ đại tầm long điểm hệt người đều là có khối người. Như qua như vậy dễ như trở bàn tay liền bị tìm được rồi, ngược lại là lãng phí cái này rất tốt nơi có phong thủy tốt. Tần Mặc nhìn xem này, nô Tam gia đang ấn đường nhíu chặt bộ dáng, dường như tại do dự, biến nói ra ý nghĩ của hắn ra đây. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nô Tam gia nhìn Tần Mặc, còn có một số hoài nghi còn có một số cảnh giác. Vì ta nhân mạch khá rộng hiện, chẳng qua ta vẫn còn muốn nhắc nhở các vị, tốt nhất là khinh trang thượng trận, như vậy mọi người đều có thể dễ chịu một ít. Tần Mặc sau đó ưu nhã lao đi khóe miệng, liền đứng dậy đi trong phòng của mình mặt nghĩ ngơi. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc bóng lưng, trong mắt lánh mang hiện lên một vòng hoài nghi. Người này Nhìn không thấu hắn. Tam gia, tiểu tử này nói chuyện có được hay không a? A Khuê ăn miệng đầy chảy mỡ, thưởng ăn rất là chướng tai gai mắt. Hắn nói đúng là thật sự, chỉ ít tiểu tử này là nhỏ hơn ngươi từ mạnh, thời điểm khen chốt ngươi lại như xe bị tô xích. Lô Tam gia vừa nghĩ tới trước đó gặp được cái đó khơi lúc, tiểu tử này lại có tới, khí thì không đánh một chỗ tới. A Khuê nghe tiếng, có chút lúng túng cười một tiếng, tiến lặng ăn cơm. Mọi người ăn uống no đủ về sau, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trên đường đi tàu xe mệt mỏi, để bọn hắn rất cảm thấy mệt không một lát nữa thì tiếng như sấm. Lô chân buổi sáng tỉnh lại lúc, Sương cũng xúc dọn, đơn giản cũng ăn một miếng sau bữa ăn, nữ phục vụ viên rất tốt bụng gọi tới một đứa bé mang lấy bọn hắn đi gốc. Thì ở đâu? Hai tử duỗi ra ngón tay chỉ đối diện vị trí. Nô Thiên Trần cùng Nô Tam Gia nhìn trước mắt khe núi đều là bị đất đá trôi cho lao ra, đứng vị trí chính là một dãy núi cùng một cái khác sơn mạch trong lúc đó, hẻm núi rất dài, hẳn là mùa mưa một con sông, hiện tại tăng thêm khô hạn, chỉ còn lại ở giữa một cái cả suối. Cảm ơn ngươi. Tân Mặc lấy ra một tờ 100 giao cho đứa nhỏ này, đứa nhỏ này nhìn số tiền này, cao hứng hạ sơn. Hiện tại đứa nhỏ này cũng lạ như thế này con buồn sao? Lô Thiên Chân bất đắc dĩ cười nói, không có tiền là không thể sống, còn có, chúng ta nên đi nơi này. Tân Mặc cảm giác được một trận rõ nhẹ, rũa ra ngón tay chỉ bên phải vị trí. Vừa mới cảm giác được mộ huyệt chi khí khí thức, hay là rất nồng nặng, nhưng là trên bản đồ không phải như vậy. A. Nô Thiên Chân cầm lấy trong tay bản đồ nhìn thoáng qua, vội vàng nói, chương 12, dẫn đường. Lao nhân này chính là vỡ vẫn dẫn đường, chương 12, dẫn đường. Lao nhân này chính là vớ vẫn dẫn đường. Ta nói qua, không muốn quá nhiều tin tưởng bản đồ. Tân Mặc vẫn như cũng là công thức hóa cười, đây đều là che giấu hai mắt người thuật che mắt thôi. Ngô Tam gia nhìn cái này bản đồ, vẫn cảm thấy nên dựa theo bản đồ ý nghĩa đi. Quỷ đầu hố vị trí không còn chỗ nào, đợi lát nữa liền sẽ có người mang chúng ta đi tìm cái mộ huyệt này. Tân Mặc giọng nói rất là kiên định, sau đó nhìn Ngô Tam gia. Căn cứ cốt chuyện phát triển, đợi lát nữa cơ hội nhìn thấy một người quan cũ. Tam gia, làm sao bây giờ? Phan Tử rất muốn phản bác Tần Mặc lời nói, nhưng nhìn Tần Mặc bộ dáng, lời vừa tới miệng cũng liền nuốt xuống, cuối cùng đem vấn đề ném cho Ngô Tam gia. Nô Tam gia trầm ngâm dưới, trong óc nghĩ tới người của Tề nói chuyện. Mọi thứ đều muốn vì Tần Mặc sự việc làm trọng. Tốt nhất là tất cả nghe theo hắn ý tứ, người này là trợ thủ đắc lực nhất. Ta cùng ngươi cùng một chỗ." Trương Kỳ Lân không giống nhau Nô Tam Gia mở miệng nói chuyện, liền nghe đến giọng Trương Kỳ Lân truyền đến. Dứt khoát quyết nhiên đứng ở tần Mặc bên người. Tần Mặc trên khỏe miệng ý cười hơi cường, nội tâm hổ nghi một chút, đối với Trương Kỳ Lân hành động như vậy, ngược lại là một ít ngoài ý muốn. Tất nhiên Ngô Tam Gia đã nói như vậy, kia tam thúc, chúng ta liền theo Tần Mặc tiên sinh đi, chỉ cần tìm được mộ huyệt là được rồi, còn lại không quan trọng. Lô Thiên Chân nhìn ra Ngô Tam Gia do dự, chủ động lên tiếng nói. "Cũng tốt, vậy liền nghe Tần Mặc tiên sinh." Lô Tam gia nghĩ đến tể gia về sau, vậy không đang do dự, mà là đáp ứng đi theo Tần Mặc. Tần Mặc nghe tiếng, thì hướng phía bên phải phương hướng đi đến, đi rồi một giờ cũng không có thấy cái đó quỷ đầu hố, ngược lại là nhìn thấy luôn phía sau xuất hiện một rừng cây, mười phần rậm rạp. Sắp sân núi phía dưới trong hạp gốc, còn có một cái lao đầu tử đang đánh thủy. Nhìn xem, cố nhân không liền đến sau. Tần Mặc mắt sắc nhìn thấy trước mặt thân ảnh, sau đó rũa ra ngón tay chỉ ngay tại mốc nước lão già. Lô Tiên Chân cùng Phan Tử đám người tập trung nhìn vào. Thao, đây không phải cái đó linh lấy bọn hắn vào động lão già chết tiệt sao? Lao đầu kia vừa mới đánh lớn hào thủy. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt mọi người, trong lúc nhất thời không có đứng vững, trực tiếp rớt xuống suối nước bên trong đi, sau đó tựa như là nhìn thấy quỷ mị giống nhau thần sắc, đứng lên liền chạy. Phan Tử nhìn lao đầu này bộ dáng, cười lấy mắng một tiếng, sau đó thì cầm lấy trong tay xuống lục, mỗi một thương cũng đánh vào mũi chân của hắn vị trí. Lao đầu hiểu rõ đây là trêu đùa hắn, vội vàng quỳ xuống giật đầu. Đại gia gia tha mạng a, ta giả hắn cũng là không có cách nào, lúc này mới đánh vài vị đại gia gia chủ ý, không ngờ rằng các ngươi là thần tiên một người như vậy vẫn, thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn a. Sau đó nước mũi một cái lệ một cái nói bị khuất của mình. Trương Kỳ Lân đang nhìn đến lao đầu này lúc, thì dò xét Trần Mặc, tốt tượng sự tình gì đều là biết đến. Trần Mặc cảm giác được ánh mắt của Trương Kỳ Lân, cuối cùng hơi cười một chút. Không nên nhìn ta như vậy, ta không phải là của ngươi định nhân, ngươi có thể phóng ngươi để phòng tâm. Trần Mặc cảm thấy như vậy một thằng bị chầm chầm vào không thật là tốt, hay là đem lời nói rõ ràng ra, nhưng mà tin hay không chính là chuyện của bọn hắn. Tam gia, mang theo hắn, hắn hiểu rõ vị trí cụ thể. Trần Mặc sau đó nhìn thoáng qua đối diện khóc vô cùng ủy khuất giả. Lô Tam gia đối với Mặc hay là tín nhiệm, sau đó nhìn thoáng qua phán Tử, Phan Tử lập tức làm hiểu, cầm súng chi đỡ nhìn lão đầu này. Ngươi muốn sống, liền mang theo chúng ta đi ở đâu, nếu không ta liền để ngươi cùng cái đó người trèo thuyền mở dạng, đi dưới đáy đưa tin." Phan Tử rũa ra ngón tay chỉ đối diện rừng cây. "Các ngươi là muốn đi nào đâu? "Không được a, ở trong đó thế nhưng có ăn người yêu quái a." Lão đầu nhìn cái phương hướng này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đầu sáng rõ cùng chống lúc lắc một dạng, chính là không muốn đi. Lô Tam gia nhìn lão đầu bộ dáng, liền biết tần Mặc nói là sự thật. "Sao? Ngươi gặp qua?" "Mấy năm trước, ta vậy mang theo một đội người quá khứ, nói khảo cổ, nhưng mà những người này xem xét kỹ thì không như" Nhưng mà bọn hắn những người này nhìn tiểu mộ huyết cũng không nhìn, kia khí độ thực sự là không giống nhau à, không nên đi cái kia sơn, câu bên trong, còn cần tiền thu mua ta. Nhưng mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua mệnh của ta à, ta không muốn thì dùng thương bức ta đi, sau đó bọn hắn nói đến nơi rồi, liền tại nơi đó mân mê cái quái gì thế, còn nói cái quái gì thế thì ở phía dưới, ta uống chút rượu liền ngủ mất. Chờ ta tỉnh lại lúc, người đều không thấy, ta biết đây là cơ hội đạo cậu, nhưng không, có đi mấy bước, liền bị cái đó trong đội nữ nhân gọi lại, ta vừa quay đầu, liền thấy trên cây đều là người chết ta, con mắt đều muốn tuôn ra tới, ta tưởng tượng đây là thụ yêu a. Ta thế nhưng chạy một thiên tài chạy trở về, cũng may mệnh ta lớn à. Lão đầu nói tới chỗ này mặt lúc, càng là hơn dọa cho phát sợ, sắc mặt đều là trắng bệnh. Ừm, không sai, đi đứng rất tốt, Phan Tử, trói lại, nhường hắn dẫn đường. Lô Tam gia nhìn lão đầu này, nói ngạch nước miếng văng tung tóe bộ dáng, sau đó bày ra tay, liền thấy Phan Tử xuất ra dây thừng, đem lão đầu này cho trói lại, cuối cùng buộc trước mặt hắn dẫn đường. Nhưng mà đi rồi một hồi, Tần Mặc cảm giác được cự ly này cái mộ khí tựa xa, không khỏi nhìn toán qua lão đầu. Lão đầu, ngươi tốt nhất là yên tĩnh dẫn đường, nếu không ta liền giết ngươi. Tần Mặc khí thế trên người đều tràn khai cùng trước đó cái đó ôn hòa bộ dáng, nếu không giống nhau. Muốn trước khi nói ôn hòa bộ dáng tiên sứ lời nói, kia lúc này Tần Mặc thì là ma quỷ. Làm sao vậy? Tần Mặc tiên sinh. Nô Thiên Chân nhìn Tần Mặc đột nhiên nổi giận, không hiểu hỏi tới. Cự ly này cái mộ huyết vị trí xa, lao đầu này cố ý mang theo chúng ta đi địa phương khác. Tần Mặc vậy khách khí. Không phải, đại gia ra a, đây là rất nguy hiểm a, hai tuần lễ trước thì có một nhóm người đi vào đoán chừng là hơn 10, hiện tại cũng chưa hề đi ra đâu, cái chỗ kia rất nguy hiểm à? ta đây là cứu được các ngươi a. Lão đầu vẻ mặt cầu xin vội vàng nói, cái chỗ kia thực sự là đời này cũng không muốn đi. Thiếu tờ mờ nói nhảm, yêu ma quỷ quái chúng ta là không sợ, ngươi hay là yên tĩnh dẫn đường, nếu không ta liền để ngươi cùng những thứ này oan hồn mở dạng, ăn nghỉ dưới đáy. Phan Tử sau đó chính là một cước, đem lão giả này cho đạp một cước, lập tức lớn tiếng chất vấn. Lão đầu bất đắc dĩ, hoán hận nhìn thoáng qua Trần Mặc, còn thấp giọng nói nhỏ, lại hiểu rõ ta mang sai lầm rồi, ngươi sao không chính mình đi. Lô Tiên Chân vừa vặn nghe được, sau đó nhìn Trần Mặc, đúng vậy a, hắn tốt tựa biết tất cả mọi chuyện a. Trần Mặc tiến sinh, ngươi đối với bên trong hiểu rất rõ. Ngươi đã tới, làm sao ngươi biết lao đầu này mang sai làm rồi?" Lô Tiên Chân Dữ vững không hiểu thì hỏi nguyên tắc, hỏi ra trong lòng hoài nghi. Một bên Ngô Tam gia cùng Á Khuê, Phan Tử cùng với Trương Kỳ Lân đều đang đợi nhìn Tần Mặc đáp lại. "Ta cảm giác được hơi thở của mỗi huyện, nhưng là không thể xác định vị trí cụ thể, cho nên ta mới biết được." Chương 13: Đến từ tường vách nguy hiểm, chương 13: Đến từ tường vách nguy hiểm. Tần Mặc vậy không rầu riễu, lạnh nhạt phải đem sự việc chuyển đạt ra đây. Nô Tam gia thân làm chín trong môn phái người, năng nhân dị sĩ cũng là nhìn thấy khuyết, chính là Trương Kỳ Lân dạng này người cũng không nhiều thấy. Nhưng mà có thể cảm giác được mộ huyết chi khí càng là hơn không nhiều. Trong lòng đối với tần mặt hay là rất khiếp sợ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ Lân ít một F984, người nghe nói qua sao? Nô Tam gia tràn đầy khiếp sợ đi đến Trương Kỳ Lân bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ. Không có, nhưng mà người tài ba có khới người, có lẽ là chuyên môn tu luyện loại này bạn sự cũng là có. Trương Kỳ Lân lạnh như băng sẽ lên tiếng đáp lại đến, trên thế giới này năng lực nhiều người như vậy, không phải ai cũng có thể biết. Người muốn là nói như vậy, ta ngược lại thật ra năng lực đã hiểu người của Tề gia ý tứ, sự này không phải ai đều có, thể có, dạng này người không thể bỏ qua. Lô Tam gia đột nhiên đã hiểu người nhà họ Tề ý tứ, loại người này thế nhưng hạ mộ về thảo thủ. Không chỉ là những thứ này. Trương Kỳ lân lạnh như băng lên tiếng nói, Tân Mặc câu chuyện thật không chỉ là như vậy. Hắn cố ý ẩn giấu đi không ít thứ. Nô Tam gia chính là muốn nói chuyện, nhưng nhìn Trương Kỳ lần cho một ánh mắt, cuối cùng ngậm miệng lại. Lô Thiên Chân thì là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chàng cảnh này, hợp lý. Tân Mặc còn có loại này bản sự đâu? Thật là quá ngoài ý muốn a. Tân Mặc nhìn ánh mắt của mọi người không có chút nào một điểm mất tự nhiên, mà là nhìn láo dạ. Người tốt nhất là ngoan ngoãn dẫn đường, đừng nghĩ đến lựa gạt, ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Tần Mặc gọn sóng không kinh đáy mắt giờ phút này tựa như là rời sông lấp biển một dạng, tiện tay đều sẽ đem lao đầu này bao phủ lại. Lao đầu sau khi thấy, trong lòng chấn động, run dẩy mấy xuống quai miệng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoan dẫn đường. Phan Tử cùng A Khuê nhìn Tần Mặc bộ dáng, trong lòng có chút e ngại. Ta dựa vào, cái này Tần Mặc tiên sinh sao cái mặt này thay đổi bất thường a? Phan Tử nhỏ giọng nói nhỏ, ta vậy là nghĩ như vậy, cảm thấy vừa mới lúc kia, ta hình như cảm thấy so trước đó nhìn thấy, nhưng này cái nữ thi còn kinh khủng hơn a, ta kém chút lại muốn quát tới. A Khuê nhìn Tần Mặc bộ dáng, thực sự là chân đều muốn mềm nhũn. Ngươi còn dám nói Người đang rút, ta tờ mở giết chết mẹ ngươi, thực sự là tiền đồ, đại lao ra nói quất ngươi thì rút, ngươi cái đi tông độ chơi. Phan Tử nghe xong lời này, trong đầu xuất hiện trước đó cái đó cảnh tượng, thực sự là có thể đem người cho làm tức chết. A Khuê nghe tiếng, chột dạ, sờ lên cái mũi của mình. Mọi người đi thẳng đến khoảng 4 giờ chiều. Nhìn thấy 10 cái hoàn hảo lều quân dụng, cái này lều chất lượng rất tốt, phía trên đều là hư thối lá dụng, bên trong hay là vô cùng nhanh, bên trong có rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Đại bộ phận đều là giải giáp trang bị, cũng không có thi thể. Lão đầu tử kia không có nói dối. A Khuê bọn hắn phát hiện một động cơ, còn có mấy thùng xăng, phần lớn linh kiện đều đã mục nát. A Khuê thử phát giật mình, nhưng mà không, có phản ứng, nhưng mà xăng còn có thể dùng. Lô Thiên Chân nhìn phía trên đồ vật đều là nhãn hiệu, ngay cả một nhãn hiệu đều không có, căn bản cũng không năng lực đoán được những người này cũng là thân phận gì. Sau đó tại doanh bắt đầu nấu cơm, mọi người đơn giản ăn một miếng, bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Này chúng ta vị trí nên ở chỗ này. Trương Kỳ Lân rỗi ra ngón tay chỉ cái này mặt hồ ly vị trí, cái này coi như là mộ huyết điểm trung tâm. Lô Tam gia còn cầm lấy trên đất thổ tại dưới muối mặt người người. Sau đó lại bắt đầu Đi vậy bước lại sờ một cái. Tần Mặc lúc này cảm giác được rõ nhẹ, đứng ở một bên bắt đầu cảm thụ dạng này khí thức, một cỗ cảm giác vánh liệt. Còn có cái mùi này, cái mùi này trong lộ ra một cỗ máu tanh, trong không khí đều là máu tanh chi sắc. Trong này là một tế đài, chôn cùng tế đài có thể thì tại cái này mặt. Tần Mặc ghé mắt nhìn những thứ này nghiên cứu bản đầu người, giọng nói khẳng định. Nô Tam Gia nghe vậy, bước nhanh đi đến Tần Mặc bên cạnh, sau đó cầm lấy trên đất đồ đặt ở dưới mũi mặt người người. Cái này chôn quá sâu, ta hạ mấy cái xẻn xem xét. Lô Tam Gia nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt sáng lên. Phan tự động tác thành thạo đem ống thép có gen cấp tiếp, lại đem đầu xẻn nối liền, sau đó giao cho Ngô Tam Gia. Ngô Tam Gia dùng chân trên mặt đất hái ra mấy cái dấu chân, sau đó ra hiệu bọn hắn trong này chính là hạ cái xẻn vị trí. A Khuê đem đầu xẻn cho cố định trụ, sau đó dùng búa cán ngắn hạ xúc, Ngô Tam Gia đưa tay dựng tại trên ống thép, từng chút một cùng cảm thụ lấy phía dưới tình huống, tổng cộng gom 13 tiết lúc. Ngô Tam Gia đột nhiên lên tiếng nói, "Có." A Khuê lại đem cái xẻn từng chút một kéo đi ra, nội thổ, A Khuê xuống đầu xẻn, đi đến cạnh đống thượng cho mọi người xem xét. Nhưng nhìn đến về sau, Chính là Trương Kỳ lần cũng giống như nhau sắc mặt trắng bệnh, nay thổ giống như là bị huyết ngâm qua một dạng, đan tí tách nhìn máu tươi giống nhau chất lỏng. A Khuê cùng phát Tử, còn có Ngô Thiên Trần đang nhìn đến về sau, thần sắc trong nháy mắt thì ngưng trọng lên. Lô Tam gia cầm tới trước mũi ngửi ngửi, nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua đối diện Ngô Thiên chân, bọn hắn cũng thấy qua về vết thi đi chép, nhưng mà cụ thể là thế nào, cũng theo trong bút ký mặt vậy không cách nào suy tính ra, nhưng là cái này bồn trong đất mang theo vết máu. Phía dưới mộ huyệt khẳng định là không như bình thường. Đang đào ra xem một chút đi. Lô Tam gia trầm mặt dưới, xuất ra một điếu thuốc đốt, một bên A Khuê cùng Phan Tử không ngừng lại, đang bắt đầu bận rộn, chỉ trong chốc lát thì vẽ ra cổ mộ hình dáng. Định vị là thổ phu tử kiến thức cơ bản, phía trên bộ dáng gì, phía dưới mộ huyệt thì là cái dạng gì. Nhưng mà phần lớn chiến quốc mộ huyệt là không có đất cùng, nhưng là cái này rõ ràng nhất có, hơn nữa còn là cái đỉnh, cái mộ huyệt này không thích hợp, không tầm thường. Tân Mặc nhìn Ngô Tam gia, đây đều là bọn hắn chuyên nghiệp nhân sĩ mới có câu chuyện thật, hắn tiểu này người ngoài ngành thế nhưng không một chút nào a. Phía dưới này chuyện cái đỉnh, ta đầu xẻn không thể đi xuống. Ta chỉ có thể tạm thời xác định, nhưng là dựa theo tống mộ kinh nghiệm, cần từ sau tưởng đánh vào xem, chúng ta tay chân phải nhanh." Lô Tam gia nói xong, A Khuê cùng Phan Tử vội vàng đồ vật, mấy người đánh vài chục năm đạo động, tốc độ cực nhanh, dống chốc liền đi xuống 78m, không một lát nữa thì nghe được giọng A Khuê. "Làm xong." A Khuê đã đem đạo động cho đạt thông, đồng thời đạt thông vô cùng một khối to, cũng thanh lý ra đây một mảng lớn tường gạch. Mọi người đánh lên đèn mỏ, hạ bên trong. Trương Kỳ Lân từ phía trên đi xuống, vừa vặn nhìn thấy A Khuê đang muốn cầm tay gõ gạch, vội vàng ra tay đè chặt, không nên đụng Trương Kỳ Lân đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn xem, "Này A Khuê." A Khuê nhìn thấy Trương Kỳ Lân cùng với ánh mắt sắc bén, trong lòng không khỏi siết chặt. Chỉ là sơ soạn một chút tường vách, có cần phải dùng ánh mắt như vậy sao? Cũng không phải giết người. Người hay là nghe Trương Kỳ Lân lời nói, hắn sẽ không hại người, còn có cái này tường vách có vấn đề, ngươi dạng này tùy tiện ra tay, ngươi hội gặp nguy hiểm. Chương 14, ha ha ha, chương 14, ha ha ha. Tần Mặc thấy A Khuê bộ dáng, liền biết người kia là nghĩ nhiều, sau đó nhẹ nói, "Tần Mặc tiên sinh, lời này của là có ý gì? Không phải liền là lập kiến tường sao. Tại sao có thể có nguy hiểm?" A Khuê Hồ Nghi nói, mặc dù hắn là nhắc an, nhưng mà không biết lập kiến tưởng đều sẽ e ngại a, cần thiết hay không. Nay trong vách tường có một cái phòng trộm tần lửng, chuyển được lúc, tất cả cục gạch đều muốn ra bên ngoài cầm, không thể hướng bên trong đẩy ra, càng thêm không thể nện. "Chủ nếu là bởi vì trong vách tường có phèn chua, nếu cưỡng ép đấm vỡ, những thứ này phèn chua rồi sẽ tới vào trên người của chúng ta, ngay lập tức đốt làn ra cái gì cũng không có." Tân Mặc nhìn A Khuê ánh mắt hồ nghi, liền biết người kia có phải không tin, cho nên đơn giản giải thích một chút. Lô Chân cùng Lô Tam Gia cùng với Phan Tử nghe vậy biến sắc. Sau đó nhìn đối diện Trương Kỳ Lân, nhưng mà đang nhìn đến Trương Kỳ Lân gật đầu lúc, liền biết Tần Mặc nói cũng là đúng. Nhưng mà trong lòng bọn họ có chút nghi vấn, cái này Tần Mặc là một thương gia đồ cổ, không chỉ là tinh thông mộ vật chi khí, còn có thể nhìn ra này bí mật trong đó, lẽ nào sau lưng hạ không ít mộ vật? Nếu không làm sao lại biết nhiều như vậy a? Vậy làm sao mở ra? Cái này tường vách thế nhưng một cái khe hở đều không có à không đẩy ra còn không thể mở ra, sao hướng ra cầm a? A Khuê nghe được cái này hậu quả về sau, theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó không hiểu nhìn Tần Mặc. Cái này ngươi muốn tìm Trương tiên sinh? Phát khâu một môn câu chuyện thật, đây không phải là thổi phồng lên. Tần Mặc cười yếu ớt nhìn chính ở một bên lạnh lùng vô song Trương Kỳ Lân, ánh mắt lại nhìn lướt qua ngón tay thon dài phía trên. Trương Kỳ Lân con mắt run lên, sau đó nhìn Tần Mặc cười yếu ớt khuôn mặt, lẫm mang âm thầm khôi phục trước đó bình tĩnh. Lô Tam ra cùng Lô Thiên Chân đang nghe Tần Mặc về sau, nội tâm có một chút ba động, phát khâu môn sự việc người biết không nhiều, nhưng mà Tần Mặc là làm sao mà biết được. Trương Kỳ Lân là phát khâu truyền nhân bọn hắn vậy là vừa biết không lâu. Chú cháu hai người liếc nhau, ai vậy không nói tiếng nào, mà là lặng lặng chờ nhìn nhìn Kỳ Lân ra tay. Chương kỳ Lân sau đó lên phía trên quay đầu đột nhiên phát lực, đem cái này quay đầu trò kéo ra. Mọi người nhìn xem hai mắt tỏa sáng, cái này tuyệt chiêu thật không phải rồi. Như thế nghiêm khắc Tường Vách nói lấy ra thì cho lấy ra a. May mắn nhấp nhẹ Tiên Sinh nói chuyện, nếu không A Khuê, chúng ta đều bị cho người hại chết. Phan Tử nhìn Tường Vách phía sau đều là màu đỏ sẫm trên tường, nội tâm thế nhưng một trận sợ sệt, nếu không phải tần mặc lời nói, liền bị A Khuê cái này lỗ mãng hành vi giết chết. Lô Thiên Chân nhìn xem cái này màu đỏ sầm trên tường, đột nhiên nghĩ ra ra hắn đã từng nhìn thấy cái đó không có ra quái vật, lẽ nào kia thất lễ hết đi, mà là bị giọt phèn chua thái ra ra. Kia Cứ mấy phát chẳng phải là đánh vào thái gia giá trên thân. Lô Thiên Chân nghĩ đến đây, cảm thấy không ghét mà run a. Trương Kỳ Lân nhường A Khuê hướng phía dưới đào ra một năm mét nạo ổ, sau đó xuất ra đầu kim tiêm cùng ống nhựa kết nối cùng nhau, có thận trọng đem cái này thứ gì đó cho đâm vào tịch tường trong. Bên trong phèn chua theo cái ống tràn vào thẳng trong giếng. Không một lần nữa, đỏ sẫm tích tường biến thành màu trắng bí tường. Được rồi. Trương Kỳ Lân thấy đã không sai bị lắm, A Khuê cùng fan tử mấy người bắt đầu dời gạch. Rất nhanh liền chuyển ra một năng lực thông qua một người động. Lô Tam gia hướng động ném đi một hỏa tử, nhờ ánh lửa, trong quan sát môi trường Mọi người theo mặt phía bắc vào trong, nhìn xem đến trên mặt đất đều là cả khối phiến đá, những phiến đá này hợp lại thành bát quái phương thức sắp xếp, phía ngoài càng lúc càng lớn, này mộ huyệt trùng quanh đều là tám tòa trường minh đăng, hiện tại đã diệt. Ở giữa để đó một đỉnh hương bốn chân, đỉnh phía trên đỉnh mộ trên có khắc nhật nguyệt tinh thần, mà phía nam để đó một thạch quan, tại thạch quan cuối cùng còn có một cái lối đi, đây là một thẳng hướng nhìn phía dưới vị trí đi qua. Lô Tam Gia nhìn trên mặt đất gạch trên đầu chữ viết, nghi ngờ nhìn Trương Kỳ Lân. Ngươi năng lực nhìn ra cái mộ huyệt này chủ nhân là ai chăng? Trương Kỳ Lân đầu, cũng không nhiều lời. Sau đó mọi người xuất ra hỏa chất tử bắt đầu dò xét cái mộ huyệt này môi trưởng. Tân Mặc là cuối cùng đi vào, ánh mắt một mực nhìn lấy cái này quan quách, căn cứ trên sách nói, này quan quách trong thế nhưng có một cái vô cùng thứ lợi hại, có vẻ như trường Kỳ Lân đều không muốn đi chỗ hắn. Đang do dự lúc, trong óc xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tân Mặc trong mắt trầm xuống, nhìn đối diện cái đó quan quách, đây là muốn giết hắn tiếp tấu. Nhưng mà hiện tại còn không phải lúc a. Phan tử giờ phút này đã rơi vào cái đỉnh kia trong. Tam gia, ngươi nhìn xem, trong này có bảo bối a. Phan Tử sau đó liền cầm lên một sức phẩm thì đưa đến trên cổ tay của mình, lại không chút nào cảm thấy kiêm kỵ. Nô Tam gia nhìn Phan Tử hành vi thế nhưng lông mày giật mình. Đây là cúng tế dùng dụng cụ, trong này chứa hẳn là tù binh, ngươi vào đi làm cái gì? Khó đến ngươi muốn làm tế phẩm sao? Lập tức ra đây. Nô Tam gia tức giận đến mắng to, tiểu tử này thực sự là muốn tiền không muốn mạng a. Trương Kỳ Lân nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Phan Tử đã vào trong, sắc mặt vậy trầm xuống. Nhập ra tùy tục, xin đã đã xảy ra, nên đối mặt. Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân bộ dáng, sau đó lên tiếng uy can. Ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Trương Kỳ Lân lời nói lạnh nhạt, "Lẽ nào ngươi có thế để cho thời gian đổ về sao?" Tân Mặc đối mặt Trương Kỳ Lân lẫm sắc, không để ý chút nào, trên mặt vẫn như cũ là treo lấy công thức hoa ý cười. Nhưng Trương Kỳ Lân sắc mặt đã không phải rất dễ nhìn. "Tam gia, ngươi chớ có làm ta sợ, ta không phải đại khuê, lá gan nhỏ như vậy, ngươi nhìn xem, đồ vật trong này không ít, đợi lát nữa chúng ta đem đỉnh trái lại, xem xét còn có cái gì." Phan Tử hiện tại đã bị những bảo bối này cho làm huấn vấn, không có chút nào vì lời vừa rồi mà cảm thấy e ngại. Ngược lại có loại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh cảm giác. "Đường Hồ Đồ, lập tức ra đây, nhanh lên!" Lô Tam gia nhìn Trương Kỳ Lân sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đồng thời còn nhìn chằm chằm đối diện quan quách, có thể là xảy ra chuyện. Nô Tam gia cùng Lô Thiên Chân còn có A Khuê đám ba người cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Tất cả không gian trong nháy mắt lâm vào không khí khẩn trương trong. Lúc này, ha ha ha. Đột nhiên âm thanh ngưỡng trong lòng mọi người lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Nô Thiên Chân theo bản năng nhìn một bên Trương Kỳ Lân, liền thấy Trương Kỳ Lân sắc mặt đều đã cho nhìn. Rất rõ ràng không phải hắn phát ra tới, nhưng là con ngươi của hắn dường như là có chút khẩn trương nhìn cái này quan quách. Lô Thiên Chân Hoàng sợ nhìn cái này quan quách, lẽ nào là này cái đồ vật bên trong có phát ra tới sao? Nô Tam gia cùng phát tử, A Khuê giống nhau khẩn trương nhìn quan quách, nhất là A Khuê, nghe to con, chỉ là nghe được âm thanh liền bị dọa thành hai chân như nhũn ra sợ hảng. Trương Kỳ Lân nghe vậy, vậy phát ra âm thanh. Chương 15, ngươi không nên động, chương 15, ngươi không nên động. Ha ha ha. Giọng Trương Kỳ Lân cùng trong quan tải cái thanh âm kia là giống nhau. Nô Tam gia cùng Lô Thiên Chân nhìn Trương Kỳ Lân, trong óc nghĩ tới một từ ngữ. Vô gian đạo a. Tần Mặc bình tĩnh đứng ở một bên, Sau đó nhìn cái này quan quách, vừa mới giết cái đó nữ thi về sau, vậy thu được quỷ tiếu năng lực. Vừa mới hai người đối thoại cũng đều nghe hiểu. Một hỏi là ai dám xông vào mộ huyệt, một cái khác trả lời là xin lỗi. Nhưng mà Trương Kỳ lần sau khi nói xong, một hồi lâu đối diện vậy không có trả lời, trong huyệt mộ xuất hiện yên tĩnh. Nhưng mà không qua mấy phút, cái này quan quách bắt đầu lung đưa. Từng đợt cùng loại với hết xanh, cũng mà còn có quỷ dị âm thanh chuyển đến. Trước đây Ngô Tam gia cùng Ngô Thiên Chân bọn hắn chính là trong lòng e ngại, trên người lông tơ đều muốn đứng lên, nhưng mà bây giờ nghe thanh này về sau, càng là hơn trên người một thân thân toát mồ hôi lạnh. Quan quách, kẻ xuống vào, chết. Trương Kỳ Lân sau khi nghe được, gấp vội vàng quỷ xuống đất dập đầu. "Trương Kỳ Lân, chúng ta là vô tâm chi thất, chờ chúng ta tìm đến cửa ra về sau thì sẽ rời đi, còn xin ngươi năng lực cho chúng ta một đêm thời gian." Lô Tam gia cùng Lô Thiên Chân nhìn Trương Kỷ Lân quỳ trên mặt đất, nội tâm hoảng sợ, vậy cùng theo một lúc bắt đầu dập đầu. Đối với Trương Kỷ Lân lời nói về sau, cái này quan quách vậy bắt đầu lấn lư, dường như đáp ứng yêu cầu này. Nhưng mà, ha ha ha. Tần Mặc thanh âm ôn hòa đột nhiên truyền đến. Trương Kỷ đồng tử đột nhiên co rụt lại, mãnh nhìn Tần Mặc, trên mặt chấn kinh chi sắc thật lâu không tiêu tan. Hán, hội quý thiếu, Tân Mặc rốt cục là ai? Còn có lời vừa rồi là có ý gì? Trương Kỳ Lân mãnh nhìn Tần Mặc, sắc mặt theo kinh ngạc biến thành tức giận. Người, người sao cũng biết? Lô Tiên Chân Tâm Lý hơi hồi hộp một chút, run run ngón tay chỉ Tần Mặc. Sau lưng Lô Tam ra cùng A Khuê còn có fan tử đang nhìn tân Mặc lúc, lộ ra giống nhau vẻ hoảng sợ. Trương Kỳ Lân là phát khâu một môn, ngược lại là có thể hiểu được, nhưng mà Tần Mặc là chuyện gì xảy ra? Vì sao cũng sẽ cùng bên trong đại bánh trưng nói chuyện a? Hiện tại cũng là như thế này châu bỏ nhân vật sao? Còn có, bọn hắn vừa mới nói gì a? Trương Kỳ Lân bộ dáng nhìn không thích hợp a. Quan Quách trong đại bánh trưng đang nghe Tần Mặc về sau, lắc lư lợi hại hơn. Quan Quách, ngươi biết ngươi lại nói cái gì? Tần Mặc, ta biết ta lại nói cái gì, chúng ta là tới nơi này mặt cần tiền, không phải đến du lịch, còn có cái mộ huyệt này phía sau có cái gì, ngươi khó đến không biết sao? Ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả qua chúng ta, ta tại sao muốn khách khí với ngươi? Tần Mặc sử dụng quỷ tiếu không ngừng kích động. Tần Mặc, Trương Kỳ Lân không ngờ rằng Tần Mặc sẽ lên tiếng khiêu khích này, không khỏi trong lời nói tràn đầy không vui. Trương tiên sinh, ta là một thương nhân, chính là đi cầu tài không là tới nơi này dưới mặt quỷ dập đầu tặng đầu người, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bỏ qua các ngươi, các ngươi cần gì phải khách khí. Tần Mặc trên mặt đã không có trước đó ý cười, mà là biến lạnh lùng, khí thế trên người vậy bắt đầu thời gian dần trôi qua nổi lên đi ra. Nô Thiên Chân cùng Nô Tam ra bọn bốn người liếc nhau, nghe như lọt vào trong sương ngủ, đây là bởi vì chút gì? Cho chuyện làm sao lại trở mặt đâu? Mộ Du Bình, Tần Mặc làm sao vậy? Người sao lớn như vậy nộ khí a? Lô Thiên Chân nghi ngờ dò hỏi, nhất là nhìn trên người Tần Mặc khí thế, đây chính là phía trên vật kia còn kinh khủng a. Thư Kỳ Lân đem sự việc cũng cho giải thích một bên, nô tam gia cùng fan tử đám người cũng không cảm thấy tần mặt không thích hợp, mà là cảm thấy thật là quá dũng cảm. Trong này thế nhưng ngàn năm đại bánh trưng, người nói khiêu khích thì khiêu khích, nhưng mà nếu là thật cấp bách, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ a? Ra đi, chớ nút. Tần mặt không để ý tới bọn hắn nghĩ như thế nào, mà là hướng phía đối diện quan quách vị trí nói, xoẳng. Nạp quan tài trong nháy mắt liền bị sốc lên, bên trong bốc lên từng đợt khói đen. Tất cả không gian nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, mọi người vốn chính là một thân mồ hôi lạnh, hiện tại, nhiệt độ thấp hơn, trên người của bọn hắn không tự chủ run rẩy một chút nhưng mà hiện tại đã không bận tâm thế nào, mà là nhìn trước mắt quan quách. Bên trong chậm rãi ra hạ một người mặc khôi giáp đại bánh trưng, con mắt phát ra hào quang màu xanh lục, trên tay cùng trên mặt da thịt đều là màu đen, phía trên khu cản giống như là phát nhũ vỏ cây đồng dạng. Răng chính đang chậm rãi lộ ra mặt ngoài, nhất là kia hai cái răng cửa, đại trên người tổng tử còn có một thanh đao, phía trên khảm nạm nhìn bảo thạch, tại bên hông còn có một viên ngọc bội. Tần Mặc mắt sắc nhìn thấy bên hông ngọc bội. trong lúc đó, ngàn năm băng, long mạch nơi thai ngén mã thành, đây là chân phẩm. Ngọc trên đó viết giới thiệu văn tát, nhường Tần Mặc nhãn sáng lên. Vật này phía trên có long khí, tuyệt đối năng lực kích hoạt huyết mạch. Cái này lại bánh trưng, phải chết. Lô Thiên Chân cùng nô Tam Gia còn có phản tử, A Khuê nhìn thấy cái này lại bánh trưng lúc, càng là hơn cùng nhau thận trưng lên. Nhất là A Khuê, run dậy cầm ra bên trong móng lửa đen, run dậy bộ dáng nhường phản tử cũng nhìn không được. "Cho ta đi ngươi, ngươi cái sợ hạng." Nó ngáo ngươi run dậy bộ dáng giống như là sắt vách nô lão nhị, chính mẹ hắn cho tam gia mất mặt. Phan tử đoạt lấy A Khuê trong tay móng lửa đen, cuối cùng còn không quên nói móc cái này A Khuê. A Khuê vẻ mặt cầu xin, chính mình vậy vô cùng tủ thân, đây chính là ngàn năm đại bánh trưng. Hắn cũng không muốn sợ sệt, nhưng mà không, có cách nào à? Này đôi chân cùng tay chính là khống chế không nổi tâm tình của mình a. Lô Thiên thật còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại bánh trưng, trước đó đều là tại Nô Tam gia trong mồm đã nghe qua, còn có tại phía trên bút ký thấy qua, bây giờ thấy thật sự. E ngại ngược lại là nói không ra, nhưng mà căng thẳng vẫn phải có. Thậm chí có loại nho nhỏ kích động, này tờ mở rốt cục mở con mắt. Lô Tam gia hiểu sâu biết rộng, do xét này tông tử trên người mặc, liền biết cái này tên không phải một dễ chê tăng thêm trước đó tần mặc dạng này khiêu khích. Những này là ngàn năm trước tông tử, cũng không biết cái này móng lửa đen được hay không. Nô Tam gia cũng giống như vậy không có lực lượng. Lúc này, Trương Kỳ lần sau khi thấy cái này, đại bánh chưng trong mồm thở ra một ngụm khí, với lại, tấm mắt hay là nhìn Nô Tam gia bằng hắn, quyết định trước một bước ra tay. Sau đó đưa tay đọc mở ra, đột nhiên từ dưới đất bật lên, hướng phía cái này đại bánh chưng vị trí công kích qua. Đại bánh chưng thân mặc áo giáp, đủ để chứng minh khi còn sống chính là võ tướng, luận công phu thật, hiện tại thế hệ là không thể so được. Thấy Trương Kỳ Lân xuất thủ trước, sau đó một há to mồm, trở tay chính là một ngăn, một cái tay khác hướng phía Trương Kỳ Lân thị vang ra ngoài. Nhưng mà Trương Kỳ Lân thân thủ cũng giống như nhau nhanh nhẹn cái cuối cùng lộn ngược ra sau, tránh thoát đòn công kích này. Nhưng là do ở trên thân kiếm kể cận Kỳ Lân Huyết, cái này đại tay của Tông tử trên cánh tay chính tại phả ra khói xanh. Trương Kỳ Lân sau đó hỏi một chút rơi trên mặt đất, đang muốn tiến lên liền bị Tần Mặc gọi lại. Người không nên động." Chương 16, chúng ta nhìn thấy đều là thật, chương 16, chúng ta nhìn thấy đều là thật. Tần Mặc vươn tay hấn lại Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân cảm giác được một cỗ lực cảnh đang theo nhìn chính mình trên ép. Trương Kỳ Lân trước đó còn có một chút trách cứ Tần Mặc như vậy tự làm chủ, đem nô gia người Lâm vào trong nguy hiểm, nhưng mà bây giờ thấy Tần Mặc con mắt lúc, không hiểu có loại cảm giác tí tường chủ yếu là trên người loại đó toàn thân khí chất. Ngươi thì bảo hộ Ngô ra người liền tốt, chuyện này là ta chọn lên, lẽ ra ta tới xử lý. Tần Mặc cười nhạt một tiếng, lần này trong lúc vui vẻ nhiều một vòng chân thành. Ừm. Trương Kỳ Lân sau đó đứng dậy, hướng phía Ngô Tam ra cùng Ngô Thiên chân vị trí đi qua, nhìn xem nhìn trong tay bọn họ móng lửa đen, còn có hai đem khẩu súng, cuối cùng lạnh lùng nhìn phán qua bọn hắn. Những vật này đều là vô dụng, giữ lại các ngươi tài nguyên. Trương Kỳ Lân chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, trong tay cầm hắc kim cổ đao, sau đó nhìn Tần Mặc. Ha ha, ha. Mặc, địch nhân của là ta, không nên nhìn nhìn người khác. Đại Bánh Trưng, hừ, tùy tiện tiểu nhi. Đại Bánh Trưng lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng phía Trần Mặc vị trí công kích. Trần Mặc rất là bình tĩnh theo không gian xuất ra một khu ma kim tiền kiếm, trên người hắc long khí tức lần hai chào ra động. Từng đợt long uy giờ phút này chính đang chậm rãi hướng phía phía ngoài tràn ra ngoài. Một cỗ nhàn nhạt hắc khí đem cái này khu ma kim tiền kiếm cho vây lại. Trần Mặc ánh mắt sắc bén, vương giả khí tức thi triển hết không thể nghi ngờ, mắt thấy cái này đại bánh trưng sắp nhích lại gần mình lúc, trở tay chính là một kim tiền kiếm. Ầm. Đại Bánh Trưng bị cái này kim tiền kiếm cho đánh một cái, sau đó cả người rơi xuống trước đó quán quách trong trên người mợ thủy bốc lên sương mù màu đen. Cái này đại bánh trưng chính trong quan quét phát ra tiếng kêu chói tai. A Khuê cùng Phan Tử trong tay móng lửa đen vậy không tự chủ rơi xuống đất, con mắt cũng tại ngây ngốc nhìn Trần Mặc. Bọn hắn tựa như là bị xét đánh một chút, vừa mới nhìn thấy cái gì? Tiểu ca vừa mới không có hoàn thành sự việc, người kia hoàn thành. Chỉ là một chiêu. Đó là cái gì kim tiền kiếm a? Cái đồ chơi này nhu bức như vậy. Phan Tử cùng A Khuê đang nhìn đến cảnh tượng này về sau, run rẩy mấy xuống khóe miệng, cuối cùng cũng không nói lời nào ra đây. Lô Thiên Chân cùng Nô Tam gia nhìn Tần Mặc câu chuyện thật về sau, đối với Tề ra càng là hơn tin tưởng không nghi ngờ. Đại gia, cái này tuyệt đối là một người trợ rút, tuyệt đối là a, chiêu này, đây chính là ngàn năm đại bánh trưng, cứ như vậy cho đánh lại. Nô Tam gia trước đó cảm giác căng thẳng đều bị Tần Mặc kinh ngạc cho thay thế. Lô Thiên Chân càng là hơn ngây dại, nhân sinh lần đầu tiên hạ mộ huyệt thì gặp phải cái này độ khó cao, còn có này Tần Mặc, càng là hơn đây những thứ này đại bánh trưng còn cao hơn độ khó a. Thật có tính không vinh hạnh. Chương kỳ lẫn ấn đường nhân lại, lạnh tanh trong con mắt phản chiếu nhìn Tần Mặc thất ảnh, cái loại cảm giác này, lại tới Trên người kỳ lân ít một F984, huyết mạch lại tại bắt đầu quần của lấy. Tân Mặc trong tay cầm một kim tiên kiếm, từng chút một hướng phía đối diện đại bánh chương vị trí tới gần. Trên người Long Uy đang không ngừng lan tràn. Căn cứ trên sách ghi chép, người tướng quân này khi còn sống còn không phải thế sao, một cái gì đồ tốt, trời sinh tính cách tị, giết hại bất tính, tâm tình không tốt lúc thì là ưa thích giết người. Cho dù là chết rồi trên người hoán khí không ngừng, thậm chí cần dùng tù binh sinh mệnh vì hắn cũng thế. Tính này đủ loại, tuyệt đối không thể vung tha hắn, há không nói vật này, năng lực đối hắn hệ thống có giúp đỡ, chỉ là điểm ấy tuyệt đối không thể buông tha. Đại Bánh Trưng cảm giác được một trận nguy hiểm, chính muốn xuất thủ đánh lén. Nhưng mà Tần Mặc đã hiểu rõ người kia tâm tư, ngay tại Đại Bánh Trưng vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, Tân Mặc phần bụng bắt đầu dâng lên một luồng khí, sau đó đối với cái này, Đại Bánh Trưng nổi giận gầm lên một tiếng. Hững! Long lâm thanh âm lập tức xuất hiện, đem Đại Bánh Trưng cho trấn nhiếp. Long khí bắt đầu tới gần Đại Bánh Trưng, cái này Đại Bánh Trưng trên người bắt đầu xuất hiện kịch liệt đau đớn, dường như muốn đem hắn xé rách đồng dạng. Đại Bánh Trưng, van cầu ngươi, tha ta, những thứ kia tùy lấy đi, không muốn hủy ta. Mặc cùng Trương Kỳ Lân hai người sau khi nghe được, sắc mặt càng là hơn lạnh lùng không thôi. Tần Mặc, a. Tần Mặc cười lạnh, sau đó trên người long khí so trước đó càng là hơn nồng đậm. Đối đãi địch nhân là không thể khách khí. Hững. Đại bánh trưng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra một cỗ tan nát khó lỏng, cuối cùng trên người bắt đầu xuất hiện dấu vết. Ầm. Đại trên người tông tử trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả không gian lần hai khôi phục trước đó yên tĩnh. Tần Mặc trong đầu chuyển đến giọng hệ thống. Đinh, tiêu diệt manh sinh vật mộ huyết thành công. Lấy được đột thượng, thính thanh vị. Mặc nghe được phần thưởng này về sau, nhếch miệng lên, kỹ năng này không sai, nghe âm thanh thì có thể biết vị trí còn có hoàn cảnh xung quanh. Ừm, nghĩ thì vô cùng thoải mái. Trước đó thế nhưng vô cùng hâm mộ những kia người mang tuyệt kỹ người a. Tân Mặc đột nhiên nhớ lại, đi tới một bên ngọc bội rơi xuống chỗ. Đinh, kiểm tra chính phẩm, Hàn băng ngọc bội, có thể kích hoạt vật phẩm, có phải dung hợp? Dung hợp. Tân Mặc trong lòng yên lặng lên tiếng nói. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 15%. Lấy được được thưởng, Âm Dương nhị kiếm. Tân Mặc nhìn điện tử trang trên mặt Âm Dương nhị kiếm, một đen một trắng, Dương kiếm chính là chính nghĩa chí khí, Âm kiếm chính là tà ma chí khí. Hai tương sinh tương khắc, nhưng cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tần Mặc nhìn hai cái này bảo kiếm công năng, nội tâm cảm thán, trên thế giới này tr chỗ hiếm diệu. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim âu, thăm dò mộ huyệt chi khí, long ngâm chi nộ, không gian nào, thính thanh biệt vị. Vũ khí: Linh hồn mộng đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạn. Thể lực 50 nhân loại cực hạn. Lực lượng 50 lực lượng cực hạn. Tinh thần 10 nhân loại cực hạn 10. Tần Mặc nhìn trong góc điện tử giao diện, trong lòng có chút cảm giác thỏa mãn. Tại trong thế giới này, chỉ có phòng thân bảo bối càng nhiều, mới có thể tốt hơn trong này sinh hoạt. Tân Mặc trong tay cầm cái ngọc bội kia, thật lâu cũng không có động một cái. Lô Thiên Chân cùng Lô Tam Gia còn có phát tử, A Khuê cùng với Trương Kỳ lần cũng không có động một cái. Trong đầu của bọn họ còn đang vang vọng nhìn trước đó long ngâm thanh. Hiện ở bên thai đều là ông ông tắc hưởng. Phan Tử sau đó lắc đầu, nhìn A Khuê vẻ mặt kinh ngạc mặt, không cần nghĩ trên mặt của mình cũng giống như nhau thần sắc. "Cạch. Á đâu quá, người đánh ta làm gì?" A Khuê che lấy mặt mình, vẻ mặt không vui nhìn Phan Tử. "Đau. Vậy thì không phải là nằm mơ." Chúng ta vừa mới nhìn thấy đều là thật. Phan Tử đáy mắt hay là khiếp sợ nói: "Ngươi lại ra, ngươi mở đánh chính ngươi a, đánh ta làm gì?" A Khuê đầy miệng cốc thủy, nhưng là đối với Tần Mặc hay là coi trọng mấy phần. Bản sự này, chắc chắn nhân vật như bước, bọn hắn trước đó là mắt mù, mới sẽ cảm thấy Tần Mặc là một thương nhân hay là một con buôn thương nhân a. Nô Thiên Chân cùng Nô Tam gia chú cháu hai cái nhìn xem trên mặt đất đại bánh trưng khối thịt. Chương 17, thời kỳ chiến quốc, Tần gia người tài ba đã từng xuất hiện, chương 17, thời kỳ chiến quốc, ra người tài ba đã từng xuất hiện. Vừa mới nhìn thấy hẳn là thật sao? Tần Mặc chỉ là ra một chiêu, cuối cùng giống lên một tiếng về sau thì trở thành như vậy. Cái này đại bánh trưng biến thành trong truyền thuyết cơ thể khối vụn a. Trước đó Tề Gia nói ý nghĩa lẽ nào không chỉ là vì chiến quốc Bạch thư thì ở trên người hắn, mà là bởi vì cái này tên câu truyền thật. Rất ngu bức. Lô Tam gia sông sáo nửa đời người, lớn nhỏ tông tử cũng là nhìn thấy không ít, kết cục kia là cái dạng gì, hắn là trong lòng rất rõ ràng. Lần nào không phải tiểu chết một lần a, chí ít năm viện cũng phải là mấy tháng a. Mẫu chốt là trước đó gặp phải đại bánh trứng cũng không có như thế tuổi tác như thế lại a. Lô Tiên Chân cảm thấy hiện tại thật là quá kích thích, lần đầu tiên hạ mộ huyệt thì gặp được như vậy như bức ống ống đại bánh trưng, không đúng, là như thế này như bức ống ống hơn ngàn năm đại bánh trưng. Nay là vận khí của hắn không tốt, nhưng mà vậy có chỗ tốt, chính là gặp phải đây đại bánh trưng còn muốn lợi hại hơn Tần Mặc. Chương Kỳ Lân dẫn đầu đi qua, đứng ở Tần Mặc bên cạnh. Người rốt cục là ai? Trương Kỳ Lân rất rõ ràng tại vừa mới lúc, cảm giác được trên người huyết mạch đang mất khống chế, dường như muốn phun ra đến cảm giác. Tần Mặc suy nghĩ bị đánh gãy, ghé mắt nhìn Chương Kỳ Lân. Trên người Chương Kỳ Lân là Kỳ Lân mạch, cùng hắn Hắc Long huyết mạch là dị khúc đồng công chi diệu. Điều này đều là thần thú cấp, tất nhiên sẽ dẫn tới một ít cộng minh ra đây. Hắn có thể che giấu bất luận kẻ nào, nhưng mà không gạt được Trương Kỳ Lân. Tân Mặc sau đó lôi kéo Trương Kỳ Lân tay, trên người huyết mạnh trong nháy mắt trào ra động. Trương Kỳ Lân nhìn Tân mặt, sau đó tại Tân mặt trên mặt dường như nhìn thấy một màu đen đồng thời uy vũ bá khí hát long. Hứng! Hơi thở của hắc long giống như bàng bạc chi thế chính hướng phía Trương Kỳ Lân mặt tiến lên. Trương Kỳ Lân trên mặt trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu, hô hấp vậy bắt đầu dồn lên. Cho nên ta nói qua, ta không phải là của ngươi đích nhân, nhưng là chuyện này ta hi vọng ngươi năng lực giữ bí mật. Tần Mặc đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Kỳ lần sau lưng Lô Tam Gia cùng Lô Thiên Chân bọn hắn về sau, cố ý thấp giọng nhìn thoáng qua. Trương Kỳ Lân cũng không từ chối, nhưng mà không có đáp ứng, mà là khôi phục trước đó thần sắc, lạnh tanh đứng ở một bên vị trí bên trên. Nô Tam Gia cùng Lô Thiên Chân bốn người đứng ở Tần Mặc bên cạnh. Nhất là A Khuê, vừa mới thực sự là hú chết, không ngờ rằng Tần Mặc còn có ngón này đâu, nhìn Tần Mặc ánh mắt quả thực là nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng. Tần Mặc tiên sinh, ngài vừa mới là làm sao làm được? Cái đó đại bánh chứng cứ như vậy chết thẳng tại trong tay của ngươi. A Khuê mặc dù khổ người đại, nhưng mà nhát gan a, trước đó nhìn thấy đại bánh chứng cứ Chân kia đều là mềm. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng, tần mạc bao nhiêu lợi hại a? Đúng vậy a, tần mạc tiên sinh, ngươi vừa mới là làm sao làm được? Nô tam gia đối với tần mạc vậy cao nhìn mấy lần. Thương gia đồ cổ không thiếu chính là đồ cổ, nhận được một ít lợi hại pháp khí cũng là bình thường. Tần mạc tại xuất thủ thời điểm liền đã nghĩ giải thích, là một cái thương gia đồ cổ, đối với một đống niên đại xa xưa đồ vật cũ, chính là lại nhiều cũng là bình thường. Nô Tam gia nghe tiếng, nhìn thật sâu một chút tần mạc, hiểu rõ đây là có trò dấu giếm, vậy không phá, chỉ là cười nhạt một tiếng. Phan tử có thể không quan tâm những chuyện đó, hiện tại đại bánh trưng đã không có Vội vàng nhìn quan quách, bất kể nói thế nào đều là tướng quân, này vật bồi táng hẳn là khuất. Phan Tử Vội vàng đánh lấy hỏa chết tử thì hướng phía bên trong nhìn lại. Lô Tiên Chân tạm thời cũng không để ý tới cái này quan quách, mà là nhìn Tần Mặc. Tần Mặc tiên sinh, ngươi là làm sao làm được cùng cái này đại bánh trưng câu thông? Lô Tiên Chân hiểu rõ Mượn Du Bình câu chuyện thật rất lớn, nhưng là cái này Tần Mặc là làm sao làm được? Nô Tiên Sinh, rất nhiều chuyện không phải ngươi nên hỏi. Tần Mặc đột nhiên chỉnh ngay ngắn thần sắc, không giống trước đó nhìn thấy như thế ôn hòa. Ai trên Tân không có bí mật? Lô Thiên Chân ý thức được chính mình hỏi đường đột, trong lúc nhất thời, nghĩ muốn nói xin lỗi nhưng mà cũng không biết phải nói như thế nào, có chút lúng túng. "Chân thật, người qua đây." Lô Tam gia lúc này kêu Lô Thiên Chân đến, cùng nhau rõ xét cái này quan quách. Nô Thiên Chân trong nháy mắt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới quan quách bên cạnh. Tân Mặc bình tĩnh hướng phía quan quách vị trí đi qua. "Ta dựa vào, đây là tướng quân sao?" "Sao cái gì cũng không có a." Phan Tử đánh giá hồi lâu, trừ ra một gối đầu bên ngoài, cái gì cũng không có, bên trong trống rỗng. "Đây không phải còn có một cái sao?" Lô Thiên Chân nhìn cái này, quan quét trên thạch bích khắc lấy một hàng chữ, phía trên là một ít đại triện, nhưng là cái này chưa viết. Đây là đại triện, ta từng tại một bản dập phía trên thấy qua, nhưng là cái này chữ viết ta biết không phải rất toàn diện. Lô Thiên Chân đánh giá thật lâu, chậm rãi lên tiếng. Trương Kỳ Lân đối với những văn tự này không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể lạnh tanh đứng ở một bên. Phan Tử cùng A Khuê chính là một cầu thả hán tử tử, cổ đại văn học càng là hơn nhất hiếu bất thông, những văn tử này chính là từng cái chữ như gà đối, không, có gì chứng rủng. Lô Tam gia mặc dù là hiểu sâu biết rộng, nhưng mà cổ đại chữ viết cũng chỉ là mấy cái chữ viết, dù sao không phải là chuyên nghiệp. Đây là ghi chép tướng quân này được cuộc đời sự tích, lỗ quốc tướng quân không ít, nhưng mà hành vi ác liệt không nhiều, muốn tìm được dạng này tướng quân không dễ dàng a. Tân Mặc nhìn phía trên chữ viết, chậm rãi lối ra. Người tướng quân này trời sinh tính phẩm hạnh công đoan, không ham tiền tài, chỉ cần mỹ nhân, nhưng là bởi vì chiến công mang theo, lỗ quốc liền chưa từng so đo, nhưng mà tại sau khi chết, trong đó phương sĩ liền lợi dụng hắn cơ thể, lần hai thủ hộ mộ huyệt. Tân Mặc một vừa nhìn cái này chữ viết lúc, một bên đem nó giải độc, nhưng mà phía sau chữ viết, Mặc cũng không nhiều lời, mà là có chút nghi vấn. Nói như vậy, Cái này phương sĩ còn thật lợi hại, cái này đại bánh trưng thật là quá nguy nga. A Khuê đối với cái này phương sĩ thế nhưng tò mò cực kỳ, có thể đem thi thể biến thành đại bánh trưng, cao nhân a. Cái này phương sĩ là ai? Lô Thiên Chân tò mò dò hỏi. Cái này không có ghi chép, chỉ là hình dung cái này phương sĩ rất lợi hại. Trần Mặc lắc đầu, trên mặt lần hai khôi phục trước đó ôn hòa. Mặc kệ nó, dù sao trong này cũng không có châu náu, thì không nên ở chỗ này mặt lãng phí thời gian. Phan Tử chỉ là đối với tiền có hứng thú, còn lại đều vô dụng. Hiện tại không có tiền, còn không bằng sớm chút vào xem. Lưu Tam gia nhìn thoáng qua cái này không chịu thua kém phát tử, đây là rơi tiền trong mắt, không cấm chú mắng một tiếng, nhưng mà cũng không có phản đối, mà là thu thập xong đồ vật, theo quan quách phía sau lối đi đi qua. Lưu Thiên Chân nhìn thoáng qua cái này quan quách về sau, cùng theo một lúc rời khỏi. Trương Kỳ Lân thấy mọi người rời khỏi, vẫn như cũng là rất quặn khué cùng theo một lúc đi. Tân Mặc thì là nhìn thoáng qua cái này quan tài. Đoạn chữ viết này phía sau là ghi lại Tân gia, làm sơ cái đó phương sĩ chính là người Tân gia, nhưng mà chuyện cụ thể phía trên cũng không ghi chép. Hoặc là tại thời kỳ chiến quốc, Tân gia người Tài Ba đã từng xuất hiện. Chương 18, biến mất ảnh tử Chương 18: Biến mất ảnh tử. Tần gia long hình ngọc bội bên trong có hơi thở của Hắc Long, cho nên hắn mới có hát Long huyết mạch. Như vậy Tần gia tổ tiên có phải hay không cũng có người kích hoạt lên Hắc Long huyết mạch? Nếu như là kích hoạt lên huyết mạch, như vậy cái khác Tần ra tổ tiên đâu? Tần Mặc vừa đi vừa do dự, trước đó còn không có chú ý tới vấn đề này, nhưng mà hiện tại chú ý tới, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Tần Mặc đầy cõi lòng tâm sự đi theo Ngô Thiên Chân cùng Ngô Tam gia mấy người hướng phía bên trong vị trí tới gần. Ngô Tam gia xung phong, trên đầu mang theo một đèn mỏ, nhưng mà đèn mỏ lực xuyên thấu không thật là tốt, xung quanh đều là tối om, om phía trước cùng phía sau đều là đen như mực, còn có một loại cảm giác tựa như là ở trong nước, nô thiên chân cùng nô tam ra trên người mười phần không thoải mái. Nửa giờ sau, bọn hắn đi ám đạo đã bắt đầu siêu hướng phía phía trên phương hướng đi, căn cứ thời gian tính ra, đã đi hết nửa trình. Lúc này, mấy người trước mắt thình lình xuất hiện một đạo động. Nô tam gia lập tức giật mình, chuyện lo lắng nhất chính là bị nhanh chân đến trước, sau đó bước chân vội vã qua đi kiểm tra. Thấy cái này bùn đất vẫn tương đối mới, cái đạo động này vậy là vừa vận đào ra. Trước đó lao đầu tự kia nói, hai tuần lễ trước thì có người vào sơn cốc này, có phải hay không là đám người này? Lô Thiên Chân nhìn Ngô Tam Gia sắc mặt không phải rất dễ nhìn, vội vàng lên tiếng nói: "Ta cũng nhìn không ra đến, nhưng là cái đạo động này đảo vô cùng gấp rút, không giống như là đi vào đánh, càng giống là vì ra ngoài đánh, sợ là chúng ta thật là bị người cho vượt lên trước." Nô Tam Gia nhìn cái đạo động này, phía trên không phải quy tắc, còn có một số khe, càng giống thật là gấp rút cho đã mở, hay là vô cùng lo lắng loại đó. Chớ nhúc trí, Tam Gia, nếu bọn hắn ngược lại thật tốt, khẳng định là theo đường cũng đi ra, xem ra đây là xảy ra biến cố, ta nhìn xem cái này chút ít bảo bối hẳn là ở." Tử nhìn Ngô Tam Gia sắc mặt không tốt, vội vàng an ủi: Lô Tam gia cảm thấy có chút đạo lý, đã có người cho chuyến lôi, thì không cần lễ mễ như vậy bận tâm. Chúng ta tại nhanh lên." Nô Tam gia nói xong, Nô Thiên Chân cùng Phát tử, A Khuê đám người bước chân vội vàng, lại đi rồi hơn 10 phút. Phía trước hành lang vậy thêm thuê không ít, trang trí vậy khảo cứu đi lên, cái này độ rộng thế, nhưng so trước đó còn muốn rộng thượng nhiều gấp đôi. Hẳn là đến khu mộ chính, lúc này hành lang dưới đáy, là một cái cự đại ngọc môn, rất thông thấu, hiện nay mở rộng, nhất định là có người từ bên trong này tiến vào. Tại ngọc môn bên cạnh còn có hai cái pho tượng, là hai cái đối mặt quỷ một cầm trong tay một con quỷ trảo, một trong tay giơ một con ấn tỷ, toàn thân đều là đen như mực. Nô Tam gia kiểm tra một chút ngọc môn, chú ý tới phía trên cơ quan đã bị phá hủy, theo khe cửa nhìn lại, bên trong không gian rất lớn, cũng rừng đen xì một mảnh, đèn mỏ nguồn điện đã không đủ. Chiếu khoảng cách không phải rất xa, nhưng mà năng lực nhìn thấy một cái đại khái, hẳn là chủ mộ thất. Phan Tử cầm đèn mỏ quét qua, không khỏi nhỏ giọng hít một hơi linh khí. Tại sao có thể có nhiều như vậy quái tải? Lô Tiên chân nghe tiếng về sau, vậy đi theo nhìn lướt qua, nghĩ đến thấy rõ ràng cái mộ hệt này rất khó, nhưng là như thế này nhìn xem, cái khoảng vẫn có thể. Trong mộ thất bảy biển rất nhiều quan quách, chỉ một cái liếc mắt có thể nhìn ra, tựa hồn là y theo cái gì thứ tự sắp xếp, mộ thất phía trên là vẽ đầy bích họa đại hoàng đỉnh. bốn phía đều là tại hình vuông đá, nhưng mà phía trên đều là một đống xem không hiểu chữ. Lô Thiên Chân còn chú ý tới bên cạnh còn có hai cái thai thất. Mấy người chậm dãi đi đến bên trong đi, cái thứ nhất thạch quan chất liệu bên ngoài cái đó là hoàn toàn không giống. Cái này mặt trên còn có minh văn. Lô Thiên Chân đã từng thu thập qua rất nhiều bản dập, lỗ chữ viết mặc dù là biết nhau không bằng tần mật nhiều, nhưng cũng không phải chữ trắng tiên sinh. Lô Thiên Chân nhìn thoáng qua, chậm rãi lên tiếng nói: Này mộ huyết chủ nhân, là Lô Quốc một chư hầu, người này trời sinh có một cái quỷ tỷ, theo ai có thể hướng địa phủ ta âm minh, cho nên mới sẽ đánh đâu thằng đó, bị Lô Quốc Công Phong làm Lô Thương Vương, nhưng mà có một ngày cầu kiến Lô Quốc Công. Nói chính mình mượn dùng địa phủ âm minh nhiều lần, hiện tại địa quân có tiểu quỷ tạo phản, cần trả ân tình, khi lấy được Lô Quốc Công bằng nặc về sau thì toan hóa. Nhưng mà Lô Quốc Công cho rằng còn có thể quay về thì chế tạo cái này địa cung, cũng mà còn có Lô Thương Vương một sinh sự tỉnh, nói thần nữ sinh động. Nhưng mà mọi người sau khi nghe được, cảm thấy vật này có phải là thật hay không phải chả còn trở kiệm chứng a. Có phải thật vậy hay không, thật là lợi hại như vậy, nói không chừng nhất thống lục quốc chính là Lô Quốc. Phan Tử thế nhưng không tin vật này. Kia không nhất định, nói không chừng tệ quốc nào đó, nào đó nào đó nào đó năng lực mượn Thiên minh, đều là khó mà nói. Nô Thiên Chân không khỏi cười to nói: "Không biết, ta vậy không muốn biết, đúng là ta muốn biết, ta chỉ cần biết rằng ta đây là bối người đó một phần, còn có chính là những thứ này quan quế cái đó là hẳn a." Phan Tử lắc đầu, hiện tại vừa muốn đem tiền cho đem tới tay, sau đó mau chóng rời đi nơi này, một khác cũng không muốn chờ đợi. Tân Mặc nhìn lướt qua trước mắt những thứ này quan quế, nhìn cái này Trưng bảy vị trí còn có cái đó đến. Đây là thất tinh quan quách, với lại, còn có người mở ra cái này quan quách. Tân Mặc ánh mắt nhìn bên trong một cái quan quách. Mấy người hướng phía tầm mắt nhìn lại, liền thấy bên trong một cái phía trên quan tài xuất hiện một cái khe hở. Không phải trăm 100% bị kín. Phan Tử cầm ra đèn tin cùng Sa Ben, từng chút một đem cái này quan quách cái nắp cho gì dìa mở. Đèn bỏ chiếu xạ vào trong lúc, sắc mặt có chút quái gì. Này làm sao là một người nước ngoài? Doãn Phan Tử hoài nghi, mấy người nghe vậy vội vàng tới gần. Nhìn thấy này quan quách bên trong nằm ngửa một người nước ngoài, với lại thi thể vô cùng méo mẹ, chết rồi không đến một to lệ. Phan Tử đang muốn vươn tay lấy ra đồ vật, nhưng mà bị Trương Kỳ lần trước một bước ngăn cản. Đồng thời lực tay cực lớn, cho Phan Tử đau một thằng nhè răng trớ mắt, không hiểu nhìn hắn. Cái này chính chủ ở phía dưới, không nên động. Trương Kỳ Lân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nô Tam Gia cùng Lô Thiên Chân theo quan quét nhìn lại, đúng là người nước ngoài phía dưới còn có một câu thi thể. Nô Tam Gia xuất ra móng lửa đen, hẳn là một lông đen, tiên hạ thủ vi cường. Nô Tam Gia chính muốn tìm cơ hội ra tay. Lô Thiên Chân cũng là nhìn xem yêu túc, muốn nhìn một chút cái này lông đen đại bánh trưng là dạng gì, cũng cảm giác được có người sau lưng lôi kéo hắn. Vừa quay đầu lại, liền thấy Đại Khuê sắc mặt không phải rất dễ nhìn, còn có chút sợ hãi bộ dáng. Lô Thiên Chân nghi ngờ nhìn A Khuê, bình thường A Khuê là một dáng khoái người, nhưng mà bây giờ lại ấp úng, có chút khó hiểu. Các ngươi nhìn xem. Tân Mặc chú ý tới hai người tình huống, sau đó nghĩ đến nhìn thấy sách vợ, lập tức trong lòng nộ, sau đó chỉ chỉ trên vách tường ánh tử. Lô Thiên Chân cùng A Khuê nhìn vì vị đèn mỏ mà chiếu bắn ra cái bóng. A Khuê sắc mặt càng là hơn khó coi. Này là bóng dáng của các ngươi, này là cái bóng của ta, cái đó là ngươi tam thúc cùng phán tử, như vậy cái này đâu? Chương 19, cùng cột, chương 19. Cùng cụ. Tần Mặc rũa ra ngón tay chỉ trên vách tường ảnh tử. A Khuê vốn là sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng run run nhưng mà bây giờ tại nghe được giọng Tần Mặc về sau, càng là hơn run dậy lợi hại. Thậm chí là chật vật nuốt nước miếng một cái, cơ hội là muốn khóc lên. Trước đó liền thấy, nhưng mà bây giờ bị Tần Mặc vừa nói như vậy. Trong lòng điểm này bản thân an ủi phòng tuyến đã triệt để sụp đổ. Như vậy này ảnh tử là ai a? Lô Thiên Chân cũng nhìn thấy, vừa vặn nhìn thấy cái bóng này túi đầu. Nhưng mà tại nhấc lúc thức dậy, kia đầu trở nên 10 phần to lớn, dường như đây vai của hắn còn muốn rộng. Một loại sợ hãi đang quét sạch toàn thân, nhưng là tình huống như vậy lại người tê cả ra đầu, còn muốn khống chế không nổi đại kêu ra tiếng. A Khuê đã sợ đến không thể nói chuyện, khoa tay hồi lâu vậy không nói được câu nào, chỉ là ừ đúng, sắc mặt càng là hơn thấp phẩm lo hâu. Có. Nô Thiên Chân chính muốn lên tiếng hô to, nhưng bị Tần Mặc trò che miệng. Lô Thiên Chân hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, liền thấy Tần Mặc dựng thẳng một ngón tay đặt ở bên môi. Đây là người, không phải quỷ, người không cần phải sợ. Tần Mặc cười yếu ớt nhìn trước mắt Lô Thiên Chân, sau đó cầm ra bên trong đèn mổ, đem này bóng người màu đèn cho chiếu đi ra không. Sau đó liền thấy cái đó đen xì đại đầu quái vật hành tử, trong tay còn có kỳ quái binh khí, này ngay tại đèn chiếu sáng chiếu sáng dưới, nhìn xem rõ ràng lên. Giống như là một người mang trên đầu phủ lấy một đại cái hũ, trong tay còn có một cái đèn tin, thậm chí còn bày ra một hai cặp người tư thế. Cái hũ mặt trên còn có hai cái lỗ thủng, hai con mắt đang qua lại nhìn quanh lúc, càng là hơn cảm thấy ghê tởm. Lô Thiên Chân cảm thấy một cố vô danh hỏa trong nháy mắt tăng gọn, trước đó đến cỡ nào sợ hãi, hiện tại thì có nhiều phẫn nộ. Trong lúc nhất thời tất cả không gian cũng lâm vào yên tĩnh bên trong. Kéo kẹt kéo kẹt Lô Tam gia cùng Phan Tử, Trương Kỳ Lân đang nghiên cứu cái này, tổng tử nên xử lý như thế nào lúc, thì nghe được bên thai chuyển đến kéo kẹt tâm thanh. "Cơ Mởn, cái này đại bánh trưng đây là ăn cái gì đâu?" Phan Tử nghe thanh âm này về sau, lập tức tay run một cái. "Không phải Tông tử, người chân thật." Nô Tam gia nghe thanh âm này không thích hợp, sau đó nhìn Phan qua, liền thấy Ngô Thiên Trần đang cắn răng nghiến lợi, Giang Hàm cũng tại cùng theo một lúc mãi, trên mặt nhiễm lên tức giận. Phan Tử cùng Trương Kỳ Lân sau khi thấy, lại đặt tầm mắt rơi vào đối diện cái đó hình thù kỳ quái trên thân. Cảnh tượng có chút lúng túng, trong lúc nhất thời cũng không biết vật này là địch hay bạn. Người đối diện cũng giống như nhau có chút sử sở, tư duy vậy chưa kịp phản ứng. "IDT mẹ mày, lao tử một phát súng giết chết ngươi." Phan Tử mắng một tiếng, thương trong tay cũng đối với người đối diện. Đối diện nam nhân sau khi thấy, theo bản năng tốt ra. "Ai ra ma ơi?" Nói xong cũng hướng phía trước đó bọn hắn đi qua đường băng chạy tới. Phan Tử cũng không phải một tan chay, nạp đạn lên lòng. Ầm. Cái hũ đánh nát, chỉ còn lại một cái hũ giới thì trên đầu phủ lấy, một bên chạy một bên tức giận mắng. "Tiên sư cha mày, ngươi thật là muốn chết, nhìn xem ra ra người ta quay về xào thu thằng ngươi." Nói xong, nam nhân kêu lòng bàn chân môi dầu liền chạy, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Phan Tử đang muốn đi truy, nhưng mà bị Tần Mặc kéo lại. "Tần Mặc tiên sinh." Phan Tử không hiểu nhiều lắm, vì sao ngăn cản hắn không cho hắn đi? "Không nên đuổi, rất nhanh các ngươi hội gặp lại." Tần Mặc khẽ cười nói, trên mặt hay là loại đó thương nghiệp hóa mỉm cười. "A." Phan Tử không rõ cái này Tần Mặc nói lời này là có ý gì, nhưng mà đang muốn hỏi lúc, liền thấy Tần Mặc chạy tới đi một bên. Nhanh đi xem xét như thất, xem xét là từ đâu ra tới. Lô Tam Gia đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, vội vàng kêu lên Phan Tử, hướng phía một bên vị trí nhìn lại. Lô Thiên Trần sau khi thấy, đi đến bên phải nhi thất, nhìn thấy một đạo động theo thạch trong vách trực tiếp đào ra, sừng bên trên còn có một cái nến, cái đó nến đang thiếu đốt, phía trên phát ra u lục quang mang. Ồ, là một sở kim. Tân Mặc vừa vẫn đi đến sau lưng Lô Thiên Trần, cũng nghe đến thanh âm này, lập tức nhìn trước mắt ba lô, Nô Thiên Trần đem này trong ba lô thứ gì đó cũng cho đổ ra. Một ít công cụ cùng tin, còn có bản phát thảo của cổ mộ, phía trên mặc dù là viết ngoáy một ít, nhưng mà một chút có thể nhìn ra bên trong mấy cái khối lập phương đại biểu cho bảy cái quan tài, tại sơ đồ pháp thảo bên cạnh còn có thật nhiều chữ viết, đều là khác nhau một Hẳn là mấy người cùng nhau thảo luận lúc viết lên. Tại bên cạnh còn có một cái thật lớn dấu chấm hỏi, trên đó viết mấy chữ: Thất tinh nghi quan. Lô Thiên Trần nghĩ đến trong sổ mặt ghi chép, cái này Thất tinh nghi quan bên trong không phải có cơ quan thì thiết lập quỷ dị thủ đoạn, nếu mở sai lầm rồi một, liền sẽ bị công kích, tất nhiên là hung hiểm muôn phần. Xem ra, cái đó người nước ngoài đây là nhìn này Thất tinh nghi quan nói, vì vì cái này quan quách là có bà bối, thật tình không biết đây là một loại nguy hiểm. Tần Mặc Ôn hòa nói, giọng nói hào không gợn sóng. Vệ phân đồng bạn của hắn hẳn là nhìn thấy nguy hiểm về sau, hoảng hốt trốn. Tần Mặc nhàn nhạt, nhạt giải thích nói: Vẫn là đem tin tức này nói cho ta biết Tam Túc đi, cái này thất tính nghi quan không thể không phòng chuẩn bị. Nô Thiên Chân sau đó đưa trong tay thứ gì đó cho cất kỹ, hai người muốn hướng phía trước đó vị trí đi qua. Nhưng mà đứng ở quan quách bên trên những người kia đều không thấy, chỉ có một lúc trước thi trong động tiến vào thủy đèn mỏ, chính trên mặt đất lúc sáng lúc tối. Lô Thiên Chân tâm lý trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, người còn lại đều không tại, vội vàng đi một cái khác nhị thất nhìn lại, cũng không thấy bóng người. Tam Thúc. Nô Thiên Chân đột nhiên kêu một tiếng, trong mộ thất truyền đến một trận vọng. Trần Mặc bình tĩnh đem trên mặt đất cái đó đèn mỏ cho cầm lên. Đi đến Chân bên cạnh, Người tam thúc sẽ không ném ngươi mặc kệ, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn không có việc gì." Tần Mặc đưa trong tay đèn mỏ cho Ngô Thiên Trần, rất là bình tĩnh nói. "Như vậy bọn hắn đi nơi nào?" Liền xem như xảy ra chuyện, Phan Tử cùng Mượn Du bình vậy sẽ lên tiếng, nhưng là vừa vặn căn bản là cái gì cũng không có nghe được. Ngô Thiên Trần tiếp nhận đèn mỏ, trong lòng vẫn là không hiểu. Hiện tại chỉ có hắn cùng Tần Mặc hai người, nội tâm thế nhưng hốt hoảng không được. Chủ yếu là bọn hắn cũng là lần đầu tiên hạ mộ huyệt, trong này trừ ra hai người bọn họ người sống bên ngoài, chính là mấy cái quan quách, còn có một cái chết rồi không bao lâu thi thể. Chỉ là như vậy nghĩ đã cảm thấy vô biên vô tận sợ hai đứa hắn trò che đậy dấu đi. "Ngươi không cần lo lắng, không có việc gì." Tân Mặc hiểu rõ Nô Thiên Chân thời khắc này ý nghĩ trong lòng, cũng không biết nhìn xem vậy nhìn ra, này khuôn mặt nhỏ bạch, chết rồi ba ngày người đều không có trắng như vậy. "Ngươi thì không sợ sao? Vừa mới những người kia cũng đi rồi, cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng mà cũng là ngươi lần đầu tiên hạ mộ huyệt, rất nhiều thứ chúng ta cũng đều không hiểu." Nô Thiên Chân vội vàng nói. Lúc này, cùng cụt, Chương 20: Trong mộ lại xuất hiện ánh lửa. Chương 20: Trong mộ lại xuất hiện ánh lửa. Quỷ dị trong mộ xuất hiện một tiếng vang ma quái. Vốn là căng thẳng không được Ngô Thiên Chân đang nghe thanh âm này về sau, phía sau trong nháy mắt hiện ra từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh. Sau đó sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng nhìn đối diện Tân Mặc, bước chân vậy hướng về hắn đến gần rồi một ít, ánh mắt sau đó bốn phía nhìn loạn. Tân Mặc tiên sinh, vừa mới đó là cái gì âm thanh? Vừa dứt lời, Ngô Thiên Chân trong tay đèn mỏ cứ như vậy đột nhiên lóe lên một cái, rất là hợp với tình hình. Trong này năng lực có âm thanh, nguyên cảm giác là vật gì? Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân thần sắc kinh khủng, đột nhiên dậy rồi chơi tâm, cố ý thấp giọng, chậm rãi lên tiếng nói. Vốn là e ngại Ngô Thiên Chân, giờ phút này nghe được thanh âm này về sau, càng là hơn hoạn sợ. Tân Mặc vừa mới học xong tính thanh biện vị, tăng thêm có nhiệm vụ mang theo, tự nhiên muốn thật tốt xem xét cái này lô vương cùng. Sau đó nắm ở hô hấp, bắt đầu tinh tế nghe chúng quanh cái mộ huyệt này môi trường. Lô Thiên Chân đang nghe thanh âm này về sau, khẩn trương nhìn phía sau qua quách, tổng cộng là 7 cái qua quách, cũng không biết là từ cái đó trong quan tài ra tới. Lô Thiên Chân cảm thấy tâm đều muốn nhảy đến trong cổ họng đi, trong đầu còn có một số mê muội. Chính đang quan sát lúc, đột nhiên trong ánh mắt cái quái gì thế lóe lên. Quay đầu nhìn lại, trước đó cái đó đến lại diệt. Lô Nộ nội tâm ai thán không thôi. Hắn cũng không có cầm cái quái gì thế a. Ngươi giết là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà đèn tắt tự nhiên là có sự việc xảy ra, Ngô Thiên Chân lại nhìn mấy ngụm quan quách, chiếc kia bị mở ra quan quách giờ phút này có thi thể đã ngồi xuống đến, còn có người nước ngoài kia thi thể. Nhưng mà hai cái này thi thể cũng không nhìn thấy hắn. Nô Thiên Chân tay run run, trong lòng bàn tay chứa đầy mồ hôi, ôm đùm nhìn Tần Mặc. Đang tỉ mỉ nghe thanh âm Tần Mặc suy nghĩ bị đánh gãy, nhanh nhìn Nô Thiên Chân. Ựng. Tần Mặc đang muốn nói chuyện, liền bị Ngô Thiên Chân chặn lại miệng. Sau đó liền thấy năm ngày thật trên mặt đều là mồ hôi chỉ chỉ cái đó quan quách vị trí. Tần Mặc hướng phía phương hướng nhìn lại, nhìn thi thể đã ngồi dậy không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, sao hệ thống không có nhắc nhở? Đi a. Nô Thiên Chân thận trọng lôi kéo Tân Mặc hướng phía thạch bích vị trí bắt đầu đi đến, cũng bước chân cực nhẹ, rất sợ tiếng bước chân của mình đem vật này ánh mắt hấp dẫn. Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân lúc này gặp được nguy hiểm, đồng thời chính mình cũng vô cùng e ngại lúc, còn không quên an nguy của hắn lúc, nội tâm vẫn còn có chút cảm động. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Vì sao ngươi vừa mới không có để kỳ ta? Tân Mặc trong lòng dò hỏi. Ký chủ, thất tinh nghi quan trong tông tự không thể cho ngài đem lại bất kỳ chỗ tốt nào, tạm thời không cung cấp nhắc nhở xin lỗi. Hệ thống lạnh băng vô tình em thanh nói rõ chính mình ý tứ. Tân Mặc Nội tâm cảm giác đến im lặng, bởi vì là không có có tác dụng gì thứ gì đó, cho nên thì không cần nhắc nhỏ. Nô Thiên chân tựa vào vết tượng, lôi kéo Tân Mặc, từng bước một hướng phía một bên nhị thất đi vào. Thực sự là làm ta sợ muốn chết, ra ra của ta nói, luyện lá gan cậu quyết chính là làm như không thấy, chưa từng nghe qua, chưa từng xảy ra cái gì. Lô Thiên chân nói xong sờ soạn chính mình tim, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Tân Mặc nghe vậy, khẽ miệng lộ ra cười yếu ớt, sau đó Lô Thái nghe tình huống bên ngoài, chỉ là nghe được cái này tông tử đang một hồi đứng dậy, một hồi nằm xuống âm thanh. Đây là lại làm nằm ngựa ngồi dậy sao? Như thế chịu khó a. Sau đó nhìn một bên Ngô Thiên Trần đang chú ý cẩn thận đem đèn mỏ phóng trong góc, thật lực nếu không chỉ riêng mang chiếu xạ đi ra bên ngoài, nhưng là từ nhỏ xíu chỉ riêng mang trong nhìn thấy Ngô Thiên Trần mặt. Thời khắc này sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Xem ra cái này Ngô Thiên Trần đây là hù dọa, lại quên đi 1000 năm tông tử đều có thể bị hắn giết, huống chi một chỉ là hắc mao tông tử. Ngô Thiên Trần tay run run, đem cái tên mập mạp kêu lưu lại bao cho Lung Tung đạo, muốn nhìn một chút bên trong còn có cái gì, nhưng mà sờ soạn ngồi lâu, trừ ra mấy khối bánh quy nén, còn có mấy tờ cái khác trang giấy. Mặt trên còn có rất nhiều lít nha lít nhít đồ án, không còn có vật gì khác. Nhìn ra được có chút quan trọng đồ vật hay là tại trên người mang theo người. Lúc này, Tân Mặc cùng Lô Thiên Chân cảm giác nhạy cảm đến một hồi gió nhẹ thổi qua cảm giác. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, có gió nhẹ chính là có miệng thùng gió, mặc kệ là lối đi nơi đó đi, đều tốt qua trong này. Chỉ ít Lô Thiên Chân là nghĩ như vậy. A. Tân Mặc tính thanh biện vị, vừa vẫn nghe được một hồi thê lương tiếng thê, còn đang ở phía đông nam vị trí. Chân thật, đi. Tân sau đó hướng phía một bên đạo động thì bỏ lên vào trong. Đi nơi nào a? Lô Thiên Chân Tần Mặc đã đi rồi, trong lòng khó hiểu, nhưng mà vừa nghĩ tới trước mặt cái đó đại bánh trưng, ở một bên trên thạch bích làm một ký hiệu, thì cùng theo một lúc đi đảo động. Nhưng mà bỏ lên một hồi, Tần Mặc nhìn trước mắt ngã Ba, nhưng mà hai cái này cửa động đảo móc thủ pháp là không giống nhau, rõ ràng là hai người đó ra. Nhưng là bất kể là ai khai của ra, hẳn là có thông hướng mặt ngoài cửa ra vào. Tần Mặc đang do dự lúc, nghe được sau lưng chuyển đến âm thanh, là cái gì vạch lên giọng thạch bích. Tần Mặc quay đầu, nhìn trước mắt Ngô Thiên Chân. Người này là làm ký hiệu. Tần Mặc ôn hòa hỏi, đó là khẳng định Ta hiện tại chính là tại ước mơ lấy đợi lát nữa có thể đi ra, hô hấp không khí mới mẻ, tốt nhất là chúng ta đi ra, sau đó nhìn thấy một đống lửa, tam thúc cùng phát tử, A Khuê, Muốn Du Bình cũng chờ ở bên ngoài nhìn chúng ta. Sau đó ăn uống no đủ, sau đó ngủ một giấc, không sao liền trở về, không sao ngược lại cái giấm đâu à, ta thực sự là náo rút, ta là nghĩ như thế nào? Đừng ngươi nhiều nhất là gặp phải lông đen bạch mao tông tử. Ta đây, ta dễ sao? Đi tới đó đều là tông tử, ta lại là lần đầu tiên đào đấu, ngay cả khẩu khí đều không cho ta thở gấp một chút, gặp được tông tử nhiều coi như xong hay là cái gì ngàn năm đại bành trưng, thực sự là hy vọng và sẽ ra ngoài lúc, còn có nữ năng lực tiếp chúng ta, cho ta ấn vào bả vai cái gì. Lô Thiên Chân càng nói càng là khởi tỉnh, chính là vẽ lấy ký hiệu tay, cũng so trước đó còn muốn có sức lực đấy. Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân bộ dáng, trong lòng cảm thấy rất im lặng. Thiên Chân huynh đệ, ngươi hay là đừng đi suy nghĩ, ngươi đây thật là nằm mơ, căn cứ thể chất của ngươi, ngươi chính là như vậy số mệnh, muốn không gặp được tông tử. Khó a. Tân Mặc nhìn trước mắt Ngô Thiên Chân, trầm mặc thật lâu, cuối cùng suy nghĩ một cái hình dung tự. Có câu nói ngươi phải hiểu được, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tạc cốc. Lô Thiên Chân nghe lời này, tiên sinh khẽ giật mình, sau đó khó hiểu, đây là ý gì? Nhưng mà Tần Mặc không nghĩ giải thích quá nhiều. Hai cái tiếp tục hướng phía phía trước bỏ, phía trước chậm rãi xuất hiện ánh lửa. Tần Mặc sau khi thấy, sắc mặt trầm xuống. Chương 21, dây dết côn trùng, chương 21, dây rết côn trùng. Nhưng mà Lô Thiên Chân đang nhìn đến về sau, trong nháy mắt đã hỉ, dùng cả tay chân hướng phía phía trước ra sức bỏ. Chân thật, đừng có hy vọng quá lớn. Tần Mặc cảm giác được Lô Thiên Chân hưng phấn, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Lô Thiên Chân không để bụng, vò đầu ra lúc, đáy mắt tinh mang cùng khóe miệng ý cười giờ phút này đã cứng ngắc ở trên mặt. Cả ngươi đều lặng ngốc, hắn có phải hay không nhìn lầm rồi? Trước mắt lại xuất hiện một mộ đạo, với lại cùng trước đó tới cái đó mộ đạo ngày càng tương tự. Cái mộ huyệt này phức tạp như vậy sao? Tân Mặc, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lô Thiên Chân cầm lấy trong tay đèn mỏ, bốn phía nhìn thoáng qua, trong này cùng trước đó nhìn thấy mộ đạo giống nhau, xung quanh đều là tương thông, còn tưởng rằng vừa mới cựa ra vào là trộm mộ nghĩ muốn đi ra ngoài lối đi đấy. Trong này nhìn một dạng, nhưng mà vậy không giống nhau, dường như thật không phải thật, dường như giả không phải giả. Mặc gật đầu, trầm rãi lên tiếng nói, sau đó bắt đầu nhìn từng vách, vươn tay ra bốn phía sờ lên. Lô Thiên Chân không phải rất rõ ràng, nhưng mà nội tâm vậy có một loại cảm giác bị thất bại, sau đó xuất ra theo mập mạp trong bọc lấy ra thứ gì đó. Cái này huyết thi mộ huyệt, còn có đào hang trước đó thiết kế, còn có cái gì lưu ly đỉnh, còn có các loại vẽ lấy quỷ trảo thứ gì đó, thấy thế nào đều là quỷ dị. Sau đó mặt trên còn có con văn nhắn khẩu, mặt trên còn có một số chữ. Đồng thời vị trí này chính là hắn hiện tại ra ngoài vị trí, rõ ràng trong này là không có lối đi, nhưng mà thạch bích phía sau vẫn phải có. Lô Thiên Chân nghĩ đến trước đó ra ra trong bút ký mặt những tảng đá kia cửa ngầm cấu tạo, nếu cái này cơ quan nếu ngàn năm bất hư Muốn dùng tảng đá hay là thủy ngân để kích thích, kia kích phát phát động khí nhất định phải là một máy tính bảng. Nghĩ đến đây, Lô Thiên Chân bốn phía nhìn. Tân Mặc chính ở một bên máy tính bảng đứng trước mặt, sau đó dùng chân dùng sức giẫm mạnh. Lộc cộc. Tân Mặc cùng nô Thiên Chân chân của hai người hạ không còn, cùng nhau rất xuống. Nhưng mà hai người theo phía dưới thạch bích và xuống. A. nô Thiên Chân một bên trượt một bên tại tâm linh giận mắng. Naiter mở là cự ngầm sao? Đây là rơi vào, lỡ như phía dưới là cái gì sai cổ cương đao, Naiter mở không phải chắc chắn chịu chết sao? Soảng. Ai nha. Lô Thiên Chân cả người cũng ngồi sập xuống đất, cái mông truyền đến toàn tâm giống nhau đau đớn, nhưng mà đèn mỏ vậy bởi vì này một chút, tin vậy lện lện ra, hào quang nhỏ yếu vậy bởi vì cái này cử động, tất cả không gian cũng lâm vào trong an tĩnh. "Tần Mặc, Tần Mặc." Lô Thiên Chân không nhìn thấy, chỉ có thể bôi đen lục lọi, còn có vội vàng tê ư. Lúc này, Nô Thiên Chân mỏ tới một lạnh băng thứ gì đó. Tần Mặc theo trong không gian xuất ra một đèn tin ra đây, đem nó chiếu sáng, tất cả không gian cũng bị điểm ánh sáng này cho chiếu sáng. "Chân thật, ngươi không sao chứ?" Tần Mặc đứng ở Lô Thiên Chân đối diện, giọng nói mang theo một vòng quan tâm giọng điệu. Lô Thiên Chân nhìn Tần mặt thì trước mặt mình, thần sắc quan tâm vậy cứng ngắc ở trên mặt, sau đó chất phát nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy trên tay mình tay. Tần Mặc vậy nhìn thấy Ngô Thiên Chân trên tay cầm cái gì, đèn tin theo chiếu quá khứ, ta dựa vào. Nô Thiên Chân sau khi thấy, vội vàng rút về mình tay, không khỏi hoảng sợ giận mạnh một tiếng, trước đó còn cảm thấy kỳ lạ đâu, vì sao Tần mặt tay hội lạnh như vậy. Hiện tại là thấy rõ, này tờ mở là người chết tay a. Mượn đèn tin cầm tay chỉ riêng mang, thi thể này trên bụng mặt còn có một cái vô cùng vết thương lớn, miệng vết thương xung quanh còn có rất nhiều thi biện, những thứ này thi biện cũng có bản tay của lớn. Màu sắc cũng màu xanh, còn có rất nhiều nhỏ chút thi biệt theo miệng cùng trong hốc mắt ra đây. Lô Thiên Chân vừa nghĩ tới chính mình vừa mới sờ soạn vật này tay, trong lòng một trận buồn nôn, từ nơi này thi thể thời điểm tử vong nhìn xem, hẳn là một tội lễ. Cùng phía trên cái đó trộm mộ đội ngũ là cùng một bọn, lẽ nào là bởi vì phát hiện cái này cơ quan tròn nên thì chết ở chỗ này mặt. Tần Mặc đi đến thi thể bên cạnh, đơn giản nhìn thoáng qua, miệng vết thương ở bụng là vết thương chí mạng, trên người còn có đồ rằng gì, trong túi áo cầm kẹp, Tần Mặc đem đồ vật bên trong cho lấy ra. Bên trong có tiền, còn có một cái nhà ga gửi lại tờ giấy, đều là một ít vô dụng đồ vật. Tần Mặc tiếp tục sờ lấy, nhìn thấy dây lưng mặt trên còn có một dấu chạm nổi, mặt trên còn có một ít số lượng. Không, đây là duy nhất năng lực chứng minh thân phận của hắn thứ gì đó. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc cũng cho lục lọi một lần, sau đó đem ví tiền cho thu lại. Ra ngoài tại nghiên cứu một chút. Sau đó nhìn hoàn cảnh xung quanh, tiểu này lối kiến trúc cùng Tây Chu thời điểm mộ huyệt rất giống. Mộ huyệt công tượng đều sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà vậy có rất nhiều công tượng tại sửa chữa lăng một lúc, hội chuẩn bị cho mình một đường lui, cái lối đi này lối vào ở ngay chỗ này. Tần sau đó cầm đèn tin bốn phía nhìn lướt qua. Vừa vặn ngươi xem đến một trên mặt tưởng có một cái chợt hẻm môn, nhưng là vẫn có chút độ cao, bên cạnh còn có một cái đã hư thối cái thằng. Đánh giá một chút độ cao, vẫn có thể đi lên. Độ cao này năng lực xuống dưới, chúng ta hay là lên đi. Ngô Thiên Chân hiện tại thế nhưng không một chút nào nghĩ chờ đợi. Không được, ngươi muốn chờ chút. Tân Mặc còn nhớ lúc này nên có người đến. Ngay tại Ngô Thiên Chân không hiểu lúc, một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt. Phan Tử từ phía trên lối đi thò đầu ra tới, có chút mê man nhìn đối diện người, sau đó theo mê man biến thành vẻ hoảng sợ. Nhưng mà Ngô Thiên Chân thì là đại hỉ. Phan Tử, là ta à? Lô Thiên Chân cũng không đạt được Phan Tử đáp lại, cũng không có thấy Phan Tử trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, mà là nhìn Phan Tử sắc mặt hoảng sợ càng lúc càng nồng nặng, đưa trong tay xuống lục lấy ra. "Ta dựa vào, Phan Tử, ngươi mẹ nó làm gì?" Nô Thiên Chân còn tưởng rằng đây là coi hắn như thành tông tử, vội vàng lên tiếng nói. Người không nên động." Tân Mặc nhìn Phan Tử về sau, gấp vội vươn tay ra lôi kéo tay hắn, không cho hắn luận động. Ẩm. Đạn hướng phía Lô Thiên Chân bên thai gào thét mà qua, Lô Thiên Chân cảm thấy sau gáy vị trí truyền đến mùi hôi thối, còn có đồ vật gì tung toé ở trên người. Sau đó quay đầu, Liên thấy mấy cái màu xanh thi biệt chính nằm sấp ở trên vách tường, mấy cái đại ngao sát khí đằng đằng ngẩn lên, cách hắn chỉ có mười mấy cm khoảng cách. Nô Thiên Chân lùi về phía sau mấy bước, khoảng cách những thứ này đại trùng từ xa một chút. Lúc này, hai cái côn trùng dường như là lò xo so giống nhau thao nhìn Ngô Thiên Chân vị trí bay qua. Tân mặt sau khi thấy, trên người hắc long khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Cút, gầm lên giận dữ về sau, chính muốn tới gần trên người Ngô Thiên Chân hai cái kia côn trùng, tựa như là bị điểm hệt mở dạng, cuối cùng cứng ở, chậm rãi rơi trên mặt đất. Không lúc ních. Ngô Thiên Chân cả người đều là chưa tỉnh hồn. Nhưng mà không chờ phản ứng lại lúc, Tần Mặc vươn tay, đưa hắn cho kéo đến đối diện Phan Tử vị trí. Phan Tử súng lục bắt đầu công kích. Chương 22, sinh vật mộ huyết lần nữa đến tới, chương 22, sinh vật mộ huyết lần nữa đến tới. Người tờ mở còn ngây ngốc nhìn cái gì? Đạn của ta muốn không đủ. Phan Tử nhìn thấy Lô Thiên Chân cái đó đứng yên bộ dáng, thì tức không chịu được vừa ra tới. Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc chạy đến tường vách bên cạnh, Tần Mặc dơ tay lên đèn tin đơn giản chiếu xạ một chút tất cả không gian, sau đó nhìn thấy từng tầng từng tầng màu xanh thi biệt đang lít nhá Lô Thiên Chân biến sắc, đang muốn ngơ mắt nhìn phía trên Phan tử, liền thấy Phan tử trong tay giơ thương, đối với hắn đúng quẩn. Không giống nhau Nô Thiên Chân nói chuyện, liền nghe đến phịch một tiếng. Nô Thiên Chân cảm thấy hạ thân xếp chặt. Tối đầu nhìn lại, liền thấy dưới chân còn có một cái thi thể của thi biệt. "Ra ra ngươi, ngươi muốn thiên ta hả? Lô Thiên Chân tức giận đến mang to. Phan tử cũng là tức giận, lần lọc đến. Mà nó, mệnh căn tử cùng mệnh so ra, đương nhiên là mệnh quan trọng a. Phan tử nói xong liền bắt đầu cầm súng lục công kích thi biến. Hai cái người đã bị những thứ này thi biến cho làm đến luống cuống tay chân, bản năng muốn tự vệ. Nô Thiên Trân nhìn thấy màu xanh lá thi biệt, vội vàng dò hỏi. Người vẫn ít nhiều đạn. Phan tử sờ một cái trên người mình, thì lấy ra một quả ra đây, sau đó lên tiếng cười khổ nói. Chỉ có một quang vinh gậy. Vừa dứt lời, bên trong một cái thi biệt đã nhảy tới trên đường đá mặt, đối với lấy bọn hắn phát ra giọng chi chi chi ra đây. Phan tử là quân nhân xuất thân, trở tay đem thương cho trở thành truy, chỉ là một chút liền đem trùng đầu cho đánh mẹn, đập dẹp, sau đó thì đá ra. Nhưng là cái này chỉ là kế hoan minh, theo cái thứ nhất sẽ xuất hiện cái thứ hai rất nhiều cái côn trùng bò ở trên người hắn, còn mang theo móc câu móng đuốt một chút có thể dẫn đi một miếng thịt xuống dưới. Nhưng mà hai người còn không có chú ý tới, đám côn trùng này cho dù là vừa lên, nhưng mà cũng không có côn trùng tới gần tần mặc bên người. "Chúng ta chạy a, vật này số lượng quá nhiều, chúng ta căn bản cũng không năng lực ngăn cản." Lô Tiên Chân một bên tiệt trùng tử, vừa nói, "Chạy." "Chạy đi nơi đâu?" Phan Tử Nghi ngờ nói. Lô Tiên Chân chỉ chỉ sau lưng vị trí, "Mà sau này khẳng định là một cái cửa ra, ngươi nhìn xem cái này đừng hẩm, tuyệt đối là thời cổ tu mộ công tượng đạo mệnh dụng, dọc theo cái này chạy đến có thể ra ngoài." Phan Tử nhìn phía sau ngạch môn, lập tức giận không chỗ phát tiết, tức giận nói: "Cái rắm, các ngươi những sách này, ngốc tử chính là cho rằng trên sách nói đúng, đạo này ta cũng đi khắp đại, đây là một mê cung, ta thật không dễ dàng đi đến trong này, còn có một chút thần sắc, nếu về sau vừa lui, không biết muốn đi dạo tới khi nào." Lô Tiên chân sắc mặt trầm xuống, chính ám đạo nghĩ lầm rồi, nhưng mà cho dù là như vậy quay trở ra, cũng tốt hơn bị côn trùng ăn. Vậy cũng tốt qua bị ngươi côn trùng ăn mạnh. Đúng lúc này, tần Mặc Lôn thai khẽ động, nhấc ngược lên, người này rốt cuộc đã đến. Sau đó trong ngóc xuất hiện hệ thống âm thanh. Đinh, kiểm tra sinh vật môi huyện, mời lập tức tiêu diệt. Tân Mặc cứng đường níu chặt, những thứ này thi biệt trước đó xuất hiện lúc, hệ thống không có đề kỳ, nhưng lúc vì sao hiện đang xuất thủ. Ký chủ có phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ phan tử. Giọng hệ thống xuất hiện, Tân Mặc mới đột nhiên nhớ lại, phan tử lúc này là phải bị thương. Lẽ nào bảo hộ hắn rồi sẽ bịu điện có ban thượng. Tân Mặc nhìn những thứ này thi biệt, bắt đầu nghiên cứu dùng dạng gì vũ khí đi xử lý vật này. Lúc này, lộc cộc một tiếng, liền thấy ám trên cửa đến rơi xuống một ảnh, vừa vặn đặt ở những kia côn trùng trên thân, sau đó hùng hùng hổ hổ đứng lên. Cái mông của ta a mẹ nó Đây là cửa gì a, làm sao còn hướng xuống mở. Phan Tử Một nói một bên xoa cái mông của mình, sau đó cầm đèn tin nhìn lướt qua, chỉ một cái liếc mắt thì không chế không nổi kêu to. "Ngá, thứ độ gì? Sao nhiều như vậy côn trùng?" Lô Tiên Chân cùng Phan Tử hai người nhìn người kia xuất hiện, ngược lại là cảm thấy van ra ngó hẹp, đây không phải trước đó cái đó hù dọa hắn trộn mộ ta sao? Nhưng mà những thứ này thi biệt lại vây quanh, rất nhanh chóng, cái tên mập mạp này cũng coi là lợi hại, coi đèn tin là thành đầu sói rụng, vừa gõ một con nhưng là căn bản cũng không có tác dụng. Lập tức Phía sau lưng của hắn vị trí thì xuất hiện rất nhiều côn trùng, muốn vươn tay đem côn trùng cho dẫn xuống tới. Lúc này, Phan Tử xuất ra hỏa chất tử, sau đó lăn mình một cái, lật đến mập mạp bên cạnh. Cái đó thi biệt sợ lửa, từng cái toàn bộ cũng nảy ra, nhưng là cái này hỏa diễm cũng không phải kế lâu dài. Sau đó Phan Tử nhìn Lô Thiên Chân, ngươi còn có hay không? Lô Thiên Chân sờ lên túi, còn có mấy cái còn lại, Lô Thiên Chân quyết tâm liều mạng, vậy học Phan Tử bộ dáng lăn vào. Nhưng mà không có Phan Tử cái đó thân thủ a, sau đó thì ngã một ngã gục, hỏa chất tử cũng liền rơi xuống thi biệt trong đống đi. Ra ra ngươi, ngươi đây không phải muốn mạng của ta sao? Phan Tử sau khi thấy, tức giận đến mặt to. "Không sao ngươi học cái gì a? Không có có bản sự này, ngươi giả trang cái gì a?" Lô Thiên Chân sau khi thấy, vội vàng đứng ở Phan Tử bên người, những thứ này thì biệt hay là kiêng kỵ hỏa diễm, nhưng mà theo cái này ánh lửa là càng ngày càng mở. chúng nó vòng vây cũng là càng ngày càng nhỏ đi lên. Lô Thiên Chân nhìn một màn này không khỏi chợt vật nuốt từng ngụm nước bọn. "Xong rồi, đây là muốn nghỉ cơm." Khu khụ, "Các đồng chí, ta làm liên lụy các người. xem ra ta muốn đi gặp phật tổ, ta bản tử thật sự cái gì cũng không có sợ qua, thế nhưng ta không ngờ rằng có thể như vậy chết." Phan Tử một thân màu đen chốt áo, cho nên trong bóng đêm không nhìn thấy hắn hình thể. Lô Thiên Chân xem xét thực sự là trắng trắng mập mập, như vậy hình thể người, lại còn có thể làm trộm mộ tặc. Phan Tử nhìn cái tên mập mạp này, khí cũng không đánh một chỗ tới. Mập mạp chết bẩm, ngươi tởm mở rốt cục là từ đâu ra tới? Ta xê ngươi đại gia thật muốn quất chết ngươi, thực sự là gây chuyện. Nô Thiên Chân nhìn họa chết tử đã không được, lo lắng cũng muốn khóc lên. Các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, mặc kệ ai có thể rốt hay, đều là côn trùng chiếm tiện nghi. Phan Tử nhìn cảnh vật xung quanh, con mắt chấm xuống, trong lòng quen ngang, đang muốn nói chuyện, chỉ là còn không đợi nói xong thì nghe được một trận tiếng trống. Phan tử đang muốn thu hút đám côn trùng này, bảo hộ Nô Thiên Chân cùng Phan tử, nhưng là nghĩ như vậy pháp vẫn chưa nói xong, bên thai chuyển đến dị hưởng Hướng phía Âm Thanh nhìn lại, liền thấy Tần Mặc đang góc tường vị trí, trong tay còn cầm cái quái gì thế, đang phản nhìn Bạch Sắc Quá Mang. Phan tử cùng Ngô Thiên Chân nhìn Tần Mặc lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Sao đem hắn quên mất, trước đó lúc kia thế nhưng hắn ra tay đem Ngô Thiên Chân trên người cái đó thi biệt giết chết ta. Ngay cả vừa mới lúc cũng giống như nhau, hai người bọn họ bị thi biệt cắn không nhẹ, hình như Tần Mặc một chút Âm Thanh cũng không có, đây là có chuyện gì? lập tức nghĩ đến cái đó Thiên Nguyên đại tông tử, Trần Mặc cũng là một chiêu thì giải quyết. Đông, Đông đông đông ba. Trần Mặc. Chương 23, Hỗn độn chi Mâu, chương 23, Hỗn độn chi Mâu. Lô Thiên Chân nhìn Trần Mặc hành vi, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có một số ngoại ý muốn nhìn hắn. Cái này tiếng chống, vì sao những thứ này thi biệt tựa như là vô cùng e ngại Trần Mặc đồng dạng. Trần Mặc sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lên trước mặt thi biệt, trong tay chấn hồn cổ đang từng tiếng đập. Những thứ này thi biệt giống như là bị mê hoặc một dạng, chủ động nhường ra một con đường ra đây, vừa vặn đủ được đi một người. Bạn tử cùng phan tử còn có Ngô Thiên Chân nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng khiếp sợ đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhất là bạn tử, trước đó còn có một chút tự trách thân sắc, hiện tại đã bị kinh ngạc thay thế, dường như nhìn cái gì sinh vật khủng bố một dạng, khiếp sợ nhìn đối diện Trần Mặc. "Cơ Mở, người kia là ai a? Cái này thật là quá nguy ba. Nay cũng là ai a, những thứ này thi biệt tàn bạo như vậy cũng giải quyết, còn lo lắng cái gì?" Lập tức tới ngay. Trần Mặc khỏe miệng gãy nhếch, nhẹ giọng nói, nhìn ba người này vẻ khiếp sợ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Những vật này cứ như vậy để bọn hắn chấn kinh rồi kia nếu là sau này thứ gì đó cũng lấy ra lời nói, chẳng phải là sẽ khiếp sợ bọn hắn tăng quan. Không được, được để bọn hắn thấy chút việc đời mới được, này thổ phu tử cũng là muốn bắt kịp thời đại, nếu không chẳng phải là bị thua thiệt. Thời đại tiến bộ thua thiệt là ăn không được. Phan tử là trước hết nhất phản ứng, vội vàng lấy lại tinh thần, vươn tay vỗ một cái bên người Ngô Thiên Chân cùng bạn tử. Con thất thần làm đại gia ngươi, vội vàng lập tức đi, chẳng lẽ muốn trở lấy những thứ này khốn kiếp cho các ngươi mở ngươi à? Phan tử câu chuyện thành công đem suy nghĩ của bọn hắn cho tỉnh lại, hai người vội vàng lấy lại tinh thần, sau đó sải bước hướng phía đối diện tần mặc vị trí đi qua. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử còn có bản tử vội vã đứng tại sau lưng Trần Mặc, ánh mắt cũng tại trên người Trần Mặc. Trần Mặc trên người hắc long khí tức đang không ngừng dâng lên, trong tay tiếng trống vậy bắt đầu dồn dập lên. Những thứ này thi biệt đột nhiên đưa trong tay đại ngao hướng phía các huynh đệ của mình ra tay, từng cái cũng tại tàn sát lẫn nhau. Ai nha ta dựa vào, này huynh đệ là ai a? Thủ đoạn này thực sự là lợi hại a, mắt nhìn thấy cũng sẽ giống nhau cảm thấy mặc cảm a. Bản tử sau đó nhìn bên cạnh Nô Thiên Chân cùng Phan Tử hai người, trên tay còn đang ở làm ra một giơ ngón tay cái lên động tác ra đây. Lô Thiên Chân cùng Tử hai người cứng ngắc quay đầu chỗ khác. Dường như nhìn kẻ ngốc bộ dáng nhìn bản tử. Mập mạp trước bẩm, ngươi chờ đó cho ta, và hội chuyện này kết thúc, lao tử không để yên cho ngươi. Phan tử nhìn mập mạp lúc, răng hàm đều muốn san bằng, cũng là tên Vương bắt đạn này không sao giữ lấy, nếu không cũng sẽ không xuất hiện việc này ra đây. Bản tử vậy biết mình đối lý, vốn định muốn lòng bàn chân bôi dầu, nhưng mà vừa nghĩ tới trước đó hai người kia như vậy dạng nghĩa khi không có vứt bỏ hắn, hay là từ bỏ ý nghĩ này. Với lại có một số việc vẫn là phải hỏi rõ ràng. Tần Mặc nhìn những thứ này thi biệt đều đã tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm, trên người hắc long khí tức bắt đầu tràn vào cái này trấn hồn cổ trong, Tần sau đó vươn tay Đông đông đông. Một lần chụp ba lần chấn hồn cổ, tiếng trống trong bắt đầu xuất hiện màu đen sóng âm, cái này sóng âm giống như là khí độc mở dạng, đang theo vào để thượng bắt đầu lan tràn. Những thứ này thi biệt đang nghe thanh âm này về sau, đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, ai cũng không có động. Nô Thiên Chân cùng phát tử, bàn tử ba người sau khi thấy, không khỏi khẽ giật mình, dối rít tỏ mò nhìn thi biệt. "Ta nói huynh đệ, cái này thi biệt là thế nào?" Bàn tử nhỏ giọng hỏi. Người đi hỏi Trần Mặc, không nên hỏi ta, ta làm sao biết đây là thế nào?" Lô Chân tức giận nhìn hắn. Bạn tử ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình cuối cùng quyết định câm miệng, nhưng mà ngay tại hai người nói dứt lời sau, ầm, phanh phanh phanh ba, những thứ này thi biệt giống như là được cài đặt nổ tung trang bị, những thứ này thi biệt đều là theo bụng vị trí bắt đầu phá vỡ, còn có rất nhiều không biết tên chất nhảy tung tóe bốn phía đều là. Tất cả không gian đều là loại đó khiến người ta buồn nôn ngủ. Oẹ, bạn tử thật sự là nhịn không nổi cái này mùi, cuối cùng khống chế không nổi lên tiếng nôn khan lên. Tân mặt cũng không để ý tới, mà là nhìn chính mình hệ thống. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh bảo hộ fan tử thành công. Lấy được được thưởng, phong chi tóc Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thành công, hệ thống ban thưởng Hắc Long huyết mạch kích hoạt 20%. Lấy được được thưởng, Hỗn độn chim ô. Tân Mặc nhìn cái này ban thưởng, nhãn tỉnh sáng lên. Hỗn độn chim ô, nghe nói cái này hỗn độn chim ô là có thể xem thấu tà ma, cho dù là vì trận pháp cùng ảo giác thứ gì đó cùng sinh vật đều có thể nhìn xem rõ ràng. Nhưng mà có một cái điều kiện, chính là cần trên người huyết mạch máu tươi mới có thể sử dụng. Tân Mặc rất là thỏa mãn, còn có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra xong nhiệm vụ chi nhánh còn có thể kích hoạt trên người Hắc Long mạch. Như thế mới lạ. Sau đó nhìn hệ thống phía trên điện tử giao diện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 uyên mạch vậy đi theo kích hoạt lên không ít, trên người cảm giác nóng rực vậy không che giấu được chính mình mừng rỡ, nhìn phía sau ba người sắc mặt lúc nụ cười ôn hòa vậy so trước đó là chân thật không ít. Tân Mặc, ngươi vừa mới cái đó là cái gì? Vì sao những thứ này thi biệt có thể như vậy? Lô Tiên chân âm thanh cũng run rẩy theo mấy phần, chủ yếu là kích động. Vừa mới lúc kia bị những vật này khi dễ thành dạng gì, hiện tại cuối cùng có cơ hội năng lực phản kích, hay là phản kích xinh đẹp như vậy. Phan Tử cũng giống như nhau kinh ngạc, những năm này đi theo Tam gia nhiều năm, vậy hạ rất nhiều mộ huyệt, nhưng là như vậy thật đúng là hiếm thấy, không đúng, không phải hiếm thấy. Này là căn bản cũng không có thấy qua. Đơn giản chính là châu bò đến cực hạ. Hạ Mộ hệt tự nhiên là chuẩn bị, không có gì tốt ngoài ý muốn. Tần Mặc không nghĩ giải thích quá nhiều, mà là nhìn đối diện bản tử. Mộ Kim giáo uy tiên sinh, ngươi nói đúng không? Ngươi cũng vậy mang theo vạn toàn chuẩn bị tới a. Tần Mặc nhìn đã mắt trận tròn bản tử, cười nhạt một tiếng. Bản tử vẻ khiếp sợ thật lâu cũng không có biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà đang nghe giọng Tần Mặc về sau, hai con ngươi càng là hơn khiếp sợ không biết sao có thể hình dung tốt. Ngươi, ngươi sao? Bản tử con mắt càng là hơn trợn tròn trợn, đáp vậy cũng không nói đến một đầy đủ. Chương 24 Đường hầm chạy trốn, chương 24, đường hầm chạy trốn. Mô Kim giáo Úy, ngươi là mô Kim giáo Úy? Còn có dạng này mập mô Kim giáo Úy. Phan Tử đối với mô Kim giáo Úy cũng là biết đến, nhưng mà không nghĩ tới hội là như vậy người, vẫn là như vậy ngôi sao thay hóa. Ngươi đây là xem thường ai vậy? Ta là mô Kim giáo Úy làm sao vậy? Còn có ngươi, làm sao ngươi biết? Bàn tử nghe được Phan Tử loại lời này về sau, lập tức không muốn, sau đó nhìn Tân Mặc. Cổ của ngươi? Tân Mặc nhìn thấy bản tử trên cổn Mộ Kim Giá Úy phụ chú. Bản tử theo bản năng vươn tay sờ lên, sau đó cười cười xấu hổ. Kia cái gì? Tạm thời vẫn là nghĩ rời đi nơi này mặt đang nói, trong này mùi thật là khiến người khó chịu. Phan Tử thật sự là nhịn không nổi cái này mùi, nhìn bình thường cườm ẩm. Mấy người quyết định hay là đổi một vị trí đang nói. Ngay tại mấy người sau khi rời đi, ngoài ra một chỗ cửa ngầm xuất hiện một bóng người màu đen, nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt về sau, lạnh như băng trong ánh mắt có hơi thư giãn mấy phần. Sau đó hướng phía đối diện một cửa ngầm thì đổi tới. Tân Mặc cùng Ngô Thiên Chân bốn người vọt tới thăm ý, đi rồi mấy vòng, đã mệt tở hừ "Tốt, trong này con đường bằng đá thiết kế có gì đó quái lạ." liền xem như sinh vật mụ hệt muốn truy lời nói, vậy sẽ không như vậy dễ đã tìm được. Tần Mặc vội vàng lôi kéo Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử. Ba người mệt thở hổn hển, từng cái dựa vào tại phía trên thành tích, miệng lớn thở dốc, duy trì có Tần Mặc bình tĩnh đứng, hình như vừa mới chạy người kia không phải hắn như vậy. Phan Tử nghĩ đến vừa mới tình huống kia lúc, trong ngáy mắt cảm thấy không rét mà run, nếu Tần Mặc không có xuất thủ, nói không chừng liền xong rồi, bị thi biệt cho mỡ ngực một bụng. Mọi người ở đây miệng lớn thở lúc, đột nhiên dựng một ngón tay ra đây. Long của mọi người trong rất nắm ở hô hấp, bên hai cũng chuyển tới một ha, ha, ha âm thanh. Thanh ếm này nhường mập mạp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch lên, toàn thân đều đang run dậy, dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Lô Thiên Chân cùng Phan Tự hai người đơn giản liếc nhau, trong lòng có hiểu, cái tên mập mạp này đây là thế nào. Theo âm thanh ngày càng đến xa, mọi người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn bạn tử. ngươi có chuyện gì vậy? Ngươi rốt cục là ai? Vừa mới vừa kia, ngươi có phải hay không hiểu rõ là cái gì? Ngươi lại ra, ngươi tờ mở chính là một thai tinh. Lô vừa nghĩ tới gặp được cái tên mập mạp này về sau, liền không có gặp được chuyện tốt, cái gì mô kim gia quý? Cùng trước đó nhìn thấy cái đó, mô Kim giáo Úy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bàn tử xác định vật kia đi xa, sau đó nhìn Phan tử cùng Lô Thiên Chân còn có Trần Mặc. Thực sự là oan ra ngó hẹp, lại gặp được cái đó đại bánh trưng. Bàn tử đối với Ngô Thiên Chân phàn nàn không chút phần lòng, mà là chưa tình hồn nhìn cái này ám đạo vị trí. Đúng rồi, ta muốn hỏi các ngươi, các ngươi có phải hay không vậy tới nơi này mễ nhìn xem tìm quỷ tỷ. Bàn tử nhìn đối diện ba người. Lô Thiên Chân nghe tiếng sau khẽ giật mình, còn có một số không hiểu ra sao hứng thú. Lẽ nào này có vật như vậy sao? Sao Các người cái gì cũng không biết liền dám đến cái mộ huyệt này bên trong, các người có biết hay không này lỗ thương vương là làm cái gì. Bàn tử nhìn ngô thiên chân cùng phan tử hai người vẻ mặt sướng sờ bộ dáng, lập tức liền hiểu, này hai thực sự là lá gan quá lớn, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi vào a Cái gì cũng không có chuẩn bị thì dám đi vào. Thực sự là châu bọ A chủ nghĩa mác quyến lưới người. Lỗ thương vương nghe nói là năng lực mượn dùng âm binh đánh trận, nhưng là cái này là một lý do thoái thác, thân phận thật sự chính là một đảo đấu. Tân mặc nhìn bàn Dường như hiểu được đây người khác muốn nhiều rất nhiều, không hiểu tần mặc đột nhiên dậy rồi chơi tâm, khó phải chủ động mở miệng nói chuyện. Phan tử cùng lô tiên chân nhìn tần mặc, không khỏi khẽ giật mình. Cái này chuẩn bị như thế toàn diện sao? Biết tất cả mọi chuyện A. Thì bọn hắn cùng đứa ngốc giống nhau. Sao biết tất cả mọi chuyện A? Nhưng là cái này lỗ thương vương rất lợi hại, đảo đấu sau xương vương, các người mô kim giả ví. Câu nói kế tiếp cũng còn chưa nói hết, tần mặc cũng liền điểm đến là rừng đã từng trên sách ghi chép, Lỗ Thương Vương không đúng ban ngày nghỉ ngơi, trong đêm hành quân, hơn nữa là thường xuyên nhìn thấy tất cả không đúng biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lại tại một nơi khác xuất hiện. Cũng dừng trải qua chỗ đều là nghĩa địa, chẳng qua là mượn âm binh sự việc mà che giấu chính mình trộm mộ bản tính, nhưng khi địa cư dân truyền vô cùng kỳ diệu, cho nên cứ như vậy lưu truyền xuống. Tần Mặc chậm rãi mở miệng giải thích, sau đó nhìn bản tử. Bản tử sau đó tràn đầy ca ngợi nhìn Tần Mặc. Nhưng mà những lời này đều cũng có chứng cứ Như vậy có thể hay không vô cùng lập đoán? Lô Tiên Chân cảm thấy chuyện này có chút không xác định, không phải là thật sao? Bản tử nhìn Ngô Thiên Chân lời nói, lập tức không vui, còn trừng mắt liếc. Đương nhiên không chỉ là những thứ này, cái này thất tinh nghi quan, trong lịch sử ghi chép, đầu tiên chính là trộn mộ dùng, chính là lo lắng gần chết sau đó có một dạng vận mệnh, thiết kế vật này, mặc dù là ngăn không được cái này trộm mộ, nhưng mà năng lực do dự, không cách nào ra tay. Nay 7 cái quan tài, trừ ra chủ quan, còn lại 6 cái đều là sống chết khó nói, không phải ám chính là tà thuật, ai dám mở quan tài tài. Ngô Thiên Chân nhìn tình huống như vậy, không khỏi trầm âm, sau đó nhìn Bản tử. Thật la nhìn không ra à, cái tên mập mạp này nhìn là một thô há tử. Không ngờ rằng hay là hiểu một ít nguyên bác chi thứ đấy. Ngươi làm sao phân biện chủ qua quế? Nô Tiên Chân khó hiểu. Nhìn xem lợi tốt như vậy học, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này thất tinh nghi quan vậy không phải không có biện pháp. Dùng hai cái xà beng, quan tài nết lên một góc, sau đó tại quan tài tình trạng đục xuyên một cái lỗ nhỏ, dùng một cái móc sắt tham dò vào, xem xét câu ra tới đồ vật là cái gì. Cứ như vậy có thể phán đoán trong quan tài là cái gì. Ban tử một bộ lão sư giọng điệu chậm rãi giải, giải thích nói. Tiên Chân không khỏi cảm thán, cái này kẻ trộm mộ cùng người thiết kế trước đó đấu trí đấu dũng, đều có thể viết sách. Ta nghĩ cái này thất trên quan tài đã là giả cái này lô Vương mộ đều là giả bàn tử đột nhiên lộ ra thần bí chi sắc nhỏ giọng nói sau đó nhìn bên trên lối đi nhưng mà thực sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao cái này con đường bằng đá trong mê cung là một tây châ mộ ta cũng vậy đột nhiên phát hiện bàn tử có chút đắng bờ mực a lẽ nào này thất lễ công tượng đường hầm chạy trốn. nô Thiên chân vẻ mặt kinh hãi nhìn bàn tử như thế nào là mê cung không phải cầu sinh lối đi sao lúc này ở một bên nghe Phan tử nghe tiếng về sau không khỏi mắng to một tiếng Ta đã sớm cùng ngươi nói, thế nào lại là đường hầm chạy trốn, ngươi xem đến ai có thể đem cầu sinh lối đi đào cùng mê cùng mở dạng, ai có thể có cái này nhàn hạ thoải mái. Nô Thiên Chân nghe vậy, trên mặt xấu hổ hách, trước đó còn mang theo tần Mặc nói chắc như đinh đóng cột nói đây là cầu sinh lối đi, hiện tại cảm giác trên mặt đau rát. Không đúng a. Chương 25, hình phạt nấu bát mì đầu, chương 25, hình phạt nấu bát mì đầu. Lô Thiên Chân xấu hổ hách sau khi, dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, nhưng mà có bắt không được trọng điểm a. Tại sao có thể có người đem chính mình mộ huyệt xây dựng tại người khác mộ trên huyệt, này không phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn sao? Bạn tử sờ lên miệng của mình, nhìn Ngô Thiên chân. Người cũng biết đạo đấu là hiểu rõ phong thủy các nói, đây là thế, nhưng cổ nhân học vấn cũng là chết, người học vấn, nhưng mà chúng ta kiểu này chủ nghĩa xã hội đại thanh niên tốt là không có có quan hệ gì. Nhưng là cái này đem chính mình mộ huyệt táng tại người khác trong huyệt mộ phong thủy tiêu cái gì tới đây? Bạn tử nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới, mà là nhử mày chính đang nhớ lại. Đây là táng long kinh, đây là một loại năng lực căn cứ mệnh tương xứng một mộ huyệt bố cục, chỉ cần là xử lý thỏa đáng, đương nhiên sẽ không đối với mộ huyệt chủ nhân có ảnh hưởng gì, lỗ thương vương quan tại trong này cũng là có khả năng Tần Mặc nhìn Bản Tử nhẫn nhịn hồi lâu cũng không nói ra một đầy đủ đến, cuối cùng chậm rãi ra giải thích rõ. Người biết ta. Bản Tử có chút ngoại ý muốn nhìn Tần Mặc, chính mình thế nhưng nghiên cứu thật lâu, đã điều tra thật lâu mới biết tin tức này, còn nói đúng không nói với bí mật của người đâu, kết quả còn có biết đến. Dựa vào, đây là lựa gạt chủ nghĩa xã hội thanh niên ta. Phan Tử nhìn mập mạp bộ dáng, cuối cùng phốc một tiếng. "Làm sao vậy? Thì người này hùng dạng cũng có thể biết phong thủy, khó nói chúng ta thì không thể biết sao?" Phan Tử thật sự là không được cười ra tiếng. "Hử, vậy thì thế nào? Các ngươi hiểu phong thủy?" Vậy mọi người mang theo ta ra ngoài à, ở đâu còn về phần trong này đi dạo 78 giới cũng không tìm tới đường, mê cung này ta là không được, các ngươi được các ngươi bên trên." Bàn tử nghe được Phan tử tiếng cười, cuối cùng giận dữ, vẻ mặt không phục nói. Nô thiên chân đầu tiên là cười một tiếng, sau đó nhìn phát tử. "Tam thúc cùng A Khuê đâu? Các ngươi cuối cùng sao bỏ lại ta cùng Tần mặt chính mình chạy? Còn không phải cái tên mập mật này, các ngươi vào trong nhị thất về sau, tiểu ca liền đi truy cái tên mập mật này, nhưng mà Tam gia không yên lòng, ta lo lắng chính Tam gia vậy gặp được nguy hiểm gì, ta thì đi theo." Sau đó thấy cái gì đổ vật rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa ta không biết là cái gì liền đi truy nhưng mà ta không có được kịp sau đó ta thì đi rời ra Phan tử nói tới chỗ này mất lúc còn không vui nhìn thoáng qua bàn tử bàn tử nghe tiếng về sau miệng lắc lư mấy lần cuối cùng cũng không nói lời nào ra đây vẫn là đi tìm tìm lối ra đi Tần tầng mặc lỗ thai khái động sau đó nhìn chính phía trước vị trí con mắt chầm xuống thì hướng phía đối diện phía trước vị trí đi qua bàn tử sau khi nghe nghĩ đến tần mặt câu chuyện thật trước một bước chạy tới tần tầng mặt phía trước cuối cùnga đi huynh đệ người là gọi tần mặt có phải hay không Ngươi là làm cái gì? Làm sao mà biết được nhiều như vậy? Bản Tử nhìn Tần Mặc, liền thấy Tần Mặc gợn sóng không kinh đáy mắt tựa như là vạn năm yên lặng giếng của một dạng, không hiểu có e ngại. Nhưng mà liền thấy Tần Mặc cái đó công thức hóa ý cười, rõ ràng cười vô cùng ôn hòa, nhưng mà trên người từ trường lại là làm người vô cùng không thoải mái. Sau lưng Nô Thiên Chân cùng Phan Tử đang nghe Tần Mặc về sau, vậy theo sau lưng, ta là một thương gia đồ cổ người, ngươi về sau nếu có thích đồ cổ có thể tìm ta, ta cho ngươi giảm giá. Tần Mặc khẽ cười nói. Sau đó nhìn Bản Tử, khóe miệng ý cười càng đậm. Ngươi phải cẩn thận. Ta cẩn thận. A. Ban tử lời nói không giống nhau nói xong, cả người thì rớt xuống. Nô Thiên Chân cùng Phan Tử nhìn bàn tử cứ như vậy biến mất, bước nhanh đi qua, sau đó nhìn xem mập mạp này đã trượt đến một cái hố to trong, chính trên mặt đất sở lấy cái mông của mình. Bàn tử ngươi không sao chứ?" Lô Thiên Chân cầm đèn tin, đơn giản nhìn lướt qua, khó hiểu do hỏi. "Đại gia, ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì sao?" Ban tử vẻ mặt thống khổ nói. Tân Mặc đáy mắt mỉm cười, sau đó thì nhảy xuống, theo thạch bích trượt xuống dưới, sau lưng Lô Chân cùng Tử theo sát phía sau, ba người tinh chuẩn ở mập mạp bên cạnh. Ban tử vậy chậm rãi đứng dậy, liền thấy ba người đang nhìn tình huống bên trong, hoàn toàn không có muốn nâng dịu bọn hắn ý nghĩa. Đã nói xong làm người tốt chuyện tốt công việc lôi phong tinh thần đâu. Cuối cùng chỉ năng lực chính mình ngồi dậy, xoa nhẹ hạ chính mình đau nhức cái mông, tối sau đó xoay người nhìn vị trí phía trước, khi thấy sau không chỉ khẽ dần mình. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử có chút trận tròn mắt, đây là tình huống thế nào? Tân Mặc cầm đèn tin đơn giản chiếu một cái, phía trước nhất còn có một cái bệ đá. Trước mắt thình lình xuất hiện từng cái thạch điêu, những thứ này thạch điêu thượng điêu khắc đều là khô lâu. Ở giữa nhất còn có một cái tảng đá lớn nổi, bên trong còn có mấy cái đầu người. Trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể nhưng mà không có đầu, đang bên cạnh nằm ngửa. Nhưng mà thạch điêu bên trong còn có một cái tươi mới cơ thể, trong nồi còn có một cái tươi mới đầu, con mắt đều không có nhắm lại, đang sợ hai trận trợn mắt, cầu sinh dục vọng chính ở trên mặt khắc lấy. Trong không khí còn có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Ta dựa vào, đây là thứ độ gì? Đại gia, nồi xác ngừng đầu người a. Tiếng ống lớn đi nơi nào? Bàn tử trước hết nhất kịp phản ứng, không khỏi cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh đều lá xiêu xiêu. Nighter là địa ngục sao? Nhã ai mộ huyết là như vậy a? Lô Thiên Chân cùng Phan Tử trước đó nhìn vào thần, nhất là Lô Thiên Chân còn lần đầu tiên hạ mộ huyệt, càng là hơn khẩn trương không được. Này đấu ngược lại được, cũng tởmở phục rồi, trong lòng thế nhưng không ngừng hối hận, làm sơ vì sao không có nghe nhà mình lao cha lời nói, tại sao muốn đi theo Tam thúc tới nơi này mặt. Nhìn thấy tông tử coi như xong, còn tờ mờ là các loại tông tử, còn có thi biệt, Tam thúc đời này xuống mộ đều không có hắn gặp phải nhiều. Phan Tử rốt cục là xuống mộ huyệt, vậy kiến thức qua rất nhiều cảnh tượng, mặc dù là giận mình, nhưng mà rất nhanh liền thích ứng đến đây. Đã đã cầm lấy đi tiêu diệt thi biệt, hiện tại chỉ có thể cầm quân đao ra đây, đứng tại sau lưng Lô Thiên Chân. Nô tam gia không còn, tiểu tam gia có thể không xảy ra chuyện gì a?" Tân Mặc nhìn cảnh tượng này, khoe miệng ý cười vậy bắt đầu thú liễm, nện bước bước chân chậm rãi hướng phía vị trí đối diện đi tới. "Này cũng không phải cái gì nổi sát hầm đầu người, đây là một cổ đại hình phạt, gọi là nấu bát mì đầu." Tân Mặc chậm rãi lên tiếng, đi đến bên trong một cái thạch điêu bên cạnh, đồng thời cầm đèn tin cẩn thận nhìn cái này thạch điêu kỹ thuật. Nô Thiên Trần nghe tiếng sừ suốt, nấu bát mì đầu vật này ngược lại là nghe nói qua, cũng là tại ra, ra trong sổ mật ghi chép, nghe nói cái này nấu bát mì đầu là một vô cùng tàn khốc cực hình nhưng mà ở đâu lưu truyền tới phía trên không có ghi chép, chủ yếu là nói cổ đại công chúa nuôi một ít phụ tá, những thứ này phụ tá vì khiêu khích phò mã, bị giối cơn nóng giận phò mã cho trảm thủ, đồng thời đun sôi đút cho công chúa. Cuối cùng cái đó phò mã tại lừa gạt công chúa ăn về sau, đi theo tự sát. Sau đó này hình phạt bị lưu truyền rộng rãi, nhưng mà tại hậu kỳ vì vì vô cùng tàn bạo, thì mai danh nhận tích. Chương 26, sao không trang, sợ, chương 26, sao không chàng, sợ. Nhưng mà biến mất trước đó lúc hẳn là Tây Chu sau đó, cái mộ huyệt này cùng Tây Chu rất giống, nên lúc kia là tại Cường Thịnh thời điểm. Nhưng mà này hình phạt có thể hay không quá nghiêm trọng một ít. Loại hình phạt này đối với người cổ đại mà nói, đây là phạm vào sai lầm bao lớn năng lực gặp như vậy a hình phạt ta. Ta nói Tần Mặc huynh đệ, ngươi thực sự là thương gia đồ cổ. Ngươi hiểu được nhiều như vậy a? Bàn Tử nhìn Tần Mặc, có thâm ý khác nhìn thoáng qua. Người đàn ông này trên người bí mật rất nhiều, không lý nào thì cùng một người trong suất một dạng, ai cũng năng lực nhìn thấu hắn. Tần Mặc tiên sinh học rộng tài cao, ngươi cho rằng giống như ngươi, ngươi lại ra, rồi sẽ giúp phiền thoái. Phan Tử nghe vậy, không vui nhìn bạn tử. Ta nói cái này đồng chí, ngươi cũng không thể mang theo thành kiến đi xem ta, ngươi phải biết, ta nói thế nào cũng là một mồ kim giáo huy, các ngươi phải không? Ta còn mang theo chuẩn bị, các ngươi chính là cái này, mộ huyệt là ai cũng không biết, liền dám xuống mộ. Ta dám nói, không có tiểu tử này, các ngươi đều phải bàn giao phía trước đi. Bàn tử rất là không phục nói. Phan tử bị chặn họng một chút, sắc mặt bỏ bừng, cuối cùng trực tiếp đưa hắn một câu chữ. Tân Mặc chầm chậm vào bộ xương này hồi lâu, cuối cùng thu hồi tầm mắt của mình, nhìn Ngô Thiên Trần đang nhìn thi thể trên đất, dường như đang đánh giá cái gì. Ngươi đang nhìn cái gì? Tần Mặc ngồi xổm ở Ngô Thiên Chân bên người, ngự khi ôn hòa, nhưng mà tầm mắt lại là một mực nhìn lấy cái này thi thể, trên thi thể còn có rất nhiều vết thương, trên cánh tay đều là chảy ra. Còn có một số vết thương, nhìn bị cái quái gì thế cho đau mổ động dạng. Hẳn là bị thi biệt cho làm bị thương. Cái này thi thể hẳn là cái đó người nước ngoài cùng chết tại trong tay thi biệt những người kia là cùng một bọn, nhưng mà, Ngô Thiên Chân xuất ra chủy thủ trong tay, tại miệng vết thương nhìn thoáng qua. "Má ơi, đây là cái gì binh khí, đây thật là áp đặt à, bị lợn đều không có cuốn một chút, cứ như vậy cho đồng loạt chặt đi xuống." Giơ vào, từ lại tới đây về sau, liền không có bình một lúc, không phải đại bánh trưng chính là thi bị, này hiện tại càng tốt hơn, trực tiếp nhìn thấy trạng thủ thi thể. Cái này vết cắt vô cùng hoang dã, không do dự chút nào tình huống. Tân Mặc vậy chú ý tới vết thương này. Trong này còn phải có lợi khí mới có thể áp đặt, nhưng là cái này lợi khí ở đâu? Lô Thiên Chân sau đó ngắm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy có cái gì rất lợi hại vũ khí, muốn nói là vũ khí duy nhất chính là những điều kia khô lâu trong tay cái đó con dao. Nhưng là cái này con dao là tảng đá điêu khắc, sao tảng đá cũng có thể có dạng này lực sát thương. Lô Thiên Chân nhìn thạch điêu một hồi lâu, sắc mặt vụn một chút, trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Tần Mặc đôi mắt nhìn lướt qua Lô Thiên Trần sắc mặt, trong tâm không khỏi cảm thán, không hổ là tiểu tâm gia, mặc dù là lần đầu tiên xuống mộ, nhận lấy kinh hải tình huống dưới, cũng có thể dùng nhanh nhất cách thức khôi phục lý trí của mình. Bây giờ có thể nghĩ như thế thông thấu, ngược lại là thực sự rất khó được. Tần Mặc, sự việc có phải hay không ta nghĩ như vậy? Nô Thiên Trần cảm thấy chuyện này thực sự là lời nói vô căn cứ, nội tâm còn có một số may mắn, muốn theo Tần Mặc trong này đạt được chính xác hơn thông tin, chủ yếu là muốn xác định. Nhưng mà Tần Mặc cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái bà vai, cũng không nói đã hiểu, nhưng mà vậy cho thấy thái độ của mình Lô Thiên Chân mặt chỉ thiếu chút nữa khóc lên, nội tâm càng là hơn hối hận. "Tao, bây giờ đi về được hay không? Không đợi còn không được sao? Lối ra ở đâu a?" Hiện tại không đợi. Tần mặt nhìn trong nổi người kia đầu, đang thấp phẩm Lâu nhìn chính phía trước, ở phía dưới còn có rất nhiều khâu lâu. Phan Tử cùng bàn tử ngước mắt dò xét chỉnh thể môi trường, tiện thể tìm xem có hay không có lối ra, liền thấy Tần Mặc đánh giá cái này đầu lâu. "Ta nói Tần Mặc huynh đệ, một cái đầu ngươi nhìn xem nghiêm túc như vậy làm cái gì? Các ngươi năng lực nhìn xem ra hoa?" Bản tử đứng ở Tần Mặc bên cạnh, ánh mắt nhìn đối diện chỗ đầu lâu kia. Cái này đầu lâu sắc mặt đều là hoảng sợ, hắn thấy cái gì? Sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Tân Mặc Ngữ khi ôn hòa, chậm rãi lên tiếng nói. Nay vừa nói, Ban Tử cùng Fan Tử hai người sắc mặt vậy bắt đầu rất khủng bố, trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì nhỏ giọt xuống. Nhưng mà chung quanh trừ ra thạch đều chính là thạch điêu, năng lực có đồ vật gì sẽ để cho hắn cảm giác được khủng bố à? Chung quanh đều là thạch điêu, ngươi không muốn nói với ta, ngươi nói cái này thạch điêu sẽ cho người khủng bố. Ban Tử sau đó trấn tĩnh lại, không phải liền là tạng đã sao? Năng lực có cái gì nguy hiểm? Ban Tử, cái mộ này ma quái như vậy, Làm sao ngươi biết cái này thạch điêu sau một khắc sẽ không hành động a? Phan Tử là quân nhân xuất thân, từ trước đến giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, tố chất tâm lý so với bọn hắn còn cường đại hơn. Nhưng mà thì là muốn đùa dỡn một chút cái tên mập mặt này, cố ý hù dọa cái này hắn. Ngươi nói chuyện tào lao. Ta nói thế nào cũng là chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt, tiếp nhận là chủ nghĩa Mác, liền xem như gặp được tông tử cũng là có thể hiểu được, nhưng mà tảng đá kia hoạt động, chính là đánh chết ta ta cũng không tin. Bàn tử nghe được giọng Phan Tử về sau, vẻ mặt không tin, đại có một loại ngươi nói hoang xu thế. Lô Thiên Chân theo vừa đi đến, trên người đều là run rẩy. Sau đó vươn tay vô xuống bàn tử, sắc mặt không cần cái đó chết rồi vài ngày đầu lâu tốt đã đi đến đâu. Người làm gì? người lầy ta làm cái gì? Ta nói sai. Bàn tử vừa mới nói xong, liền đem Ngô Thiên Chân tay cho vô xuống. Nhưng mà Ngô Thiên Chân dường như siêng năng không biết mỏi mệt một đập thẳng nhìn bàn tử. Tần Mặc giờ phút này nụ cười trên mặt đã không thấy, mà là nhìn sau lưng bàn tử, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Phan tử thì là trong tay nắm thật chặt con đau, thần sắc căng thẳng, còn đang không ngừng nuốt nước miếng, còn đã làm xong bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu chuẩn bị. Bàn tử cuối cùng ý thức được sự việc không đúng. Xoay qua nhìn Ngô Thiên Trần, thời khắc này Ngô Thiên Trần đã ruôi ra một ngón tay ra đây, chỉ chỉ bên cạnh thân phương hướng. Bàn Tử cứng ngắc quay đầu chỗ khác, cơ thể chậm rãi chuyển động. "Cơn mờn." Ban Tử đặt mông ngồi sập xuống đất, trước đó từ phía trên đến rơi xuống cái mông đau đớn còn không có tốt, lần này lại là đồng dạng vị trí lần hai té xuống. Nhưng mà hiện tại đã là không có có tâm tư đi quản đau đớn trên người cảm giác. Sau lưng khi nào xuất hiện pho tượng, hắn lại một chút cũng không hiểu rõ, rõ ràng cái này thạch điêu là đúng đối diện rồi, làm sao lại như vậy đối với hắn? Thật chẳng lẽ hội tự mình di động sao? Bạn tử nghĩ đến đây, mồ hôi trên mặt càng là hơn siêu siêu rơi xuống. Ta dựa vào, cái này thứ gì đó là đến đây lúc nào, ta sao một chút âm thanh vậy không có nghe được, còn có vật này làm sao lại như vậy hành động của mình a. Bàn tử âm thanh cũng run rẩy lên, vội vàng đứng tại sau lưng tần Mặc đi, thấp thỏm lo âu nhìn trước mắt Khô Lâu pho tượng. Ngươi lại ra, vừa mới ngươi còn không phải thế sao tại dạng này nói, hiện tại sao sợ? Ngươi sao không tiếp tục trang. Chương 27, nô thiên chân mạng sống như treo trên sợi tóc, chương 27, nô thiên chân mạng sống như treo trên sợi tóc. Phan tử nhìn bản tử lộ ra vẻ mặt như thế về sau Không khỏi cười nhạo nói, Bàn tử sau khi nghe, ngươi biết cái gì? Mắt thấy mới là thật, nay tờ mở đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói lời trăn trọc. Chúng ta hay là đi nhanh lên." Bàn tử nói xong muốn đi. Phan tử nhìn Ngô Thiên Trần đã ngốc nghê ngẩn cả người, vội vàng lại gần Ngô Thiên Trần, sau đó muốn lôi kéo hắn đi. Nhưng mà Tần Mặc liền không có thì động ý nghĩa, mà là lên tiếng nhắc nhở bọn hắn, "Đi không được, chờ xem." Tần Mặc thanh âm đạm mạc ngừng tốc bộ của bọn hắn dừng lại. Ba người đang nghe âm thanh về sau, bước chân dừng lại, sau đó bên tai còn đợt tách âm thanh, càng giống là tảng đá ma sát âm thanh. Ba người đang nghe thanh âm này, trên người đều đã cứng đắc lại, con mắt trận tròn trịa, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bên trên những kia lũ khô lâu. Những thứ này cầm thạch đao khô lâu thạch điêu, chính đang chậm rãi hành động, tất cả cái cổ cũng thay đổi. Thường đôi con mắt cũng tại nhìn trước mắt ba người. "Má ơi." Bàn Tử quát to một tiếng, đao trong tay tử còn đang ở nắm thật chặt, căng thẳng nhìn trước mắt khô lâu pho tượng. Phan Tử đem Lô Thiên Chân cho hộ tại sau lưng, ánh mắt tràn ngập sát ý. "Tiểu Tam ra, người đứng tại sau lưng ta, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." Phan Tử đầu cũng không ngồi nói. Lô Chân vậy tỉnh táo lại, cầm trong tay quân đao ngoài miệng cũng nói: Nhưng mà trong lòng thế nhưng đem những này khô lâu mắng một vòng. Tần Mặc cũng không để ý tới những thứ này phô trương, mà là nghe được sau lưng trước kia lại oa, có cái gì kéo kẹt kéo kẹt làm ăn, âm thanh vậy càng lúc càng lớn. Lô Thiên Chân nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía sau lưng vị trí nhìn lại, liền thấy Tần Mặc đang nhìn đại oa, tò mò đi qua, nhìn thoáng qua. Lô Thiên Chân đang nhìn đến về sau, trong lòng thế nhưng hối hận không được, hắn không thể đem trong mắt của mình cho móc hiện ra. Đại gia, này tờ mở không sao đi nhìn cái gì a? Hiện tại tốt, nhìn thấy những thứ này xương đầu cũng tại chính mình triển khai miệng, đem trong nồi lớn kia tươi mới đầu lâu cho từng ăn. Lô Thiên Chân cảm thấy trong dạ dày cũng đang la lộn, còn có nồng nặc dịch axit. Đều không có bụng, ngươi ăn nó đi có cái gì dùng a? Thật phục rồi. Tân Mặc, ngươi biết nấu bát mì đầu, như vậy ngươi hẳn phải biết giải quyết như thế nào a? Lô Thiên Chân nghiêng đầu sang chỗ khác bộ nhìn Tần Mặc. Tần Mặc gật đầu, theo trên người xuất ra âm dương kiếm trong dương kiếm. Trên người dương kiếm toàn thân thông bạch, mặt trên còn có từng đợt dương khí từ phía trên từng chút một rung động. Ai nhìn đều sẽ cảm thấy có loại ôn hòa cảm giác thoải mái. Lô Chân đang nhìn đến Tần Mặc gật đầu lúc, nhếch miệng lên một ý cười, nhưng mà ý cười không giống nhau tỏa ra, liền thấy Tần Mặc đưa tay chính là một kiếm đem cái này đại oa bộ ra. Những thứ này đầu lâu giống như là lực đàn hồi cầu một dạng, bốn phía nhấp đô. Trên mặt đất nằm sấp những thi thể này, nhóm tay có hơi giật mình, những thứ này đầu lâu đang tìm thân thể chính mình. Liền thấy từng cái không có đầu thi thể hiện tại trên đầu có đầu, chính trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, những thứ này khô lâu phía trên con mắt vị trí bốc lên ánh sáng màu đỏ, mười phần quỷ dị. Đinh, kiểm tra sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong đầu xuất hiện giọng hệ thống. Tần Mặc khóe miệng khẽ nhếch. Ta dựa vào, Tần Mặc đại huynh đệ, ngươi tởm mở là đằng kia, sao cho địch nhân lấy ra? Bản tử sau khi thấy, không khỏi hét lớn. Đây là giải quyết vấn đề hay là chế tạo vấn đề a? Những thứ này thạch điêu coi như xong, hiện ở trên mặt đất những thi thể này đều bị làm tỉnh lại, đây là tình huống thế nào? Hiện tại các ngươi có thể động thủ. Tân Mạc sau đó cầm ra bên trong dương kiếm, hướng phía đối diện những kia khô lâu chính là bùng chốc. Cơ thể bị chặn ngang chặt đứt, những thứ này khô lâu giờ phút này vậy yên tĩnh trở lại, ngã trên mặt đất không còn có hành động. Cơn Mở, dễ dàng như vậy. Lao tử vậy thử một chút. Bàn tử sau khi thấy, lập tức đến rồi lòng tin, sau đó giơ cao chính mình quân đao, hướng phía đối diện khô lâu đâm tới. Nhưng mà, không có gì chứng dụng. Ma đàn Ta liều mạng với ngươi." Phan Tử thấy chủ thủ của mình cứ như vậy cái lấy, hồ khẩu vị trí còn đang ở dư lên, trong lòng tức giận thì hướng phía cái này thạch điều tiến lên. "Những thứ này chủ thủ là không được, tiểu tam gia, ngươi phải cẩn thận." Phan Tử quyết định nắm đấm của mình cùng chân ra tay, sau đó thì hướng phía những thứ này thạch điều đánh qua. Nô Thiên Chân cầm cái đó cán dài thương liền bắt đầu tiến lên, nhưng khi cán súng vị trí đánh vào pho tượng lúc, pho tượng này đao trong tay tử đã vung đi qua. Cán xuống trong nháy mắt cũng đừng chém thành hai nữa, Lô Thiên Chân con mắt trợn trợn rốt cuộc hiểu rõ, vừa mới tên kia đầu vì sao lại bị lấy xuống. Cái này con dao thực sự là thổi lông trên lưới là đưa ta, ai dám tiếp cận a. Ngay tại Ngô Thiên Chân thất thần lúc, Thạch Điêu con dao đã rơi xuống. Tiểu Tam gia. Phan Tử vừa mới đánh ngã một liền thấy Ngô Thiên Chân gặp nạn, lo lắng đại hán. Hiện tại Tam gia không tại, tiểu Tam gia nếu xảy ra chuyện, Tam gia chắc chắn trách tội. Bàn tử theo Thạch Điêu trong tay đoạt lấy một cây đao, đang cầm đao tự bốn phía quơ, vừa vặn nghe được Phan Tử tiếng thê hoặc. Sau đó thì hướng phía sau lưng vị trí nhìn một chút, cái nhìn này về sau, kém chút liền bị cái này Thạch Điêu con dao chém. Tôi tệ nhất là, đều là hướng cái đầu vị trí chặn. Bản tử hành thật cơ linh, vội vàng lại cổ. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cái này thật điêu, chửi ầm lên. "Đệ tây mẹ mày, ngươi tờ mờ thực sự là âm hiểm, đáng lời ngươi trở thành thật điêu, ngươi là thật tổn hại a." Bàn tử giận mắng, trong tay đại khảm đao cũng tới đi. Lô Thiên Chân nhìn pho tượng con dao thì phải rơi vào trên người mình, vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng đã bắt đầu tiến hành các loại tạm biệt, cùng các loại hối hận. Xong rồi xong rồi, còn không có cưới lão bà, còn không nhìn thấy thật là nhiều đồ cổ, mỹ nữ cũng không có nhìn xem toàn bộ, còn có tân thuốc, còn không, có nói lên gì muốn đấy. Còn có nhà mình lão đầu, đây không phải không có nhi tử tổng sao? Nói cho cùng đều là chính mình có bệnh Không có việc gì tới trong này làm cái gì? Đây không phải tặng đầu người. Nghĩ không ra à, tránh thoát ngàn năm đại bánh trưng, nhưng mà không có tránh thoát cái này nấu bát mì đầu, đợi lát nữa hội không sẽ giống như bọn họ đều bị người kia cho chém đầu. Cuối cùng cùng với cái đó trộn mộ một dạng, chỉ có thi thể trong này, đầu bị ăn a. Đang Lô Thiên Chân suy nghĩ lung tung lúc, cảm giác được một cỗ vô cùng khí thế mãnh liệt, loại khí thế này còn có một loại đến từ linh hồn cảm giác sợ hãi. Còn không đợi mở to mắt liền nghe đến giọng Tần Mặc Ôn hòa truyền đến. "Đứng lên đi, không có việc gì." Tần Mặc thanh thật giống như thiên lại một dạng, mở choán mắt, liền thấy Tần Mặc Ôn Hỏa cười lấy nhìn hắn. Lô Thiên Chân này sẽ thấy Tần Mặc, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, còn có cơ hội cho hắn ra lao đầu tống chúng a. Tần Mặc, vì sao chủ thủ của ta đều vô dụng? Nô Thiên Chân cho rồi. Chương 28, chờ ngươi giảm béo thành công, liền dạy ngươi. Chương 28, chờ ngươi giảm béo thành công, liền dạy ngươi. Những này là Tảng đã làm, chỉ là mặt trên còn có một ý toán ở tại, tự nhiên cứng ngắc. Tần Mặc đem Lô Thiên Chân cho dịu dắt đứng lên, liền thấy phan tử này lại đã bị mấy cái pho tượng vây quanh, trên tay con dao lập tức liền phải rơi vào trên người phan tử. Phan tử? Lô Thiên Chân lo lắng liền muốn tiến lên đi hỗ trợ, nhưng mà bị Tần Mặc cản lại. Lô Thiên Chân thấy thế, chính còn muốn hỏi, cũng cảm giác được một trận gió theo trước mắt chợt lóe lên, liền thấy một đen sì thân ảnh vọt đến Phan Tử bên người. Còn không đợi thấy rõ ràng lúc, liền thấy Phan Tử này lại đã đứng ở Tần mặt bên cạnh. Chính Phan Tử đều là mơ hồ, lúc kia rõ ràng chính phải chờ đợi bị chặt, nhưng mà hiện tại. Đây là cái gì tốc độ a? Phan Tử khiếp sợ nhìn Tần Mặc, liền phải cái này chút ít dừng đều là không chân thực, nam nhân này rốt cục là ai a? Tiểu ca chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn a. Ta dựa vào, các ngươi còn không giúp đỡ? bạn tử dơ cao đao trong tay của mình tử, những thứ này thạch điêu đang cầm vũ khí gặp hắn chế trụ, những thứ này con dao bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng phía mặt của hắn cho tiến lên. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, người kia cũng coi là một cái anh hùng, có thể kiên trì lâu như vậy, cái này mô kim giáo úy không phải tin đồn, tự nhiên là có bản lĩnh. Tần Mặc sau lưng lượi lên, sau đó cầm dương kiếm quét qua đem những thứ này khô lâu đầu cho chém đức, sau đó lại là chặn ngang vừa đức. Những thứ này thạch điêu vậy trong nháy mắt ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Ai nha ma ơi, mẹ chết, thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không ta thật sự bị người kia giết chết, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Bàn Tử nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt về sau, mày không nhẹ, trong nháy mắt thở hổn hộc há mồm thở dốc. Hắn đại gia, vừa mới thực sự là kém chút, thật kém điểm liền bị vật này giết chết. Nhưng đang muốn cảm tạ lúc, nhìn thấy Tần mặt Thân ảnh đã tại mười mấy mét có hơn. Bàn Tử nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn thoáng qua, này tờ mở là tốc độ gió sao? Sau đó, tất cả không gian liền thấy Tần mặt Thân ảnh đang qua lại xuyên qua, nhưng mà chỗ hắn đi qua, đều sẽ xuất hiện từng cái thạch điêu ngã trên mặt đất. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử còn có Bàn Tử nhìn Tần Mặc cử động như vậy, ba người bọn họ đứng ở chỗ đó yên lặng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây là nhìn thấy quỷ sao? Ta nói Câm ngươi được người huynh đệ này là ai a? Bản lãnh này thực sự là thật như bức a. Phan Tử quay đầu chỗ khác, con mắt cũng không hề rời đi Trần Mặc một chút, chính là đang nhìn đối diện Trần Mặc. Lô Thiên Chân khỏe miệng giật một cái, nghĩ muốn nói chuyện này, nam nhân hắn kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng là cái tên mập mạp này có thể hay không tin a. Phan Tử giờ phút này là xoắn xuýt, sau đó ấn đường níu chặt nhìn Lô Thiên Chân. Tiểu tam gia, tần Mặc tuy là tề ra nhưng tới, nhưng là người kia học thức cùng đảm lượng, cùng thương gia đồ cổ, hoàn toàn là không dĩnh dáng, còn có cái mộ này, tựa như là hiểu rất rõ bộ dáng. Nhất là Trần Mặc thân thủ như vậy, càng là hơn quý dị không biết. Tần Mặc không phải là ân nhân, hắn vừa mới còn cứu được chúng ta, không muốn muốn những thứ này." Lô Thiên Chân nhìn tình huống như vậy, cảm thấy khả năng này không là rất lớn, rốt cuộc vừa mới còn cứu được bọn hắn, nghĩ như vậy, quả thực là quá mức ca. Phan Tử nghe tiếng, đối mặt người nhà họ Ngô an toàn, việc này đều là dâu riễu, nhất định phải bảo đảm Ngô ra người an toàn. "Ta dựa vào, đây là cái gì tốc độ, đây là khí công gì sao? Hay là cái gì?" Bản tử không có chú ý tới Lô Thiên Chân cùng Phan Tử đối thoại, mà là một mực nhìn lấy Tần Mặc. Thời khắc này Tần ngay tại sau 5 phút, những thứ này đứng thạch điêu đều đã nằm trên đất. Chỉ có Trình Mặc đứng tại chỗ. Lúc này, trong đầu chuyển đến giọng hệ thống: "Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyệt thành công. Lấy được được thưởng, sinh cơ thuật." Trình Mặc nghe tiếng, nhìn trong đầu cái đó hệ thống giao diện, bên trong nhiều một màu xanh lá ô biểu tượng. "Sinh cơ thuật." Đây là một loại năng lượng thể, năng lực xua tan tất cả ô hế, tà thuật, còn có tiêu cực tâm trạng. Đối với tà khí nhập thể cũng có rất tốt hiệu quả. Trình Mặc thấy thế về sau, trong mắt bình này như giếng của một trong ánh mắt, hiện lên một vòng nụ cười ôn hòa. "Ừm, không sai, cái mộ huyệt này bên trong đều là vật, khó tránh khỏi không, có cái gì âm khí nhập thể."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 Đang muốn lúc xoay người, liền thấy bàn tử cái đó thân thể mập mạp đã sung lại. "Tần Mạc huynh đệ, ngươi thật là ân nhân cứu mạng của ta a, ta bản tử lại bị ngươi cứu được một lần, về sau ngươi chính là của ta huynh đệ, có cái gì dùng đến đến ta địa phương, ngươi cứ mở miệng, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể giúp một tay, ta sẽ không lưu dư lực giúp ngươi." Lãnh tụ vĩ đại đã từng nói, muốn có ơn thật báo, ta thế nhưng thời thời khắc khắc cũng khắc ở trong tâm ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là của ta huynh đệ. Bạn tử một bộ võ chính mình bộ ngực, một bộ ngươi yên tâm bộ dáng. Tần nhìn bạn tử, ôn cười một tiếng. Lô Chân cùng tử vậy đi tới, vừa mới hai người đối thoại. Tần Mặc vậy nghe được. Phàm tử người này không phải là không có nghĩa khí, nhưng mà tất cả nghĩa khí tại trung tâm trước mặt đều là bằng nước. Một lòng trung tâm cùng nô ra chú cháu hai người. Tần Mặc, thân thủ của ngươi. Còn có cái đó bảo kiếm. Nô Thiên Trần cũng là làm qua đồ cổ buôn bán, nhưng là như vậy bảo kiếm, hắn lại nhìn xem không rõ. Bảo kiếm đều là sắc bén, nhưng là cái này bảo kiếm nhìn không chỉ là không sắp bén, ngược lại là có loại cảm giác thoải mái, người cổ đại binh khí đều là sát phạt quả đoán, càng là quyền, cao trượng trọng, trên tay binh khí máu tươi càng là hơn chỉ nhiều không ít. Đây là một loại thân pháp, cái này binh khí cũng là ta tại cửa hàng đồ cổ mua lại. Còn có thể coi rủi đâu, hiệu quả không tệ, ta liền mang theo phòng thân. Tần Mặc ngay tại mấy người trước mắt đem cái này dương kiếm cho thu lại vẻ mặt thẳng thắn thành cần. Bàn tử Ngô Thiên Trần, Phan tử ba người nhìn xem này, Tần Mặc giống như là làm ảo thuật mở dạng, hai mắt cũng nhìn thẳng, cái này bảo kiếm cũng có hơn một mét, cứ như vậy cho lấy tới mấy 10 cm trong bụng đi. Trong lòng của bọn hắn bị Tần Mặc dạng này làm việc cho hung hăng khẽ ra một cái. Bọn hắn không tin, nhưng là không thể nói vì không có bằng chứng. Tần Mặc huynh đệ, người cái này thân pháp, ta có thể học tập không? mập mạp trước mắt, tới gần tần mạc mấy phần, vừa mới cái đó thân pháp thật là quá thu hút người, muốn quên cũng khó khăn a. Chờ ngươi giảm béo thành công thì có thể dạy ngươi. Tần Mạc Ôn hòa cười một tiếng, tràn đầy chế nhạo hứng thú. Chương 29, Trứng Kỳ Lân có thể gặp nguy hiểm, chương 29, Trứng Kỳ Lân có thể gặp nguy hiểm. Bàn tử sau khi nghe, túi đầu nhìn trên người bụng lớn, cuối cùng ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, cười cười xấu hổ. Kia đoán chừng là không được, ta này thân mỡ cũng là tốn bao nhiêu năm mới có, ta cũng không thể tùy tiện thì cho rằng, về sau ta theo ngươi lăn lộn, đi tới đó ngươi đều mang ta, ta thì không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Phan Tử tràn đầy thỏa mãn ở đầu, cảm giác được quyết định này của mình thật là quá sáng suốt. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử nhìn mập mạp điểm tiểu tâm tư kia, nhiều hơn một loại không nói được ý cười. "Này là muốn Quang Minh Chính Đại trên bảng người có năng lực a." Đường nói, "Những lời này hiệu quả thật đúng là khó mà nói à, nhìn xem tần mặc bộ dáng, là khám phá không nói toạn." Phan Tử thì là sủi cười một tiếng. "Hừ, tiền đồ." Phan Tử nhìn thấy cái tên mập mạp này thì giận không chỗ phát tiết, nhưng mà cũng không muốn trước đó như thế nổi giận đùng đùng. "Đúng rồi, tần mặc, vì sao đem này đại oa cho đổ?" Lô Chân nhìn trong nổi những tia khô lâu. Lại còn có một cặp, không khỏi cảm thán đạo một ít cảm giác không rét mà run. Người đang nhìn kỹ một chút, tần mặc gia hiệu hắn tiếp tục thấy rõ ràng một ít. Những vật này kỳ thực có thể như vậy cũng là bởi vì hoán khí, này trong huyễn mộ tà ma chiếm đa số, chính là nhìn toán khí cũng là không tại số ít. Những thứ này trai lơ chẳng qua là một lòng tứ hậu công chúa, hoàng quyền áp chế, không được không làm như vậy, cuối cùng lại bị rơi vào kết cục như thế. Nếu là có thể chạm thủ thì cũng thôi đi, cuối cùng còn muốn làm thành nước canh, cung cấp người dùng ăn, chỉ là điểm này trong lòng của bọn hắn có chút oán hận cũng là nhân chi thường tình. Dân gia, những thứ này toán hận rồi sẽ góp gió thành bão. Tăng thêm vật này đã trở thành một hình phạt, những thứ này đoán hận tự nhiên sẽ biến nhiều một ít. Nhưng là hậu kỳ lại biến thành như vậy, cũng là có một nguyên nhân. Đó chính là ngưng kết ra tới cái tinh. Tân Mặc vừa dứt lời, nô Thiên Chân hướng phía trong này vị trí nhìn lại, tại khô lâu trong xuất hiện một màu đỏ khô lâu, màu sắc tương đối tối, nếu nếu không nhìn kỹ, có phải hay không nhìn thấy. Đây là. Nô Thiên Chân đột nhiên nhìn Tân Mặc, trong mắt khiếp sợ không thôi. Ra ra trong sổ mặt đã từng nói qua, nấu bát mì đầu trừ ra một loại tàn bạo hình phạt bên ngoài, còn có một loại chính là biến hóa, những người này đều là chết oan chết uổng. trên người khí cũng là cực đại. Vạn khí cực nặng tình huống dưới rồi sẽ ngưng kết thành băng tinh, nhưng mà chuyện về sau là cái gì, phía trên cũng không ghi chép. Lẽ nào cái này chính là cũng không ghi lại kết quả kia. Nô Thiên Chân nặng nghề nuốt từng ngụm nước bọn, sau đó cảm giác được vận khí của mình không phải bình thường à, này tờ mờ là tình huống thế nào, rõ ràng lần đầu tiên hạ mộ huyệt, cái gì đều có thể gặp được à. Đây là toán khí hình thành băng tinh, loại vật này thao túng vừa mới thạch điêu, nếu là không đưa nó tìm ra lời nói, những thứ này thạch điêu ngươi là sẽ không dễ dàng đánh nát. Tần Mặc nhìn thấy Ngô Thiên Chân sắc mặt, liền biết đây là hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Không thể không nói, này Ngô gia bút khí thực sự là toàn năng. Cái cái gì thế đều có thể ghi chép ra đây. May mắn, ngươi biết nhiều lắm, không nhưng chính là như vậy một thằng đánh tới đánh lui, thua thiệt nhất định là chúng ta. Nô Thiên chân nội tâm thế nhưng một trận nghĩ mà sợ, nhưng mà hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận cái chuyện này. Phan Tử đi đến cái đó màu đỏ khô lâu bên cạnh, cầm lấy chủy thủ trong tay thì cho gai xuống dưới. A. Hu hu. Một hồi quỷ khóc sói gào âm thanh lập tức tràn đầy tất cả không gian. Thanh âm này cùng đi, Bà tử cùng Lô Thiên chân phía sau lưng một tóc thẳng lạnh, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Chủ nếu là không có chuẩn bị tâm lý thì toát ra những âm thanh này ra đây. Trong lúc nhất thời còn có một chút khó mà tiếp nhận đấy. Theo âm thanh biến mất, bộ xương này vậy bể mảnh nữa, cuối cùng ánh mắt triệt để ảm đạm đi, cuối cùng trở thành màu đen đầu lâu. Tất cả không gian cũng lâm vào trong yên tĩnh. Ta dựa vào, thực sự là hủ chết lao tử, vừa mới cái thanh âm kia thực sự là khóc một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị a. Bàn Tử nói xong sờ lên ngực của mình vị trí, vẻ mặt chưa tình hồn. Nay cũng không bằng cùng những kia pho tượng cùng nhau đánh tới đánh lui đây này. Thử, nhìn ngươi cái đó tướng dạng. Phan Tử nhìn mập mạp bộ dáng, không khỏi chê chủ yếu là hắn vậy sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh, thanh âm này không chỉ là quỷ khóc sói gào, còn có một số hắn thanh âm của hắn, thanh âm này thực sự là thẳng bức linh hồn a. Muốn coi nhẹ cũng khó khăn. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải đi cái đó mê cùng a. Lô Thiên Trân ngắm nhìn một phía, nhìn đều là thạch bích, còn muốn tìm cái đó cửa ngầm sao? Người xem một chút, người xem một chút, ta đã nói, các người những thứ này hạ mộ huyết cùng chúng ta những thứ này chuyên nghiệp đảo đấu là có khác biệt, địa hình đều không có tham rõ rõ ràng, ngươi liền giảm hạ mộ huyệt. Thực sự là can đảm lắm. Ban tử cuối cùng là tìm thấy cơ hội chế giễu Phan tử cùng Lô Thiên Chân hai người, cuối cùng theo trên người xuất ra cái đó rất là lạo thảo bản đồ, sau đó tìm thấy tinh chuẩn trong đất vị trí, nhưng là tại hạ mặt trên vị trí, nhìn thấy một cái khác trống trải chỗ. Đây là chúng ta vị trí, bây giờ đang ở một đất trống phía trên, nếu trước đó ta nói không sai lời nói, phía dưới mới chính thức lỗ thương vương mộ viện. Ban tử nhìn xem lấy trong tay bản đồ chậm rãi ra giải thích rõ. Tân mặt cùng Lô Thiên Chân còn có Phan tử nhìn xem lấy địa đồ, mập mạ này là có thổ như bức câu chuyện thật, nhưng mà bản lĩnh thật sự vẫn phải có cũng tốt hơn bọn hắn, những người này chỉ là bởi vì chiến quốc bạch thư thì tùy tiện tới nơi này tốt. Ngô Thiên Chân nghĩ đến đây mặt, trong lòng lâm vào do dự, nhưng mà phan tử trong lòng vẫn là không yên lòng Ngô Tam gia, tạm thời không muốn rời đi tầng này mộ huyệt, chí ít cũng phải tìm thấy Tam gia cùng A Khuê, còn có Trương gia tiểu ca đang nói. "Tiểu Tam gia, chúng ta muốn hay không vả và Tam gia bọn hắn? Tầng này mộ huyệt nguy hiểm như vậy, ta vô cùng lo lắng Tam gia bọn hắn." Phan tử hay là quyết định hỏi một chút Nô Thiên Chân ý nghĩa. Trần Mặc nghe tiếng, sau đó vận dụng tính thanh biện vị, cái mộ huyệt này là có một ít khác thường âm thanh, nhưng mà duy trì có không có tiếng thiết đạo cũng không có tiếng súng, ngược lại là có một cái tiếng bước chân, bước chân rất nhẹ, chính đang nhanh chóng chạy trước, nhưng là cái này bước chân như thế nào là càng lúc càng nhanh đâu. Cái tốc độ này hẳn là Trương Kỳ lần tiếng bước chân, lo lắng như vậy bước chân, hẳn là gặp được vấn đề. Người tam thúc hẳn là đã đi xuống, không còn tầng này mộ huyệt, hắn thì phải tìm đến thật sự lỗ thương vương mộ huyệt mới là. Tân Mặc giọng nói rất là kiên định, thính thanh biện vị câu chuyện thật cái này tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Làm sao người biết? Lô Tiên Chân cùng Phan Tử sau khi nghe, trầm miệng một lời mà hỏi. Bạn tử vậy đã tới tỉnh tỉnh, lẽ nào trừ ra hắn nhìn thấy còn có hắn bạn lẫm của hắn a? Tề gia quái tượng các ngươi chín trong môn phái không ai sẽ không khâm phục, bọn hắn nói mang ta lên, ta thị có ta tác dụng của mình, về phần làm sao mà biết được ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ phải tin tưởng ta là được rồi, ta sẽ không hại các ngươi. Tần Mặc cũng không tốt nói thẳng ra chính mình tình huống. Chương 30, màu xanh là tay, chương 30, màu xanh là tay. Chỉ có thể đem đủ ra sự tình cho lấy ra. Xác thực như vậy vừa ra, Lô Tiên Chân cùng Phan Tử liếc nhau, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bọn hắn mang theo Tần mặt xác thực vì Tề ra lời nói, ngược lại là không có ý gì khác, với lại trước đó bản bởi vì là thương gia đồ cổ Đối với mộ huyết sự việc thế, nhưng nhất khiếu bất thông, tuyệt đối là nghĩ không ra bọn hắn còn có thể dựa vào tần mạc mà sống. Tất nhiên ngươi nói như vậy, ta thì tin từ ngươi, nhưng mà muộn Du Bình, vừa mới, tần mặc nhưng không có nói muộn Du Bình sự việc. Muẫn Du Bình có thể hay không còn ở lại chỗ này tầng? Tiểu ca câu chuyện thật ngươi còn cần lo lắng sao? Ngươi là lần đầu tiên biết nhau Trương Kỳ lần sau. Tần Mạc nhìn ngô Thiên Chân bộ dáng, không cảm thấy, hắn thực sự là rất đơn thuần a, bất kể nói thế nào, cái mộ huyệt này, Trương Kỳ lần vẫn có thể đi ngang. Lô Thiên Chân sau đó nhìn thoáng qua Phan Tử, Phan Tử sau đó nặng nề gật đầu. Trương Kỳ Lân câu chuyện thật tam gia tất nhiên có thể mang theo hắn, vậy chính là có chút ít năng lực. Phán tử tín nhiệm nhất chính là Nô Tam gia, Nô Tam gia quyết định cũng là đúng, cho nên hắn cũng sẽ không hoài nghi Trương Kỳ Lân năng lực. Lô Thiên Chân thấy thế, cuối cùng trọng trọng gật đầu, quyết định đi theo tần Mặc cùng đi tìm lỗ thương vương mộ huyệt. Phán tử, vì sao A Khuê cũng không thấy? Lô Thiên thật vẫn không hiểu, liền xem như bởi theo cái tên mập mật kia, vậy không có lý do gì tất cả mọi người cùng một chỗ tách ra a. Tam gia đi tìm bản tử về sau, ta thì đi theo, nhưng mà sau đó thì xuất hiện một bóng người, sau đó ta cùng Tam gia tẩu tán về sau, Ta liền muốn trở về tìm ngươi cùng A Khuê, nhưng mà không giống nhau ta lúc trở về, liền thấy A Khuê vậy chạy ra ngoài, hay là một đảo ngư phương, ta liền đi truy hắn. Thế nhưng rất ma quái là, cái này A Khuê chính là ngụp vào một cái đã không thấy tăm hơi, sau đó thì tiến vào cái đó mê cùng trong ám đạm mà đi. Ta hoài nghi, A Khuê cũng giống như nhau, nếu không làm sao lại như vậy biến mất nhanh như vậy. Nói cho cùng cũng là tên mập mạp chết bầm này làm, nếu không phải là hắn lời nói, cũng sẽ không biến thành như vậy. Phan Tử không nói chuyện này còn tốt, nói chuyện lập tức nộ khí trong nháy mắt thì đi lên. Bạn tử ho nhẹ vài tiếng, cuối cùng gượng cười vài tiếng về sau liền đi nghiên cứu cái đó bị chém thành hai khúc đại oa. Năm này cũng hẳn là một cấp bậc đồ cổ a. Tốt, chúng ta hay là tìm tìm lối ra đi, nếu như nói Tam Túc không còn tầng này mộ huyệt, vậy liền nhất định là trời xui đất khiến đi phía dưới lỗ thương vương mộ huyệt. Lô Thiên Chân nhìn Phan Tử còn là tức giận bộ dáng, cuối cùng lên tiếng trấn an tâm trạng. Không cần tìm, chúng ta ngay tại cái kia cửa vào. Tân Mặc nhìn thoáng qua cái tên mập mạp này vẽ bản đồ, duỗi ra thon dài ngón tay trắng nón, điểm một cái cái này phía trên vị trí. Vị trí này vừa lúc là đối ứng vừa mới chém thành hai khúc đại oa vị trí. A ta tìm được rồi, tìm được rồi, các ngươi nhìn xem. Bản tử đột nhiên hét lên một tiếng, lấy tay đem trên mặt đất những tia đầu lâu cho ném qua một bên đi lên. Sau đó nhìn trên mặt đất xuất hiện một vương bức địa gạch, cái này địa gạch bên cạnh còn có khe hở, nhưng là cái này khe hở bắt đầu càng lúc càng lớn. Bản tử mừng rỡ như điên lấy tay đem những thứ này lay nhìn những thứ này đầu lâu. Tần Mặc cùng Ngô Thiên chân ba người đi đến bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy bản tử đã đem đất này cục gạch mở ra, bên trong là một đèn sì khe chượn. Pha tử cầm qua Tần Mặc trong tay đèn tin, trong lòng lo lắng muốn biết Ngô Tam ra tình huống, không chút do dự thì vọt xuống dưới. Phan tử, ngươi đại gia, chờ ta một chút." Lô Thiên Chân nói xong thì từ phía trên tụt xuống. Sau đó là Trần Mặc cùng bàn tử hai người, vậy cùng theo một lúc đi xuống. Theo khe rữa tuột xuống về sau, Phan Tử cả người cũng ngã xuống đất, cũng không kịp chú ý được đau đớn trên người, sau đó vội vàng, liền thấy Vũ Ngô Thiên Chân vậy rơi trên mặt đất. Còn không đợi Ngô Thiên Chân bị đau đầu, Phan Tử vội vàng đem hắn cho kéo sang một bên vị trí bên trên. Sau đó là Trần Mặc, cũng không phải hướng bọn hắn chật vật như vậy, mà là hỏi một chút hai chân đứng ở trên mặt đất, cuối cùng hướng phía phía trước đi vài bước, đúng lúc này liền nghe đến sau lưng truyền đến nặng nề tiếng rên rỉ. Ai nha, ta dựa vào, đại ra cái mông à. Bàn tử sau đó che lấy cái mông của mình từ lại tới đây về sau cái mông của hắn thế nhưng không ít bị tội mà nói nô Thiên chân cùng Phan tử cũng giống như nhau sở lên chính mình cái mông nếu là không mau dậy lời nói đoán chừng liền bị ép thành bánh thịt nô Thiên chân sở lên cái mông của mình đôi mắt thì là bốn phía đánh giá hoàn cảnh trung quanh trừ da đen như mực chu hành lang liền cái gì cũng không nhìn thấy ngược lại là cái này trên vách tường còn có một số khe hở nhưng là cái này khe hở đều là giống nhau giống nhau tiêu chuẩn phía trên khoảng cách đều là giống nhau nô tiên chân đến gần rồi mấy phần không khỏi kinh ngạc một ít sao trong này cùng phía trên không sai bị lắm phân tử, bàn tử, Tân Mặc, các ngươi nhìn xem, những thứ này khe đá tựa như là không giống nhau à. Lô Thiên Chân vội vàng nói, sau đó mặt hướng bọn họ, dường như phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Tân Mặc vẫn như cũng là bình tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lô Thiên Chân, nhưng mà chính trên mặt đất sở lấy cái mông bàn tử động tắt trên tay đã dừng lại. Sau đó kia con mắt thì cũng như đèn kéo quân, cái đó con mắt đang chen tới chen lui, cũng mà còn có tại trong mắt luẩn chuyển, bộ dáng kia thì cùng độ thần kinh đồng dạng. Chân im lặng nhìn bản tử, bắt đầu phát hiện cái tên mập mạp này đây là không đáng tin cậy, còn có chút tinh thần phân liệt cảm giác. Nhưng mà vừa nghĩ tới ai thật tốt người sống sờ sờ không sao tại trong cổ mộ đem cái hũ cho bọc tại trên đầu, loại người này không phải là gan quá mập chính là đầu óc thái gậy. Hiện tại tìm Tam Túc cũng không tìm tới, trong lòng càng là hơn tiêu gấp cực kỳ lúc, lúc này còn có tâm tình năn mặt, nếu không phải môi trường không cho phép, chân tướng cho hắn bung chốc. Sau đó nhìn thoáng qua Phan Tử, nhưng mà Phan Tử ánh mắt cũng giống như vậy, cùng bàn tử đây là giống nhau như lúc được, kia trong mắt vậy chuyển cùng như đèn kéo quân. Hắc, cái đồ chơi này còn có thể truyền nhiễm a. Có rảnh va đi ra liền để Tam Túc mang theo hắn đi ra xem một chút đi, có phải hay không vậy có cái gì bệnh nặng ở bên trong nút. Đây đều là nói chuyện không tốt ta. Sau một khắc liền thấy bản tử đang điểm một cái bả vai vị trí, còn có cái đó miệng đang đồ cùng nhau. Từ miệng hình nhìn lại, đây là đang nói tay. Hả? Tay. Nô Thiên Chân nhìn bản tử cùng fan tử cũng tại giống nhau, chỉ chỉ chính mình bả vai vị trí, tùy tiện hướng phía quay đầu. Nhìn một cái, Nô Thiên Chân thấy thế trên bờ vai của mình xuất hiện một màu xanh lá tay nhỏ đang dựng trên vai của hắn mặt. Kia cái tay nhỏ bé, năm ngón tay giống nhau chiều dài, cánh tay cực nhỏ. Thời khắc này Ngô Thiên Chân đã cảm thấy tê dại, từ vừa mới bắt đầu đã trải qua nhiều như vậy. Bây giờ thấy tình huống như vậy về sau, nội tâm lại lạ thường bình tĩnh đi lên. Sợ hãi ngược lại là không có cảm thấy nhiều khủng bố, ngược lại có loại bị đùa ác cảm giác. Lúc này trong đầu của hắn toát ra một bực bội ý nghĩ ra đây. chương 31, cho dù chết cũng muốn cùng với tăng ra, chương 31, cho dù chết cũng muốn cùng với tâm ra. Đó chính là cầm lấy trên bờ vai cái đó màu xanh lá tay nhỏ, phóng ở trong miệng, muốn hung hăng cắn một cái. Đương nhiên, Nô Thiên Trân cũng bị những vật này cho làm cho phiền, trong lòng nghĩ như vậy, vậy cứ làm như vậy. Nga ô! Ngô thiên chân tốc độ cực nhanh thì đem cái này nằm ngón tay giống nhau dài cánh tay cho hung hăng cắn sau đó liền nghe đến một tiếng khác thường âm thanh chuyển đến dường như đau đớn bộ dáng ậ mặc sau khi thấy cũng có một chút khẽ giật mình cái này cùng trên sách nói không còn một dạng lúc này nô thiên chân không là cần phải bình tĩnh trở lấy bản tử đi nghĩ cách cứu Việt sao. làm sao còn chính mình lên tay không đúng như thế nào là chính mình lên miệng còn có vật này nô thiên chân là thế nào xuống dưới tay thực có can đảmắn a bàn tử cùngan tử cũng trận cho mắt bọn hắn là tuyệt đối cũng không nghĩ tới nôiân hội có hành động như vậy à các ngươi còn nhìn, còn không giúp đỡ. Lô Thiên Chân cảm giác được hàm răng của mình chua, nhưng mà bọn hắn còn đang nhìn, chỉ có thể mơ hồ không rõ mở miệng nói chuyện. "Đào Dãnh, ngươi đây là một kẻ hung hăng, ngươi cũng có thể xuống tay." Bàn Tử ánh mắt đều là hoảng sợ cùng khâm phục thần sắc nhìn hắn, ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà hành động thượng cũng không có nhà dối. mà là cầm lấy fan Tử thương, dùng cán thương chuẩn bị đi đem cái này tay để lại. Nô Thiên Chân đột nhiên buông ra miệng, nhìn cái này tay nhỏ đột nhiên thành hổ chảo hình, dường như là muốn đem Lô Thiên Chân mặt chò cào nát đồng dạng. Nhưng mà bị mập mạp thương chặn lại, tay thì quấn tại cái kia thương phía trên trực tiếp hướng phía phía sau vị trí kéo đi. Bàn tử hiện tại là chết sống không chịu buông tay, mông lớn lắp một cái, hai chân dùng sức, hình thành dùng sức trạng thái, cùng cái này tay tạo thành đánh răng co. Bắt đầu cùng cái này tay kéo co. Nô Thiên chân sau khi thấy, vội vàng tiến lên giúp đỡ, bản tử thân mình khí lực cũng không nhỏ, tăng thêm hắn. Ngược lại là cùng cái này tay tạo thành một ngang tay cư mặt. Sắc mặt hai người tái đi, mắt thấy muốn thua trận. Tân Mặc còn không đợi ra tay, liền thấy Phan tử đã xuất thủ, cầm quân đao thì vào tới, sau đó dùng sức hướng phía đối diện màu xanh lá tay nhỏ bắt đầu tới. Gắng lượng theo cái đó, cánh tay màu xanh lục phía trên chốc xuống một lớp ra, nhưng mà vậy vì đau đớn, cái đó tay trong nháy mắt bung ra, thoát khỏi giống nhau theo trong vách tường chạy trốn trở về, giống như là một con rắn đồng dạng. Tân Mặc đấy mắt xương mù màu đen một dạng, hôn độn chi mâu trong nháy mắt mở ra, vừa vặn nhìn thấy cái này tay nhỏ bóng lưng biến mất, đột nhiên xem xét. Là nó. Tân Mặc lúc này mới đem cái này tay cho thấy rõ. Sau đó khôi phục trước đó nụ cười ôn hòa, sau đó nhìn thấy Ngô Thiên Chân cùng bản tử hai người bởi vì cái này tay nhỏ đột nhiên rút về nguyên nhân, cũng song song ngã trên mặt đất, ngã một bốn chân trồng lên trời. Nhưng chuyện bàn tử một lý ngư đã định thì đột nhiên lên, sau đó đuổi theo xem xét, cái đó tay nhỏ biến mất vị trí, bên trong có một cái rất sâu chát khe hở. Hắn dùng sức hướng bên trong chen lần mấy lần, bên trong còn rất rộng rãi, chính là cửa vào có chút ít, hắn hình thể là căn bản thì vào không được. Bàn tử sau đó điệu xỉu đứng tại chỗ. Tần Mặc sau khi thấy, mấy bước đi đến bên cạnh, sau đó vung tay lên, nhẹ nhàng vung lên, cái đó tảng đá tường vách cứ như vậy bị hắn cho lấy xuống. Bên cạnh còn có nhàn nhạt cho bụi. Bàn tử cùng Lô Thiên Chân còn có Phan Tử ba người trong mắt cũng tròn tròn, sau đó cùng nhau nhìn vừa mới bị Tần Mặc cho làm gậy thích. Bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi? Đây là thương gia đổ cổ nên có khí lực sao? Làm sao nhìn yếu không ra gió, lực tay tại sao như vậy đại a? Trong đầu của bọn hắn mặt chỉ có một ý nghĩ, ta dựa vào, châu bọ a. Ba người trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên. Các ngươi nhìn xem, trong này có một động. Tần Mặc Công thức hóa ý cười lần hai triển lộ ra, sau đó chỉ chỉ đối diện thành bích. Bàn tử nhìn thoáng qua, bên trong xác thực có một cái động lớn, nhưng mà bên trong đen xỉ, vậy thấy không rõ lắm. Tần Mặc đưa trong tay đèn tin cho bản tử, bản tử vội vàng hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, bên trong chỗ tối còn có một cái nho nhỏ lối đi. Không khỏi nghĩ đến trước đó nhìn thấy thi bị, cũng khó trách thì những kia thi biệt năng lực xuất quỷ nhập thần. Bên trên Phan Tử cũng nhìn thấy, vươn tay sờ lên phía trên, trong nháy mắt hồ nghi. Đây là nhân công đào ra, lẽ nào là cho những kia thi bị chuẩn bị lối đi? Trước đó còn đánh tính vào xem mập mạp hành vi vậy trong nháy mắt cứng ngắt lại, nghe xong Phan Tử nói như vậy, không khỏi do dự một chút, không dám tiến vào. "Đừng sợ, không phải có Tần Mặc có ở đây không? Bản lãnh của hắn ngươi còn không biết sao? Chỉ cần hắn ở đây ngươi liền sẽ không có chuyện, vừa mới cái đó thân thủ ngươi không phải là không có nhìn thấy a?" Phan Tử còn ngữ trọng tâm trưởng vỗ một cái bả vai của mập mạc. Sau đó nhìn một bên Tần Mặc, kia trong ánh mắt xảo quyệt chợt lóe lên. Lô Thiên Chân ngay vậy, không khỏi bật cười, bất kể nói thế nào Tần Mặc dọc theo con đường này cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, cứ như vậy cho thành công đẩy đi ra cần đạo. Người tờ mở vậy quá thiếu đạo đức, Tần Mặc thế nhưng ân nhân cứu mạng a. Phan Tử nhìn Tần Mặc nụ cười trên mặt hay là như thế ôn hòa, chỉ là không đặt đáy mắt, có chút xấu hổ đi theo cười một tiếng. Vừa mới chính là cảm thấy, Tần Mặc tiên sinh là tối cho người ta cảm giác cá toàn, đã từng một huống trọng có thể đem ngàn tông tử giải quyết, luôn cảm thấy Tần Mặc là năng lực mang theo chúng ta đột phá trùng với người. Phan Tử sau khi nói đến đây, Còn gãi gãy sau gáy chính mình. Bàn tử hoàn toàn là không hiểu bọn hắn đây là nói cái gì, không hiểu hỏi tới. Cái gì một cuống họng thì cho tông tử giải quyết. Các người đây là nói gì thế? Bàn tử nhìn phát tử. Phát tử cùng Ngô Tiên Chân liền đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết, bàn tử sau đó nhìn Tần Mặc lúc, con mắt càng là hơn phát ra bóng lượng qua mang. Ánh mắt kia giống như là nhìn cái gì thần linh đồng dạng. Vậy thì tốt quá, có Tần Mặc huynh đệ dạng này người tại, đúng là ta lại đi đảo đấu mang theo ngươi, mẹ nó, ai dám thổi tắt núi đến của ta, liền để hắn quỷ gối vách quan tại bên trên. Nói tới chỗ này, bản tử hận không thể đem Mặc cho tùy thời buộc ở trên người. Đi tới đó mang ở đâu a? Nhưng là cái lỗ nhỏ này xuất hiện ở đây mặt là dụng ý gì? Hay là vào xem? Nói không chừng có thể tìm tới Tam gia cũng là nói không chừng. Phan Tử nhìn bên trên Ngô Thiên Chân nói, "Lô thiên chân giò xét một chút, chỉ có thể chứa được người kế tiếp, hay là rất miễn cưỡng cái chủng loại kia. Như vậy tùy tiện vào trong có thể hay không không tốt. Nhưng là không hành động, còn không biết đợi lát nữa hội sẽ không xuất hiện cái đó màu xanh lá tay nhỏ đâu, tà hữu cũng là một chết, còn không bằng liều mạng. Cho dù chết, cũng nghĩ cùng Tam Túc chết cùng một chỗ a." Sau đó Ngô Ngây Tơ hay là gật đầu đứng, "Các ngươi đi theo ta." Tần Mặc nói xong cũng trước một bước đi tới đi, sau đó là bản tử. "Chờ một chút ta, ta vậy đi trùng với ngươi." Bản tử hiện tại thế nhưng một khắc cũng không muốn cùng Tần Mặc tách ra. Sau đó là phát tử, Lô Thiên Chân nhìn ba người đều đi bảo, hít thở sâu một hơi, theo sát sau lưng. "Uy, bản tử, ngươi không muốn đánh giám a?" Chương 32, này tiểu ca là người sói, chương 32, này tiểu ca là người sói. Đi theo sau bản tử phan tử vừa bỏ, một vừa nhìn bản tử cái đó to mọng cái mồm nói, trong mắt còn hiện lên một vòng ghét bỏ cho rằng, "Ngươi biết cái gì, kìm bực bội đâu, bảo đảm không tối lắm a?" Phan Tử giờ phút này bụng cũng tại ổ, trong bụng còn có một cố khí lưu đang qua lại rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Nhưng mà bị Phan Tử vừa nói như vậy, lập tức có chút lúng túng, cuối cùng. "Cơn Mờn, ngươi tên mập mạp chết bẩm này, không là để cho ngươi biết không muốn đánh giam sao? Ngươi tờ mở con phóng, dựa vào, thối quá." Phan Tử tức giận đến hận không thể đem tên mập mạp chết bầm này ăn. Vừa mới cái đó cái giấm đúng lúc là một cố khí lưu nên đối mặt với Phan Tử tiểu sung trở về. Sau lưng Ngô Thiên chân vậy người được cái này mùi. Đáy mắt tràn đầy buồn nôn, chủ yếu là cái lỗ nhỏ này không khí lưu động không thật là tốt, cơ hội là chỉ có thể duy bắt nhân loại bình thường hô hấp. Cố này mùi càng là hơn thật lâu không tan ra, càng là hơn gì lưu tại cả cái trong thông đạo. Ngươi lại ra, ngươi tởm mở ăn cái gì a? Cái mùi này làm sao lại như vậy khó nghe như vậy a? Lô Tiên Chân bỏ lên mấy bước, thì lấy tay tại trước mũi mà thỉnh thoảng kích động mấy lần, muốn đem cái này mùi cho tản ra. Hắc hắc, trước khi đến ta là ăn một chút khoai lang, không có cách nào à? huynh rất mỏng a, nếu không năng lực đi con đường này trợ sao? Bạn tự vậy là có chút ngượng ngùng cười cười trên mặt vậy khó được xuất hiện một dấu hồ hách. Sắp đến, các ngươi tại nhịn một chút." Giọng Tân Mặc chậm rãi lên tiếng nói, thanh âm như vậy tại bên thai của bọn hắn đây là thiên lại a, kiểu này quát rức leo lên, còn không bằng cùng mới vừa rồi cái đó màu xanh lá tay nhỏ cùng nhau đánh xuống đấy. Mấy phút đồng hồ sau, Tân Mặc nhìn phía trước xuất hiện chỉ riêng mang, còn có một hồi yếu ớt tiếng hít thở, này cái hô hấp tần suất, trên thân người này tựa hồ là vô cùng suy yếu. Có người?" Tân Mặc nghĩ đến nơi này, tốc độ vậy bắt đầu tăng nhanh. Sau lưng bản tử cùng phán tử, Lô Thiên chân ba người nhìn xem thế nhưng rơi vào trong sương ngủ, tưởng rằng xảy ra chuyện gì từng bước ép sát. Theo phía trước xuất hiện chỉ riêng mang, bốn người cuối cùng bỏ lên ra đây, nhưng mà tại leo ra về sau, cảnh tượng trước mắt đã sợ ngây người. Ban Tử cùng Phan Tử ba người nụ cười trên mặt vậy lập tức cứng ngắc ở trên mặt. Trước đó nhìn thấy màu xanh nhạt ánh sáng, còn tưởng rằng là nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, không ngờ rằng đây là mở một cái địa ngục chi môn a. Mấy người trước mắt xuất hiện một hàng, xung quanh đều là đủ loại cùng bọn hắn đến lúc xuất hiện lối đi. Cái này hang vị trí giữa bên trên có cái hơn 10 mét thô một cây đại thụ. Nhưng là cái này trên đại thụ trồi lủi, một chạc cây cũng không có. Còn có nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, nhưng mà tại mặt trên còn có tỉ mị thật dài dây leo đang bao lấy một người. Người này Ngô Ngây Thơ hay là rất quen thuộc. Giờ phút này người toàn thân đều là vết máu, trong tay còn đang ở cầm hắc kim cổ đao, đang đem cái này dây leo cho chặt đứt. Cuối cùng nặng nghề rơi trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ. Vừa mới bị chém đứt dây leo chính trên mặt đất qua lại toát ra, tựa như là vừa vừa ly khai mặt nước ngư ít một F41F, chính đang cực lực muốn cầu sinh. Phan Tử cùng Lô Thiên Chân nhìn trước mắt muộn Du Bình, lập tức vui mừng, chính muốn đi qua xem xét thương thế của hắn lúc, liền bị tần mặc cắt lại. Hai người khó hiểu Tần Mặc, ngươi làm cái gì vậy? Lô Thiên Chân không hiểu nhìn hắn. Ngươi nhìn xem này dây leo. Tần Mặc duỗi ra ngón tay chỉ bên cạnh còn đang ở sinh động dây leo, này lại đang theo nhìn tối vị trí giữa bắt đầu bỏ đi qua. Cái này, đây là dây leo sao? Này tờ mở mọc ra mắt sao? Phan Tử cùng bản tử sau khi thấy, từng cái hai con ngươi đều là khiếp sợ hứng thú. Đây là dây leo thủy tinh, tiểu này dây leo đều là dùng máu người cho huấn luyện viên ra tới, chỉ cần có người tại, chúng nó rồi sẽ chờ không nổi muốn đem người này hút cho khô. Chương tiên Sinh lúc này xuất hiện, tất nhiên sẽ công kích hắn, nhưng mà quyết định này là không có phúc hưởng, các ngươi quá khứ chỉ có một con đường chết. Bọn hắn không biết Trương Kỳ lần trên người có kỳ lân huyết, nhưng mà hắn là rõ ràng, những thứ này thủy tinh đẳng chính là lợi hại hơn nữa, cũng không thể đối với năng lực khống chế được tất cả tà ma kỳ lân huyết ra tay. Vừa mới đem Trương Kỳ lần cho vây lại tình huống đến xem, này là muốn đem Trương Kỳ lần cho ngạt chết ta. Đừng nói, cái này dây leo còn có một số đầu óc, không hổ là sống ngàn năm lâu như vậy, lão yêu tinh. Tần Mặc nghĩ tới chỗ này lúc, còn nhìn thoáng qua bên trên đại thụ. Thời khắc này Trương Kỳ Lân trên người còn có một số vết thương, nhìn ra, đây không phải những thứ này dây leo làm hại. Lẽ nào hắn còn gặp được hắn tình huống của hắn sao? Tân Mặc, hiện tại làm sao bây giờ? Lẽ nào nhìn Muộn Du Bình gặp nạn sao? Lô Thiên Chân nhìn Muộn Du Bình sắc mặt không tốt, còn có trên người còn có máu, trong lòng rất là lo lắng. Không đúng à, tiểu ca trên người huyết dịch thế nhưng có hiệu quả nhất, này dây leo thủy tinh như bức như vậy, chính là tiểu ca huyết dịch cũng không e ngại. Phan Tử dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, vội vàng đến lên tiếng nói, không phải dây leo thủy tinh làm, mà là vật gì khác thương tổn. Tân Mặc nhìn Kỳ lần trên người rất rõ ràng là một vết cắt, đây là sắc bén móng tay chảo. Là phía trên tầng kia cái đó tông tử làm. Không cần lo lắng, Trương Tiên Sinh sẽ tự mình đến." Tân Mặc sau đó rất là bình tĩnh nhìn đối diện Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân giờ phút này vậy nhìn thấy Tân Mặc, còn có Ngô Thiên Chân cùng phát Tử, cùng với cái đó đại mật mạc, trước đó lạnh lùng nhãn tình sáng lên, xác định bọn hắn đều còn rất tốt, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dùng Hắc Kim cổ đao căng cứng lên thân thể chính mình, cắt nát chính mình đến ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem huyết dịch điểm tại ở giữa nhất đại thụ trên người. Trước đó còn đang ở sinh động dây leo cảm giác được nguy hiểm, càng là hơn nóng nảy nghĩ muốn trở về, nhưng mà không giống nhau lúc trở về, Trương Kỳ Lân chấm máu vậy điểm tại trên người của nó. Cuối cùng dây leo chậm rãi bốc lên khỏi trắng, biến mất không thấy gì nữa. Bạn Tử nhìn xem Trương Kỳ Lân dạng này tao làm việc, cả người cũng trận tròn mắt, đây đều là người nào a? Bạn lãnh này thực sự là một thi đấu một địch thiên a. Hiện đang giải phóng về sau, rất ít nhìn thấy như vậy làm cho người cảm thấy thần kỳ câu chuyện thật ta. Trương Kỳ Lân chậm rãi hướng phía Tần mặt trước mặt đi đến, sắc mặt trắng bệnh càng là hơn trắng bệnh một ít. Chân thật cùng Fan Tử thì giao cho ngươi đến bảo hộ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trương Kỳ Lân lạnh như băng nói rất lời về sau, mắt tối sầm lại, thì hướng phía thiên về một bên đi. Tần Mặc nghe lấy trùng điệp mùi máu tươi, lúc này mới chú ý tới Trương Kỳ Lân phía sau đã vết thương trọng chất, còn có một cái vết thương rất lớn. Vì mặc trên người quần áo màu đen, cho nên mới không có chú ý tới. Không thể không nói, Trương Kỳ Lân tại đau đớn phương diện này, thực sự là một cái hảo thủ a. Như vậy cũng có thể kiên trì, thực sự là điên rồi. Godman, cái này tiểu ca ca bạn thân bị trọng thương còn có thể nhẫn nhịn không lên tiếng, thực sự là thật là lợi hại a, huynh đệ ngươi là kẻ hùng ăn a. Bàn tử giật mình nói. Chương 33, dây leo từng bước ép sát, chương 33, dây leo từng bước ép sát. Lô Thiên Chân cùng Tử sau khi thấy trong lòng thế nhưng đau lòng gấp, vội vàng tiến lên giúp đỡ băng bó vết thương, nhưng mà Phan Tử tại băng bó lúc, cố ý trên tay lau một chút. "Phan Tử, ngươi đại gia, ngươi làm cái gì vậy đâu?" Lô Thiên Chân nhìn Phan Tử hành vi, tỏ vẻ không hiểu rõ lắm, tiểu tử này lẽ nào vậy không gió? Không hào hảo băng bó, không sao làm chính mình một bài vết đây là có chuyện gì? Dòng máu của ngươi nhiều chân quý a, không thể lãng phí, cái này dây leo đợi lát nữa ai mà biết được hội xảy ra tình huống gì. "Ngươi không được đề phòng điểm a, ngươi không sao cùng Tam gia học ít, đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Phan Tử còn lẽ thẳng khí hùng, đồng thời còn yên tâm thoải mái đem cái này vết dịch xóa trên tay. Ngô Thiên Chân nghe tiếng, khẽ miệng giật một cái. "Ngươi mờ, người ta còn đã cứu mệnh của ngươi, ngươi như vậy được không? Lẽ nào ngươi nhìn lãng phí a, đừng nói nhảm, ngươi cũng tới điểm." Phan Tử không giống nhau Nô Thiên Chân nói chuyện thì sau trường kỳ lân đọc vị trí sợ lên vết máu, sau đó lấy tới Ngô Thiên Chân trên tay cùng trên mặt. Phan Tử mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là từ Phan Tử bộ dáng nhìn, cảm giác được đây là một cái tốt, cho nên mông lớn vận một cái, thì ngồi xổm ở Phan Tử bên cạnh, vậy cùng theo một lúc làm đầy tay đều là vết máu. Tần Mặc không rảnh để ý mấy người này đối với lời nói, mà là nhìn ở giữa nhất dây leo. Sau đó hỗn độn chi mâu trong nháy mắt mở ra, liền thấy dây leo trong còn có một cái hạt trâu màu xanh lục, hạt trâu này chính tại phóng thích một màu đen kỳ tức, nhưng là cái này kỳ tức, sao quen thuộc như vậy đâu? Đinh, kiểm tra chính phẩm, chữ Hạt trâu, chính là Hắc Long chơi đồ vượn, có ý thức của mình. Giọng hệ thống vô cùng hợp công việc chuyển đến, Tần Mặc khỏe miệng giật một cái. Nếu như nói tại Song Long hội kỳ châu, như vậy cái này chính là Song châu hạt châu, nhưng là hạt châu này còn có ý thức. Tại sao lại ở chỗ này, còn có cái này dây leo? Đây là tình huống thế nào? Cùng hắc long cùng nhau, chí ít cũng phải là bao nhiêu lây dính một ít long khí, nói thế nào cũng là chính nghĩa một phương, tại sao lại ở chỗ này mặt liền thành thứ này? Thực sự là điểm ô hắc long long khí. Tần mặc đang do dự, vạn năm không thay đổi giếng cổ đôi mắt, lại hiện lên một vòng tức giận, nhưng mà chỉ có một nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Tần mặc, ngươi làm sao? Nô thiên chân hai tay đều là huyết đứng ở bên cạnh, cảm giác được trên người tần mặc từ trường không giống nhau, chủ yếu là có chút tức giận tại. Cái này vốn là trên người thì có khiến người khí tức kinh khủng, nhưng mà thời khắc này, Tần Mặc càng là giống nhau làm người ta trong lòng cảm giác được sợ hãi, tâm cũng run dậy theo a. Ừm. Cái gì làm sao vậy? Tần Mặc tâm trạng thu phóng tự nhiên, một giây trước còn đang ở nổi giận đùng đùng, nhưng mà một giây sau còn có thể duy trì nụ cười trên mặt, vẫn như cũng là như một xuân phong công thức hoa ý cười. Sắc mặt của ngươi không thật là tốt. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc bộ dáng, trong lúc nhất thời còn không biết phải nói như thế nào. Chân thật, ngươi đối với cái này dây leo thủy tinh hiểu bao nhiêu, ra ra trong sổ mặt lẽ nào không có ghi chép sao? Tần Mặc rất tự nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, ánh mắt thì là nhìn cái này dây leo đang chữa trị trên người mình bị trường Kỳ lần đã hư hao dây leo. "Làm sao ngươi biết ra già, già của ta lưu cho ta bút ký?" Nô Tiên Chân đầu tiên là nhớ lại một chút, theo hầu trấn hám nhìn Tần Mặc. "Sao người đàn ông này biết tất cả mọi chuyện a?" "Cái này ngươi không cần quản, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ngươi đối với cái này dây leo thủy tinh hiểu bao nhiêu." Tần Mặc lần 2 dò hỏi. Nô Tiên Chân sau đó hồi ức một chút, trong sổ mặt sắc thực có dạng này ghi chép. "Cái này dây leo thủy tinh là một loại lợi dụng máu người quan tới tiêu dây leo, hay là tại chỉ định tình huống dưới?" Đặc thủ môi trường cùng đặc thủ phải dùng liệu năng lực dưỡng thành một chút. Theo dây leo sinh trưởng, những thứ này dây leo đối với máu nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng những thứ này, dây leo rồi sẽ từ lúc mới bắt đầu mệt mỏi xếp thành thủy tinh bộ dáng, làm trở thành thủy tinh lúc, này lại dây leo cũng sẽ trở nên không gì không phá. Đến ở trước mắt cái này, nên khoảng cách thành công chí du bảo cách xa một bước. Sau lưng Phan Tử cùng bản tử sau khi nghe được, từng cái rất là ngoại ý muốn nhìn cái này dây leo. Chủ yếu là giật mình. Ngoài đó, này dây leo vốn là bình thường, nhưng mà lại tới đây mặt về sau, thì cũng không bình thường. Này Lỗ Thương Vương đây là muốn làm gì? Cái này dây leo sẽ chết không ít người a. Bà Tử đang nghe Ngô Thiên Chân về sau, không khỏi mắng to. Cứ như vậy ngoan lại người, không ăn trộm hắn trộm hay vậy. Phan Tử nhìn Ngô Thiên Chân cùng Trần Mặc, trong lòng cũng giống như nhau kinh hãi, còn có chính là một vấn đề. Những thứ này dây leo chỉ có cách xa một bước, kia chúng ta có phải hay không rất nguy hiểm, khoảng cách thành công thì thừa bước kế tiếp, người hội không hội bỏ qua cơ hội này. Phan Tử chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, trên mặt mồ hôi lạnh càng là hơn không ngừng rơi xuống. Này vừa nói, tất cả không gian trong nháy mắt ma quái không ít. Lô Thiên Chân cũng cảm thấy phía sau lưng trực tiếp buốc lên khí lạnh. "Ta nhổ, không nói ngược lại là quên đi, ta trước khi nói như thế nào là kém chút chuyện gì đó đâu, Phan Tử nếu không có nói, đều bị chuyện này cho quên đi. Này lại đây là đem bọn hắn cũng cho trở thành đồ ăn a. Cái đó cái gì, chúng ta vẫn là đi đi, trong này không phải còn có mấy cái động, cũng không tin còn có thể tìm tới chúng ta a." Bàn Tử giữ vững đánh không bỏ chạy nguyên tắc, quyết định trước trượt đang nói. "Chúng ta đi không được, cũng không thể đi." Tần Mặc biết rõ mập mạp tính tỉnh, sau đó thì ngắt lời hắn ý nghĩ. Tại vừa mới lúc Hội độn chim mâu đã thấy đối diện hạt trâu kia chính tại phóng thích trên người mình những tia khí tức, cái này dây leo phía trên kỳ lân huyết đang từng chút một liên hóa. Vừa dứt lời về sau, bàn tử cùng phát tử, Lô Thiên Chân ba người vội vàng nhìn đối diện dây leo. Trên đầu vị trí thật giống như xuất hiện bạch tuộc một dạng, đang theo nhìn phía dưới kéo dài đến. "Ta nổ, con chó này đánh không nói nhân tính, ngươi tờ mở đến thật sự a." Bàn tử nhìn bên trong một cái hướng phía hắn đến, vội vàng hướng phía một bên liền bắt đầu chạy ra ngoài, sau lưng còn có dây leo đang thật chặt đuổi theo. Nơi này có 3 cái sân bóng lớn như vậy, vậy đầy đủ cái tên mập mạp này chạy ra khoảng cách rất xa. Phan Tử cùng Ngô Thiên Trần sau khi thấy, Phan Tử cầm ra bên trong quần đao, ngay tại dây leo sắp tới gần Ngô Thiên Trần lúc, Phan Tử xuất ra trước đó đã dính lên trường kỳ lân máu tươi quần đao. Nhẹ nhàng rung lên, liền đem cái này dây leo cho chặt đứt, trên đất dây leo còn tại phả ra khói xanh. "Tiểu Tam gia, còn không đi?" Phan Tử nhìn Ngô Thiên Trần, sau đó đẩy một chút, nhường hắn rời khỏi cái này phụ cận. Chỉ cần cách rời cái này dây leo tại chỗ, vẫn có thể có thời gian đem cái này dây leo giải quyết. Ngô Thiên Trần bị đẩy một nhượng thời khắc này tâm cảnh đã không phải là cùng trước đó một dạng, cũng bị sỉ nhục cảm giác ra ra hắn, có phải hay không nhìn hắn lần đầu tiên hạ mộ huyệt, dễ khi dễ, ai cũng năng lực giẫm lên một cước đúng hay không? Người lại ra. Chương 34, còn sống đây sợ càng chân quý, chương 34, còn sống đây sợ càng chân quý. Lô Thiên Chân nhìn trước mắt nhích lại gần mình dây leo, sau đó rút ra bản thân quần đao, vậy đi theo Phan Tử bắt đầu leo theo. Nhưng mà phía trên cũng không có nhiễm trương kỳ lẫn vết máu, cái này quân đao gai tại phía trên dây leo giống như là gai tại phía trên tảng đá đồng dạng, cứng rắn như sắt, cái này khiến Ngô Chân bị đã kết lớn. GMN, tình huống thế nào? Vì sao ngươi được, ta không được a? Lô Thiên Chân vừa mới nói xong cũng nhìn thấy cái này, dây leo đang bắt đầu hướng phía hắn tới gần, cuối cùng nhìn bàn tay của mình, đưa tay cản trước người, sử dụng Trương Kỳ Lân vết máu đem cái này dây leo cho đánh lui. Ngay tại này dây leo vừa mới tiếp xúc đến Lô Thiên Chân bàn tay lúc, giống như là bị bỏng đến một dạng, hương phấn phả ra khói xanh, cuối cùng chỉ có thể hướng lui về phía sau. Nô Thiên Chân không khỏi cảm thán, đồng dạng là người, đồng dạng là ăn gạo cơm lớn lên, sự khác biệt này thật đúng là rất lớn à. Sau đó tất cả không gian liền lên diễn dạng này một màn, Phan Tử cùng Lô Thiên Chân, Phan Tử đang cùng những thứ này dây leo đấu trí đấu dũng. Nhưng mà tần mặc bình tĩnh đứng ở một bên, những thứ này dây leo dường như đối với hắn có chút e ngại bộ dáng Ai cũng không dám tới gần nơi này cái tần mặc. Tần mặc thấy thế về sau, xuất ra một bảo kiếm màu đen, phía trên đều là âm khí, cho người ta một loại quỷ dị cùng sợ hãi lạnh. Cùng trước đó cái đó dương kiếm vừa lúc là tương phản, cho người ta một loại khí tức lánh liệt. Tần mặc dưới chân dùng sức, cả người cũng hướng đối diện cự đằng mạng tới gần. Xoay xẹt. Tần Mặc đem cái này dây leo từ phía trên xé rách tiếp theo, to lớn thu kẹp dây leo phía sau còn có rất nhiều thật nhỏ dây leo đang ở bên trong qua lại rã rữa, nhưng là cái này dây leo phía trên cũng đang buốc lên màu xanh lá. Phía trên vậy bắt đầu xuất hiện kết tinh, cái này kết tinh chính tại phóng thích chỉ riêng mang. Đây là Hắc Long đồ chơi, phía trên về cận long khí, đều là chính nghĩa khí tức, dương kiếm vốn là vật thuần dương, cái này đối với dây leo không phải tốt nhất là khí, chỉ có âm kiếm mới là lựa chọn tốt nhất. Theo dây leo chủ cột bị Tần Mặc cho giật ra, chính lại đuổi theo nô thiên chân cùng bà tử, tử dây leo giờ phút này vậy trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Đội vàng rút về chính mình dây leo, hết sức nhanh chóng. Phan Tử mệnh thở hổn hển, cảm giác được sau lưng dây leo đã dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Ai nha ma ơi, thực sự là muốn huyết mệnh, này Tầm mở, làm sơ bị đổi giết đều không có như vậy chạy qua, còn không bằng cùng vật này liều mạng đấy. Lô Thiên Chân nhìn trên tay mình huyết dịch liền đã cho lọt hết rồi, khỏe miệng giật một cái, trên người đều mệt là mệt lạ loại đó, vừa mới thật là quá phí thể lực, hạnh tốt chính mình tay khá nhanh, nếu không thì bị đâm thành con nhím. May mắn, Tân Mặc kịp thời giải quyết vấn đề này. Phan Tử cũng giống như nhau, trên tay cùng quân đao phía trên vết máu đã bị dùng hết. Nếu lại đến mấy lần, đoán chừng cái này quân đao cũng là vô dụng. Tân mặt mặt không thay đổi nhìn những thứ này đã hình thành thủy tinh giống nhau dây leo, trong mắt hơi hiếp. Nguy rồi, hình thành thủy tinh, vậy phải làm sao bây giờ? Lô Thiên Chân tràn đầy kinh hãi nhìn nó, âm thanh cũng run rẩy theo, trong sổ mặt cũng không có ghi chép vật này phía sau hình thành thủy tinh sau lại biến thành bộ dáng gì. Chủ yếu là ra ra cũng là không có cơ hội đi gặp được vật này. Các người đứng ở trương kỳ lân bên cạnh. Tân mặt nhìn Ngô Thiên Chân cùng bản tử, Phan tử cũng đang ngó chừng cái này dây leo thủy tinh nhìn xem, hiện tại còn không phải ngây người lúc. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử, Ban Tử biết mình là giúp không được gì, chỉ có thể dựa theo hắn ý tứ đi làm. Đứng ở Trương Kỳ Lân bên cạnh, nhìn chính Tần Mặc đi giải quyết cái này dây leo thủy tinh. "Ta nói huynh đệ, các người nói Tần Mặc có thể giải quyết sao? Muốn hay không đợi lát nữa chúng ta vậy giúp đỡ đi? Đánh lén cũng thành a." Ban Tử một mực trốn tránh vừa mới dây leo, môi cũng chạy làm đi, mặt trên còn có từng tầng từng tầng màu trắng da chết. Này lại hô hấp còn chưa đủ bình ổn đấy. Nô Thiên Chân cùng Phan Tử khẽ miệng giật một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Ban Tử. "Còn hỗ trợ? Còn đánh lén? Liên xếp như ngươi làm một đạo đấu, là một đạo địa quật mộ tặc. Ngươi cũng không thể như vậy khắp nơi cũng biểu hiện ra ngoài a." Phan Tử nghe tiếng về sau, suy cười một tiếng, "Thì ngươi, là đi lên hỗ trợ thu hút hỏa lực hay là đi lên đánh lén một cái lỗ thủng, sau đó ngươi bị đâm thành một lỗ máu ra đây? Ngươi hay là yên tĩnh đợi đi, đừng đi ra ngoài cho tần mặc làm loạn thêm. Chính mình cũng bị cứu, cũng đừng có hiện lộ rõ ràng ngươi những kia tinh thần trọng nghĩa, sợ thì sợ, cũng đừng có chứa lại ra." Phan Tử không chút khách khí xuất sinh tổn hại nhìn bàn tử một câu. Bản tử nghe tiếng về sau, không khách khí phản kích, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, "Thế nào, ngươi sợ? Đúng vậy à, ta là sợ, ngươi không sợ?" Ngươi lên à, xem xét cho ngươi có thể hay không bao thành tông tử." Phan Tử không chút khách khí cười nào nói. Bạn Tử nhìn những kia thủy tinh dây leo, phía trên dây leo đầu rất là sắp bén, thực sự là cái gì tới, dù sao chính là nhìn rất lợi hại dáng vẻ. "Được rồi, được rồi, sợ thì sợ đi, vẫn là còn sống trọng yếu hơn, còn sống đây sợ càng chân quý a." Cuối cùng ba người quyết định đứng ở một bên nhìn Tần Mặc biểu hiện. Tần Mặc nhìn đối diện dây leo thủy tinh, mục tiêu của bọn nó chính là Tần Mặc, từng cái dây leo tựa như là con dao giống nhau hướng phía thân thể hắn đã đâm đi. Tần Mặc nhìn đối diện tình huống, cơ thể có hơi lên nhẹ nhõm tránh thoát đòn công kích này. Cái cuối cùng lết mình đã xuất hiện ở đây, chút ít dây leo phía trên. Sau đó trong tay âm kiếm giống như là thái rau một dạng, nhẹ nhàng thoải mái đem những thứ này dây leo thủy tinh cho bổ xuống, nhưng mà những thứ này dây leo vết cắt cũng dòng máu màu đỏ. Những huyết dịch này đang không ngừng chạy xôi tiếp theo. Nghiêm chỉnh là một loại dừng đến trung tâm tình trạng. Ban Tử nhìn thực sự là một trận ghen ghét a. Này cái gì bảo kiếm a, thái rau đâu a? Ban Tử giật mình nhìn Trần Mặc, nhất là nhìn cái này đen sì bảo kiếm, càng là hơn nóng mắt. Lô Thiên Chân còn nhớ trong sổ mặt nhắc nhở, vật này thế nhưng rất lợi hại, nhưng đã đến Trần Mặc trong tay làm sao lại thành rau Đây là từng gốc cắt lấy a. Đồng Dạng cũng là lần đầu tiên hạ mộ huyệt, sao khác nhau chính là như vậy đại. Rõ ràng hắn cũng là chín trong môn phái người, cuối cùng thiên không bằng một kẻ tay ngang. Lô Thiên chân nội tâm bị đả kích lớn, nhận được kinh hãi coi như dòng, còn tờ mờ bị hoàn ngược cái chủng loại kia. Phan Tử nhìn Tần Mặc thân Ảnh, không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt chấn kinh chi sắc càng là hơn lâu tụ không tiêu tan, một hồi lâu giống như là đang suy nghĩ cái gì Đồng Dạng. Tần gia sắc mặt bé nọn, trên người hắc long khí tức luôn luôn tại thả ra ngoài, trên tay âm kiếm không có chút nào dừng lại. Không một lát nữa liền thấy dây leo thủy tinh phía trên đều là vết máu, trước đó hay là xanh mơn mởn quá màng, hiện tại đã kinh biến đến mức khủng nhận. Cái khác thủy dây leo dường như cảm giác được nguy hiểm một dạng, theo bản năng dựa vào, nhưng mà ở cạnh khép lại lúc, tiềm thức đem hạt trâu này bảo vệ tốt. Tân Mặc trước mắt hắc khí lóe lên, lập tức trong mắt zoom lên. Chương 35, Long khí ngưng tụ, chương 35, Long khí ngưng tụ. Long châu hình thành từ ta bảo vệ ý thức, bây giờ bị những vật này cho bảo vệ, đây là muốn đào tàu tiết đâu a? A, muốn đi, ngươi vậy phải hỏi một chút trong tay âm kiếm đáp ứng hay là không đáp ứng. Mặc cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng phía Hạt Châu sắp đào tẩu vị trí bắt đầu phát động công kích. Hạt Châu muốn sử dụng những thứ này dây leo làm yểm hộ, mình muốn len lén liêu chạy đi, nhưng mà đường lui đều bị Tần Mặc cho cắt đứt, Hạt Châu trong lúc nhất thời tạm thời không có hành động, mà là bị những thứ này dây leo thủy tinh bảo vệ. Tần Mặc vậy không nóng nảy, những thứ này dây leo thủy tinh không đủ gây sợ. Ngay tại Tần Mặc bắt đầu từng chút một mở ra những thứ này dây leo thủy tinh lúc, Hạt Châu có hơi lắc lư, sau đó liền thấy bên trên một ít cây xanh dây leo chính đang lặng lẽ địa hướng phía Ngô Thiên Chân cùng mập mạp trí bắt đầu di động. Lúc này Ngô Thiên chân ba người đang nhìn đến tần mặt dường như là đang thái thịt giống nhau bắt đầu đem cái này dây leo thủy tinh đem cắt ra, đều đã ngươi ra như phóng. Từng cái ngửa đầu, cũng không chú ý tới bên cạnh còn có dây leo tới gần. Ngược lại là Ngô Thiên Trần, đang nhìn tần mặt lúc, đôi mắt vị trí dường như có đồ vật gì chợt lóe lên, sau đó hướng phía bên cạnh bên trên nhìn một chút. Không nhìn con khá, nhìn một cái, sắc mặt hốt một chút, khẩn trương lên, chật vật nuốt từng ngụm nước bọn. Béo, Bàn tử, ngươi không nên đọc a. Năm ngày đứng run rẩy âm thanh mở miệng nói, là Khẩn Chương nhìn hắn. Thời khắc này bản tử hoàn toàn bị chấn kinh rồi cũng không nghe thấy tần mặc lời nói, mà là một mực nhìn tần mặc thái dao. Ngô Thiên Chân cảm thấy bản tử nếu là không nghe được cũng là tốt nhất. Ngay tại dây leo sắp đến gần lúc, bản tử đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Ngô Thiên Chân. Thời khắc này Ngô Thiên Chân đang hai tay phóng trước người, làm tốt dường như muốn đạp đổ người động tác. "Ta dựa vào, tiểu tử ngươi ngươi muốn làm gì?" Bản tử vừa mới nói xong, chưa kịp phản ứng lúc, nhìn thấy Ngô Thiên Chân đã xuất thủ, hai người nhất thời ngã trên mặt đất. "A cái mông ta a, lại ra." Mập mạp tiếng kêu kinh đến phán tử. Phan Tử vừa nhìn cho kỹ hai người cũng ngã trên mặt đất, bên cạnh nên có một cái dây leo đang sắc bén mười phần muốn đối với hai người địch thủ. "Tiểu Tam gia." Phan Tử vội vàng cầm lấy trong tay quân đao thì muốn xuống tới. Lô Thiên Chân cùng bản Tử Vội Vàng nhìn cái này dây leo, thì tại sắp nhích lại gần mình lúc, hai người hai mắt nhắm lại. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. "Xong rồi, chết để xong rồi." Bệnh. cảm giác đau đớn cũng không chuyển đến, hai người chậm rãi mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy bản thân bị trọng thương trường Kỳ lẫn giờ phút này trong tay cầm hắc kim cổ đao, mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn đối diện hai người. "Mộ Du Bình, ngươi đã tỉnh?" Lô Thiên Chân nhìn Ngụn Du bình tĩnh rồi, trên mặt hoàng sợ trong nháy mắt biến thành mừng rỡ, thảm mặt trắng bạch nhắc nhở bọn hắn, vừa mới là loại cho phát sợ. Trương Kỳ lần sau khi thấy, che lấy ngực của mình, cuối cùng một ngụm lao huyết độ ra, lần hai hôn mê bất tỉnh, trầm rãi ngã trên mặt đất. Ban Tử nhìn Chương Kỳ lần phun ra vết máu, vì để tránh cho lãng phí, đem chủy thủ của mình cùng trên tay cũng thoa khắp huyết dịch, cũng không thấy được không vệ sinh, hay là không sạch sẽ. Ban Tử, ngươi tởm mở làm cái gì vậy? Chân nhìn mập mạp hành vi, tiến lên quẩn đưa một cước. nha, đều đã rơi trên mặt đất, không muốn lãng à, đây đều là cứu mạng huyết dịch a. Bản tử hài lòng đưa trong tay dính đầy máu tươi. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử nhìn bản tử hành động như vậy, rối rít nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm thấy cái này dáng điệu xiểm lĩnh, thực sự là không mặt mũi nhìn xem. Giờ phút này, Trần mặt nhìn Thủy Tinh, nội tâm dâng lên lửa giận, lại đánh lén. Trên người Hắc Long khí tức tăng vọt, Trần Mặc quanh thân dâng lên một cố khí lưu, tóc đen vậy theo phiêu động. Có lẽ là cảm giác được hơi thở của Hắc Long, trên tại dây leo Thủy Tinh bên trong ở giữa hạt châu lại ngóc ngây ngẩn cả người, thật lâu cũng không có được động một cái. Trần trong tay âm kiếm dùng sức một chặt, phía trên mơ hồ còn có một trận Hắc Long khí tức. Những thứ này dây leo thủy tinh đã bắt đầu phá tán đến, cuối cùng bạo phá mà ra, lộ ra bên trong hạt châu kia. Tân mặt tay mắt lênh lẹ đem hạt trâu cho lấy đi, một khắc vậy không ngừng lại, quay người thì hướng phía sau lưng không khí chạy tới. Ngay tại hạt châu biến mất trong nháy mắt, hơn 10 mét thô dây leo giống như là mất đi trụ cột một dạng, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, đang từng chút một biến lớn. Phan Tử nhìn tình huống không tốt, trực tiếp hướng phía bản tử cùng Lô Thiên chân vị trí chạy tới, đem hai người áp đảo, sau đó nghe được một hồi tiếng nổ. Dây leo thủy tinh chia năm âm thanh to lớn, tất cả không gian dường như đều đang run dậy lên đồng dạng. Khục Theo tiếng nổ biến mất, Phan Tử cùng Lô Thiên chân, bàn Tử ba người chậm rãi ngước mắt, trước mắt xuất hiện cho bụi, còn có một số sạc người, bên cạnh một ít trên thạch bích vậy bị trấn bể, vỏe lên không ít cho bụi. Những thứ này cho bụi sạc người một thằng ho khăn. Sau đó chậm rãi đứng dậy, bàn Tử cùng Lô Thiên chân ba người nhìn trước mắt kia to lớn dây leo chỉ có một cùng mặt đất ngang bằng một rễ cây, còn lại đều đã trở thành khối vụn, chính trên mặt đất nằm ngửa. Bàn Tử cảm thấy Tân Mặc thật là có chút kinh khủng, thực lực này hoàn toàn là có bản lĩnh chính mình hạ mộ huyệt. Muốn cái gì đây không phải là thuận tay nhặt ra sự việc sao? Mặc đại huynh đệ thực sự là Thật là lợi hại a, ta bản tử là phục rồi. Bản tử trên mặt đều là huyết cùng cho bùi hôn thành cùng nhau bù máu, nhìn có chút chật vật. Pha tử cùng nô Tiên chân cũng không khá hơn chút nào, trên mặt cùng trên người đều là cho bụi. Nhưng mà hai người cũng không có trả lời hắn, mà là tìm kiếm tần Mặc thân Ảnh, ngay tại cuối cùng phía sau vị trí nhìn tần Mặc đang đứng, trong tay còn cầm một hạt trâu. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem lấy trong tay hạt trâu. Tần Mặc nhìn xem lấy trong tay hạt trâu, trong óc xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công. Lấy được được thưởng, thủy tinh ngưng kết thuật. Đinh, kiểm tra chân phẩm, Long châu, xin hỏi có phải hữu hợp? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 30% lấy được bược thưởng, Long Khí ngưng tụ. Tân Mạc đối với Thủy Tinh ngưng kết thuật không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng là cái này Long Khí ngưng tụ. Trong đầu xuất hiện một điện tử giao diện, trên đó viết sách hướng dẫn. Cái này Long Khí ngưng tụ là có thể đem trên người Long Khí ngưng tụ thành Hắc Long bộ dáng, có thể đạt tới công kích hiệu quả. Tân Mạc nhìn nói rõ như vậy, nội tâm hay là coi như là rất hài lòng. Nhưng mà trong lòng có một nghi vấn, vì sao hạt châu này lại ở chỗ này mặt? Tân Mạc đường nhân lại, mặt thật lâu, quyết định đi chính mình tìm kiếm đáp án. Đúng lúc này trong đầu xuất hiện chính mình giao diện. Tên danh: Trần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim ô, thăm dò mộ huyết chi khí, long lâm chi nộ, không gian ảo, thính thanh biệt vị, hỗn độn chi ô, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật. Vũ khí: Linh hồn mộng đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm. Chương 36, mùi vị kia không đúng, là thi thú. Chương 36, mùi vị kia không đúng, là thi thú. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạn. Thể lực 50 nhân loại cực hạn. Lực lượng 50 lực lượng cực hạn. Tinh thần 10 nhân loại cực hàn 10. Tần Mặc đơn giản nhìn lướt qua, liền đem giao diện cho quan nhắm lại. Lỗ thai hơi động một chút, nghe được tiếng bước chân, hướng phía âm thanh nơi phát ra nhìn lại, liền thấy Lô Thiên Chân cùng Phan Tử còn có bản tử hướng phía hắn bên cạnh chạy tới. "Tần Mặc, ngươi có bị thương không?" Lô Thiên Chân nói xong thì nhìn từ trên xuống dưới. "Không có, ta rất khỏe." Tần Mặc đưa trong tay hạt trâu cho lấy ra, giao cho hắn. Hạt trâu này long khí đã không có tác dụng, chỉ là một cái bình thường thạch, giá trị vậy không vượt qua 10 vạn nguyên, chẳng bằng cho bọn hắn. Lô Chân không hề chưa nhận lấy, mà là nhìn Tần Mặc. Đây là ngươi đồ vật, là ngươi cầm tới, chúng ta sẽ không cần. Lô tiên chân thế nhưng hiểu rõ vừa mới lúc nguy hiểm cỡ nào, đây là tần Mặc buộc lên nguy hiểm tính mạng cầm tới, sao có thể nhận lấy? Là cái này không nói nguyên tắc. Tân Mặc thấy thế vậy không dài dòng, thuận tay thì đặt ở trong túi sách của mình. Tân Mặc huynh đệ, ngươi thực sự là thật ngu bước, vừa mới thật là quá xoái, kia thủy tinh để ngươi dừng, liền cùng thái dao mở rộng, quay đầu ngươi cái này bảo kiếm từ nơi nào làm, ngươi đến lúc đó vậy thu một cho ta tôi. Ban Tử nhìn vừa mới cái đó bảo kiếm thì một trận nóng mắt. Tần Mặc vậy không cự tuyệt, nói rất đúng có thể thu đến, nhưng mà loại vật này là không thu được, đáp ứng cũng là không sao. Thấy Tần Mặc đáp ứng thông khoái, bạn tử có việc một trận giẫm cầu vòng truyền vận, cuối cùng nhìn đã té xỉu áo đen tiểu ca. Huynh đệ, tiểu tử này làm sao bây giờ? Bạn tử nhìn Trương Kỳ lần còn có một chút hoài nghi, vừa mới rõ ràng đều tỉnh dậy, cuối cùng lại hôn mê. Đây là tình huống gì? Vừa mới có phải hay không tỉnh lại. Tần Mặc cùng nô Thiên Chân bọn hắn đi đến Trương Kỳ Lân bên cạnh, nhìn Trương Kỳ đường níu chặt, dường như rất thống khổ bộ dáng, trong tay còn đang ở gắt gao cầm hắc kim cổ đao. Đầu ngón tay cũng đã hiện ra màu trắng. Ừm. Thật thực, vừa mới ta cùng bạn tử. Lô Thiên Chân đem sự việc chuyển đạt ra đây, sau khi nói đến đây, hay là nghĩ mà sợ. Ý thức của hắn là biết đến, chỉ là tạm thời không thể tỉnh lại, vừa mới chính là cảm giác được các ngươi nguy hiểm, mới biết cưỡng ép thức tỉnh, Trương Tiên sinh ý chí lực thế nhưng rất cường đại. Tần Mặc nghĩ đến Trương Kỳ Lân trước kia ở trong sách lúc vậy có dạng này một đoạn sự việc, những lời này cũng là chính Trương Kỳ Lân nói. Trương Kỳ Lân còn không phải thế sao một người bình thường cơ thể, tự nhiên cũng không thể dùng người bên ngoài ánh mắt đi đối đại hắn. Lô Chân cùng Phan tử tại nghe đến mấy câu này về sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là Kỳ Lân không sao liên lụy. Còn lại không quan trọng. Đúng lúc này, cùng mặt đất ngang hàng cái đó dây leo dễ cây bên trong bộc lên màu xanh nhặt chồi non, này lại đang theo nhìn bên trong một cái ám đạo khẩu phú trào. Hắc. Này làm sao còn có một cái cá lồ lưới, nhìn xem bàn ra ta sao cho cuối cùng này sinh cho bóc chết. Bản tử bốn người vừa vặn nhìn thấy cái này, dây leo bên trong xuất hiện cái đó chồi non. Bản tử vừa mới thiếu chút nữa chết thảm tại trong tay của nó, bây giờ thấy càng là hơn tức giận, sau đó lột mở tay áo, lộ ra bên trong thôn mỏ cánh tay, cầm đã dính đầy kỳ lân huyết quân đao đã sắp qua đi. Bản tử. Phan tử cùng Lô Thiên chân vội vàng lên tiếng ngăn lại. Làm gì? Lẽ nào nhìn nó lớn lên a? Bản tử cũng không không nghĩ tại tới một lần tình huống như vậy, thực sự là quá kinh khủng. Người lẽ nào đã không tốt kỳ này, mầm non đây là đi nơi nào sao? Ngô Thiên chân vội và ngăn cản, sau đó mở miệng nói, "Này Mô Kim giáo ý cũng không cần trí thông minh sao? Cứ như vậy đầu góc là thế nào năng lực viết ra những kia trên bản đồ thứ gì đó? Người kia thực sự là ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển A? Ta tò mò cái này làm gì? Ra ra ngươi, ngươi sẽ muốn đi cùng a?" Bạn tử không chút nghĩ ngợi thì lên tiếng nói, nhưng nhìn Ngô Thiên chân bộ dáng về sau, trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, ngươi không tới làm sao biết cái này dây leo đi nơi nào." Lô Thiên Chân tại mập mạp nhìn chăm chú chậm rãi gật đầu. "Cái mộ huyệt này bên trong khắp nơi đều là quỷ dị, với lại hiện tại cái này ám đạo còn như thế nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào, còn không bằng đi cùng xem xét đấy." Với lại căn cứ tam thúc tâm lý, hắn hiểu sâu biết rộng, hiểu rõ cái mộ huyệt này là lỗ thương vương chân chính mộ huyệt, tất nhiên sẽ tìm kiếm được lỗ thương vương chủ mộ thất mới đúng. Nói không chừng còn có thể chủ mộ thất có thể tìm tới tam thúc đấy. Nhưng là quyết định này là ý nghĩ của mình, nhưng là vì lý do an toàn Còn là nghĩ muốn hỏi một chút bên người Trần Mặc. Ánh mắt vậy hướng phía trên người Trần Mặc nhìn lại. Trần Mặc lỗ thai hơi động một chút, nghe đến vừa có chút tiếng động, chủ yếu là cái này động trong yên tĩnh còn có tiếng vọng. Lúc này âm dường như có hô hấp âm thanh. "Hả? Có người?" Nhưng là cái này hô hấp tiết tấu không đúng, người bình thường hô hấp là bình ổn, nhưng là cái này hô hấp một hồi tồn tại, một hồi nghe không được, cho dù là lỗ thai của hắn cũng giống vậy nghe không được. "Đi thôi, là cần phải đi cùng xem xét." Trần Mặc nhìn cái này dây leo biến mất chỗ, còn có tỉ mỉ ma sát mặt đất thanh, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ ra đây. "Cái này dây leo là cố ý." Cố ý mang lấy bọn hắn đi địa phương nguy hiểm, hay là nói trong lòng của nó hiểu rõ, bọn hắn tới nơi này mà mục đích, nhưng là mặc kệ là loại nào, bọn hắn cũng muốn tìm tới Lô Thương Vương, nhất định phải tìm thấy. Phan Tử tự giác cóng lên trương Kỳ Lân, tần mặc hay là tại phía trước, theo thứ tự là bản tử, sau đó là Phan tử cùng Chương Kỳ Lân cuối cùng là Lãng Ngô Thiên chân. 5 người từng chút một hướng phía bên trong ám đạo đi đến, không gian chật hẹp, Phan Tử cùng trương Kỳ Lân cho tiến lên lưu lại rất lớn độ khó. Mãi cho đến nửa giờ sau, Tân Mặc cảm giác được một cỗ nhàn nhạt chảo phúng nhưng mà trong không khí còn có nhàn nhạt, nhạt mùi thối. Tiểu này mùi thối khiến người ta buồn nôn. Ai nhà ta dựa vào, ngươi tên mập mạp chết bẩm này, ngươi có phải hay không lại tuổi lắm? Sau lưng Phan tử cảm giác được một hồi mùi tối, sau đó lớn tiếng chất vấn, thật sự là nhẫn nhịn không được. Tức miệng mắng to: Người thiếu tởm mở ngoan của người, lão tử đến bây giờ một ngụm nước đều không có uống, ở đâu tới cái rắm? Người tờ mở đừng cái gì bô địa đều hướng trên người của ta trút, lão tử cũng không đọc cái này nổi." Bàn tử sau khi nghe được, lập tức trong lòng một hồi lửa giận, phóng không có đánh rắm lẽ nào đối với hắn không biết ta. Đây không phải bắt nạt người sao? Phan tử đang nghe mập mạp đáp lại về sau, lập tức trong lòng không vui, nhưng mà vậy không nói thêm gì tâm bên trong đang tính toán và sẽ ra ngoài, thế nào giáo huấn người kia? Phan tử, cái mùi này không thích hợp, ngươi cẩn thận nghe nhìn xem, tựa như là thi thú. Nô Thiên Chân người người, nghĩ đến trước đó tại gặp phải cái đó tông tử lúc, trên người vậy là như vậy hư vị, nghĩ đến đây mặt về sau, nô Thiên Chân tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Hán đại gia, sẽ không như vậy xui xẻo. Chương 37, giống như xếp hàng quan tài, chương 37, giống như xếp hàng quan tài. Trước đó cái đó ngàn năm tông tử trên người mùi cũng là đến gần rồi mới có, nhưng là cái này mùi, còn không nhìn thấy thì người thấy mùi thôi, cái này bao nhiêu năm độ vặn? Còn có cái này là bao nhiêu số lượng a?" Lô Thiên Chân nghĩ tới, Phan Tử cũng giống như vậy nghĩ tới, trong lòng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Ngô Tam Gia không hội gặp phải tình huống như vậy, này nếu đều là tông tử lời nói, trên người móng lửa đen cũng không giữ được mệnh của hắn a. Tân Mặc nhìn cửa động, sau đó theo trong động ra đây, trước mắt thình lình xuất hiện một cái cự đại nhất thất, ở giữa còn có rất nhiều quan quách, những thứ này quan quách cũng tại bày ra trình tự. Tất cả quan quách phía trước đều là hướng phía mặt phía bắc phương hướng, đồng thời tất cả quan quách đều là phía trước đại, phía sau thật nhỏ, mỗi một cái quan quách phía trên phía trước cũng có một cái khô lâu ra. Tại khô lâu mặt trên còn có một nến bộ dáng đồ vật, mặt trên còn có sắc dầu. Tân Mặc nhìn những thứ này quan quách đều là bày ra chỉnh tề giống như quân đội xếp hàng một dạng, từng cái chỉnh tề trưng bày lấy. Bàn tử cùng phát tử, Lô Thiên Chân đám người nhìn thấy như vậy chẳng cảnh về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, cuối cùng là kinh ngạc nhìn một mặt này. Cái này, tợ mờ này cái gì a? Này tại sao có thể có như vậy mộ người ta? Nhà ai mộ vật là như vậy? Hay là từng đống trưng bày lấy quan quách? Ta dựa vào, này Lỗ Thương Vương thật là quá hung ác, những thứ này quan quách nói ít cũng có 100, đây đều là ai vậy? Phan tử đi đến bên trong một cái quan quách bên cạnh, đánh giá quan quách phía trên chất liệu. Phía trên này chất liệu nhìn cũng là mười phần chất quý. Mập mạp nhãn tỉnh sáng lên, sau đó bắt đầu nghiên cứu cái này quan quách. Này nếu chân quý quan quách thì không thể bỏ qua cơ hội này à, nhãn qua nổ lông một phần không lưu a. Cái gì mô kim giáo quý a, này đều là phụ vân, nơi nào có tiền quan trọng a. Lô Thiên Chân cùng Phan tử giật mình nhìn lướt qua chúng quanh mà nhi thất, cũng không thấy có người đi qua dấu chân, hai người lẫn nhau. Không biết là nên cao hứng hay là nên thất vọng. Cao hứng là, những thứ này quan quách tình huống tam thúc không có đủ vải, nếu quả như thật thì biến lời nói. Bọn hắn cũng là rất nguy hiểm. Thất vọng là nô tam gia cũng không ở nơi này mặt, cũng không biết sống hay là chết. Lô Thiên Chân nhìn những thứ này qua quéch, cuối cùng thật sâu hô hít một hơi, quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Nhìn Tần Mặc đang cầm đèn tin chiếu vào tường vách, không khỏi tò mò đi qua. "Tần Mặc, ngươi đây là nhìn cái gì đấy?" Lô Thiên Chân thấy Tần Mặc đứng ở một bên không hề động, đang nhìn trước mắt một bức họa, trong lúc nhất thời khó hiểu. "Chân thật, ngươi cẩn thận xem xét." Tần Mặc ôn hòa cười một tiếng, dùng đèn tin ở vách tường lắc lư dưới, vừa lúc là chiếu xạ tại bên trong một cái bức họa phía trên. Những này là một quân đội bích họa. Từng. Này là quân đội bích họa. Lô Thiên Chân nhìn thấy cái này bích họa, phía trên vừa vận điêu khắc một quân đội tình huống, phía trước nhất còn có một cái mặc y vũ nam tử, sau lưng còn có một cái nam tử, mặc trên người cùng quân đội không giống nhau. Cổ đại quân đội là khải giáp, nhưng là nam tử này cũng không phải khải giáp, mà là thường phục. Cái này trên quần áo tựa như là điều khắc cái quái gì thế, phía trên rơi đầy cho bụi, nhìn xem không rõ ràng lắm, phía sau là trường trăm, cái người đang cưỡi ngựa, sau lưng thì là bộ binh, từng cái giơ cao trong tay lá cờ. Trên đó viết một chữ viết, cái này chữ viết không cần nghĩ cũng biết là văn tự dị. Những thứ này đường lỗ thương vương bộ đội. Lô Thiên Trần trong lòng giận mình, vội vàng nhìn phía trên bức họa, phía dưới cái đó là một ít binh sĩ đang đảo cái quái gì thế. Bên cạnh còn đứng nhìn một lỗ thương vương còn có cái đó xuyên thường phục nam nhân, bộ dáng tuấn mỹ, trên đầu còn có một cái bộ quan chính ở trên đỉnh đầu. Bộ dáng này cùng hình dáng có chút quen thuộc. Năm này thật ngược lại là không có có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn cái này bức họa, cái này bức họa là người binh sĩ này đi vào một mộ đạo trọng, còn có một số quân tài, dường như tại cầm cái quái gì thế ra đây. Một cái dương lớn đang ở bên trong qua lại giơ lên, bên cạnh còn có lỗ thương vương cùng những kia cỡi ngựa đám binh sĩ cái cuối cùng là nam tử đang bên cạnh đứng, nhưng mà Lỗ Thương Vương đã không tại, còn lại những binh lính kia cũng không thấy, chỉ có một thân thường phục nam tử đang bên cạnh, trong tay còn có ba nén hương. Có thể là cái này cầm hương thủ pháp vô cùng không giống nhau, là ngã đầu hương. Lô Tiên chân ấn đường giật mình. Ra ra trong sổ mặt thế nhưng ghi chép qua, này thắp Hương cũng là có chú ý, người bình thường thắp Hương đều là đem hương khí hướng phía phía trên chậm rãi vũ động, nhưng mà nếu ngã đầu hương lời nói, đó chính là tỏ vẻ đây là không bị địa phủ thừa nhận, hồn phách cũng sẽ một mực thế gian phiêu dãng, lại là ngụ ý không phải rất dễ nhìn. Mặc kệ chuyện này có phải thật vậy hay không tồn tại, chuyện như vậy còn không phải thế sao tốt hiện tượng. Người này cùng Lỗ Thương Vương có thủ a? Đại gia, đây là sau khi chết không được an bình tình huống a. Còn có bóng lưng của người này, làm sao nhìn quen thuộc như vậy đâu? Lục cộc. Lô Thiên Chân con mắt trận tròn trịa, dường như không thể tin được nhìn bên trên Trần Mặc. Thân ảnh này cùng trên mặt hình dáng, làm sao nhìn tần Mặc giống như vậy? Trần Mặc đánh giá cái này thật bích, lặng im như giếng cổ con mắt nhấc lên một ít gợn sóng lên. Bóng người này là? Tân gia tổ tiên, còn có này người y phục trên người, phía trên lên chính là Hắc Long thân ảnh. Hắc Long chính là tần gia đặc hữu huyết mạch, từ trên người người đàn ông này khí chất còn có cái này hình dáng, còn có huyết mạch nhìn. Nhất định là người tần gia, trước đó tề ra quái tượng phía trên biểu hiện qua, nhất định phải là hắn cùng theo một lúc tới. Trừ gia có thể trợ giúp Nô Tiên Chân đám người bên ngoài, cũng là bởi vì tần gia huyết mạch. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng mà hiện tại là khẳng định. Tần Mặc, người này cùng ngươi thực sự là rất giống a. Lô Tiên Chân tràn đầy ngoại ý muốn nhìn hắn. Ừm, đúng là rất giống. Tần Mặc rất là bình tĩnh đáp lại, dường như nói xong không đổi phần muốn. Lô Tiên Chân nhìn Tần Mặc bộ dáng, Trong mắt không có một chút kinh ngạc cùng bộ dáng khiếp sợ, trong lòng Phạm Vạo nói thầm, lẽ nào hắn đã sớm biết? Tân Mặc chầm chậm vào cái này thạch bích, thấy cái này thân ảnh quen thuộc, có loại không hiểu cảm giác thân thiết, loại cảm giác này dường như nhìn trường rối. Đột nhiên minh bạch quá đến, vì sao cái đó long châu lại ở chỗ này mặt, là tần gia tổ tiên cho. Trọng yếu như vậy thứ gì đó, làm sao lại như vậy cho Lô Thương Vương? Lúc này, tân Mặc nhìn đối diện cái thân ảnh kia về sau, có loại long khí chợt lóe lên, mặc dù rất nhỏ yếu, long khí hay là chạm mặt tới. Tần Mặc trong mắt hơi híp Hôn độn chi mâu trong nháy mắt bay ra, liền thấy trên tường xuất hiện một ít long khí viết ra chữ viết. Tần Mặc lại còn năng lực nhìn xem hiểu. Phía trên nam tử kia là người Tần gia, này nam tử trên người là Hắc Long huyết mạch kích hoạt người, đã sớm biết này Lỗ Thương Vương đức hạnh, một thẳng cùng ở trong bộ đội, theo Lỗ Thương Vương cùng nhau hạ mộ huyện đấu đấu. Cái này Long Châu là Lỗ Thương Vương cưỡng ép mang đi, Tần gia tổ tiên cũng không ngăn cản, mà là vì Tần ra hậu nhân. Chương 38, rút dây động dừng, chương 38, rút dây động dừng. hậu nhân. Mặc nhìn thấy dạng này chữ viết về sau, ấn đường nhuễ Chuyện này cùng Tần gia hậu nhân năng lực có quan hệ gì? Tần Mặc đáy mắt hơi trĩm, tiếp tục nhìn phía trên chữ viết. Tần gia hậu nhân tại kế hắn sau đó, Hắc Long huyết mạch thì không người kế thừa, mấy ngàn năm ở giữa, người Tần gia cơ hội là không có Hắc Long huyết mạch. Nhưng mà tại cái mộ huyệt này trong sẽ xuất hiện một có thể có được Hắc Long huyết mạch người, cái này Long châu thì là dùng để kích hoạt vật hy sinh. Hiện nay, Tần gia hậu duệ cho dù là gia tộc khổng lồ, người Tần gia tuy là họ Tần, lại cũng không thể coi là chân chính người Tần gia. Đợi chân chính Tần gia hậu nhân có thể kéo ở đây về sau, nếu là có thể bình an rời khỏi mộ huyệt Lỗ Vương, định muốn trở lại tổ chạch bên trong tất có trách nhiệm. Tần Mặc sau khi thấy rõ, còn không đợi do dự thì nhìn thấy phía trên long khí đã tiêu tán ra. Một chút dấu vết cũng không có. Tần Mặc cẩn thận nhớ lại một chút nguyên chủ tình huống, Tần gia đúng là có người, nhưng là bởi vì tổ tiên tích đức, gia tộc sự nghiệp vậy làm cũng tệ, nhưng mà Tần Mặc phụ mẫu chỉ là Tần ra dòng bên. Tại Tần ra hệ thống phía trên không coi là chân chính người Tần gia. A. Bởi vì là dòng bên, gia tộc người đối với Tần ra phụ mẫu cũng là rất nhiều lựa cợt. Sau đó Tần gia phụ mẫu thoát ly Tần ra, chính mình chống đỡ lấy cái này cửa hàng đồ cổ, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Mặc nghĩ đến đây về sau, khẽ miệng lộ ra một vòng lạnh lùng đùa cợt. Những kẻ tự cho là mình là người tần ra người, cuối cùng lại không có huyết mạch, mà tối xem thường lại là chân chính huyết mạch người. Thần ra tổ chịch. Xem bộ dáng là nên có cơ sẽ nhìn xem. Tần Mặc đang do dự, cũng không ngôn ngữ, ở trong mắt Lô Thiên Chân tần Mặc thế, nhưng một mực nhìn lấy trống giống tường vách, còn có mặt mũi này thượng còn có đùa cợt là chuyện gì xảy ra. Ta dựa vào, này là nghĩ đến cái gì? Cũng cười nhạo. Tần Mặc, Người làm sao? Nghĩ cái gì đâu? Lô Thiên Chân vươn tay tại Tần Mặc trước mắt lắc lư mấy lần. Mặc lấy lại tinh thần, vẫn như cũng là loại đó công thức hoa ý cười làm cho người cảm thấy xa cách. Chỉ là nghĩ đến một sự tình, cảm thấy rất buồn cười. Tân Mặc tùy tiện tìm một cái lấy cớ, lập tức nhìn thoáng qua Long Khí biến mất chỗ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Tân gia tổ tiên làm sao sẽ biết còn có một cái chân chính hậu duệ? Lẽ nào Hắc Long huyết mạch năng lực dự báo tương lai, người này cùng ngươi rất giống, không phải là ngươi chứ? Lô Tiên Chân ra ngón tay chỉ trên vách tường đối diện bóng người, không hiểu dò hỏi: "Không phải ta?" Tân Mặc cười yếu ớt đáp lại: "Ta vậy biết không phải là ngươi, thì là cố ý trêu chọc ngươi." Lô Tiên Chân nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chính là trong đầu toát ra một vô cùng không thành thục ý nghĩ. Tần Mặc lợi hại như thế, sẽ không không phải nhân loại a. Nhưng mà thì đang hỏi xong về sau, thì hối hận, cảm thấy mình đây là náo rút suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể đem câu nói kế tiếp trò chuyện ra đây. Đây là ta Tần gia tổ tiên, cho nên mới sẽ tương đối thượng. Tần Mặc không giống nhau Lô Thiên Chân nói dứt lời, bình tĩnh giải thích nói. Nô Thiên Chân câu nói kế tiếp cứ như vậy chặn lại, không thể đi lên sợ mặt, hai mắt mở thật to. Trong nháy mắt liền hiểu, tình cảm người của Tề gia đây là tính ra tới đây cái Tần Mặc cùng Lô Thương Vương có nguồn gốc a. Cho nên mới sẽ nhường hắn mang theo hắn. Nghĩ như vậy liền nói thông. Lúc này, CMN không xong, này làm sao còn gì đây? Thanh âm của mập mạp đột nhiên theo một bên chuyển đến. Ta tờ mở cũng nói cho ngươi biết, chính ngươi không nghe ngươi không biết cẩn thận một chút sao?" Phan tử ở một bên chửi ấm lên. Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc hai người nghe tiếng nhìn lại, Lô Thiên Chân không nhìn quá khá, xem xét lập tức nội trận lôi đỉnh. Hai tên này, lại liền tại bọn hắn nghiên cứu cái này trên thạch bích bích hoa lúc, hai tên khốn kiếp này lại đem quan tài cho mở. Mở coi như xong, góc tây nam cái đó đến lại còn diện. Cợn đây là muốn bạo khởi bộ dạng a? Ta sát, hai người các ngươi không kiếp, ra ra ngươi, ai bảo các ngươi mợ quan tài? Muốn tiền không muốn mạng a." Lô Thiên Chân tức giận chửi ầm lên, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Phan Tử thấy Lô Thiên Chân bộ dáng không thích hợp, vội vàng đem bên người nắp quan tài cho đóng bên trên, dường như không hiểu rõ hỏi: "Tiểu Tam gia, ngươi làm sao? Tức giận quá như vậy a? Không phải liền là một quan quết sao? Trong này những thứ này quan tài đâu, nói không chừng bên trong có châu ngọc, chúng ta thì phát tài." Phan Tử trong ánh mắt đều là vẻ si mê, còn có đối với kim tiền khát vọng, kia thần sắc mấy tựa như là nhìn thấy rất nhiều tiền đồng dạng. "Chó má, ngươi lại ra, những vật này bên trong là chúng ta có thể động sao? Có tiền các ngươi cũng không có mệnh hoa." Lô Thiên Chân đột nhiên đã hiểu vì sao Tam Thúc có lúc nhìn Phan Tử hội nổi trận Lôi Đình, này Phan Tử sợ là có cái gì bệnh nặng, thực sự là rơi vào tiền mắt bên trong. "Ta nhỏ, ta nói huynh đệ về phần ngươi sao?" "Này có cái gì? Không phải liền là nến rồi sao? Chúng ta cũng không có động cái này quan quách thứ gì đó, cũng đắp lên quan tài, không nên lo lắng." Nói thế nào ta cũng vậy mô kim giáo hý, điểm ấy quy củ vẫn hiểu. Ban tử vẻ mặt sao cũng được bộ dáng. "Ban tử, ngươi có thể sai lầm rồi, ngươi thật sự cho rằng này 100 quan quách chỉ là bởi vì nhìn có khí thế mới biết vậy trong này sao? Còn có ngươi thật xác định bên trong này có tiền sao?" không giống nhau Lô Thiên Chân nói chuyện, liền bị Tần Mặc cắt đứt. Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc nói chuyện, câu nói kế tiếp vậy không có nói ra, mà là trọng trọng gật đầu. Sao có thể có cái gì? Những thứ này chẳng qua là lông đen tông tử, trên người của ta còn có móng lửa đen đâu, không cần lo lắng. Ban tử đối với Tần Mặc thái độ vẫn rất tốt, không có chút nào bởi vì hắn ngăn cản chính mình mà cảm giác được mất hứng. Ai nói là nón đen tông tử, bọn người kia khi còn sống đều là võ tướng, tính cách đều là nóng nảy, còn có mục đích của bọn hắn có thể là vì thủ hộ Lỗ Thương Vương, từ sinh ra đến chết cũng là vì Lỗ Thương Vương. Những thứ này võ sẽ không có tiền, các ngươi hay là đừng ý. Tân Mặc cười yếu ớt nhìn xem lấy bọn hắn, giọng nói vậy rất là nhẹ nhàng. Phan Tử cùng bàn tử hai người nghe sửng sốt sửng sợ, hai người ý cười vậy cứng ngắc ở trên mặt, theo tỉnh biến thành thất vọng, vẻ mặt che đậy nhìn bên trên quan quách vị trí. "Là cái này quỷ ngã thôi. Hừ, các ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi, cái này bài trí gọi là bách quan triều bái, đây là một loại ngương tụ cùng nhau được cách thức, những thứ này tông tử công kích so với bình thường tông tử còn muốn lợi hại hơn. Đây là bọn hắn đối với lỗ thương Vương Tô Kính, còn có cái bộ dáng này thấy thế nào đều là quỷ lệ bộ dáng." Rút dây động rừng. Một tất tỉnh, ngoài ra 99 cái đều sẽ tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi chính là có lại nhiều móng lửa đen cũng không tốt xử. Chớ nhìn cùng nhau bị tông tử cho gầm đi. Lô Thiên chân tại phía trên bút ký nhìn thấy lúc, làm lúc còn không đệ bụng, hiện tại hắn mới biết được, chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Không ngờ rằng hắn sinh thời đều có thể nhìn thấy ra ra trong sổ mặt đủ loại nguy hiểm. Chương 39, xong rồi, đã tỉnh rồi, chương 39, xong rồi, đã tỉnh rồi. Phan Tử cùng bàn tử tại nghe đến mấy câu này lúc, hai trên mặt người thất vọng cũng biến thành hoảng sợ, còn có một chút run lẩy bẩy bộ dáng. Hai người hai chân đều có chút như nhũ ra từng cái nuốt nước miếng của mình. Khẩn Trương nhìn bên trên quan quách, "Nga, ngươi không nói sớm." Phan Tử nhìn Ngô Thiên chân, Khẩn Trương chửi ầm lên. "Ra ra ngươi, các ngươi cho cơ hội của ta, nói sao? Ta cùng Tần Mặc chính là nhìn một chút trên vách tường thứ gì đó, các ngươi thì động thủ." Ngô Thiên Trần cũng bị chọc giận quá mà cười lên, thật sự là tức giận vô cùng. "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi." Ban Tử vội vàng lôi kéo Phan Tử đi đến Ngô Thiên Trần cùng Tần Mặc bên cạnh, con mắt nhìn chầm chầm này quan quách, vừa mới đến bị thổi tắt. Mang ý nghĩa vật này đã thức tỉnh, đây không phải là tất cả mọi thứ đều tỉnh dậy sao? Hiện tại đi đường tới và không. Đi không được, Mô Kim Giáo uy quý cũ, Tiên Lễ Hậu binh, hiện tại các ngươi khách khí, hắn có phải không nghĩ khách khí, ngươi cảm thấy còn có thể đi sao?" Tần Mặc nhìn đứng tại sau lưng chính mình bản tử, cái đó sợ sợ bộ dáng, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Cái tên mập mạp này mặc dù có lúc vô cùng sợ, nhưng cũng là một có huyết tính người. Tính dễ nộ vậy là không tệ. Lúc này, Tần Mặc trong tay đèn tin lóe lên một cái, tất cả không gian lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối. Sau đó tại lần sáng lên, nhưng là vừa vận sáng lên sau, AKMN bản tử đột nhiên hét lên một tiếng. Bình Hải Nô Thiên Chân cùng Phan Tử trong lòng cùng nhau hơi hồi hộp một chút, vội vàng nhìn bản tử. "Godmoner, mập mạp chiếc bẩm, ngươi tởm mở lại quỷ gạo gì đồ chơi? Lao tử một súng bắn nổ ngươi." Phan Tử thật sự là không thể nhịn được nữa, theo bản năng muốn lấy ra thương đến, cuối cùng nhớ tới, không có đạn, cũng không có súng. "Các ngươi, các ngươi nhìn xem." Bản tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn rũa ra ngón tay chỉ đối diện những kia quan quách, những thứ này quan quách phía trên cùng bên cạnh đều là màu trắng xương, còn có trong phòng nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Phía sau cảm thấy trên người lạnh lẽo. Nô Thiên Chân cùng Tử sau khi thấy, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn xem. Cơ Mờ, này tờ mở làm sao? Phan Tử nhìn một màn này, theo bản năng cầm ra bản thân quần đao, đem Lô Thiên Chân hộ tại sau lưng. Nguy rồi, đã tịch rồi. Nô Thiên Chân thực sự là muốn chọc giận được chửi mẹ, Nightmer không phải gặp được đơn độc gây án Thiên Nghiên đại tông tử chính là đội gây án tông tử quần. Chó này mệnh, thực sự là không ai bằng. Đông đông đông. Đông đông đông đông thùng thùng ba. Từng cái trong quan tài truyền đến từng đợt va chạm âm thanh, thanh âm này tại Lô Thiên Chân cùng Phan Tử, bản tử trong lòng ba người tựa như là kinh lôi một dạng, không ngừng đập trong lòng của bọn hắn. Oen. Từng cái nắp quan tài giống như là có sự sống. Một dạng từ phía trên rơi trên mặt đất. 100 mặc cao giáp tông tử, trên người đều là bộ lông màu xanh lục, trên mặt cùng trên tay đều là bộ lông màu xanh lục, trên người còn có từng đợt mùi thối, tất cả không gian đều là mùi hôi thối. Cái mùi này Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử thế nhưng rất quen thuộc, trước đó trong ám đạo chính là như vậy mùi. Gomer, tông tử màu xanh lá, Ma Đản, này tờ mờ cái gì cầu vật khí? Lông đen tông tử liền muốn mệnh, hiện tại ra một màu xanh lá. Phan Tử sau khi thấy, lập tức tức giận đến không nhẹ, trước đó cùng Lô Tam gia hạ không ít mộ huyệt, tông tử màu xanh lá này lạ rất khó quấn. Lần trước đã ăn bao nhiêu thua thiệt, dừng bao nhiêu ngày bệnh viện mới chữa trị tốt, hiện tại tốt, 100 Lục Mao tông tử. Này lỗ thương vương này là làm sao làm được? Năng lực có những thứ này Lục Mao tông tử. Ngoá, đừng nói nữa, sự việc đều đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu làm đi, ra ra ngươi. Bàn tử ngâm một miếng nước bọt, sau đó theo trên người xuất ra lắp lánh lạc dương xạ. Không một lát nữa, bàn tử trong tay xuất hiện một lạc dương sạ, lập tức vác lên vai, vẻ mặt lưu manh bộ dáng. Những thứ này Lục Mao tông tử theo quan quách trong trầm dãi đứng dậy, từng cái chỉnh, chỉnh tề tề được đứng trung một chỗ, đang không ngừng ngửi ngửi trong không khí nhân khí chi vị. Tần Mặc bình tĩnh nhìn những thứ này, lục mau tông tử, trong óc xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, phát hiện mộ huyệt sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc nghe này giọng hệ thống, khỏe miệng gánh rét. Sau đó nhìn thấy trong đó có một cái tông tử hướng phía Trương Kỳ Lân vị trí này đi qua. Muẫn Du Bình. Lô Thiên Chân nhìn bên trong một cái tông tử tới gần Trương Kỳ Lân, bước chân vội vã hướng phía Trương Kỳ Lân vị trí chạy tới. Nhưng là tốc độ của hắn cùng tông tử tốc độ là không giống nhau, rất rõ ràng là đường rơi hạ phong. Đang Lô Thiên Chân chính tiêu lúc gấp, một đạo bóng người màu đen chợt lên. Và thấy rõ ràng lúc Tần Mặc Đa đứng ở đứng kỳ lân ít 1F984, bên người trong tay cầm một cái trừ ma kim tiền kiếm, sau đó đối với đối diện tông tử thì vang ra ngoài. "Tư." Trên người Lục Mao tông tử phả ra khói xanh, tất cả thi thể của tông tử cuối cùng rơi trong quan quách. "Hừ." Cái này tông tử phát ra cuối cùng gầm thét, cuối cùng hóa thành một đám màu xanh lá chất nảy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. "Ha ha ha. Tần Mặc, chúng ta vô ý mạ phạm, chỉ là muốn quá thứ, các người nhường có phải không được?" Những thứ này Lục Mao tông tử đang nghe thanh này về sau, đầu tiên là cùng nhau khẽ giật mình, sau đó tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn. Sau đó phản ứng, cùng tần mặc đối thoại. "Tông tử, song ta Vương Mộ Huệ, chỉ có một con đường chết." Tần Mặc nghe tiếng về sau, con mắt giun lên. "Tần Mặc, ta vốn muốn cho các ngươi năng lực thoải mái biến mất trong này, nhưng là các ngươi như vậy tự chuốc độc nhã, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Tần Mặc nói xong, dưới chân dùng sức, cầm lấy kim tiền kiếm chính là một chút, nhẹ nhàng thoải mái quyết giải quyết ba cái tông tử. Bản tử cùng Phan tử nhìn thấy tình huống như vậy về sau, miệng thanh nó hỉ dạng, con mắt tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. "Nay Tần đây là hung AK, chiêu này, thực sự là gọn gàng không dây dưa dài dòng a." Nhìn người kiết như thế ôn hòa người, Ra tay cũng là như thế này đến a? Bản tử nhìn tần mặt như vậy khởi kỉnh, chính mình cũng không thể rơi xuống a. Hừ hừ hừ. Nhìn xem bàn ra cái sèn lớn, ta đập chết người nhóm. Bản tử đem máu trên tay cho bôi ở lạc dương sạn cái sèn phía trên, nhìn đã hướng phía hắn đến màu xanh lá tông tử, dơ cao trong tay cái sèn thì đập tới. Ẩm. Phía trên dính lên kỳ lân huyết dịch nguyên nhân, cái này lục mao tông tử trên đầu bốc lên màu xanh sương mù. Nhưng mà cũng chỉ là một cố bùi mù, còn có màu xanh lá tông tử tiếng Cuối cùng, cuối cùng là không có. Ai nha, cợt ta đập chết ngươi. Bản tử sau khi thấy Một thẳng liên tục vô tông tử trán, cho cái này tông tử trụ trên đầu xuất hiện một hố sâu, còn có một số không biết tên chất nhảy. Phan Tử thấy thế, thân thủ nhanh nhẹn cầm lấy trong tay con đao, phía trên vậy lây dính chương kỳ lân huyết dịch, chỉ là một đao liền đâm vào tông tử màu xanh lá trong thân thể. Tông tử lập tức cứng ngắt tại nguyên chỗ, cuối cùng đến trên mặt đất, triệt để không có tiếng động. Chương 40, Phan Tử bị cắn, chương 40, Phan Tử bị cắn. Phan Tử nhìn cái này tông tử màu xanh lá, trong lòng một trận ngật nhiên, làm sơ lúc kia thế nhưng đi bao nhiêu tài nguyên mới giết chết cái đó tử, nhưng mà hiện tại, tiểu ca huyết dịch lại còn có hiệu quả. Thực sự là thật là lợi hại a. Nhìn trước mắt tông tử bắt đầu càng ngày càng nhiều, Phan Tử quyết tâm, trực tiếp thì xuống tới. Lô Thiên Chân nghĩ muốn đi lên hỗ trợ, nhưng mà Trương Kỳ Lân nằm ngửa không thể động, vạn nhất nếu là ra chuyện, làm sao bây giờ? Trong sổ mặt ghi chép, nếu là không cẩn thận bị tông tử cho can đến, tất nhiên sẽ trúng rồi thi độc, đến lúc đó, liền sẽ bị đồng hóa. Mặc dù muộn Du bình bình thường cũng không nói lời nào, nhưng mà thời điểm mấu chốt hay là đáng tin, không thể cứ như vậy để hắn chết à. Lúc này, có hai cái tông tử đang hướng phía Lô Thiên Chân vị trí tới gần. Lô Thiên Chân có chút khẩn trương nhìn cái này hai gã. Trên tay cầm quân đao cũng có chút khẩn trương. "Da da, liều mạng." Lô Thiên Chân rứt khoát trong lòng quyết ngang, cầm lấy trong tay quân đao thì liền xông ra ngoài. "Đinh." Nô Thiên Chân khiếp sợ nhìn xem lấy trong tay quân đao, đây là tình huống thế nào? Vì sao Phan Tử là được, nhưng là của hắn không được? "Hững." Lục Mao tông tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, muốn vươn tay ra sử dụng chính mình sắc bén móng tay muốn đem Lô Thiên Chân cho đâm xuyên. "Ai nha ma ơi." Lô Thiên Chân sau khi thấy, vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó ngã trên mặt đất, lăn cái té ngã, vừa vặn đụng vào một cái khác tông tử bên cạnh. "Hững." Một cái khác Lục Mao Tông tử nhìn thấy Ngô Thiên Chân về sau, phát ra tiếng giống giận dữ âm, sau đó trực tiếp hướng phía Ngô Thiên Chân vị trí nga xuống. Ngô Thiên Chân sau khi thấy, biến sắc, vội vàng đem đầu gối của mình ngó lượn, đứng ngưng, cái này Lục Mao Tông tử, một cỗ mùi tanh hôi nào tới trước mặt. "Cợn mờ, tợ mờ, ngươi tởm mờ ăn chuột trên ngươi. Xin chào tối a." Ngô Thiên Chân tràn đầy ghét bỏ nhìn cái này bước lên bộ lông màu xanh lục tông tử, trong lòng chính ám đạo không may. Người ta một trở mình nhiều tởm mờ xuất khí châu bò, đến hắn trong này, đưa đến tử trong miệng, hay là chủ động đưa vào, thật mất mặt a. Phan tử vừa mới giải quyết một tông tử, liền nghe đến Ngô Thiên Chân tiếng giống giận dữ, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thiên Chân bị ép ngã trên mặt đất, đồng thời cái đó màu xanh lá tông tử đang dùng sắc bén răng dự định đem Ngô Thiên Chân ăn. "Tiểu tam gia." Phan tử sau đó hướng phía mặt đối mặt đại bánh trưng chính là một cước, bước đến cái này tông tử lùi về phía sau mấy bước, nhưng là cái này tông tử tốc độ đây hắc mao tông tử nhanh hơn. Không giống nhau Phan tử đi đến Ngô Thiên Chân bên cạnh, liền bị sau lưng tông tử cho đuổi theo tới. Đồng thời đối với Phan tử cái cổ dưới vị trí khẩu cắn. "A." Phan tử kêu ra tiếng âm, sau đó một trở tay đào. Đưa trong tay quân đao hướng về phía chính mình cái cổ vị trí hung hăng đâm tới. Thổi phù một tiếng, chỗ cổ tông tử chậm rãi ngã trên mặt đất, trên đầu còn có một thành quân đao cắm. Nhưng mà Phan Tử quan tâm Lô Tiên Chân sốt ruột, bất chấp thương thế trên người, thì hướng phía vị trí đối diện chạy tới. Lô Tiên Chân nhìn Lục Mao tông tử hai tay đã hướng phía trên người hắn đâm tới, trong nháy mắt tuyệt vọng. Đại gia ngươi, thì ngươi hội cắn người đúng hay không? Lô Tiên Chân vươn tay đem tay của tông tử cho cầm, đầu gối gắt ngăn chặn cái vị trí, nhìn lại bánh trưng Giờ phút này, một cái khác tông tử đã bắt đầu lướng phía vị trí của hắn vọt tới. Vừa mới rơi trên mặt đất, liền bị Phan Tử dùng ngoài ra một cây dao găm cho thoạt đến một bên trên vị trí. Sau đó đem chủy thủ rút ra, dùng sức hướng phía đem nô Thiên chân trên người cái đó tông tử trên đỉnh đầu nặng nghề đâm vào trong. Lô Thiên Trần cảm thấy trên người cường độ trong nháy mắt thì buông lỏng, sau đó hai chân dùng sức, đem tia tông tử cho đạp qua một bên trên mặt đất. Ta dựa vào, làm ta sợ muốn chết. Nô Thiên chân từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn thấy Phan Tử sắc mặt không thật là tốt, còn có một chút trắng bệnh, cái cổ trên vị trí còn có máu, từng đợt mũi máu tươi ngập cái mũi. Lô Thiên Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút, khiếp sợ nhìn Phan Tử. Phan Tử Vừa dứt lời, Phan Tử thì ngã trên mặt đất, vết máu vậy bắt đầu xuôi theo mặt đất vị trí lan tràn. "Tiểu Tam gia." Phan Tử nhìn ngô Thiên Trần, một hồi lâu lên tiếng gọi gọi, cảm thấy trước mắt Lô Thiên Trần hình như trên mặt bắt đầu mơ hồ. "Phan Tử, người làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Lô Thiên Trần theo trong bọc xuất ra kéo căng mang ra, bắt đầu hướng phía nhìn chỗ cổ của hắn, hai cái máu đỏ tươi lỗ thủng 10 phần dễ thấy. Lô Thiên Trần nhìn hai cái đỏ như máu lô thủng, lập tức cảm thấy muối chua chua, trong lòng rất khó chịu. Đây là bị cắn, cũng sẽ bị thi độc đồng hóa. Băng bó vết thương a, đợi lát nữa ta tởmở chết rồi cái rắn. Phan Tử vì không nghĩ Ngô Thiên Trần tự trách, ra vẻ nhẹ nhõm nói, hoàn toàn là một sẽ không để ý bộ dáng. Trước đó tại bộ đội, mưa bom báo đạn cũng đến đây, nhưng thứ này tính là gì? "Ra ra ngươi, sao không cẩn thận như vậy?" Ngô Thiên Trần vội vàng đem vết thương cho gói kỹ. Phan Tử nhìn tần mặt thân thủ nhanh chóng đem những này tông tử giải quyết một nửa. Bàn tử bên trên những kia tông tử đều là đầu bị nện ra một hố sâu ra đây, trả lại hắn mệt cần chết. Cả người cũng tại mệt thở hộc, trên mặt đều là mồ hôi. "Ai nha ma ơi, ta dựa vào, mệt chết ta." Bản tử cảm thấy trên người cũng chua, thủ đoạn này đều là chua sót cuối cùng quyết định đi tìm nô thiên chân. Ai ra ma ơi, không được số lượng quá nhiều rồi, ta là không được, Phan gia, ngươi được ngươi lên đi, ta thế nhưng không có tần mặc huynh đệ bản sự kia, một kiếm giải quyết một. Ban tử vừa mới nói xong cũng nhìn thấy trên người Phan tử đều là vết máu. Ta nổ, ngươi thế nào? Bảo hộ người dân bị thương. Ban tử nhìn Phan tử bị thương, vội vàng lên tiếng nói, nhưng mà đã phóng lạc dương sạ, lần hai cầm lên, đứng ở Ngô Thiên Chân cùng Phan tử trước người. Các ngươi yên tâm, chúng ta nói thế nào cũng là đồng sinh cộng tử tới, đều là xã hội tốt lương dân, không thể nhìn các ngươi chịu chết. Bản tử một bộ rất có tinh thần trọng nghĩa bộ dáng. Lô Thiên Chân nhìn mập mạc bóng lưng, trước đó vì lo lắng Phan Tử nặng nghề tâm trạng, trong nháy mắt ít đi không ít. Người tầm mở, nhà ai xã hội tốt lương dân đi đấu đấu a? Chủ nghĩa Mác chính là để cho người đấu đấu a. Lô Thiên Chân nói xong, liền đem Phan Tử đem thả tại tiểu ca bên cạnh, cầm lấy gai tại trên người tông tử cái đó con nào. Đứng ở bàn tử bên cạnh, không có lý do gì nhường bản tử đi bảo vệ bọn hắn, này chuyện đi, còn thế nào tại cái này thường xa thành lẫn bảo. A đến đây đi, tới một cái thì rết một, đến hai cái thì rết một đôi, bản gia ta mạng. Phan tử nhìn những thứ này, tông tử đều đã đến gần rồi, giận quát một tiếng, phình lên sĩ khí khí. Lô Thiên Chân trong lòng tràn đầy tức giận, cầm con dao tay cũng tại hiện ra màu trắng, hắn không thể đệm những thứ này tông tử cho làm ra một cái lỗ thủ ra đây. Phan tử mùi máu tươi kích thích những thứ này tông tử, rất nhiều tông tử cũng đang hướng phía đối diện đến gần rồi quá khứ. Chương 41, hình thức khẩn cấp, bị bao vây, chương 41, hình thức khẩn cấp, bị bao vây. Không xong, phan tử trên người mùi máu tươi này lại đang kích thích những thứ này tử thần kinh, hiện tại những này tông tử cũng đang hướng phía ta đã tới cửa. Chân nhìn những thứ này chủ tông tử nhóm bộ dáng, lập tức biến sắc, liền xem như có tần mạt giúp đỡ, 100 tông tử vậy thừa hạ trưởng phân nữa. Mặc kệ nó, làm đi. Bàn tử nhìn đã đến gần tông tử, đưa tay một lạc dương sạ, nặng nghề đập vào vẫn nước trái cây trên đầu. Nô Tiên Chân thấy thế, dùng sức thì thọt quá khứ, nhưng là vừa vận thập cái này, nhưng mà cái đó tông tử cuối cùng lại xuống tới. Theo lấy số lượng bắt đầu nhiều, Lô Tiên Chân cùng bản tử đã bắt đầu đáp ứng không xuể, cơ hội bị những thứ này tông tử cho vây lại. Đang trương Kỳ lân bên cạnh dựa vào tử đang nhìn đến về sau, trong lòng lo lắng, muốn đứng dậy giúp đỡ, nhưng mà một chút khí lực cũng không có, còn có trên người da thịt bắt đầu ngứa một chút. Giang vậy cùng theo một lúc ngửa một chút, đều tưởng muốn ma sát hàm răng của mình. Dường như là như thế này có thể làm dịu trong miệng cảm giác không thoải mái. Tiểu Tam gia, bàn tử. Phan tử cố ý xem nhẹ trên người mình có chịu, mắt chỉ riêng đi theo sắt nút nô thiên chân. Đại gia, không phải liền là bị cắn một cái sao? Làm sơ đi theo Tam gia lên núi dao xuống biển lửa cũng không có dạng này hốt tức qua. Phan tử dãy dụa mấy lần đều là vô hiệu, trong lòng càng là hơn tiêu gấp cực kỳ. Bàn tử, ngươi vội vàng chạy a. Nô thiên chân lòng bàn tay tại những này tông tử cổ vị trí bên trên, trong đó một chân còn đang hướng phía trên người tông tử đạp một cước. Sa mặt lo lắng đối với bản tử lớn tiếng nói: "Hiện tại cái này thế cục không được a, lại chế vài nữa, hai người bọn họ đều thành tông tử." Dựa vào, Ma đảng, sớm biết có một ngày hội hạ mộ huyệt, không chuyện làm, cái gì đồ cổ làm ăn, đọc những sách kia làm gì? Sớm nên đi học công phu, nơi nào sẽ bị xỉ nhục thảm như vậy." Hán đại gia, năm ngày thật tâm lý đang không ngừng trong hối hận. Người đánh nắm, ra ra ta nếu có thể ra ngoài ta liền đi ra ngoài, lại nói tiếp, ta có thể đem ngươi tự mình một người ném trong này. Ta chuyện này tình ta bản tử thế nhưng không làm được. Đều là xã hội chủ ý thanh niên tốt, muốn học tập công việc lôi phong." Bản tử một người chặn ba cái tông tử, ba cái tông tử đang hé miệng, lộ ra sắc bén răng, đang đối với mập mạp chô cổ vị trí bắt đầu chuẩn bị xuống cầu đấy. Bàn tử chính đang cực lực ngăn cản, không để bọn hắn nhích lại gần mình. "Cơ môner các ngươi cũng hơn 1000 năm đều không có đánh răng, các ngươi đừng tờ mở đến, không biết như vậy không vệ sinh sao?" Bàn tử nói một tiếng hống, cổ còn đang ở hướng về phía sau ngựa quá khứ. nhưng mà còn lại tông tử lại từ phía sau vị trí tới gần, đối với hai người cái cổ đang muốn trợ trò. Lô Thiên Chân cùng bản tử sau khi thấy, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ lấy bị tông tử cắn, không chờ cũng không được, căn bản cũng không có cơ hội tránh qua. Chẻ. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một ý nghĩ, xong rồi xong rồi, cái này thật xong rồi. Lúc này, một thân ảnh màu đen đứng ở Lô Thiên Chân cùng sau lưng bản tử, cuối cùng phát ra tiếng giống giận dữ. Hống. Một âm thanh giọng long ngâm đột nhiên vang vọng cả một thất. Những thứ này tông tử bị buộc lui về phía sau mấy bước, nhưng mà tới gần tần mặt bên trên tông tử đã bị hống được biến thành cho bụi. Gần nhất những kia chỉ là hướng lui về phía sau mấy bước, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Lô Thiên Chân cùng bản tử đang nghe thanh này về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, mở tròn mắt, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Sao đem thần mặc mất? Hai người vội vàng trở lại nhìn Tần Mặc, thời khắc này Tần Mặc đang mặt sắc mặt nghiêm trọng, trên người phát ra khí thế kinh khủng ra đây. Đến, Tần Mặc đối với hai người nói, giọng nói trầm thấp, mơ hồ lộ ra một cỗ giọng long ngâm, cho người ta một loại không hiểu uy nghiêm cảm giác. Lô Thiên Chân cùng bản tử đang nghe giọng Tần Mặc về sau, theo bản năng gật đầu, thở mạnh cũng không dám một chút, ngoan ngoãn đứng tại sau lưng Tần Mặc. Phan tử mùi máu tươi kích thích những thứ này Lục Ma tông tử, mặc dù e ngại Tần Mặc, nhưng là cùng huyết dịch so ra, bọn hắn càng khát vọng Phan tử trên người huyết dịch. Tông tử nhóm thật nhanh hướng phía Phan tử vị trí tới gần. Người nói Tần mặc có thể hay không giải quyết vật này. Bàn tử nhìn tần mặc bóng lưng, có loại âm thầm sợ hãi, đây là một loại đến từ linh hồn e ngại, rõ ràng nhìn vô cùng ôn hòa, nhưng mà chính là có loại không nói được e ngại. Người hỏi tần mặc đi, không nên hỏi ta. Nô Thiên chân hiện tại chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là nghĩ mà sợ, kém chút liền bị tông tử ăn, sao có thể không sợ a Tam thúc vậy không có nói qua, trong này hội nguy hiểm như vậy à. Tần mặc nhìn những thứ này tông tử, trên người hơi thở của Hắc Long huyết mạch bắt đầu từng chút một cũng tụ Tần Mặc ngón tay thon dài có hơi chuyển động, ngay tại trong lòng bàn tay xuất hiện từng chút một màu đen khí tức, những khí tức này đang bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng Tần Mặc dơ cao hai tay của mình, ngay tại hai tay phía trên xuất hiện một đầu rồng Ngai Vũ, số ít cũng có hơn 10 mét lớn nhỏ. Một cố năng đấm hắc long khí tức kinh khủng tràn ngập tại tất cả trong một thất. Bà tử cùng Lô Thiên Chân hai chân uống cùng trên người đều là run như rũ dậy, hai người ngửa đầu, sắc mặt có chút ngu ngơ, tạm thời xuất hiện che đậy trạng thái. Mắt chỉ riêng nhìn chầm chầm mặt trên đầu kia cái đầu rồng to lớn, thở mạnh cũng không dám một chút. Đối diện những kia tông tử đang nhìn đến cái đầu rồng to lớn lúc Hành động của bọn nó vậy cứng ngắt tại nguyên chỗ, thậm chí là đã chết hành động công năng. Tần Mặc phảng như giếng cổ đáy mắt hiện lên một vòng sóng to gió lớn, bén nhọn đôi mắt hiện lên ở trên mặt. Đi. Tân Mặc vung tay lên, trên đầu to lớn long thủ đang theo nhìn những thứ này tông tử chợt lóe lên. Những thứ này tông tử chỉ là tại trong khoảnh khắc, liền bị Hắc Long huyết mạch cho nghiền thành bột. Theo hơi thở của Hắc Long chợt lóe lên, những thứ này bột vậy bị khí tức tách ra, một chút dấu vết cũng không có. Tần Mặc nhìn long thủ, sắc mặt trầm xuống. Sao chỉ có long thủ? Long thân đâu? Theo tử biến mất, Tần Mặc trong óc xuất hiện giọng hệ thống. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ viện thành công, lấy được được thưởng, Kim Cương Tiễn. Tần Mặc nhìn cái này Kim Cương Tiễn, khỏe miệng giật một cái, đây đều là vật phẩm gì, đều như vậy tiếp địa khí sao? Cái kéo tất cả lên. Kim Cương Tiễn có phải không thuộc về ngũ hành trong thứ gì đó, có thể cắt mở thiên địa vật vật, chỉ cần là ngươi nghĩ, thì không không có Kim Cương Tiễn làm không được. Tần Mặc thấy Kim Cương Tiễn sách hướng dẫn, chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua, sau đó hỏi hệ thống, vì sao Long khí ngưng tụ chỉ có Long đầu? Hồi ký chủ, trên người huyết mạch còn chưa kích hoạt, đợi kích hoạt ngày chính là hấp long nguyên tụ thời điểm. Hệ thống nhường Tần Mặc ấn đường lại. Nó như vậy lời nói, chỉ có không ngừng dung hợp một ít có long khí hoặc là linh khí đồ cổ vật phẩm mới có thể ra tốc kích hoạt. Chỉ có những sinh vật này là không được. Tần Mặc trong đầu xuất hiện trước đó điện tử giao diện. Chương 42, Phan tử bị đồng hóa lý trí hoàn toàn không có, chương 42, Phan tử bị đồng hóa lý trí hoàn toàn không có. Tình danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim âu, thăm dò mộ huyết chi khí, long lâm chi nộ, không gian ảo, tính thanh biệt vị, hỗn độn chim âu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật. Vũ khí: Linh hồn mãn điển, trừ ma kim tiền kiếm, trấn cổ. Âm Dương Nhị Kiếm, Kim Cương Tiễn. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạn. Thể lực 50 nhân loại cực hạn. Lực lượng 50 lực lượng cực hạn. Tinh thần 10 nhân loại cực hạn 10. Tần Mặc nhìn trang mặt đạt thành tựu cao, nội tâm thoải mái không ít. Sau đó dường như là nhớ tới cái gì một dạng, trở lại nhìn phía sau Ngô Thiên Chân cùng bán từ hai người. Còn đang duy trì ngưỡng ngộ tình huống, vẫn như cũng là ngu ngơ bộ dáng, tiên tính giống như là bị điểm huyệt đồng dạng. Tần Mặc đi đến hai người bên cạnh, trước đó cái đó bén nhọn bộ dáng, đã biến mất không thấy gì nữa, vẫn như cũng là thương nhân kia công thức hoa ý cười. Nhìn hai người cũng nhìn lại phía trên, đối với hai người kia trước mắt búng tay một cái. Tỉnh. Tân Mặc thấy hai cái đột nhiên trở lại, trước đó đã ngu ngơ thần sắc, hiện tại đã bị hoảng sợ, rung động, như bị xét đánh giống nhau nét mặt trở thay thế. Hai người nhìn Tân Mặc, đồng tử đột nhiên thích chặt, trái tim vị trí kia giống như là bị Lôi Minh cho đánh trúng, trái tim không cầm được cuộn loạn. Thi cùng buồn chồn một dạng, hai người theo bản năng che lấy chính mình tim vị trí. Run rẩy mấy xuống khóe miệng, câu nói sau cùng vậy không có nói ra, hai người gấp bứt hai đầu má, cũng không biết nói thế nào, chủ yếu là không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu a. Nhưng mà thì là muốn hỏi một chút chế nhưng không biết hỏi thế nào, vô cùng muốn biết vừa mới đó là cái gì. Tần Mặc nhìn hai người lo lắng bộ dáng, trong mắt ý cười hơi nồng. Nô Tiên Chân cùng bàn tử dường như thần giao cách cả một dạng, vội vàng gật đầu. "Chân thật, vừa mới ngươi xem đến là ta Tần gia tổ tiên, Tần gia tổ tiên tại cổ đại chính là phương sĩ, mà ta vừa mới thi triển chính là ta Tần gia tuyệt học. Ta Tần gia cùng Long tộc hữu duyên, các ngươi trước đó nhìn thấy đều là ta Tần gia tuy học, nghe được Long Ngâm thanh cũng là bởi vì duyên phận bố trí, ta nói thế nhưng đã hiểu." Tần Mặc cũng không có ý định giấu giếm, an ngay nói thật. Bình tĩnh lời nói nói ra kinh ngạc toàn bộ chẳng tới. Ban Tử cùng Lô Thiên Chân liên tục không ngừng gật đầu. Chẳng trách trước đó cố kiêu khí chất làm cho người sợ hãi, đó không phải là lòng vì sao? Cơ nở, bọn hắn vừa mới nhìn thấy chân lòng, nhất là Tần Mặc. Người đàn ông này thực sự là thâm tàng bất lộ a. Lô Thiên Chân trong lòng đầu tiên là kích động, hiện tại là càng kích động, Tần gia tuyệt học gia hay là cổ đại phương sĩ, thật là quá nở mở lợi hại. Về sau hạ mộ huyện có phải hay không đi theo hắn có thể bình an vô sự. Dựa vào, ôm chặt đùi, nhất định phải chết từ địa giữ chặt hắn, Lô gia trong cựu môn đó là ở trong tầm tay xu thế a. nhìn Tần Mặc ánh mắt kia thật là lựa nó Đây nhìn thấy tiền cũng hương phấn a. Bản sự này, đây không phải đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao? Mô kim giáo uy tại trước mắt hắn cũng là cái gì cũng không phải a. Không được không được, nhất định phải hung hăng cùng Tần Mặc buộc chung một chỗ, ngày sau có việc cũng có thể trang trang bức cái gì. Ai ra mà ơi, lần này thực sự là không có hổn phí đến, có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là có Tần Mặc a. Tần Mặc nhìn hai người nhìn ánh mắt của mình cũng thay đổi, lập tức cảm thấy rất buồn cười. Các ngươi, Tần Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, bên hai chuyển đến một hồi gầm nhẹ âm thanh, nhanh nhìn Trương Kỳ lần phương hướng. Giờ phút này Phan Tử ngay tại bên cạnh, tối thấp đầu. Trên người mở mới bước lên bộ lông màu xanh lục. Bàn tử nô Thiên Chân nhìn Tần Mặc nhìn Phan Tử vị trí, cũng đội vàng nhìn lại, vừa nhìn cho kỹ trên người Phan Tử cũng biến dạng. "Cợt mở, Phan gia, ngươi này tờ mở làm sao?" Bàn tử vừa mới còn không có theo Tần Mặc thân phận trong lúc khiếp sợ còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy Phan Tử xảy ra chuyện. "Này tởm mở sao từng cái bạo kích đâu?" Phan Tử. Ngô Thiên Chân ý thức được Phan Tử có thể thành tông tử, lo lắng muốn qua xem xét, nhưng mà bị Tần Mặc cho kéo lại. "Tần Mặc." Ngô Thiên Chân quay đầu nhìn Tần Mặc. "Đã không biết ngươi, ngươi đi vô dụng." Tần Mặc rất là bình tĩnh nhìn hắn. "Nhưng mà Lô Thiên Chân cũng biết cái này quan hệ, nhưng mà cái đó là phan tử, cùng nhau vào sinh ra tử huynh đại a, sao có thể nhìn thấy hắn trở thành. Ngay tại một chút khác lúc, phan tử bắt đầu hướng Lô Thiên Chân vị trí công kích, trên tay móng tay cũng không biết khi nào biến mười phần sắp bén. Trên mặt da thịt vậy bắt đầu xuất hiện màu xanh lá, rằng vậy đây bên cạnh răng sắc bén, miệng đã bao vây không ở. Tốc độ phi hành so với cái kia tông tử vậy hơi chỉ hoàn chậm một chút. Bàn tử sau khi thấy, theo bản năng nhất từ bản thân chân đem phan tử cho đạp đến một bên vị trí bên trên đi. Phan tử cả người cũng đang hướng phía một bên tường vách va chạm. Trên vách tường còn có fan tử cơ thể hình dạng, còn có từng đoạn vết rách, một ít trên vách đá mảnh đá vậy theo rơi trên mặt đất. "Ta dựa vào, đó là fan tử, ngươi làm gì?" Nô Thiên Chân sau khi thấy, vội vàng chất vấn Bản Tử. "Này đến lúc nào rồi? Còn fan tử cái gì fan tử? Hắn hiện tại là tông tử, ta nếu là không ra tay, ngươi tờ mở thì bị cắn." Bản Tử nói xong liền cầm lên Lạc Dương Sát Tử, trong lòng cũng là giống nhau không dễ chịu. Trước đó tại Thi Bỉ lúc, cũng là hắn bất chấp nguy hiểm cứu được hắn, nhưng mà bây giờ biến thành như vậy, vì không liên lụy mọi người, chỉ có thể hy sinh fan tử. "Ngươi muốn làm gì?" Lô Thiên Chân nhìn Bản Tử Vội vàng khống chế được tay hắn, nói không cho Bản Tử tới gần hắn một bước. "Giết hắn, lẽ nào mọi người cùng nhau chờ chết sao? Đều đã trở thành như vậy, người còn chờ cái gì?" Bản Tử nói xong một cái bỏ qua Ngô Thiên Trần, liền muốn tiến lên đi đem Phan Tử cho chụp chết. "Không được, Bản Tử." Ngô Thiên Trần một cái ôm Bản Tử, không cho hắn tới gần Phan Tử, đầu góc đang cẩn thận muốn xem tạo, trong bút ký mặt sẽ có hay không có cái gì biện pháp giải quyết. Phan Tử hiện tại đã lý trí hoàn toàn không có, không có chút nào bận tâm tình cũ, đối với Ngô Thiên Trân chính là một cước. Ngô Thiên Trân cùng Bản Tử hai người cùng nhau bị đạp ra ngoài, Bản Tử thành thịt lửa tử. A cái mông ta a, ngươi ngược lại là đứng dậy à, cợt mờ mờ, lại ra, tiểu tử này hiện tại là lục thân không nhận, ngươi chú ý nhớ tình cũ, người ta có thể sẽ không như vậy nghĩ. Bàn tử vừa nghĩ tới trên người đau đớn, thì đối với Ngô Thiên Chân chửi ầm lên, hoàn không thể cho tên tiểu tử túi này cho đánh ngất xỉu, tình hắn vẫn vận. Ngô Thiên Chân chính muốn lúc nói chuyện, bàn tử lần hai truyền đến tiếng thê ực. Ngươi tởm mở quỷ hồn quỷ giao gì? Ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Ngươi lại ra. Ngô Thiên Chân nhìn bản tử, đang muốn theo trên người hắn lên, vừa nói một bên giận mắng. Phan gia, bản tử cũng không để ý tới Ngô Thiên Mà La xuyên thấu qua Lô Thiên Trần cái cổ, sau đó rũa ra ngón tay chỉ đối diện. Sắc mặt kia bạch cùng giấy trắng một dạng, mồ hôi vậy bắt đầu nhỏ giọt xuống. Ừm. Chương 43, Chân phẩm Hắc Lân Vũ Mục, chương 43, Chân phẩm Hắc Lân Vũ Mục. Nô Thiên chân nghi ngờ trở lại, vừa vặn nhìn thấy sau lưng Phan tử đã qua đến, đang dùng sắc bén móng tay đâm trong mắt của mình. Ta dựa vào. Nô Thiên chân bản năng được rũa ra chân muốn hướng về phía Phan tử đã tới, nhưng mà, không có đập động. Lô Thiên Trần tức giận đến chửi mẹ, "Tao, vì sao hắn không có đập động a? Các ngươi vẫn chưa chịu dậy?" Tần Mặc ôn hòa cười yếu ớt âm thanh theo bọn hắn bên tai chuyển đến. Hai người nhìn xem nhìn một màn trước mắt, Tần Mặc chậm rãi sau lưng Phan Tử ra đây, Phan Tử muốn lấy tay đâm vào Ngô Thiên Chân nhưng là căn bản cũng không có đủ đến. Hai người vội vàng đứng dậy, nhìn Phan Tử dưới chân không biết khi nào đã bắt đầu ngưng kết thủy tinh, cái này thủy tinh kết nối trên mặt đất. Cho dù là Phan Tử là tông tử, cũng không thể xông phá thủy tinh. "Ma ơi, Tần Mặc huynh đệ, đây là ngươi làm ra? Cái này cũng là ngươi Tần gia học." Phan Tử nhìn xem thủy tinh về sau, con mắt cũng nhìn thẳng. "Đây chính là thủy tinh a, hẳn là sẽ đáng giá a. Đồ tốt như vậy dùng để chói lại tông tử." thực sự là phung phí của trời. Cái này thủy tinh, sao như thế nhìn quen mắt a. Lô Thiên Chân cảm thấy rất quen thuộc, còn có cái này màu sắc. Trầm ngâm dưới, cợt mở mở, đây không phải phía ngoài kia dây leo thủy tinh sao? Sao trở thành như vậy a? Lô Thiên Chân theo bản năng nhìn Tần Mặc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, còn có hoài nghi cùng không hiểu tâm trạng. Ừm, là phía ngoài dây leo thủy tinh thủy tinh, cái này tương đối có hiệu quả. Tần Mặc dường như hiểu rõ ngô ý tưởng ngây thơ, bình tĩnh gật đầu. Sau đó đi đến Tử trước người, đưa tay chống đỡ tại mi tâm của hắn vị trí, trên người bắt đầu thi triển sinh cơ thuật. Viều này sinh cơ thuật loại trừ tà ma đều có thể có hiệu quả, như vậy thì đọc cũng giống vậy có thể. Tần Mặc đầu ngón tay phía trên hiện lên một vòng nhàn nhạt màu xanh lá, dường như là một loại khí lưu tràn vào đến phan tử trong thân thể. Bàn tử cùng Lô thiên chân nhìn Tần Mặc bộ dáng, cũng không tốt trực tiếp đi quấy rầy, mà là chú ý tới phan tử trên người những kia bộ lông màu xanh lục đang từng chút một rớt xuống. Ngư bàn tay cùng trên mặt, còn có cái đó đen nhánh đồng thời móng vuốt sắc bén vậy đang từng chút một biến ngắn, khôi phục trước đó bộ dáng. Phan tử tinh hồng con mắt, còn có chiếc kia sắc bén hai cái răng cửa, răng chính ở phía trên rất xuống. Lộ ra hai cái máu đỏ tươi lỗ thủng. Phan Tử con mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng hai tay rút xuống, thẳng tắp ngã về phía sau. Tân Mặc thấy thế, ngón tay nhất chuyện, liền thấy Thủy Tinh chính đang nhanh chóng âm thanh Trượng, chủ động đem Phan Tử nâng. Lô Thiên chân cùng bàn Tử cảm thấy đây là đang biểu diễn cái gì mà thật à? Đây chính là Tây Dương dẫn vào cái đồ chơi này. Không ngờ rằng bọn hắn trong mộ huyệt còn chứng kiến. Wow, Tần gia câu chuyện thật thực sự là thật là lợi hại a, nếu không ta vậy họ tần đi, có thể hay không đem dạy ta một chút? Như vậy về sau bị tông tử gặm ta cũng sẽ không e ngại a. Tử thế nhưng hâm mộ không được chứ, vẻ mặt trơ mong nhìn hắn. Không thể Tần Mặc cười vân đạm phong kinh, nói ra bản tử cho rằng tối tuyệt vọng lời nói. Đây là bản lĩnh gì? Tông tử trên hàm răng thi độc hội truyền đến cắn được trên thân người, nhưng mà ngươi năng lực xua tan những thứ này thi độc. Các ngươi tần ra câu chuyện thật đều đã nghịch thiên sao? Lô Thiên Chân cảm giác chính mình nhìn xem không ít sách vở, không chỉ là ra ra lưu lại bức ký, còn có rất nhiều tam thúc tìm đến những kia sách vở bản, đều không có ghi lại thi độc giải trừ cách. Long tộc khí tức, há lại một nho nhỏ thi độc có thể chống đỡ. Tần mặc cười ôn hòa không thôi, trong ánh mắt còn có một vẻ vẻ chế nhạo. Dựa vào, đây là bị khinh thị sao? Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc ý cười trong lòng cảm thấy rất bất an dĩ, nhưng là chuyện của ta, ta hy vọng các người có thể giúp ta giữ bí mật, ta không nghĩ giải quyết phiền phức. Tần Mặc nhìn ngô Thiên Trần, mặt sát mặt ngưng trọng nói: "Ta là thủ khẩu như bình người, ngươi yên tâm đi." Lô Thiên chân vội vàng dựng thẳng ba ngón tay, chỉ thiếu chút nữa xin thể. Bàn tử nghe tiếng, vội vàng lên tiếng nói thêm: "Ta cũng vậy, tất cả mô Kim giáo hữu người nào không biết bàn tử miệng của ta là nghiêm khắc nhất, ngươi yên tâm, ngươi là huynh đệ của ta, chính là con giao gác ở trên cổ ta mặt, bản tử cũng sẽ không nói ra một câu." Bản tử một bộ vô cùng tự tin bộ dáng, còn dùng lực vỗ xuống của mình Tần Mặc nhìn mập mạp cử động, khóe miệng hơi vểnh lên. Thời khắc này Trương Kỳ Lân vậy ung dung tỉnh lại, liền thấy Ngô Thiên Chân cùng cái tên mập mạp kia còn có Tần Mặc cũng tại đứng một bên. ở bên. Hắn đường níu chặt chậm rãi đứng dậy, trong tay còn đang ở cầm hắc kim cổ đao. Chân thật, Trương Kỳ Lân thương thế trên người đã chữa trị không ít, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt hay là trắng bệnh do người, vốn là lẫnh lực băng xương bộ dáng, hiện tại càng là hơn cảm giác đến sắc mặt trắng bệnh mấy phần. Môn Du Bình, ngươi đã tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Chân bước nhanh đi đến Trương Kỳ Lân bên cạnh, chủ động đỡ lấy hắn. Ta không sao. Trương Kỳ Lân lắc đầu, thanh suy yếu nhưng vẫn là tràn đầy lạnh lùng, nhất là nhìn thấy những thứ này quan quất lúc, có chút nghi ngờ nhìn Ngô Thiên Trần, còn có Phan Tử bộ dáng. Những thứ này cũng là chuyện gì xảy ra? Lô Thiên Trần đem chuyện đã xảy ra kia nói cho hắn biết, nhưng mà duy trì có không có nói cho Tần mặt thân phận, chủ yếu là vừa mới đáp ứng không thể nói, quay đầu thì nói cho mượn Du Bình, không thích hợp à. Trương Kỳ Lân nhìn thoáng qua Tần mặt, đối đầu Tần Mặc cái đó ôn hòa ánh mắt, cuối cùng trong mắt. Phan Tử vừa mới giải khai thi độc, cần thời gian nghỉ ngơi, ta cũng muốn tại nghỉ ngơi một hồi, chờ hắn tỉnh lại lúc, gọi ta một tiếng là được. Trương Kỳ Lân nói xong thì về đến trước đó trên vị trí, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Này mộ hoạt nguy hiểm nặng nghề, không thể chỉ là dựa vào chính tần mặt một người, hiện tại cần thời gian đi sửa khôi phục thương thế trên người. Lô Thiên chân vậy không phải giãy, mà là lôi kéo bản tử đi bên trên quan quách vị trí bên trên. Trước đó đã bị dập tắt đèn hiện tại không biết khi nào có đốt lên, tất cả không gian xuất hiện một hào quang nhỏ yếu. Những thứ này quan tại đều là gô nam một tơ vàng, cái này lô thương vương đây là đổ bao nhiêu đâu a? Năng lực chế tạo ra những thứ này quan quách ra đây. Ta nhổ, đảo đấu quả nhiên là kẻ có tiền, này 100 go nam một tơ vàng, mang đi ra ngoài có thể bán không ít tiền đâu. Bản tử nói đến đây mà lúc, con mắt cũng sáng lên. Dường như nhìn thấy rất nhiều tiền đồng dạng. Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc vậy đang quan sát cái này quan quách. Tần Mặc dám bảo chi Mâu đã mở ra. Hắc Lân Vũ Mục, đây gỗ nam mục tơ vàng còn muốn trân quý, chính là chân phẩm. Đây là Hắc Lân Vũ Mục, không phải gỗ nam mục tơ vàng. Tần Mặc thu hồi biết bảo con mắt, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, Người nói cái gì?" Lô Thiên Chân còn cho là mình ngay lầm, vội vàng nhìn Tần Mặc, tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. "Hắc Lân Vũ Mục, đây chính là đây gỗ nam mục là vật quý giá hơn, trên thế giới này, năng lực có một khối dạng này gỗ đều có thể mua xuống nửa cái thượng sa thành. Đủ để chứng kiến vật này trân quý." Chương 44, nó cấp ta đùi gà, chương 44, nó cấp ta đùi gà. Hắc Lân Vũ Mộc là cái gì? Ta chỉ là hiểu do gỗ nam một tơ vàng. Bản tử đối với cái này gấu nghiên cứu không phải rất nhiều, nhưng nhìn Ngô Thiên Chân bộ dáng, vật này nhất định là vô cùng chân quý đồ vật. Người phương diện đúng là không biết, vật này chính là cổ đại hoàng đế cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu. Tân Mặc nhìn bàn tử cái này giật mình bộ dáng, cười yếu ớt nhìn hắn. Hắc Lân Vũ Mộc, nghe nói đây là hồng hoang thời kỳ một loại đen thú trên người một giọt tinh huyết biến thành, làm tinh huyết rơi ở nhân gian thì sẽ hình thành một đại thụ che trời, loại cây này miêu năng lực nhật dài 10m nhưng là cái này cây cối vì nhìn thôi ngô, đồng thời sinh trưởng chu kỳ tương đối nhanh, rất nhiều người đều sẽ xem là một loại chẳng lệnh gỗ, thật tình không biết cái này gỗ có thể khiến cho người sống vĩnh bảo thanh xuân, nếu như là người chết rồi sẽ hấp thụ những thứ này vậy đen thú tà khí, và năm sau tất thành hàn hán. Chẳng trách những thứ này tông tử đều là lông xanh, so với cái kia lông đen còn muốn lợi hại hơn, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Nô Thiên Chân nghĩ đến trước đó tại phía trên bút ký nhìn thấy những vật kia lúc, hay là chẳng thèm ngó tới, hiện tại tận mắt thấy, không khỏi là da da của hắn cảm thấy khâm phục. Những vật này cũng có thể biết, đây là góp nhặt các nơi truyện thần thoại xưa a. Tần Mặc nhìn Ngô Thiên chân ánh mắt nhiều một chút ca ngợi. Không thể không nói, tại mộ huyệt tri thức những thứ này, Ngô Thiên Trân chính là di động bách khoa toàn thư, nhưng mà đại bộ phận đều là lý luận chung. Chân chính thực tế làm việc hay là ngô tâm gia? Bàn tử sờ lên mặt mình, mắt sáng ngời nhìn cái này quan quách, tổng cộng 100, không cần phải nói toàn bộ, chính là một cũng có thể trở thành phú khả địch quốc người. Hắn lẩm nhẩm, này nếu mang đi ra ngoài, đây chính là phát tài, có cái này, ai có thể đảo đầu à? Bàn tử, ngươi không nên đánh vật này chú ý, ngươi vậy mang không đi cái này quan quách. Tần Mặc thấy bản tử bộ dáng liền biết đây là dở rồi tâm tư khác. Vì sao? Vật này nếu mang đi ra ngoài, tất nhiên sẽ phát tài à, chúng ta về sau cũng hội ăn uống không lo. Phan Tử nghe xong, lập tức không vui, đây là ngăn cản hắn phát tài. Lô Thiên Chân nhìn mập mạp bộ dáng, hắn không được đi lên cho một cước. Đại gia ngươi, ngươi cái gì mà muốn, Tân Mặc nói như vậy nhất định có lý do, ngươi nghe xong sau này hay nói. Lô Thiên Chân tức giận đến chửi ầm lên, nếu không phải kiểu này muốn tiền không muốn mạng thái độ, phàm tử vậy sẽ không biến thành tông tử. Hiện tại nhớ tới cũng muốn hảo hảo giận mắng bọn hắn lại. thế, trên công thức hóa ý là hơn nồng đã bị tông tử ngủ năm. Trong này chỉ có tà khí, liền xem như người sống nằm tiến vào, vậy lại biến thành tông tử, này Hắc Lân Vũ một bản thân liền là tà khí ngưng tụ căn bản. Nếu không những thi thể này vậy sẽ không như thế nhanh là được lục mao tông tử, những thứ này quan quách chủ nhân đều là Lỗ Thương Vương thân Tín, những năm này đi theo Lỗ Thương Vương cùng nhau đảo đấu, ngươi nói bọn hắn hội không có tiền. Tân Mặc nhường bản tử cùng Lô Thiên Chân lập tức toàn thân chấn động. Đúng vậy à, đi theo Lỗ Thương Vương cùng nhau đánh đông dẹp bắt đảo đấu, không nên một ngụm sút đều uống không đến a. Chân nhìn những thứ này quan quách, tăng thêm trước đó nhìn thấy cái đó trên vách tường minh họa. Trong nháy mắt đã hiểu cái gì. Ngươi đừng đối ta nói, số tiền này cũng cho đổi thành vật này." Lô Thiên Chân không dám tin chỉ chỉ bên cạnh quan quách. Tân Mặc cười không nói, thứ thú rất rõ ràng. "Cợt Mở, những năm này đều là đạo bệ quân mộ, cùng Mô Kim giáo uy không giống nhau, bọn hắn là lấy đi mấy thứ, nhưng mà bọn hắn là nhạn qua nổ lông, một chút cũng không hề lưu lại. Tiểu này đều cũng có tổn hại âm đức, đời sau cũng sẽ có ảnh hưởng, cho nên bọn hắn lựa chọn không muốn đời sau, chỉ nghĩ muốn hậu táng chính mình. Nếu là một ngày kia có thể trở thành hãn hán. Cợt đây không phải hãn tạ. Nay hãn hán cũng không phải bình thường tông tử, đây chính là tông tử thủy tổ A. Phương viên trong giằm hạ không có một ngọn cỏ a, còn có chính mình độc lập ý thức, này bằng với biến tướng vĩnh sinh a. Thứ này sát thực đây tiền hữu dụng nhiều. Lô Tiên Chân sắc mặt vốn là trắng bệnh, hiện tại càng là hơn trắng bệnh do người. May mắn a, may mắn chúng ta đến, nếu không những vật này nếu đi ra, này còn phải. Bàn tử, ngươi tởmở hay là đừng muốn tiền không muốn mạng, cái này quan quách chủ ý ngươi hay là không cần đánh nữa. Lô Tiên Chân vội vàng khuyên giải bàn tử, liền sợ cái này tiểu mập mạp hạ thủ. Có hắn đem này quan tài cho mang đi ra ngoài, chuyện kia có thể liền tiền Có nghiêm trọng như vậy. Bản tử vặn lông mày, dường như đang soán Đại gia, buộc lên nguy hiểm tính mạng, kém chút thành tông tử khẩu phần lương thực, kết quả nhìn thấy không thể ăn, này nhiều thiệt tỏi. Ừm, sự việc rất nghiêm trọng, vật này không thể động, ngươi hội hại người khác, ngươi không phải nói ngươi là chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt sao? Không thể làm ra nguy hại xã hội nguy hại bách tính sự việc ra đây." Tân Mặc cười khẽ nhìn bản tử, đem một cái mũ cho chụp ở trên người hắn. Bản tử nghe vậy, rắc mấy hạ miệng, cuối cùng cũng không nói lời nào ra đây. GMN lại đem đường lui cũng cho chặn chết rồi, còn có thể nói cái gì a? Chủ yếu là những lời này cũng là chính hắn nói ra được. Hắn đại gia, không sao nói chuyện này để làm gì? Bạn tử nội tâm vô cùng hối hận a. Được thôi, Tần Mặc huynh đệ, ta đây là nể mặt ngươi à, ta thế nhưng từ bỏ phú khả địch quốc cơ hội a. Mập mạp trái tim đều đang chảy máu. Được. Tần Mặc nghe tiếng về sau, cười yếu đất nói. Lô Thiên Chân khỏe miệng giật một cái, bàn tử tham tiền bộ dáng thực sự là không mặt mũi nhìn xem. Lúc này, bụng của hắn còn rất là không chịu thua kém vang lên. Lô Thiên Chân trên mặt có chút lúng túng, muốn nói ăn cơm no hay là tại vào trước khi đến ăn, hiện tại lại là đảm bệnh, lại là gặp được tông tử, hiện tại thể lực đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Ha, ha tiểu tử ngươi Bản tử vừa mới nói xong, còn không đợi chế giễu đâu, liền nghe đến bụng của mình vậy bắt đầu phát ra tiếng kêu ra đây. Ngươi cũng không cảm thấy ngại chê cười ta, chính ngươi không phải cũng giống vậy." Nô Thiên Chân cười nhẹ nói. Tần Mặc nghĩ lên không gian của mình, bên trong không ít ăn uống, lập tức giống như là làm ảo thuật một dạng, đem một ít đồ ăn kho cùng thực phẩm chín lấy ra, còn có một số thủy. Lô Thiên Chân cùng bàn tử nhìn thấy Tần Mặc dường như làm ảo thuật giống nhau đem những vật này cũng cho lấy ra, hai người nhìn xem tóc thẳng động. "Này Tần gia tuyệt học còn có ngón này sao? Này thực phẩm chín hay là nhiệt đây này, còn có thể tự mình làm nóng a?" "Ăn a không phải đói bụng sao? Đợi lát nữa Phan Tử cùng Trương Kỳ lân tỉnh rồi, cũng có ăn. Tân Mặc bình tĩnh cầm lấy một cái đùi gà bắt đầu ăn, tướng ăn rất là yêu nhã. Lô Thiên Trần cùng bàn Tử không chịu nổi thức ăn ngon hấp dẫn, cũng không lo được hoàn cảnh chung quanh, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Bàn Tử ăn vài miếng, nhìn trên mặt đất đùi gà chỉ có một, đang muốn vươn tay ra đi lấy, liền thấy quen thuộc đồ vật lần 2 xuất hiện, đồng thời còn cướp đi hắn đùi gà. Cợn Mở. Chương 45, không bình thường xương, chương 45, không bình thường bằng xương. Bản Tử nhìn trước đó đuổi đến cái đó dây leo thủy tinh đem đùi gà cho lấy đi. Đồng thời còn nút ở quan quách phía dưới, trong nháy mắt tức giận đến cứng nhẹ. Chết tiệt dây leo, lập tức đem đùi gà cho bàn gia cỏ tới, nếu không ra ra ta thì cho ngươi nó đi. Bàn tử vội vàng lên tiếng giận mắng, liền thấy này cái đùi gà đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Haha, ha, nhìn ta. Bàn tử tức giận liền muốn đem cái này quan quách cho xốc lên, nhưng mà bị Ngô Thiên Chân cùng Tần mặt cho cản lại. Người cái tên mập mật này, liền biết đùi gà, ngươi thì không ngờ rằng cái khác. Người cái này hùng dạng là thế nào ngồi lên mô kim giá quý? Ngô Thiên Chân vội vàng ngăn cản hắn. Bản tử trước đó còn đang ở nỗi nóng, đang nghe Ngô Thiên Chân nhắc nhở về sau. Lập tức đã hiểu cái gì. "Cờn mờ, lối ra." Bàn Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, con mắt trợn tròn trịa. "Chờ lấy bọn hắn tỉnh rồi, có thể rời đi, một cái đùi gà đổi một cái cửa ra, không thể tỏi." Tân mắc cười yếu ớt nhìn hắn. Bàn Tử sờ lên bụng của mình, cuối cùng trở về tiếp tục ăn đồ ăn khô. Phan Tử tỉnh lại lúc sau đã là sau 2 giờ, nô thiên chân đem Trường Kỳ lần cũng cho đánh thức, phát hiện trên người hắn những thương thế kia đã khôi phục không ít. Trong lòng yên lặng nói một câu quái vật, ngược lại cũng không có hỏi nhiều về người kia tình huống thân thể. "Ăn một chút gì, chúng ta thì rời đi nơi này mà." Lô Thiên Chân đưa trong tay ăn uống cho Trương Kỳ Lân, sau đó liền xoay người đi chăm sóc Phan Tử. Phan Tử tại biết mình kém chút thành tông tử, nội tâm nghĩ mà sợ, nhưng mà tại hiểu rõ là tần Mặc ra tay về sau, trong lòng tràn đầy vẻ cảm kích. Tân Mặc cùng bàn tử đang nghiên cứu cái này quan quách phía dưới lối ra. Người nói cái này dây leo thủy tinh làm cái gì vậy? Chúng ta đều đã hủy hắn căn cơ, vì sao không đi, còn ở nơi này mặt chờ lấy chúng ta. Bản tử ngồi xổm ở bên cạnh, muốn thử nghiệm đem cái này quan quách cho rời ra, phát hiện mình không đẩy được, không khỏi có chút tức giận. Chờ cuối cùng liền biết, có lẽ là mang theo chúng ta đi có chút chỗ a. Tần Mặc ngoài miệng nói như thế, lỗ thai đã bắt đầu nếm thử dùng tính thanh biện vị. Ở trung quanh cũng không nghe được cái gì âm thanh, vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh thật giống như thân ở tại một nhà sát trong. Thỉnh thoảng còn có một hồi lạnh gió đang gào thét cảm giác. Chương Kỳ Lân cùng Phan Tử ăn uống no đủ về sau, hướng phía Tần Mặc vị trí đi đến. Tần Mặc nước mắt nhìn Chương Kỳ Lân, liền thấy hắn đối với chính mình gật đầu, Tần Mặc chỉ là cười nhạt một tiếng, coi như là đáp lại. Lập tức Tần Mặc nhẹ nhàng vươn tay đẩy, cái này Vũ một trong nháy mắt thì rời mình, nhìn thấy bên trong xuất hiện một thần ý. Ban tử đối với Tần Mặc câu chuyện thật cơ hồ là đã được đến rất lớn tán thành cũng không biết cái này tần gia tuyệt học cũng bao gồm cái gì, này khí lực, có thể so với đại lực sĩ, này còn là người sao? Đi a, không muốn sững sở. Lô Thiên Chân nhìn bàn tử giật mình bộ dáng, thì vươn tay tại trước mắt hắn hoàng động liếu nhất hạ. Ngươi lẽ nào không thấy được sao? Tần Mặc huynh đệ khí lực, bản tử một năm chắc nô thiên chần tay, ấp úng hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi lại ra, ngươi cả kinh một mới làm gì? Tần Mặc đều có thể làm ra long đầu hiện ra, việc này còn đang ở lời nói hạ sao? Ngươi có phải là không có thấy qua việc đời a? Lô Thiên Chân dường như nhìn kẻ ngốc bộ dáng nhìn hắn, tiểu tử này tán thành làm một chí lực không kiện toàn tên. Phan Tử cùng Trương Kỳ Lân đi theo Trần Mặc, sau đó là Lô Thiên Chân bàn tử, mấy người cùng một chỗ vào không đến cao 2 m dọng chỉ có mấy 10 cm tám đạo trong. Lô Thiên Chân đi tại sau lưng Trương Kỳ Lân, nghĩ đến Trương Kỳ Lân thương thế trên người, không khỏi tò mò hỏi thăm. Ta đi truy bàn tử, nhưng mà bàn tử chưa đợi kịp, gặp phải mấy cái đi khắp tông tử, sau đó nhìn thấy thi biệt, liền đi tìm các người, gặp phải một ít cơ quan, cuối cùng rơi xuống ám đạo trong. Còn lại các người đều biết. Trương Kỳ Lân rất là lạnh lùng đáp lại nói, chỉ là giọng nói cùng trước đó kia trung khí 10 phần bộ dáng hoàn toàn là tương phản. Năng lực có tông tử đem ngươi thương tổn tới? Cái này tông tử có thể thấy được rất lợi hại. Tân Mặc nghe tiếng, đi ở phía trước, nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Trương Kỳ lân bước chân ngừng nghỉ ngừng, chỉ có thể nói chính mình vận khí không tốt, gặp được mấy cái đều là ngàn năm tông tử, cũng đều là võ tướng. Cũng không hiểu chút ít ngàn năm tông tử cũng là thế nào tới, tại sao có thể có những thứ này tông tử hiện hiện. Tân Mặc nghĩ đến trước đó nghe được những tiếng bước chân kia, hẳn là những thứ này thiên niên đại tông tử. Mọi người đi tại một chật hẹp lối đi, xung quanh đều là bùn đất, còn có nồng đậm thổ mùi tanh. còn có một loại khí lạnh tràn ngập phía sau lưng của bọn hắn. Nhất là bản tử, cảm thấy trên người đều là lạnh siêu siêu, theo bản năng ôm mình cánh tay. Thỉnh thoảng dơ tay lên đèn tin nhìn chung quanh bùn đất, phía trên đều là dùng cái sạn xúc ra tới dấu vết, từng cái góc cạnh rõ ràng. Trừ ra có rất dày bùn đất vị bên ngoài, mặt trên còn có một tầng nhàn nhạt, nhạt băng xương. Những thứ này băng sương hình thành sợi bông hình, nhẹ nhàng đụng một cái đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trên ngón tay nhiệt độ đem cái này xương lạnh cho trong nháy mắt hòa tan. Tân Ma huynh đệ, chân thật, các ngươi nhìn xem. Bản tử vội vàng lên tiếng gọi gọi, bước nhanh đi đến bọn hắn phía sau, cầm đèn pin đang nhìn đỉnh đầu. Một khi tìm thấy trước đó nhìn thấy cái đó đông vài dãy trạng xương lạnh. Ngươi để cho chúng ta nhìn cái gì? Lô Thiên Chân thấy bàn tử ngay tại ngựa đầu dường như tìm kiếm, nhưng mà cái gì vậy tìm không thấy bộ dáng, có chút tức giận. Là băng xương, trong này có băng xương, lẽ nào ngươi không cảm thấy lạnh a? Ngươi không cần nói, nơi này là dưới đáy, có chút ý lạnh là bình thường, đạo lý này bản tử ta vậy hiểu, nhưng mà lạnh đến ra băng xương, kia mẹ nó tuyệt đối không bình thường. Bản tử vội vàng nhìn giống nhau Nô Thiên Chân, theo sau tiếp tục tìm kiếm. Trong này nhiệt độ chí ít có âm mấy chuyến xuất hiện băng xương cũng là bình thường. Lô Thiên Chân cho một cái liếc mắt cho hắn. Tiểu Tam gia, tiểu Tam gia. Phan tử lập tức giật hạng Lô Thiên Chân trang phục, cố ý thấp giọng. "Phan tử, ngươi có việc liền nói a, gọi ta làm gì?" Lô Thiên Chân trở lại nhìn trước mắt Phan tử, không vui nhìn một Phan tử. "Ra ra ngươi, ngươi tờ mờ ngược lại là quay đầu nhìn một chút ta ạ." Phan tử cưỡng ép tấn lại Ngô Thiên Chân đầu, đưa hắn quay đầu đi chỗ khác. Liền thấy trước trên mặt bùn đất trên vị trí, xuất hiện rất nhiều băng xương, cái này băng xương xem xét chính là không bình thường. "Tởm, ta liền nói các ngươi những thứ này đọc sách chính là không có cái gì chứng dụng, bình thường cái rắm, như vậy còn bình thường." Phan tử khí không tệ. Sau đó rọi ra ngón tay chỉ phía trên cái đó băng xương. Nô Thiên Trần rất là lung túng, này làm sao cùng nghị không giống nhau. Phan Tử chế nhạo nhìn thoáng qua Ngô Thiên Trần, còn khống chế không nổi run dậy một chút, theo bản năng trả sát cánh tay của mình. Tất như vậy cảm thấy càng lạnh hơn. Đi bên trong liền biết chuyện gì xảy ra. Chương 46, có đồ vật muốn phá đất mà lên, chương 46, có đồ vật muốn phá đất mà lên. Tần Mặc chỉ là ngước mắt nghe một trên mắt băng sương, cuối cùng bình tĩnh hướng phía bên trong đi. Còn tại sử dụng tính thanh biện vị, muốn biết bên trong còn có đồ vật gì. Mọi người ở đây đi rồi nửa giờ sau. Lúc nói chuyện còn có một số sương lạnh. Màu trắng xương mù theo mấy người trong mồm xuất hiện, tựa như là càng ngày càng lạnh. Nô Thiên Chân miệng đều có chút cứng ngắc, âm thanh cũng theo phát run. Đã đến. Trước Kỳ Lân nhìn vị trí phía trước nhất xuất hiện làn nhạt hào quang màu xanh lục, lạnh lùng mở miệng. Nô Thiên Chân cùng bạn tử, Phan tử ba người nhất thời vui mừng, bước chân vậy so trước đó còn muốn nhanh thêm mấy phần. Khi đi đến cuối lúc, khóe miệng ý cười đã cứng ngắc ở trên mặt. Trước mắt thình lình xuất hiện cái đen sì đật trống, xung quanh càng là hơn lạnh không được, trên mặt đất còn có một số u lục sắc đến, đang có phải hay không đúng đưa. Tăng thêm cái này tối om om trống, đại có một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Còn có quỷ dị hai chữ hiện lên ở trúng bộ não người trong. Những thứ này tối om om đất trông cái gì cũng không có, cái gì cũng không nhìn thấy. Nô thiên chân thật sâu càng là hơn trên người không ngừng toát mồ hôi lạnh. Phan tử cùng bàn tử cũng giống như vậy thật không đi nơi đó, trước đó là lạnh, hiện tại là lạnh hơn. "Nga, này tờ mở là địa phương nào a?" Bàn tử cầm đèn tin bốn phía hoàng động liếu nhất hạ, tối om om, cái gì cũng không nhìn thấy. Lập tức nhìn trên mặt đất, bên trong một cái màu đỏ quang ảnh lóe lên, ngược lại là hấp dẫn bản tử chú ý. Bản tử nhãn tỉnh sáng lên, đây là hồng ngọc sao? Vội vàng thấp trên người đến muốn đem bạo thạch cho lấy ra. Bản tử, ngươi làm gì? Đuổi theo sát ta." Lô Thiên Chân nghe sau lưng âm thanh nhỏ, vội vàng chuyển người qua đến xem hắn. "Ta dây dày mở, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Bạn tử đã ngồi xổm xuống, xuống, vội vàng lên tiếng tìm một cái lấy cớ ra đây. Lô Thiên Chân cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía phía trước đi. Xác định trước mắt đèn tin ánh đèn đi xa, bạn tử vội vàng vươn tay ra bắt đầu muốn lấy tay đào ra cái này hồng ngọc ra đây. Tới nơi này lâu như vậy, cũng không thể cái gì cũng không có à, lỗ thương Vương thứ gì đó là ký tự, lỡ như hắn là tiết công kê cũng cho tất cả tiền biến thành tốt nhất quán quách. Đây không phải là vô cùng ăn thiệt đòi, bởi vì cái gọi là tắc không đi không. Hừ, không đúng, bởi vì cái gọi là có nỗ lực mới có hồi báo. Chủ nghĩa Mác đều nói, chỉ phải cố gắng liền sẽ có thu hoạch, hiện đang cố gắng cũng có, có phải hay không có thu hoạch. Bàn tử vừa nghĩ, vừa bắt đầu động thủ đảo bà bối. Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân bước chân dừng lại, hai người nhìn cảnh vật xung quanh. Trương tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Tân Mặc nhìn Trương Kỳ Lân. Không biết. Trương Kỳ Lân nhìn bên trên những thứ này đất trống, lắc đầu. Mặc lập tức bắt đầu độn chim âu, đơn giản vẫn ngắm nhìn quanh, chỉ là nhìn xung quanh tương đối lớn chỉ ít cũng có hơn mấy ngàn mét khoảng cách, mênh mông vô bờ đều là đá trống. Nha chỉ có bốn bức tường cái này hình dung từ rất là thỏa đáng. Nhưng là cái này trong không khí đã có nhàn nhạt hư khí, loại khí tức này rất quen thuộc, cùng trong tay âm kiếm vô cùng tương tự. Cái gì cũng không có, nhưng mà có âm khí tồn tại. Tần Mặc lần hai nhìn một lần, vẫn như cũng là cái gì cũng không có nhìn thấy. Tần Mặc, người làm sao vậy? Nô Thiên Chân lạnh toàn thân run lên, lông mày cùng hàm dâu chỗ nào xuất hiện nhàn nhạt xương trắng. Trong này có rất nặng âm khí, các ngươi hội lạnh cũng là rất bình thường. Tần nhìn Lô Thiên Chân cùng Tử hai người cũng tại ôm cánh tay nhất là bản tử, trước đó vì mất máu quá nhiều, sắc mặt không thật là tốt, hiện tại lại leo, càng là hơn trắng bạch không ít. Hắn cùng Trương Kỳ lần cũng có huyết mạch mang theo, nhưng thứ này dẫn tới không đủ gây sợ. Bản tử đâu? Tần Mặc thấy thiếu mất một người, sau đó nhìn thoáng qua bên trên Ngô Thiên Chân. Ngô Thiên Chân quay đầu, đang muốn nói chuyện. Vừa mới nói buộc dây dày, còn không có theo tới sao? Nô Thiên Chân trở lại đang muốn nói chuyện, cho rằng bản tử đuổi theo tới, nhưng mà phát hiện sau lưng bản tử đã không thấy thân ảnh. Có chút một lát u Mặc lộ thay hơi động một chút, nghe được bản tử mệt thở hổn hển hồ thanh, sau đó cười nhạt một tiếng. Mập mạp này nói không chừng đây là lại phát hiện bảo bối gì. Lúc này, tất cả không gian đột nhiên xuất hiện một hồi dị hưởng. Tân Mặc khỏe miệng chậm rãi buông xuống đường cong, trên mặt ôn hòa cũng thiếu mấy phần. Trương Kỳ Lân thì là bản năng cầm ra bên trong hắc kim cổ đao, con mắt đang lấm liệt nhìn lướt qua hoàn cảnh trung quanh. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử đang nghe âm thanh về sau, tìm kiếm âm thanh nơi phát ra, nhưng là nơi này vô cùng không rỗng, âm thanh giống như là theo bốn phương tám hướng ra tới, căn bản cũng không năng lực xác định. Nay tở mở lại có chuyện gì vậy? Cái mộ này tại sao có thể như vậy quỷ Phan Tử mắng to, hay là cầm lấy trong tay quân đao đứng ở Ngô Thiên Chân bên người, con mắt cảnh giác nhìn hoàn cảnh trung quanh. Thời khắc này bản tử cũng không khai quật, mà là bị trước mắt hồng ngọc cho mẹ hoặc. Từ lúc mới bắt đầu lấy tay đào, cuối cùng biến thành lạc dương sạn, bắt đầu dùng sức đào lấy cái này hồng ngọc. Phí hết sức chín châu hai hồ sau, Bàn tử trận tròn mắt. Trong đất trừ ra có hồng ngọc bên ngoài, còn có một cỗ thi thể, cái này thi thể trong tay còn đang ở cầm một hồng ngọc quyển trợ. Giờ phút này cái thi thể lộ ra túi cùng trong đó một tay. Cái này thi thể con mắt còn không có hư thối, đang lộ ra tràn đầy hận ý ánh nhìn hắn. Bản tử cũng lạ không nghĩ tới hội có kết quả như vậy a. Kia cái gì? Bản tử ta là tới cần tiền, không phải cố ý đào ngươi thi cốt, ngươi nhìn xem ngươi ta cũng vậy có duyên phận, ngươi có thể hay không đem cái quyền trượng này cho ta đâu." Bản tử đầu tiên là chợt vật nuốt nước miếng một cái, nội tâm cũng muốn khóc lên. "Tao, này tởm ở suối quẩy, hồng ngọc phía dưới tại sao có thể có thi thể đâu? Còn có liền xem như có thi thể, vậy không muốn như vậy khủng bố có được hay không?" Giờ phút này bản tử đang muốn tiềm thức dùng sức đem cái này thi cốt trong tay quần trượng bắt lại tới. Giờ này khác này thi thể nếu là biết nói chuyện lời nói, đoán chừng đều sẽ mang chết cái tên mập mạp này. Hắn ở bên trong nằm thật tốt, làm sao lại gặp được ngươi thế thiếu thông minh thứ gì đó, còn muốn động thủ cấp đi hắn đồ vật. Ngươi thế nào như vậy năng lực đâu? Ta nói ngươi đều đã chết, ngươi cũng đừng có chết muốn tiền, ngươi đều đã chết, ngươi muốn vật này cũng không có vô dụng à? Có người đã từng nói, giúp người là vui vẻ gấp dễ, ngươi cũng đừng có chết như vậy đòi tiền được hay không? Bàn tử vừa nói, bình thường bắt đầu động thủ muốn đem vật này bắt lại tới, hoàn toàn không có chú ý tới bên trên thổ địa sản sinh biến hóa. Giờ phút này, Trần Mặc cùng Trương Kỳ lẫn bọn bốn người cũng đang nhìn vùng trời. Lô Thiên Chân cảm giác được dưới chân của mình dường như có đồ vật gì đang động, vội vàng giơ chân lên, dùng đèn tin soi đi lên. Lại nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một vết rách, dường như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Cợt Mở, ta biết thanh âm này là từ đâu tới. Nô Thiên Chân nghe tiếng về sau, sắc mặt đã biến. Chương 47, Phan Tử, nhanh nằm xuống, chương 47, Phan Tử, nhanh nằm xuống. Thanh âm này là từ dưới đất tới, Cợt Mở, chuyện này là sao nữa? Trương Kỳ Lân cùng Phan Tử vội vàng cúi đầu nhìn chân của mình dưới, trước đó hay là vùng đất không có gì lạ mà đất xuất hiện rất nhiều vết rách. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có đồ vật phá đất mà lên. Tần Mặc Lỗ hai khẽ động, nghe được bàn tử chính tại tự lẩm bẩm. Nội tâm cảm thấy vô cùng im lặng, này đến lúc nào rồi, hay là muốn tiền không muốn mạng. Ta đi tìm bàn tử. Nô Thiên Chân nói xong cũng quay người chạy trở về, lúc này còn là theo chân đại bộ đội tương đối tốt, mặc kệ là Tần Mặc hay là Mộn Du Bình, bọn hắn có một cái tại bên người đều là tốt. Tiểu Tam gia. Phan tử nhìn Lô Thiên Chân cứ như vậy rời đi, đang muốn đi truy, liền bị mặt đất đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen cho gắng gượng ngăn cản. mẹ mày, cái này lại tởmở là cái gì a? Phan tử nhìn trước mắt xuất hiện hắc ảnh, lập tức chửi mắng một tiếng. Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân ngước mắt, con mắt run lên, Trương Kỳ Lân sau đó đưa trong tay hắc kim cổ đào lấy ra. "Trương tiên sinh, nơi này giao cho ngươi, ta đi tìm chân thật cùng bạn tử." Tân Mặc nói xong, thân ảnh loé lên, tựa như là một trận gió mở dạng, biến mất ở trước mắt. Thời khắc này, Lô Thiên Chân cầm đèn tin bốn phía tìm kiếm bạn tử. "Bạn tử? Bạn tử? Ra ra ngươi, ngươi tờ mở ở đâu a?" Lô Chân nghe bên người âm thanh càng lúc càng nặc, dưới chân vậy bắt đầu trở nên ngập nền, trong lòng càng là hơn lo lắng không thôi. Lúc này, bạn tử còn đang ở tụt lại phía sau. Thực sự là tờ mở không phân cái nặng nhẹ Ngươi tờ mở chết muốn tiền cho ta có thể làm gì ta cũng hết lời ngon ngọn Ngươi còn muốn muốn thế nào bàn tử âm thanh tại ngay phía trước chuyển đến Nô Thiên chân nghe tiếng về sau lập tức mừng rỡ bước chân ba bước hóa hai bước đi qua liền thấy bàn tử đang cùng một thi thể làm đấu tranh dường như tại cấp đoạt cái quái gì thế đồng dạng cuối cùng bàn tử một cái mông trông ngồi đem vật này cho cầm lên Sớm chút cho ta không liền không có những chuyện này bạn tử nói xong còn không vật chừng giống nhau cái này thi thể bàn tử ra ra ng này cũng tờ mở lúc nàoươi còn có tâm tình cầm bà bối Lô Thiên Chân tức giận đến mang to, trong lòng càng là hơn cảm thấy người kia chính là một cùng bệnh tâm thần, muốn tiền không muốn mạng tay. Khi nào? Thế nào? Bản tử vừa mới luôn luôn tại đắm chìm trong tranh đoạt bảo bối tâm trạng trước mặt mọi người, cũng không chú ý tới bên trên những tình huống kia. Bây giờ bị nhắc nhở, mới nghe được bên cạnh tụi hổ là chuyển đến quỷ khóc sói gào âm thanh. Lúc này, Trần Mặc vậy tốc độ cực nhanh chạy đến, đang nhìn đến bàn tử trong tay đồ vật lúc, bình tĩnh không lay động lan đáy mắt hiện lên một vòng lạnh leo, nhưng mà vậy chỉ là trong đáy mắt. Ta ác quân trượng, chính là lỗ thời kỳ, đây là tà thuật tạo thành, một sáng ẩn hiện, sẽ xuất hiện hai nạn. Giáng Bảo Chi mâu chợt lóe lên, nhìn thấy phía trên xuất hiện số liệu, trong lòng có chút nói thầm. Cái này Lỗ Thương Vương tự xưng có thể điều động âm minh, đó là bởi vì quỷ tỷ, nhưng mà quỷ tỷ vật này hắn là làm sao mà biết được, đây là một vấn đề. Cái này Lỗ Thương Vương, chưa nghe nói qua biết tà thuật a. Vật này cũng là từ đâu lấy được a? Tân Mặc mở ra hỗn độn chim mâu, liền thấy bản tử trong tay quần trượng, đều là âm khí, một cỗ âm khí cùng âm kiếm so ra thực sự là chỉ có hơn chứ không kém. Trung quanh những thứ này khác thượng, chính là bắt nguồn từ cái quần trượng này. Bản tử, cho ta, vật này ngươi thể giữ lại. Tần mặt trên mặt ôn hòa đã biến mất không thấy, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn bản tử, lập tức dối ra ngón tay trắng nó tới. Nhưng mà bản tử không nghĩ cho hắn, mà là đưa nó hộ trong lực. Không được, ta cũng tới nơi này lâu như vậy, chính là vì tiền, ta thì nhìn chúng, cái này cái, ngươi liền không thể lưu cho ta không. Bản tử tỏ vẻ chính mình vô cùng tủ thân, trải qua sinh tử chính là vì tiền, hiện tại bảo bối gì cũng không nhìn thấy, thật không dễ dàng nhìn thấy một, cứ như vậy cho phải đi về, ăn nhiều thua thiệt ta. Ta thế nhưng trải qua một hồi lâu công phu mới đem vật này bắt lại tới, vật kia thông thái rậm cũng không cho ta, ngươi thì cho ta đi, thần mạc huynh Béo khổ khổ cầu khẩn nói: "Đang nói hắn thật sự vô cùng thích cái quyền trượng này a? Không được, này thất lễ bảo thạch, ngươi muốn cũng vô dụng." Tần Mặc nhìn bản tử không nghĩ cho bộ dáng, giọng nói vậy ôn hòa không biết: "Bản tử, ngươi xem một chút chung quanh của ngươi, ngươi muốn mạng hay là muốn tiền?" Nô Thiên Chân nhìn thấy bản tử cái này muốn tiền không muốn mạng sắc mặt, có loại chỉ tiết rèn sắc không thành thép tức giận, lập tức tiến lên thì đở lại, liền phải đem trong tay đồ vật giao cho Tần Mặc. Ngay tại còn không đợi giao cho Tần Mặc lúc, một con bạch cốt âm tay trước một bước theo Nô Thiên Chân trong tay đoạt quyền trượng đến. Ba người hướng phía vị trí đối diện nhìn lại, nhìn thấy trước đó còn tại nằm trên đất cái đó Bạch cốt đã đứng lên, đồng thời hai chưa hư thôi ánh mắt còn đang ở tràn đầy oán hận nhìn xem lấy bọn hắn. Thời khắc này con mắt chính đang chảy màu đen không rõ chất lỏng. Lô Thiên Chân cùng bản Tử hai người hít một hơi linh khí, cơ thể bản năng hướng về sau né tránh một chút, từng cái rất cảm thấy ngoài ý muốn nhìn cái này thi cốt. "Nổ." "Trảm thi. Bảng Tử run run rẩy dày, dày nói ra một câu nói như vậy. "Còn không phải ngươi, tham tài, vừa mới ta lại đến gặp thời đợi trên mặt đất đều là dấu vết, còn có rất nhiều thứ muốn phá đất mà lên." Lâu tiên chân chặt vật nuốt nước miếng một cái, dùng nhanh nhất giọng nói nói xong câu đó. Không phải phá đất mà lên, mà là tại chương tiên sinh chỗ nào đã ra tới. Tần Mặc ngay vậy, âm thanh vẫn như cũ là ôn hòa, dường như là bất kể sự tình gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn đồng dạng. A, bàn tử trong lòng chợt dạ, cái này chẳng lẽ cùng mình xuất ra cái quần trượng này có quan hệ. Sau một khắc, cái này Bạch cốt sông sâm thi cốt đang giơ cao bàn tay của mình, phía trên quần trượng đang phóng ra quang mang ra đây. Trên mặt đất những vật kia đang không ngừng phun sau đó liền thấy từng cái mạc lam lũ, trên đầu đều là nước bùn. Trên mặt còn có một số không có hoàn toàn hư thối cơ thể, nhưng mà những người này con mắt đều là lõm rơi đi vào, đã không có ánh mắt. Cợn nở, ra ra ngươi, này cũng chết đã bao nhiêu năm, làm sao còn có ra thì ta? Ngươi lại ra? Bàn Tử giật mình nhìn trước mắt những vật này, tiêm tức cho rằng đây đều là thi cốt. Theo từng cái xuất hiện, phía sau những cái tay kia đèn tin đều đã chiếu xạ không đi qua chỗ còn có chui từ dưới đất lên xuất hiện âm thanh ra đây. Bạch cốt xâm xâm thi cốt sau đó lùi về phía sau mấy bước, những thứ này theo trên mặt đất xuất hiện thi thể cũng bắt đầu hướng phía ba người vị trí tới gần. "Má, đệ tên mẹ mày!" Bản tử sau đó giơ cao trong tay lạc dương sạn, hướng tới trước mặt nhích lại gần mình những kia thi cốt thì đập tới. Tách, thi cốt bị mập mạp lạc dương sạn cho thành công đánh tan. Bản tử nhìn xem nhìn một màn trước mắt, có chút ngoài ý mẩn. Ừm, có chuyện gì vậy? Bản tử nằm xuống. Chương 48, linh hồn ngầm đến, chương 48, linh hồn ngầm đến. Bàn tử chính đang hầu nghi lúc, liền nghe đến giọng nô thiên chân theo một bên chuyển đến, còn có một chút sợ hãi bộ dáng. Bàn tử lúc này không do dự chút nào, lập tức thì nằm rạp trên mặt đất. Trên đầu còn có một trận khí lưu chợt lóe lên. Ngay sau đó là xương cốt phá toái âm thanh. Bản tử nhìn thoáng qua, bên cạnh còn có tàn phá xương chính trên mặt đất nằm ngửa. Hơi kinh ngạc. Không chỉ là bàn tử, ngay cả một bên mô Thiên chân cũng giống như nhau sương sở. Hắn khi nào lợi hại như vậy? Bởi vì nhìn đến có độ vật xuống lại, vẫn là đúng bàn tử đi, là an toàn của hắn vừa sốt ruột thì rũa ra chân cho một chút, ai mà biết được chính là lần này cứ như vậy. Nay tởm không phải nằm mơ a. Tân Mặc Trừ Ma kim tiền kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vung lên thì đánh ngã một màn lớn, theo sát mà đến chính là xương cốt đứt gãy âm thanh. Không một lát nữa, ba người liền đem những thi thể này cũng cho đánh nát ba cái dựa lưng vào nhau, thấy đầy đất thi cốt, có chút không rõ ràng cho lắm. Nay tờ mở là chuyện gì xảy ra? Bàn ra ta là rất như bức, nhưng là thế nào hội châu bỏ đến nước này sao? Bàn tử tràn đầy hoài nghi nhìn trước mắt thi cốt. Tần Mặc thấy mặt đất bên trên thi cốt, hỗn độn chi mâu lập tức nổi lên đi ra, những hải cốt này phía trên âm khí là nồng nặc nhất, bắt đầu hình thành ngưng tụ cùng nhau. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc nghe được giọng hệ thống về sau, nội tâm trong nháy mắt hiểu rõ, đây là một cái bẫy. Những hải cốt này luôn luôn bị nuôi sử dụng âm khí bồi dưỡng thành tông tử, nhưng mà nếu thất bại, những thứ này âm khí cũng sẽ tu luyện thành hình, biến thành oan linh. Không thể không nói, đây thật là một biện pháp tốt nhất, đầu tiên là sử dụng tài câu dẫn người mắc lửa, cuối cùng sử dụng những hài cốt này đem cuối cùng oán linh cho Triệu Hoán đi ra. Tiểu Tam gia, bàn tử. Giọng Phan tử theo một bên truyền đến, liền thấy Phan tử cùng Trương Kỳ lần đã theo vừa đi đến, nhưng mà sau lưng còn có một cặp oan hồn chính ở phía sau tung bay, từng cái hung thần ác sát. Ta sát, các ngươi chỗ nào gây đến những vật này a? Bạn tử nhìn thấy không ít đại bẫch trưng, nhưng lại như vậy hồn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cuốn nữa còn là như vậy hung thần ác sát. Gia hỏa này đều nhanh phía trên cổ đại quân đội, số lượng này đều có thể dùng đến hàng vạn mà tính đi hình dung đi. Người thiếu tờ mở ba hoa, chúng ta là muốn nói cho ngươi nhóm, các ngươi không nên giết những hải cốt này, những thứ này oan hồn. Phan Tử lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy đầy đất thi cốt hải cốt. "Tao, xong rồi, hay là muộn. Ngươi nói muộn, chúng ta đều đã hạ thủ." Nô Thiên Chân không cần nghĩ cũng biết cái này Phan Tử đây là muốn nói gì. Lần này nguy rồi, cái này hồn ta là một chút chiêu đều không có, chính là tam gia trong này cũng chưa chắc năng lực có năm chắc, đại gia cũng không biết cũng tờ ở từ nơi nào xuất hiện. Phan tử tức giận không nhẹ, vừa mới may mắn có tiểu ca giúp đỡ, nếu không những thứ này toàn hồn cũng cho hắn giật. "Này con phải hỏi sao?" "Đương nhiên là từ dưới đất xuất hiện." Bản tử rất là trột dạ ho nhẹ một tiếng, ai có thể nghĩ tới liền là chính mình một người tham tiền quyết định thì biến thành như vậy. "Này nếu như bị Phan tử hiểu rõ khó lường lột ra hắn a, chủ yếu là cái này Phan tử chửi mắng thật là quá đáng ghét. Đường Tăng Kim cô chú đều chưa hẳn có công lực của hắn đại a. Hiện tại làm sao bây giờ? Những thứ này số lượng càng ngày càng nhiều, còn có mặt đất những kia trường tụ, chúng ta hiện tại là hai mặt tụ Lô Thiên Chân hiện tại còn không phải thế sao xoắn suất chuyện này nguyên nhân, nên nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này. Mấu chốt là nghe Phan tử ý tứ này, vũ khí trong tay là một chút tác dụng cũng không có a. Hắn đại gia, không xuống mộ huyệt, tam thúc bọn hắn là cái gì vậy không gặp được, sao đến hắn trong này thì biến thành như vậy, này hạ mộ huyệt có phải hay không xem vận khí cùng bát tự a? Chuyện xui xẻo gì đều bị hắn cho gặp phải. Cuối cùng nhìn giống nhau bên cạnh bình tĩnh tự nhiên Trần Mặc, ngay tại cảm giác được hắn ánh mắt lúc, Trần Mặc còn ôn hòa cười một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh lạnh lùng như băng không nói một lời mượn Du Bình. Dựa vào Hai người kia năng lực gặp được, thực sự là kỳ tích a. Tân Mặc, cái này thì giao cho ngươi, chúng ta cảm giác phải chúng ta có thể là phế đi. Lô Thiên Chân vô cùng có tự mình hiểu lấy giải thích nói. Trương Kỳ Lân không có tinh tế nghe Lô Thiên Chân lời nói, mà là nhìn xem bên trong một cái toán linh đang đến gần bọn hắn, đột nhiên vọt lên, hắc kim cổ đao phía trên đã nhiễm máu của hắn. Nhẹ nhàng vung lên, nhìn thấy những thứ này toán hồn đã bắt đầu tiêu tán ra. Tân Mặc thấy nhìn trên mặt đất những kia thi cốt đã bắt đầu âm khí ngưng tụ, từng cái tràn đầy hận nhìn xem lấy bọn hắn, bình theo trong bọc xuất ra một phía trên khắc một khô lâu bộ dáng đến. Cái này nến toàn thân trắng bệnh, rất như là bạch ngọc chất liệu. Ta dựa vào, đây là cái gì đến, làm sao nhìn như thế độc đáo. Bạn tử nhìn Tần Mặc xuất ra đồ tốt lúc đi ra, con mắt cũng tại phản quang. Này là linh hồn ngọn đến, những thứ này toàn hồn bất kể có phải hay không là tàn bạo bất nhân, cũng là linh hồn một loại, cho nên vật này là tốt nhất hiệu quả. Tần Mặc trên người hơi thở của Hắc Long huyết mạch lập tức chào ra động. Ngón tay trắng nõn phía trên có hơi có màu đen khí tức phun trào, cuối cùng nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy linh hồn ngọn đến mặt trên còn có một ngọn lửa màu đen, nhưng mà ngọn lửa này tuy nhỏ, lại là có loại uy nghiêm tồn tại. Lô Thiên Chân cùng phản tử còn có bảng tự đang nhìn đến như vậy họa diễm về sau, không hiểu dâng lên một loại tôn kính thú thú. Ba người nhìn cái này đến, cùng nhau cảm thấy cái này đến thật là cao quý, có loại không thể khinh nhờn thú thú. Nhưng mà kỳ tích vậy bởi vậy đã xảy ra, những thứ này vừa mới ngưng tụ mà thành những kia oán linh đang nhìn đến cái này đến lúc, từng cái tranh nhau chen lấn tới gần. Ngay tại những này oan hồn vừa mới tiếp xúc đến này đến lúc, trên người đã bị long khí cho phụ lên lên. Trên người bắt đầu xuất hiện ngọn lửa màu đen, những ngọn lửa này giống như là phản ứng dây chuyền của dạng, đem những thứ này oán linh cũng cho đốt lên. Cho dù là như vậy, nhưng mà những thứ này hoán linh đối với cái này đến hay là giống như nhìn thấy yêu thích vật một dạng, vội vã hướng phía cái này đến tới gần. Chính là đang đến gần Trương Kỳ Lân những cái toán linh nhóm giờ phút này vậy thay đổi hướng súng, hướng phía Tần Mặc linh hồn ngọn nến bắt đầu đến gần rồi quá khứ. Trương Kỳ Lân đứng ở cách đó không xa, nhìn Tần Mặc lấy ra đến, phía trên chỉ riêng mang nhường huyết mạch của hắn cảm giác được một loại kích động, dường như muốn khống chế được huyết mạch của mình. Một hồi lâu mới khống chế được huyết mạch của mình. Tần Mặc nhìn bên trên những cái linh đang kẻ trước xuống, kẻ sau tiến lên, chết rồi phía trước, còn có mặt sau bổ sung. Tần Mặc Lỗ thai khẽ động, nhìn bên cạnh kia cái đứng tại cách đó không xa Thi Cốt. Tinh hồng con mắt tràn đầy hận ý nhìn hắn. Tần Mặc Ôn hòa khẽ miệng giờ phút này biến thành lãnh mang, ánh mắt bất thiện nhìn phía xa Thi Cốt. Nhưng nhìn đến Thi Cốt trên người lúc, diễn cổ bình tĩnh đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Nguy rồi. Chương 49, quyền trưởng đột nhiên thì không chịu nổi một kích, chương 49, quyền trưởng đột nhiên thì không chịu nổi một kích. Quyền trưởng đâu? Tần Mặc Lỗ thai khẽ động, nghe được một hồi rù từ dưới đất lên thanh, theo âm thanh vị trí nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thiên chân bên chân thượng còn có đồ vật gì sắc phá vừa dấu vết. Chân thật. Mặc câm thanh trọng. Tốc độ cực nhanh hướng phía Ngô Thiên Trần vị trí tới gần, nhưng lúc này đã đã chậm. Nay quyền trượng thẳng tắp hướng phía Ngô Thiên Trần tim vị trí xuống tới. Thân làm quân nhân Phan Tử đối với nguy hiểm không biết vẫn còn có chút dự cảm, đang nghe chui từ dưới đất lên âm thanh về sau, liền đẩy ra Ngô Thiên Trần cơ thể. Cái quyền trượng này vậy thất bại, ngay lập tức, quyền trượng tại giữa không trung chuyển một vòng tròn, tự hồ là bị viễn trình điều khiển mở dạng, mục đích chỉ có một, đó chính là giết Ngô Thiên Trần. Ngô Thiên Tử cho đẩy ra à, còn không đợi Ngô Thiên chân phản ứng muốn từ dưới đất lúc tức dậy, phát hiện dưới mặt đất xuất hiện mấy cái bàn tay, đang gắt khống chế được cổ tay của hắn cùng cổ chân. Lô Thiên Chân vùng vây mấy lần, không chật không có tránh ra khỏi, ngược lại là nghĩ những thứ này tay nắm giữ càng ngày càng gấp. Nô Thiên Chân mắt trong hiện lên một vòng bối rối, nội tâm đã trườm lầm lên. "Xê hắn đại ra, những thứ này tông tử bắt nạt coi như xong, những thứ này hoán linh bắt nạt coi như xong, đây chính là một cái quyền trưởng đều có thể khi dễ, vẫn là bị đẻ xuống đất cho hung hăng khi dễ. Nay tởm thật coi hắn Lô Thiên Chân trở thành quả hờm mềm đúng hay không? Được a, đến a, cùng nhau đồng quy vu tận đi. Không có tay không có chân, lão tử còn có răng, dựa vào." Trương Kỳ lân thấy thế, cầm lấy hắc kim cổ đao Ý đồ giúp đỡ Ngô Thiên Chân ngăn lại cái quyền trượng này. Thân ảnh màu đen tốc độ cực nhanh hướng phía Ngô Thiên Chân vị trí tới gần. Ngô Thiên Chân thấy quyền trượng đã đến gần rồi, theo bản năng nhắm mắt lại. "Ngô Thiên Chân, tiểu tam gia." Phan Tử cùng bản tử đang muốn đi nghĩ cách cứu viện Ngô Thiên Chân, nhưng mà bọn hắn khoảng cách cùng tốc độ cùng Trường kỳ Lân cùng Tần mặt là không thể so được. Chỉ có thể kinh hài hướng phía Ngô Thiên Chân bắt đầu hô. Ngô Thiên Chân nhắm mắt lại, thì nghe được thanh âm quen thuộc. Đinh. Quyền cùng hắc kim cổ va chạm, chỉ là phát ra một loại thanh âm thanh thúy. Lô Thiên Chân mở trọn mắt, vừa vặn nhìn thấy Trương Kỳ Lân Hắc kim cổ đao nằm ngang ở trước mắt của mình. Hô. Lô Thiên Chân thật dài thở phào nhẹ nhõm, tâm vị ổn định mấy phần. Trương Kỳ Lân nhìn cái quyền trượng này, hồ khẩu vị trí truyền đến tê dại cảm giác. Trương Kỳ Lân con mắt tràn đầy bất ngờ, Hắc kim cổ đao lưới đao đến cỡ nào sắc bén hắn là rõ ràng nhất, hiện tại cái quyền trượng này không chỉ là không có phá toái rơi, mà là còn có thể cùng Hắc kim cổ đao đối lập. Có thể thấy được cái quyền trượng này không phải một phàm Trương Kỳ Lân quyết tâm, hơi nhún chân, đem quyền trượng đỡ đến một bên vị trí, hướng về phía Tử Hồ, nhanh cứu người. Phan tử cùng bản tử hai cái tốc độ của con người cũng không dám chậm trễ, vội vàng cầm ra chúng quân đao đem trên mặt đất kéo Ngô Thiên Chân tay cho chặt đứt. Nó đây là thị tử vẫn là phải lựa chọn mẹ mà. Ngô Thiên Chân nhìn Trương Kỷ lần trong tay quân trượng, tức giận đến mang to. May mắn tiểu ca ra tay nhanh, nếu không ngươi chính là những thứ này đoán linh trong một. Phan tử đem Ngô Thiên Chân cho dịu dắt đứng lên, sau đó đánh giá trên người Ngô Thiên Chân, trừ lấy cổ tay thượng là màu xanh, còn lại khá tốt. Có thể thấy được vừa mới cái đó tay nắm lấy Ngô Thiên Chân lúc, là đến cỡ nào dùng sức. Những thứ này đoán linh cũng là từ đâu ra tới? Còn có thi cốt, cũng tờ mở là từ nơi đó tìm thấy. Bạn tử nhìn xem trên mặt đất những kia thi cốt về sau, một bụng vấn đề, cổ thay mặt hoàng đế là có chỗ cùng, nhưng là bởi vì đó là có Bồi Táng Khanh, có thể là như thế này chôn ở phía dưới, thật đúng là rất ít. Còn có những y phục này phía trên đến nhìn, không phải một ít thô áo vải bố, còn có rất nhiều đều là chất liệu không tệ trang phục. Đây là món thập cầm a. Lỗ Thương Vương đạo đấu sự việc chỉ là sinh động, có câu nói rất hay, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, ngươi có thể biết Lỗ Thương Vương đây là đạo đấu, đừng ngươi vì sao thì không thể biết cũng đúng thế thật một loại mật tân, có thể biết cái này mật tân cũng là đời đời lưu truyền đến nay, những người kia lại sẽ đi nơi nào? Người cẩn thận nghĩ. Lô Thiên Chân vuốt vuốt chính mình đau buốt nhức cổ tay, nửa cái cánh tay đều là tê dại, đang nghe bản tử vấn đề như vậy về sau, trầm ngâm một lát. Kia số lượng này cũng quá là nhiều. Bản tử con mắt trận tròn trịa, vội vàng lên tiếng nói. Lỗ Thương Vương mượn âm binh vờ vẻ của cải, hiện tại hiểu do hắn mộ huyết vị trí, chẳng lẽ sẽ không động tâm sao? Người đều biết tham tài. bọn hắn làm sao không biết. Lô Chân sau khi nói xong, còn không quên đùa cợt một phen bản tử. Nếu không phải người kia tham tài, Độc này của trưởng cũng sẽ không kém chút đem hắn hại chết. Lại nói, những thứ này cũng chưa hẳn là dân chúng, còn có rất nhiều năng nhân dị sĩ. Lô Thiên Chân lần hai lên tiếng nói. Bàn tử cùng Phan tử bừng tỉnh đại ngộ, cái này chẳng lẽ chính là đọc sách chỗ tốt. Biết đến đủ nhiều. Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân đã đem Nô Thiên Chân cho cứu được, sau đó thì thay đổi phương hướng, sau đó đứng ở Trương Kỳ Lân bên cạnh. Thứ này vô cùng kiên nghị, hắc kim cổ đao của ta vậy không thể thương tổn nó mấy may. Trương Kỳ Lân lạnh mặt nói, trên tay còn đang âm thầm dùng sức. Đây là ta thuật cùng âm khí biến thành, tự nhiên là kiên nghị nhưng có phải thế không không có cái nào. Tần Mặc ôn hòa giải thích nói, giếng cụ con mắt nhìn đối diện cái đó thi cốt. Tình con mắt màu đỏ tràn đầy đắc ý cùng tự tin, dường như đã hiểu rõ kết quả, bọn hắn tất nhiên sẽ bại bởi hắn như vậy. Người không nên đắc ý, trên thế giới này rất nhiều thứ cũng không phải là tuyệt đối. Tần Mặc bình tĩnh theo trong bọc xuất ra trước đó đạt được cái kéo. Cái này cái kéo chi ít cũng có nửa mét chiều dài, Tần Mặc cười khẽ, ngay trước cái này thi cốt còn có trước mặt mọi người, trong tay đại cái kéo khẽ trương khẽ hợp. cái quần này cứ như vậy được thành công cắt đứt thành hai đoạn. Quần bị cắt đứt về sau, tất cả không gian đều yên lặng. Thì cốt đắc ý con mắt còn đang ở khắc ở trên mặt đã cứng cứngắt ở trên mặt bàn tử cùng phát tử nô thiên chân ba người miệng thành nó hình dạng trong mắt kinh ngạc rõ ràng ra hiện tại trên mặt của bọn hắn chung kỳ lân ánh mắt vậy theo quyền trượng rơi xuống đất dừng lại trên mặt đất lạnh lùng trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc cùng kinh ngạc nhưng mà chỉ là trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa bàn tử nhìn tần mặt trong tay cái kéo con mắt cũng tại phóng thích chỉ riêng mang ra đây cơ mờ, Đây là cái gì cái kéo như bức như vậy đâu Cái này sẽ không cũng là tần nhà tổ chuyện A dựa vào hắn làm sao lại không có có cái này tốt số ném đến tần ra đi a Lô Thiên Chân vậy nghiên cứu qua đồ cổ cùng tam thúc cũng là kiến thức qua không ít đồ cổ, nhưng dạng này cái kéo thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là làm bằng vật liệu gì lại còn xem không hiểu, lẽ nào tần gia tuyệt học trong còn có dạng này tuyệt thế vũ khí? Nhưng mà này tại sao là cái kéo bộ dạng a? Ai năng lực giải thích một chút a? Phan thử thấy cảnh này, ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, mà là tò mò tần mặt thân phận. Thường xa thành tần gia còn có dạng này người tài ba? Trước kia chưa nghe nói qua a, chương 50, có sắn bách khoa toàn thư, chương 50, có sán bách toàn thư. Mọi người ở đây tâm tư khác biệt lúc, tần Mặc bình tĩnh xoay người, Bình tĩnh không có gì lạ đáy mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn cái này thi cốt, cái này thi cốt đang lộ ra chấn kinh chi sắc. Dường như là thế nào cũng không nghĩ ra chính mình quần trưởng cứ như vậy bị đoạn mất hai đoạn, vẫn là bị một cái đại cái kéo cho thành công cắt đứt. Đó là cái gì bà bối? Ngươi đơn xem, ngươi quần trưởng năng lực như vậy bị ta cắt đứt, ngươi có thể hay không cũng bị ta cắt đứt." Tân Mặc này vừa nói, sau lương bàn tử cùng phát tử, nô thiên chân thế nhưng cùng nhau hít một hơi linh khí. Đây là ý gì? Cái này cái kéo còn có thể như vậy cắt xương người a? Cơn nói như vậy, vậy thì thật muốn nhìn một chút. Dù sao vật này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cái này thì cốt tại nghe tiếng về sau, ánh mắt lộ ra khinh thường hứng thú, sau đó nhìn trước mắt Tần Mặc, hiển nhiên một khiêu khích ánh mắt. Tần Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra khát màu ý cười. "Siêu." Một hồi gió nhẹ sẽ qua, một giây sau nhìn thấy một thân ảnh màu đen đang dùng tốc độ nhanh nhất gì đập tới. Phan Tử cùng bạn tử nhìn hắc ảnh chẳng qua mấy hơi thở thì đã đến kia thi cốt bên cạnh, sôi nổi đối với Tần Mặc câu chuyện thật tỏ vẻ thật sâu rung động. Thi cốt vậy không nghĩ tới Tần Mặc hội có động tác như vậy, nhìn thấy thân ảnh màu đen đến gần lúc, ngón tay trở nên sắc bén, muốn hướng phía Tần Mặc tim vị trí lấy ra đi. Tần Mặc thấy thế, trong tay cái kéo nhẹ nhàng lên. Tạch xuy một tiếng, một khớp xương theo trên tay rơi xuống, phía trên vết cắt chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn ra, thủ pháp rất là gọn gàng, không do dự chút nào. Thì cốt còn không đợi có bước kế tiếp hành động lúc, Trần Mặc đại cái kéo lần hai ra tay. Tạch xuy, tạch xuy. Từng đợt tạch xuy tạch xuy âm thanh từ bên trong chuyển đến. Phan Tử cùng bàn tử còn có Trương Kỳ Lân cùng với Ngô Thiên Chân mấy người nhìn thấy tần Mặc giống như là tu bổ nhánh cây một dạng, xương cốt bốn phía bay loạn. Bốn người nhìn xem có chút thất thần. Làm Trần Mặc cuối cùng một cái kéo rơi xuống lúc, Cái này thi cốt cũng tại trong khoảnh khắc ngã trên mặt đất, trên mặt đất đều là từng đọa xương, phía trên dài ngắn cũng là vừa và tốt. Tần Mặc trong óc xuất hiện giọng hệ thống. "Đinh, chúc mừng tiêu diệt thành công, lấy được được thưởng, không gian tĩnh chỉ thuật." "Không gian tĩnh chỉ thuật, năng lực khống điều khiển ở mình muốn điều khiển thời gian, có thể tùy tâm sử dụng khống chế trong không gian tất cả sinh vật." Tần Mặc không có nghĩ đến cái này hệ thống sẽ cho dạng này ban thường, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bình tĩnh như giếng của con mắt, có hơi trong mắt, nhìn xem trên mặt đất những hài này, không, có quá nhiều tâm trạng. Lập tức lại liếc mắt nhìn điện tử giao diện. Tên danh, Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chi ô, thăm dò mộ huyết chi khí, long lâm chi nộ, không gian ảo, tính thanh biện vị, hỗn độn chi ô, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật. Vũ khí: Linh hồn mộng đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạn. Thể lực 50 nhân loại cực hạn. Lực lượng 50 lực lượng cực hạn. Tinh thần 10 nhân loại cực hạn 10. Hiện tại chính mình kỹ năng càng ngày càng nhiều, đối với với hắn mà nói đều là trong huyết mộ sức lực, cũng là tại bên trong thế giới này căn bản. Tần Mặc rất là thỏa mãn lúc đầu, nhưng mà sau lưng mấy người kia thế nhưng khiếp sợ không được a. "GmN, Tần Mặc huynh đệ thực sự là ngũ bước, con mắt này là cây thước sao? Này dài ngắn cho cắt, thực sự là tuyệt." Ban Tử rung động không lấy nhìn xem trên mặt đất những kia hài cốt nhóm, vật này lẽ nào cũng là tần gia tuyệt học? Hiện tại sửa họ còn kịp không? Lô Thiên Chân cùng Phan Tử con mắt cũng thật chặt lùi đi lên, thật không thể đều muốn rớt xuống. Đây là người sao? Này cái kéo lại là cái gì chất liệu? Mộ Vũ Bình Hắc Kim cổ đao cũng không là đối thủ, cái kia thanh đải cái kéo thì có thể giải quyết. Lô Chân cảm thấy mình thế giới quan đều đã sụp đổ. Tâm, tựa như là bị búa lớn cho hung hăng đệm cho một chút, hiện tại đã không có cá gì biết cảm giác. Phan Tử nhìn cái này đại cái kéo lúc, nội tâm là có chút ba động, nhưng mà ba động sau đó chính là kinh ngạc, thứ này thường xa thành tuyệt đối là không có. Chư Kỳ Lân nhìn thoáng qua tần mặt trong tay đại cái kéo, đáy mắt hơi hơi chầm xuống một cái, cuối cùng hiện lên một vòng ý cười, chỉ là trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hoàn cảnh trung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa, trước đó bóng tối không gian từ phía trên lộ ra một bạch sắc quạ mang, cái này chỉ riêng mang đang từng chút một bị lớn, dường như một đôi bàn tay vô hình Đem cái này bóng tối không gian cho xé mở đầu dạng. Một hồi lâu, trước mắt mọi người thình lình xuất hiện hào quang sáng tỏ, trước đó luôn luôn trong bóng đêm chúng mắt người có chút không tiếp thụ được như vậy cũng ánh sáng mạnh, theo bản năng nhắm mắt lại. Và mở mắt lần nữa lúc, trung quanh cảnh tượng đã thay đổi. Trước đó hay là không gian trống trải, hiện tại biến thành một cái cự đại như thất. Cái này nhĩ thất phía trước nhất còn có một cái rất lớn bãi vị, nhưng mà tại bài vị phía dưới còn có rất nhiều thẻ gỗ, nhưng mà phía trên cũng không có tên. Nhìn lít nha lít nhị, số lượng không ít. Lô Thiên Trần đang nhìn đến như vậy một bài về sau, trong lòng trong nháy mắt siết chặt, dường như có một cái ý nghĩ. Tại gia ra, ra trong sổ mặt đã từng ghi chép qua. Tại Lỗ Quốc có một người bí thư, nhưng là cái này chỉ có Lỗ Thương Vương mới có thể làm đến, nghe nói là có thể điều động người phía dưới. Lợi dụng phía dưới người vì hắn sử dụng, nhưng mà nếu lại sử dụng những người kia cần một cái điều kiện, đó chính là tại phía trên bài vị viết xuống bọn hắn ngày sinh tháng đẻ. Đồng thời cần đốt hương 77409 ngày, bọn người kia mới biết cam tâm là Lỗ Thương Quân dụng. Nhưng là vật này tại phía trên bút ký lúc, ra ra vậy ở phía sau vẽ lên một cái dấu hỏi. Đó là một cái không có kiểm chứng đồ vật, cụ thể có phải thật vậy hay không, tạm thời còn chưa kiểm chứng. Hiện tại cảm thấy không cần kiểm chứng. Hắn là tận mắt thấy, nghĩ đến vừa mới những kia oan hồn nhỏm, nhưng mà những hãi cốt này, Lô Thiên Chân cảm thấy cái này thì cốt có phải không năng lực giải thích rõ. Trong lúc nhất thời lâm vào làm khó trong, "Tiểu Tam ra, ngươi đây là nghĩ gì thế?" Phan Tử nhìn Ngô Thiên Chân ấn đường níu chặt bộ dáng, tâm trong đang suy nghĩ, những người đọc sách này tư duy chính mình là theo không kịp. Lô Thiên Chân vậy không theo kiện, đem tự mình biết giải thích ra đây, nhưng mà, những hãi cốt này có phải không có thể giải thích thông. "Này nha, ngươi thật là ưa thích không sao tìm cho mình cái nào?" Lãnh tụ vĩ đại nói qua, không hiểu muốn đến hỏi, đây không phải đã có sẵn bách khoa toàn thư sao? Ngươi hỏi một chút tần mạc huynh đệ không phải liền là biết không? Ban tử đang nghe về sau, vừa vặn nhìn thấy tần mạc đã đi tới, bên chân những kia một bài tựa như là không nhìn thấy một dạng, cứ như vậy bị đá qua một bên vị trí bên trên. Tần mạc huynh đệ, ngươi biết những hải cốt này cũng là thế nào tới sao? Bàn tử vội vàng lên tiếng dò hỏi. Tần mạc đơn giản nhìn lướt qua bên trên một bài, nhìn về phía Ngô Thiên Chân. Chương 51, dây leo dẫn đường, chương 51, dây leo dẫn đường. Những hải cốt này đều là do lúc hiểu rõ Lộ Thương Vương là đảo đấu sự việc sau đó lại tới đây mặt, điểm này nguyên nên hiểu rõ. Tần mạc lạnh nhạt giải thích nói: Ta tự nhiên là những hài cốt này lại tới, nhưng mà những kia oan hồn cùng trước đó những công kích kia chúng ta thi cốt mặc là không giống nhau, ta nghĩ rất kỳ quái, ta trước đó vậy là như thế này cho rằng. Thế nhưng, Lỗ Thương Vương cũng đã chết, những thứ này bày vị phía trên đều là viết ngày sinh thắng đẻ, cái này sẽ rất khó giải thích thông. Lô Thiên Chân tự nhiên là hiểu rõ những hài cốt này tồn tại, thế nhưng những hài cốt này nhìn là những kia muốn đạo đấu kẻ trộm mộ, nhưng là lại cảm thấy những hài cốt này không giống như là trước đó những kia thi cốt chủ nhân. Phan Tử cùng bàn tử nghe được rơi vào trong sương mù, một đầu dấu chấm hỏi. Đây đều là tình gì? Cái gì là thi cốt cùng oan hồn không giống nhau a? Oan hồn là thi cốt sao sẽ khác nhau a? Phan Tử trầm mặc dưới, theo cẩn thận nhớ một chút, nghĩ đến ngay tại tần mặt đi rồi về sau, theo trong lòng đất thình lình xuất hiện một thi cốt ra đây, lúc kia hắn là người đầu tiên ra tới. Mặt trên người là quần áo màu xám, nhưng mà ngay tại nó thi cốt bị đánh tan về sau, bên trong xuất hiện những kia oan hồn là quần áo màu đỏ, còn có khuôn mặt của hắn, rõ ràng là không giống nhau. Lúc kia hắn còn tưởng rằng một chết mất hồn phách cũng là như vậy đâu, tình cảm không phải như vậy. À. Phan Tử nhìn thoáng qua sau lưng Chương Kỳ lần, sau lưng Chương Kỳ lần đối với hắn có hơi gật đầu. Lúc kia hắn vậy chú ý tới, nhưng mà cũng không nói ra, chủ nếu là không có thời gian đi nói chuyện này. Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Trần, đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn hắn. Luận thận trọng phương diện này, Lô Thiên Trần không chỉ là học thức rộng khắp, còn quan sát tỉ mỉ đấy. Vừa mới quyền trượng là chút ít huyền hóa ra tới, bên trong nén rộng lượng âm khí, những thứ này âm khí chính là những hài cốt này thì ra là âm hồn, đến cho các người nhìn thấy oan hồn đều là lỗ thương vương từ phía dưới mượn tới những kia oan hồn. Không, chuẩn xác mà nói, này thất lễ mà tới, là giao dịch đấy ra ra ngươi trong bút ký mặt ghi chép qua vật này tồn tại, nhưng mà những thứ này giao dịch phía trên có phải là không có ghi chép. Tân Mặc giọng nói vẫn như cũng là ôn hòa, nhìn Lô Thiên Chân. Lô Thiên Chân vội vàng gật đầu. Đó là bởi vì không cách nào chứng thực. Đúng là không cách nào chứng thực, giao dịch đối tượng chính là hắn, cái này thi cốt là một tướng quân, gây nên phía dưới âm binh chẳng qua là lý do thoái thác, đây là lỗ thương vương đảo những tướng quân khác hải cốt bắt đến nơi đây mà đến, chỉ là vì cho hắn thủ mộ. Giao dịch điều kiện chính là sử dụng trong này phong thủy các cục, đem nó khôi phục nhập thân, đang thay đổi thành tông tử, cuối cùng lại xuất hiện trên thế gian, chỉ là đang tiếp bị lợi dụng cũng không biết, Lỗ Thương Vương làm sao lại như vậy thật sự đáp ứng hắn. Tân Mặc trầm rãi ra giải thích rõ, bàn tử cùng phát tử, Lô Thiên Chân ba người sau khi nghe được, phía sau một hồi phát lệnh. Không phải là bởi vì những thứ này âm hồn, vậy không phải là bởi vì cái này thi cốt, mà là bởi vì Lỗ Thương Vương. Lão gia hỏa này đây là điên rồi, chiếm dụng người khác mộ huyết đến giàn xếp chính mình, giàn xếp về sau có đi đào bị người mộ phần. Này thế nào, nhà khác thì tốt hơn. Này tởm còn có thể chơi như vậy a. Bọn hắn cảm thấy này, Lỗ Thương Vương mới là kinh khủng nhất. Đây không phải cho người ta tính cái sao? Đời này cũng không có cơ hội đạt được trọng sinh a. Này tất cả đều là cái này thi có làm. Vì binh lính của mình cũng là rất liệu. Cái này ta thuật quyền trưởng là thế nào tới? Trương Kỳ Lân nghĩ đến cái này, chính quyền trưởng hắc kim cổ đao vậy không thể thành công chặt đức. điểm ấy thì rất làm cho người khác cảm thấy không vui. Tần Mặc Tại nghe được câu này về sau, trên mặt khó được xuất hiện một số hồ hách thân sắc, còn có một vẻ mất tự nhiên. Làm sao tới? Đương nhiên là Tần gia tổ tiên cho làm, nhưng mà vì sao làm vật như vậy, hắn cũng không biết a. Chuyện này phải đi hỏi Tần tổ tiên. Ngay ngày này nhìn tần mạc thần sắc, nghĩ đến trước đó cái đó minh họa phía trên tình huống, liền biết đây là tần mạc tổ tiên làm. Ai nha, muẫn Du Bình, cổ đại phương sĩ nhiều như vậy, biết tà thuật cũng là không ít, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bây giờ không phải là đều còn rất tốt. Lô Thiên chân chủ động giúp đỡ tần mạc giải thích. Ban tử mặc dù là một người thô hậu, nhưng là lúc này cũng là một thông thấu người, tự nhiên là hiểu do Ngô Thiên chân ý nghĩa. Tần mạc huynh đệ, ngươi cái đó đại cái kéo là thế nào làm? Vậy là các ngươi tần gia? Ban tử vội vàng dịch ra cái đề tài này. Cái đề tài này cũng không có cái gì có thể nói tiếp, đều đã tại giải quyết, nói những thứ này làm cái gì? Tân Mặc còn không đợi lúc nói chuyện, bên thay khẽ động, nghe được một tiếng khắc thường âm thanh. Hướng phía âm thanh nhìn lại, cái đó màu xanh lá dây leo tay nhỏ lần hai xuất hiện tại phía trước nhất bài vị phía sau. Dường như đang lắc lư cái này bài vị. Nô Thiên Chân cùng Phan Tử, Chương Kỳ Lân vậy hướng phía âm thanh nhìn lại, liền thấy kia dây leo đã biến mất không thấy. Cái này bài vị có vấn đề. Phan Tử nhìn phía trước nhất xuất hiện một sần cột liệt vị, vội va hướng phía chạy phía trước đi. Chương Kỳ Lân cùng Lô Thiên Chân cũng giống như vậy theo sát phía sau. Bên chân những kia một bài vậy bởi vì chính mình biên độ có chút lớn, đều là một bài ngã trên mặt đất tâm thanh. Tân Mặc cùng bản tử vậy không nóng nảy, chậm rãi nhện bước bước chân theo tới. Phan Tử nhìn cái này dây leo biến mất chỗ, còn có một cái nho nhỏ lỗ thủng. Đây là lối ra sao? Phan Tử nhìn một màn trước mắt, kinh ngạc cũng nhìn thon qua, cuối cùng không hiểu gai gãi sau gáy chính mình, này tờ mở là tình huống thế nào? Này dây leo là giúp bọn hắn tìm lối ra? Này làm sao còn cấp dẫn đường a? Cái này dây leo làm sao nhìn kỳ quái như thế a? Lô Chân có chút không phân rõ này là địch hay bạn a. Tại không có đường lối, thì xuất hiện một dây leo cho chỉ dẫn con đường, này thế nào, nó là đèn sáng a. Cứu vật bọn này trong mộ Hệt Lạc đường cứu Non a. Trước tiên đem bài vị cho mở ra thử nhìn một chút. Trương Kỳ Lân nói xong, thì vươn tay đem cái này bài vị cho cầm lên, nhìn bên trong xuất hiện một lỗ khảm. Nhưng là cái này lỗ khảm là rất ấm dịu. Phan Tử nhìn cái này mượt mà lỗ nhỏ, cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này tự động thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Phan Tử thì là nghĩ không ra. Bản tử cùng Tần mặt đi tới lúc, vừa vặn nhìn thấy vừa mới lỗ khảm vị trí. Nay thất lễ cái đó quyền trượng phía trên bảo thạch sao? Bản tử sau khi thấy, thốt ra Mấy người hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại, bàn Tử bị nhìn xem run dậy. "Làm gì? Ta vừa mới là nhìn thấy quyền trượng phía trên bảo thạch cùng cái này hình dạng là giống nhau." Bàn Tử vội vàng lên tiếng. "Hừ, lấy ra đi." Phan Tử nhìn bàn Tử trột dạ bộ dáng, lập tức cười lạnh nói, lại duỗi ra tay đối với hắn. "Lấy cái gì?" Bàn Tử vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn. Tân Mặc lạnh lùng đáy mắt hiện lên một vòng ý cười, sau đó nhìn bên cạnh Bản Tử, ý cười càng dày đặc. Hắn mặc dù là không nhìn thấy, nhưng mà nghe được Bản Tử lúc kia nhặt lên cái quái gì thế. Chương 52, kế tiếp là ai? Chương 52, kế tiếp là ai? Cái tên mập mạp này quả nhiên là thích tiền a, cái đó quyền trượng biết rõ là tà khí ngưng tụ, còn muốn lên mặt bảo thạch. Thiếu tờ mở giả ngu, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy a, ngươi lén lén đem cái đó quyền trượng phía trên bảo thạch cho thu lại, ngươi cho rằng ta không biết. Vội vàng lấy ra, hay là ngươi muốn một thằng trong này cùng những thứ này một bài a? Bản tử nhìn tình huống như vậy về sau, lớn tiếng nổi giận mắng. Bàn tử, hắn nói đều là thật. Ngươi lại ra, những vật này sao ra tới lẽ nào ngươi đã quên sao? Hạo Thiên thật không nghĩ tới bản tử lại còn nghĩ đến phát tại sự việc, này tơ mợ thực sự là muốn tiền không muốn mạng a? tử bị nói trên mặt có chút mất tự nhiên. Cái cái gì, đó là nhìn lãng phí, thì cho thu lại, không phải sao? May mắn ta thu lại, nếu không các ngươi còn phải đi tìm. Phan Tử vội vàng đem trên người một nửa quyển trượng cho lấy ra, giao cho Ngô Thiên Chân. Ngô Thiên Chân đem quyển trượng phía trên bảo thạch đem thả tại cái kia lõm trong máng, lớn nhỏ vừa vặn vô cùng ăn gớp. Phía trên truyền đến một hồi âm thanh, cuối cùng nhìn bài vị vị trí nhường ra một dấu vết ra đây. Cái này dấu vết càng lúc càng lớn, bên trong còn có từng đợt hơi ẩm dâng lên. Ở mức trong không khí còn có một số còn lại hương vị, hay là mùi tanh? Mặt này có phải hay không có thủy a? Phan Tử người Sau đó theo bên cạnh xuất ra một mục bài ra đây, muốn ném xuống, nhưng mà bị Tần Mặc cho ngăn trở. Vì sao? Không ném xuống, làm sao biết phía dưới này là cái gì? Phan Tử nghi ngờ nhìn Tần Mặc. Tần Mặc nghe vậy, mĩ môi không nói. Lỗ thai khẽ động, nghe được tinh tế tiếng hít thở âm, cái này phía dưới còn có sinh vật tồn tại. Đúng lúc này, "Đinh", phát hiện sinh vật mù huyện, mời lập tức tiêu diệt. Trong góc hệ thống âm thanh trong khoảnh khắc tràn ngập đầu của mình. Tần Mặc có chút ngoài ý muốn, làm sao còn có sinh vật? Hỗn độn chim mâu hướng phía cái đó trong động khẩu nhìn qua, liền phát hiện bên trong là một to lớn thủy đàm. Nhưng mà trong thủy đàm còn có một cái đen sì thứ gì đó. Trong này có mộ viện sinh vật, ngươi nếu là ném xuống, rồi sẽ bình tĩnh." Tân Mặc chấm dãi lên tiếng nói. Phan Tử sau khi nghe, vội vàng đem trong tay bài vị cho để ở một bên đi, sắc mặt còn có một số nghĩ mà sợ. Nô Thiên Chân cùng bàn tử hai người nhìn này bài vị đã làm ra một người động khẩu lớn nhỏ, hai người tò mò cầm đèn tin thì chiếu bắn xuống. Liền thấy một đen sì, cũng mà còn có nước động bộ dáng đồ vật. Hai người chính tại lúc nghiên cứu, nhìn thấy một bước lên lục sắc quang mang cự mắt to, này lại đang tràn đầy tức giận nhìn xem lấy bọn hắn. Cơn Mở Bản tử cùng Lô Thiên Chân đang nhìn đến con mắt này lúc, theo bản năng lên tiếng nói, hai người chậm chạp hướng về sau né tránh một chút. Trên người lông tơ đều muốn đứng lên. Hai người lẫn nhau, vẻ mặt chưa tình hồn nhìn đối phương. Hô hấp vậy so trước đó còn lớn hơn cùng không cuộn. Người vừa mới thấy cái gì? Lô Thiên Chân tâm cũng tại đông đông đông một thẳng cuồn loạn, tuy thời đều có thể nhảy cổ họng trên vị trí. Ta nhìn thấy một con mắt, cái đó con mắt hay là màu xanh lá, cợt mở mở, thứ này nhìn đây tởm mở tổng tử cũng giò người, không được chúng ta hay là trở về đi, ta tởm mở thế nào cảm giác trên người lạnh siêu siêu đâu. Bản tử vội vàng vỗ xuống lực của mình vị trí. Vẻ mặt chưa tình hồn. Ngươi tờ mờ, trước đó đảo đấu lúc nên nghĩ đến tình huống như vậy, hiện tại ngươi sợ? Thực sự là đủ xong đời. Phan Tử đạt được cơ hội này rồi sẽ không nhịn được nói móc cái tên mập mạp này một phen. Tởm mợ, ngươi thiếu kéo con bê, ngươi không sợ, ngươi đi xem đi, vật kia thế, nhưng so với ngươi nghĩ còn kinh khủng hơn, ngươi không sợ, ngươi hạ đi nhìn thử một chút, xem xét ngươi có đủ hay không lá gan. Bàn Tử lập tức tức giận lên, rỗi ra ngón tay chỉ phía dưới. Có lúc này hay là nghĩ muốn làm sao xuống dưới, nô tam ra không có tìm được, tạm thời không thể trở về đi, nhất định phải xuống dưới. Từ vừa mới bắt đầu không nói một lời, Trương Kỳ lần đang nghe hai người tranh chấp âm thanh về sau, lạnh như băng lên tiếng ngắt lời. Tân Mặc bị nhắc nhở, Thính Thanh biện vị sao một chút âm thanh cũng không có, không chỉ là nghe không được giọng Ngô Tâm ra, còn có cái đó giọng Á Khuê cũng giống vậy cũng không có nghe được. Trừ phi bọn hắn không lại một cái không gian. Tân Mặc nghĩ đến đây, trong mắt trầm xuống, dưới cổ đáy mắt hiện ra một tia gợn sóng. Còn có thể sao xuống dưới, ta nơi này có dây thừng, chúng ta từng chút một xuống dưới. Phan Tử đem sợi dây trên người cho lấy ra, giao cho Ngô Thiên Trần, lại liếc mắt nhìn Bản Tử. Bản Tử vậy thất hở, đem sợi dây trên người cho lấy ra, cuối cùng cùng với fan tử dây thường hệ cùng nhau. Phía dưới độ cao có bao nhiêu? Trương Kỳ Lân nhíu mày dò hỏi. Chí ít 50 đến 60 mét độ cao. Tần Mặc lấy lại tinh thần, cẩn thận nhớ lại tình huống trước, khoảng cách vậy chính là như vậy độ cao. Kia đủ rồi, ai đi xuống trước? Lô Thiên Chân đem trên người mình dây thường cùng bản tử dây thường cuối cùng hệ cùng nhau, nó tay trắng nõn còn dùng lực giật một chút, dây thường đánh kết vậy biến ít đi một chút. Hay là để ta đi, người ở phía trên vậy có biện pháp nghi cách cứu viện. Trương Kỳ Lân cuối cùng nhìn bên cạnh Mặc, lạnh lùng lên tiếng. Mặc không nghĩ tới Trương Kỳ Lân hội nói lời như vậy, cuối cùng ôn hòa cười một tiếng có thể được đến Trương Tiên Sinh tín nhiệm, này là vinh hạnh của ta. Trương Kỳ Lân đem dây thường một đầu khác hệ tại phía trên bệ vị, cuối cùng dùng dây thường trên tay quấn quanh vài vòng tiếp theo, cuối cùng thả người nhảy lên. Bàn tử cũng nhìn xem lên người, này cũng không do dự một chút sao? Cứ như vậy đi xuống. Mập mạp chớp bẩm, đèn tin lấy tới cho tiểu ca chiếu sáng a. Phan tử nhìn bàn tử còn đang ở thất thần bộ dáng, vội vàng thúc giục nói, Bàn tử lấy lại tinh thần, vội vàng cầm lấy trong tay đèn tin, hướng phía phía dưới vị trí chiếu qua thứ. Cái này đèn tin cầm tay diện tích có hạn chế, chân thật ngươi đem ngươi đèn mò lấy ra. Tân Mặc thấy phạm vi không lạ rất lớn lập tức nhìn Ngô Thiên Trần, còn thấp giọng. Lô Thiên Trần vội vàng đem trong bọc đèn mỏ cho lấy ra, hướng phía bên trong vị trí nhìn quá thứ, vừa vặn nhìn thấy Trương Kỳ Lân đang theo nhìn phía dưới chỗ rơi. Bước chân cự ly này cái cự đại sinh vật chỉ có mấy cm khoảng cách, Trung quanh đều là thủy đàm, ngay cái cự đại sinh vật còn có một số da thịt chính ở bên ngoài rơi. Trương Kỳ Lân nhìn đèn mỏ chiếu xạ đến kia sáng, ngay tại không đến 10m vị trí là một khô giáo bệ đá. Phía trên trí ít có 20m độ rộng. Trương Kỳ Lân hạ quyết tâm, cơ thể có hơi lắc lư mấy lần, động tác biên độ càng lúc càng lớn. Hai chân vậy hướng phía sau lưng thạch bích khẽ dùng lực, cả người cũng hướng phía cái đó bệ đá vị trí bên cạnh đu qua. Cuối cùng vững vàng rơi vào trên bệ đá, động tác nước chảy mây trôi đồng dạng. Nhìn mười phần xuất khí, nô tiên chân bốn người nhìn Trương Kỳ Lân thân thủ, sôi nổi lộ ra thần sắc tán thưởng. Không thể không nói, thân thủ của hắn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kế tiếp là ai? Chương 53, vật kia muốn thức tỉnh, chương 53, vật kia muốn thức tỉnh. Tân Mặc nhìn trước mắt ba người, chậm rãi lên tiếng hỏi. Ta trước đến, tiểu tam gia chính là một học vẹt một con mọt sách, thân thủ còn không bằng cái tên mạt mạt này. Ta ở phía dưới cũng có thể cùng tiểu ca cùng nhau tiếp ứng hắn. Phan Tử nghe tiếng, chấm rãi đem dây thử cho kéo lên, lại đem cuốn trên tay, sau đó thả người nhảy lên. Ban Tử cùng ngô Thiên Chân vội vàng giơ tay lên đèn tin cùng đèn mỏ chiếu tượng bên trong, ai cũng không dám đối với quái vật khổng lồ này con mắt, liền sợ nhìn thấy vừa mới kia nhìn xem cặp mắt kia. Đến bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy trên người lông tơ đều muốn đứng lên. Phan Tử thân cao đây tiểu ca muốn cao một chút, thì tại sắp rơi tiến vào trong nước lúc, vội vàng đem chân cho cũng thu hồi lại, nhưng mà chân đi nhẹ hay là nhẹ nhàng điểm ở trên mặt nước. Trên mặt nước sản sinh một ít gợn sóng. Cái này gợn sóng tại fan tử cùng phía trên Ngô Thiên Trân cùng mập mạp trong lòng cũng sản sinh người gợn sóng. Trương Kỳ Lân thấy thế, vội vàng nhìn trong nước quái vật khổng lồ. Thấy lộ ra một nhàn nhạt màu xanh lá tia sáng, mặt sắc mặt ngừng trọng đưa trong tay hắc kim cổ đao cho lấy ra, làm tốt bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ chuẩn bị. Nhưng là quái vật khổng lồ này con mắt lần hai nhắm lại, cuối cùng lật ra cả người, mặt nước ba động so trước đó còn một lớn. Phan tử nhìn như vậy cảnh tượng về sau, mượn cơ hội này, khẽ dùng lực, mượn sau lưng tường lệch toán tính, đem chính mình cho dã tại tiểu ca trên vị trí. Trương Kỳ Lân sau khi thấy Dội Vàng vươn tay đem Phan Tử cho giữ chặt, Phan Tử lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất. Phan Tử vừa vừa xuống đất, liền thấy quái vật khổng lồ này đã rơi lật ra cả người, vẫn như cũng là đen xì thứ gì đó, nhưng mà tại cái bụng tả hữu vị trí có một phình lên thứ gì đó. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến đó là cái gì. Sau một khắc, bên hai chuyển đến một hồi trầm ổn tiếng thở. Phan Tử khẩn trương cơ thể vậy buông lỏng. "God nở, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết." Phan Tử nói xong vội vàng vỗ nhẹ ngực của mình vị trí, hai chân cũng nhịn không được run lên, thực sự là quá kinh khủng. Phía trên nhìn một màn này, Nô Thiên Chân cùng bàn Tử thấy Phan Tử đã an toàn, cùng nhau thở phào nhẹ nhóm. Làm ta sợ muốn chết, đại gia, này tởm mở quá kinh khủng, ta còn không có xuống dưới thì tờ mở dù chân. Bản Tử nhìn Phan Tử bộ dáng, càng là hơn khẩn trương không được. Kia cái gì? Anh em nhà họ Lô, ngươi tới trước đi, bản ra ta chờ một chút. Bàn Tử chật vật nuốt nước miếng một cái, vội vàng nhìn đối diện Nô Thiên Chân. Nô Thiên Chân vừa nghĩ tới vừa mới cái ánh mắt kia, trên người chính là không rét mà run. Đừng sợ, vật này đã ngủ, chỉ cần không kinh động nó, cũng không cần thức tỉnh. Tần Mặc Lộ thay khẽ động, nghe cái này nặng nề tiếng hít thở âm, cười yếu ớt nhìn trước mắt hai người. Lô Thiên Chân cùng bàn tử nhìn Tần Mặc tiểu này ôn hòa thái độ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khâm phục, thì dưới tình huống như vậy, tiểu này tâm cảnh là người bình thường cũng sẽ không có. "Ta tới." Nô Thiên Chân cắn răng một cái, sau đó hít thở sâu một hơi, âm thầm cho mình mâng lên. "Ma đạn, liều mạng, một ngủ quái vật khổng lồ, cũng là một cái quái vật, còn có thể cũng có chiếc đại bánh trưng khủng bố a." Sau đó đem dây thường nhưng nơi cổ tay, cuối cùng thả người nhảy lên, hướng phía bên trong thì nhảy xuống. Lô Thiên Chân thân cao không bằng Phan Tử Trương Kỳ lần cao cả người cũng treo ở giữa không trung trong. Tân Mặc cùng bản tử chính tự cấp hắn đánh lấy đèn tin. Lô Thiên chân trên người không có khí lực lớn như vậy, cổ tay vị trí đang bị dây thường siết đau nhức. Cơ thể đang qua lại giãy giụa, muốn giống như phan tử mượn dùng quán tính, đem chính mình cho đáng đi qua. Nhưng là bởi vì vận mẹo biên độ quá lớn, thân cái trước lương khô nén cũng vì này rơi xuống cái đó quái vật khổng lồ trên thân. Phan tử cùng Chương Kỳ lần trơ mắt nhìn vật này rơi xuống, còn vừa vặn rơi tại cái kia cự tây thân. tử sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, trong tay quân đao vậy đưa ra, chờ lấy tùy thời cũng độc thủ. Trương kỳ lân cũng giống như vậy vẫn sức chờ phát động bộ dáng. năm ngày này nhìn vật này rơi xuống trong nháy mắt trên người mồ hôi lạnh rốt cuộc không, không chế nổi xong rồi xong rồi đây không phải để người ta đánh thức sao. không nói trước vật này cái gì tính tỉnh chính là bọn hắn những thứ này người bình thường tại ngủ cho nó lúc nếu như bị người đánh thức ai còn không có cái rời d khí nô tiên chân càng là hơn vẻ mặt cầu xin trong lòng còn có một số hối hận mang thêm một ít thức ăn làm cái gì không sao ăn cái quái gì thế à? này nếu cho làm tỉnh lại hắn liền thành lương cô bị người ăn nô tiên chân đã ở giữa không chung cho mình nghĩ vô số chủng tiểu chết Nhưng là bất kể là thế nào nghĩ, đều là một kết cục. Phía trên bàn tử cùng Tần Mặc mắt không chấp nhìn quái vật khổng lồ này, liên sợ người kia đột nhiên ra tay, đem Ngô Thiên Chân ăn. Tốt tại cái kia to lớn sinh vật cũng không mở to mắt, cũng không có bất kế tiếp động tác. Ngược lại là cái này tiếng hít thở tựa hồ là so trước đó còn muốn trầm ổn không ít. Không có việc gì, vật này không có tỉnh lại, chân thật, ngay lập tức đi xuống, nhanh lên. Tần Mặc bắt đầu thúc giục nói. Ngô Thiên Chân lực cánh tay không bằng bọn hắn, thể năng vậy cùng bọn hắn không thể so sánh, như vậy tiếp tục chẳng có nữa, cuối cùng Ngô Thiên Chân tất nhiên sẽ rơi xuống nước. Lô Thiên Chân nghe được tần mặc lời nói, cũng muốn dùng sức, vừa mới vẫn luôn là rất khẩn trường, tăng thêm vừa mới luôn luôn giằng co, bả vai vị trí bắt đầu chuyển đến đau buốt nhức. Trên người đều muốn phát lực, bây giờ muốn lắc lư đều là cực lực. Tần Mặc nhìn một màn này về sau, đáy mắt trầm xuống. "Chân thật, nhanh lên, vật kia hô hấp hết rồi, muốn thức tỉnh." Tần Mặc giọng nói hơi lo lắng nói. "Ha." Lô Thiên Chân nghe xong, lập tức trong lòng khẩn trương không được, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, dùng sức hướng phía bên cạnh bắt đầu đưa. Lập tức học Tử cùng Chương Kỳ lần động tác, chậm rãi hướng phía Tử cùng Chương Kỳ lần bên cạnh thì đưa qua. Fan Tử cùng Trương Kỳ Lân vườn tay muốn kéo nhìn Lô Thiên Chân, nhưng mà rất rõ ràng hay là kém một chút. Nô Thiên Chân lần hai hướng phía sau lưng Thạch Bích dùng sức đạp một cái, cả người cũng đang hướng phía Trương Kỳ Lân cùng Fan Tử phương hướng vung qua. Vung tay. Trương Kỳ Lân nhìn xem đúng thời cơ, lạnh lùng lên tiếng nói. Cũng may Ngô Thiên Chân nghe lời, ngay tại Trương Kỳ Lân vừa mới rơi xuống âm thanh một khắc này, trên cổ tay dây thử, nhanh chóng theo trên tay thoát ra. Cuối cùng hơn 100 cân Nô Thiên Chân hướng phía trên người Phan Tử đập tới. Cợt Tử cả người đều bị Lô Thiên Chân đè dưới thân thể, một hơi kém chút không có lên không tới. Một hồi lâu đem khí cho vỡ thuận, cuối cùng mở to hai mắt, không vui nhìn Lô Thiên Chân. "Ngươi lại ra, ngươi thờ mở vội vàng xuống dưới, đẻ chết ra ra, ngươi đây là trả đũa ta kém chút để ngươi đoạn tử tuyệt tôn a." Phan Tử tim phẫn tâm giống nhau đau đớn, sắc mặt bị kìm nén đến đỏ lên, cắn răng lên tiếng chất vấn. Lô Thiên Chân cảm thấy dưới thân mềm mềm, vội vàng nhìn lại. Chương 54, Địa ngục ngư tiền thân, chương 54, Địa ngục ngư tiền thân. "Khụ khụ, đây là vừa vặn, đây là vửa vặn." Lô Chân vội vàng ra giải thích cho nói, chẳng trách cảm thấy ngã xuống tới không phải rất đau, tình cảm có Phan Tử người này đệm thịt tự a. Sau một khắc, Vội vàng nhìn phía sau cái đó quái vật khổng lồ, không có chút nào động hứng thú. Sau đó nhìn phía sau Phan Tử. Phan Tử một hồi lâu thuận quá khứ đến, không vui nhìn thoáng qua Ngô Thiên Trần, nhìn không có bao nhiêu thị, ép một chút thực sự là đau a. Nhìn cái gì vậy? Tần Mặc nếu là không nói như vậy, ngươi năng lực kích phát ngươi bản năng cầu sinh sao? Năng lực đáng sai như vậy, không nhìn ra ngươi như thế sợ chết, ngươi một sợ hàng. Phan Tử càng nghĩ càng là tức giận, nhưng nhìn đến Ngô Thiên Trần dọa đến sắc mặt trắng bệnh một màn, trong lòng lửa giận vậy uýt đi không uýt. Lập tức ba người nhìn phía trên bản tử cùng Tần Mặc hai người. Ta dựa vào, Tần Mặc huynh đệ Tại sao sợ sẽ a? Bàn tử vội vàng đem trên người những kia vụn vật lẻ tẻ vật trang sức, còn có trên người những cái kia loạn thất bát tao đồ vật cũng cho hào hảo thu về, chính là ba lô cũng cho thật chặt chói kỹ. "Đừng sợ, đi thôi." Tần Mặc cười yếu ớt nhìn bản tử, loại đó ôn hòa thái nhường mập mạp trong lòng không hiểu nhiều một chút cảm giác an toàn. Cuối cùng trọng trọng gật đầu, đem dây thừng cho đánh lên đến, sau đó phóng buộc nơi cổ tay vị trí. Ngay trước mặt mọi người, thả người nhảy lên. Dây thừng theo bên cạnh mại, thỉnh thoảng còn có một số mảnh đá theo từ phía trên rơi xuống. Tần Mặc nghe âm thanh không đúng, vội vàng nhìn đi. Vừa vặn nhìn thấy trên sợi dây đã bị mài mỏng một chút, trước đó còn vô cùng thô dây thử, hiện tại đã mài chỉ có từng tia từng kia mảnh loạn. Tân Mặc thấy sau đó, vội vàng nhìn trước mắt bản tử. Bàn tử dáng người to mọng, vừa mới bị dây thừng cho lôi kéo, cả người cũng giữa không trung treo. Nhón chân đi nhẹ vậy điểm vào trong nước, còn có nhàn nhạt gợn sóng. Mập mạp cánh tay bị kéo tới đau nhức, sắc mặt cũng giống như vậy bị kìm nén đến đỏ lên. Hai chân không ngừng lung tung đạp, muốn sử dụng quán tính đưa hắn cho vùng qua. Vừa mới lắc lư mấy lần, bản tử cảm thấy dây không thích hợp, sao lại hướng phía dưới rơi. Tân Mặc nhìn dây thừng sắp gãy, gấp vội vươn tay ra đem dây nắm. Nhưng lại trước kia nô thiên chân cột cái đó dây thường dính liền khẩu đang từng chút một bung lòng. Cơ mờ mờ, đại gia, chơi ta. Bàn tử đem trên người tất cả mọi thứ cũng cho thành công cho làm thật chặt, chính là lo lắng bọn hắn hội rơi xuống, hiện tại tốt. Đồ vật không xong, chính mình cũng muốn rơi xuống. Bàn tử, nhanh lên, mau tới đây a. Nô thiên chân hoảng sợ nhìn bản tử, lúc này nếu rơi xuống, tất cả mọi người sẽ không toàn mạng. Bàn tử dứt khoát trong lòng quất ngang, thừa dịp còn không có hoàn toàn bung ra lúc, dùng sức đi lại chính mình to rộng cơ thể. Càng la dùng sức, phía trên dây thường thì càng bung lòng không ít. Bản tử giẫm lên sau lưng Thập Bích tật lực hướng phía đối diện vị trí tới gần. Nhưng là cái này dây thường tại một nửa lúc, cứ như vậy đột nhiên đứt gãy. Thân thể của Mập Mạp thì cùng quả bom nặng ký một dạng, bị một tiếng rơi vào trong nước. Mặt nước văng lên một nước. Bản tử. Nô Thiên Chân nhìn bàn tử rơi xuống nước, theo bản năng lên tiếng. Lô Thiên Chân vừa mới nói dứt lời, bên cạnh xuất hiện thô trọng tiếng hít thở, nhưng mà lần này không phải bình tĩnh hô hấp, mà là vô cùng thô lỗ, còn có một chút gấp rút. Phan Tử cùng Lô Thiên Chân, Kỳ lân nghiêng đầu sang Trô Khắc nhìn xem nhìn một màn trước mắt lúc, ai cũng không có động. Nhất Lãng Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử hai người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác, cơ thể còn đang ở duy trì muốn kéo nhìn mập mạp hành vi, nhưng mà giờ phút này giống như là bị điểm huyệt đột dạng, ai cũng không có di động nửa phần. Trương Kỳ Lân thì là chậm rãi rút ra bản thân hắc kim cổ đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái này trước mắt quái vật khổng lồ. Khục khục. "Godman, này trong nước cũng mùi vị gì a, buồn nôn chết ta rồi." Phan Tử theo trong nước ló đầu ra đến, lấy tay lung tung trà sát một chút trên mặt mình thủy. Nhìn một chút Ngô Thiên Chân còn có Phan Tử cùng với Kỳ Lân ít một phép 984, cũng ở bên mắt nhìn bên trên vị trí. Lập tức hướng phía ba người vị trí nhìn lại, liền thấy một đôi u mắt to màu xanh lục con người, đang nhìn chằm chằm, đồng thời tràn đầy tức giận nhìn chính mình. Còn có kia cái cự đại lỗ mũi, thô mỏ tiếng hít thở thỉnh thoảng thổi ở trên người hắn. Mỗi lần hô hấp một chút, bàn tử cảm thấy trong lòng thì trầm xuống mấy phần. Còn có cái đó dưới mũi mặt cái đó sắc bén răng cùng một cái cự đại miệng. Cợn mờn, bản tự hắn cái này cái đại người dù đều không đủ nhét cái răng a. Bàn tử trên người tất cả lông tóc đều muốn đứng lên, trên đầu tóc ngắn cũng cùng cổ thu lôi một dạng, từng chiếc lập a. Trên người bản tự run như rung dậy, bên trên trong nước sản sinh ba động. Tiệt cái gì? Ta nói ta không phải cố ý ngươi tin hay không? Bàn tử run dậy cuống họng rõ hỏi. Nhưng mà này to lớn sinh vật giờ phút này dường như không có nghe hiểu một dạng, tiếp tục nhìn hắn. kia cái gì? Ta vừa thử một chút, ngươi này nước tắm có chút ấu hế, hương vị không thật là tốt uống. Bàn tử lần hai lên tiếng nói, nhưng mà âm thanh đã nhanh muốn khóc. Phan ra, Trương Tiên Sinh, Nô Huynh Đệ, Cứu Mạng A. Mập mạp trong lòng phòng tuyến triệt để sụ đổ, này tờ M ai có thể chịu được kiểu này tử vong ngưng thị A. Lô Thiên Chân cùng Phan Tử vậy là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì, ngược lại là Trường Kỳ Lân theo trên người xuất ra hắc kim cổ đạo ra đây. "Bản Tử, ngươi mau chóng bỏ lên, nơi này giao cho ta." Trương Kỳ Lân sau khi nói xong, dưới chân dùng sức, đột nhiên bật lên, hướng phía đối diện cái này cùng quái vật khổng lồ tiến vào công. Bản Tử nhìn đúng thời cơ, thừa dịp cái này sinh vật đang cùng Trương Kỳ Lân quyết đấu lúc, vội vàng bơi về phía Lô Thiên Chân phương hướng. Lô Chân cùng Phan Tử nhìn trước mắt Bản Tử lên đây, gấp vội vươn tay ra đưa hắn kéo lên. "Khụ khụ khụ." "Mùi vị kia" Thật là quá khó ngửi, buồn nôn chết ta rồi, mẹ nó, đây là thứ đồ gì a? Bàn tử nằm dạp trên mặt đất, trên người đều là ướt nhẹp, từng đợt tấu xương lạnh băng đang kích thích thần kinh của hắn, còn có thân bên trên tán phát hồi thối hư vị. Thật sự là không chế không nổi chính mình phản ứng sinh lý, thực sự là thối quá. À? Đây là một loại địa ngục ngư tiên thần, nhưng là cái này ngư ít một F41F, không có có như thế đại a. Ta từng tại trên sách thấy quá a. Lô Thiên chân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đối diện cá lớn, tâm cung tại vì du bình bổ tròn. Vật này thật sự rất lớn, muộn du bình có thể hay không đem người kia giải quyết ta? Mấu chốt là Trần Mặc còn ở phía trên xuống không nổi. Phan Tử nhìn Trương Kỳ Lân, lập tức cầm lấy trong tay con dao, muốn đánh lén. Nhưng mà không giống nhau tới gần cái bàn bên cạnh, liền thấy cái này đại đuôi cá hất lên, trên mặt nước nước động cũng hướng nhìn vị trí của bọn hắn quân tới. Thác nước bộ dáng thủy đem bọn hắn cũng cho sối lạnh tấu tim a. Phục, ta dựa vào, khục khục. Mẹ nó, ngươi còn tới. Bàn Tử cùng Lô Thiên Trần, Phan Tử ba người rất là chật vật bị Lâm Thành nó súng. Chương 55, Trần Mặc, cẩn thận a, chương 55, Trần Mặc, cẩn thận a. Trương Kỳ Lân giống tại đầu cá phía trên, trong tay hắc kim cổ đao tới. Nhưng là cái này con dao tại đâm vào cá lớn đầu lúc, phát hiện đánh tới một cứng rắn đông bắc. Hắc kim cổ đao căn bản là không đâm vào được. Sau đó Trương Kỳ Lân đem mu bàn tay của mình mà phá, Kỳ Lân huyết vậy không thuận nhìn thân đao thì mạnh mà qua. Làm Kỳ Lân huyết nhỏ xuống tại cá lớn trên đỉnh đầu lúc, cái này cá lớn phát ra một hồi giữ tận tiếng kêu, rất là thê lương. Sau đó bắt đầu vận nẹo thân thể của mình. Trương Kỳ Lân cũng bị này cái cự đại biên độ cho vung ra một bên trên vị trí. Cả người đều bị nặng nề vứt qua một bên, đụng vào trên vách tường về sau, cuối cùng rơi vào bạn tử ba người sau lưng. Muốn du Bình, ngươi thế nào? Lô Thiên Chân cùng Phan Tử ba người nhìn thấy tình huống như vậy về sau, gấp đội vàng đi tới đỡ lên Trường Kỳ Lân ra đây. Trường Kỳ Lân tim có một hơi, một hồi lâu mới chỉ hoàn đến, lập tức đứng dậy nhìn cái này cự hình cá lớn đang bắt đầu vận mẹo thân thể của mình. Trên mặt nước đều là ba động, cá lớn đang dùng lực va chạm tường vách. Bốn người bọn họ đứng trên đài đã bắt đầu xuất hiện dấu vết. Không tốt, cái này cá lớn như vậy tiếp tục động đi, chúng ta đều phải rơi xuống nước, nếu rơi xuống nước lời nói, liền càng thêm để người làm thịt. Nô Thiên Chân bốn người bọn họ chỉ có thể không ngừng lại, đem cơ thể thật chặt tới gần tại thạch bích trên vị trí. Giọng Lô Thiên Chân bắt đầu khẩn trương. Cái này cá lớn muốn nổi điên tới khi nào? Ban Tử nhìn này cái cự đại ngư ít một f 41 một F, chính đang vặn vẹo thân thể mình, còn có trên thạch bích những thứ này bị đụng xuống thạch bích, này lại trên thạch bích còn có rất nhiều đá vụn rơi xuống. Trương Kỳ Lân nhìn tình huống không đúng, cái này cá lớn đang theo lấy bọn hắn vị trí tới gần, còn có người kia sắc bén răng, đem máu tươi trên tay cho bôi ở trên thân áo, sau đó cầm lấy hắc kim cổ đao hướng phía vị trí đối diện liền chặt xuống dưới. Ngao! Cá lớn đầu lần hai truyền đến chuyên tâm giống nhau đau đớn, nhưng mà lần này là không giống nhau, cá lớn cảm giác được một trận đau đớn, tiếp tục hướng phía Trương Kỳ Lân vị trí va đập tới. Vậy anh. Trương kỳ lân bị đụng phải trên thạch bích, to lớn đầu cá còn đang ở trên bệ đá, bệ đá dấu vết ngày càng rõ ràng. Bàn tử cùng Phan tử ba người sau khi thấy, lập tức tức giận. "Ra ra ngươi, bàn tử ta liều mạng với ngươi." Bàn tử nhìn thấy này cái cự đại cá lớn đầu đã nhích lại gần mình, này nếu là không cho một cái sèn chẳng phải là vô cùng bị thua thiệt. Ngươi lấy trong tay lạc dương sạn thì hung hăng đánh tại cái này đầu cá con mắt trên vị trí. Phan tử cùng Lô Thiên chân vậy cầm ra chung con ao, dùng sức đâm nhìn mắt cá. Cá lớn con mắt giờ phút này tràn đầy chất lỏng màu đỏ, sau đó lui về phía sau một chút khoảng cách cuối cùng lộ ra to lớn miệng, cắn một cái tại trên bệ đá, trên bệ đá lập tức rơi xuống, bốn người vậy đồng loạt tiến vào trong nước. Bịch, bịch. Bốn người cùng nhau rơi xuống nước, liền thấy cái này cá lớn con mắt chính đang liều lĩnh chất lỏng màu đỏ đang đem đầu cá đối với Ngô Thiên Chân bốn người. Đang hé miệng, lộ ra sắc bén răng, muốn đem bốn người cũng cho ăn hết. Trương Kỳ Lân trong tay hắc kim cổ đao đã lấy ra, sau đó vùi vào trong nước. Nhìn thấy cái này bong bóng cá lúc, trong tay hắc kim cổ đao dùng sức đâm vào trong. Lúc này mới chú ý tới, hắc kim cổ phía trên Kỳ Lân huyết đã biến mất không thấy. Tính công kích dạn bất thật nhiều không ít. Tần Mặc Lô Thiên Chân nhìn thấy cái này cá lớn miệng đã che lại đỉnh đầu của mình, sau đó hô to một tiếng. Bàn tử cùng Phan tử đều đã nhắm mắt lại, chờ lấy bị ăn đến ngư ít một F41F trong bụng đi. Nhưng mà chờ thật lâu cũng không có thấy đại miệng cá rơi xuống. Sau đó nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở to mắt, liền thấy cái này cá lớn miệng dường như bị định trụ một dạng, thật lâu vậy không có rơi xuống tới. Các ngươi không có sao chứ? Giọng Tần Mặc ôn hòa từ phía trên truyền đến, mọi người thấy Tần Mặc dường như dẫm lên không khí chậm rãi từ phía trên đi xuống, rất là ung dung bình tĩnh. Bản tử cùng Phan tử, Lô Chân ba người nhìn xem đã trợn tròn mắt, đây là thiên thần hạ phàm. Con tờ mờ hội giẫm lên không khí. Cũng đúng thế thật tần ra tuyệt học sao? Bàn tử còn âm thầm ở trong nước bóp chính mình một chút, đây không phải hoa mắt a? Sao cái gì đều có thể nhìn thấy a? Đây là người sao? Lô Thiên chân đại não trực tiếp đứng máy, lại không chút nào mày may, sao vừa mới cứ như vậy một cú họng thì cho tần mặc gọi ra? Vẫn là dùng phương thức như vậy thì cho lấy ra. Cơ mơ nở, này thất lễ nằm mơ a. Phan tử đầu tiên là nhìn thoáng qua cái này cả lớn, cuối cùng nhìn thoáng qua tần mặc, đắc đạo một cái kết luận, tần mặc là tuyệt đối không là một người, bản lĩnh này người bình thường là không có. Tần Mặc lớn hơn so với cái này ngư ít một F41F, còn muốn Huyền Huyền a. Trương Kỳ Lân theo trong nước đi ra về sau, liền thấy cái này cá lớn đã bị lôm lại. Sau đó nhìn treo tại giữa không trung tần mặc, lạnh lùng trong mắt tràn ngập bất ngờ, nhưng mà cũng chỉ một nháy mắt thì tiếp nhận rồi sự thật này. Thân có hối mạch, nhất định câu chuyện thật là ngập trời, chuyện này là không thể nghi ngờ. Tần Mặc huynh đệ, ngươi, ngươi đây là có chuyện gì vậy? Vậy là các ngươi tần gia tuyệt học sao? Lô Thiên chân giật mình nhìn tần mặc, nội tâm cảm thấy khó hiểu, còn có ngay tại lúc này tình huống này, này làm sao dùng khoa học đi giải thích? Đúng là tần gia tuyệt học. Cái này gọi là không gian ngưng tụ thuật, ta chỉ là tạm thời đem không gian ngưng tụ, cho nên ta mới sẽ xuống, còn có cái này cá lớn." Tân Mặc lạnh nhạt trở lại nhìn trước mắt cá lớn. Cái này cá lớn răng cùng địa ngục ngư vô cùng tương cận, đây là địa ngục ngư tiền thân, kiểu này cá lớn thế nhưng đã tại diễn biến đời thứ ba lúc liền đã tuyệt trùng. Nghĩ không ra ở chỗ này, còn có còn có thể hô hấp và đi ngủ. Ngưa ít một f 41 mức F, cũng là dựa vào má hô hấp, nhưng mà kiểu này dùng cái mũi hô hấp thực sự là ít càng thêm ít ta. Hiện tại làm sao bây giờ? Cái này cá lớn rất khó đối phó a, muôn du bình con giao đều không có đâm đi vào. Lô Thiên Chân cảm thấy vật này khó giải quyết làm sao. Tiếng nói vừa mới rơi xuống liền thấy này cá lớn chính đang chậm rãi ngẩng ngược lại. Tần Mặc nhìn xem cái này không gian ngưng tụ thuật, ấn đường tao lại, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt thì thư gian ra. Hệ thống, vì sao cái này địa ngục ngư còn có thể động? Hồi ký chủ, gai huyết mạch chưa bị hoàn toàn kích hoạt, vật này vô cùng khủng lỗ, thời gian có hạn chế. Hệ thống thanh âm giống như máy móc theo trong óc xuất hiện. Tân Mặc bị chẹn họ một chút. Nói cho cùng vẫn là bởi vì là huyết mạch của mình cũng không bị hoàn toàn kích hoạt, cho nên rất nhiều kỹ năng đều sẽ hạn chế. Theo cái này cá lớn hành động bắt đầu càng lúc càng nhanh, Thần Mặc nhìn cái này cá lớn, xuất ra một cái dương kiếm ra đây. Đã sớm nghe nói qua loại cá này sở dĩ gọi địa ngục ngư, cũng là bởi vì loại cá này là đột nhiên thì hành không xuất thế. Vì có thể đạt tới rất sâu thủy vực, cổ đại người cho rằng bình thường loại cá là không thể đã đến càng sâu trong nước, nhưng mà loại cá này có thể, được xưng là là trong địa ngục ra tới loại cá. Cho nên thì là địa ngục ngư ít một F41F. Thần Mặc, cẩn thận a. Chương 56, dẫn ra, nhắm ngay cơ hội, 1, chương 56, dẫn ra, nhắm ngay cơ hội, 1. Thần Mặc suy nghĩ bị đánh gãy. Vừa vận nghe được giọng Ngô Thiên Chân, sau đó bên thai chuyển đến các thượng, hướng về bên thai khắc thường âm thanh nhìn lại, thì nhìn xem địa ngục ngư to lớn cái đuôi đã quét tới. Tần Mặc thấy thế, một cái lắc mình tiểu hướng lui về phía sau đi đến mê, còn có từng đợt gió nhẹ chợt lóe lên. Địa ngục đuôi cá thất bại, u con mắt màu xanh lục nhìn Tần Mặc ánh mắt tràn đầy tức giận. Dường như cảm giác được người này bên trong, chỉ có Tần Mặc mới là khó dây dữ nhất, bởi vì hắn, hành động của nó mới lại nhận hạn chế. Nô Thiên Chân cùng bạn tử, Phan tử ba người trốn ở bên dưới chỗ, lòng lực nước động thỉnh thoảng theo cái này địa ngục ngư kịch hoạt động mà lên ở dưới lưu động. Một cỗ mùi hôi thối vậy theo cái mũi thì chả bảo nội Thiên chân dạ dày trong đang không ngừng quần của lấy dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chụp phun dung manh thế ra con cá này là ăn cái gì làm sao lại như vậy thúi như vậy a bàn tử nói xong còn làm biết mấy lần nội Thiên chân nghe tiếng về sau vội vàng cầm đèn mỏ hướng phía phía dưới vị trí chiếu sạ vào trong nhưng mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì bên trong vẫn như cũng là đèn xỉ thứ gì đó nước này như thế nào là màu đen nội Thiên chân lấy tay mốc một chútủy nước này tựa như là cùng mực nước mộtạo thanhh hôi lợi hại bàn tử cùng Phan tử nghe tiếng sau cũngội vàng nghỉ lại Cơ Mở, Nether mở là cái gì ngư ít một F40 mũ FA? Nước này cũng tờ mở đen cùng mực nước giống nhau a. Bản tử rất cảm thấy ngoài ý muốn nói. Thời khắc này, Tần Mặc chính treo ở một bên, trong miệng còn đang ở nói lẩm bẩm, duy trì không gian ngưng tụ. Trương Kỳ Lân theo trong nước ra đây, lung tung lấy tay đem trên mặt nước đọng cho lao đi, mặc trên tóc bọt nước còn thỉnh thoảng nhỏ xuống tới. Cơ thể cứng rắn như sắt, hắc kim cổ đau của ta không dính nổi Kỳ Lân huyết. Trương Kỳ Lân lạnh nhìn âm thanh nói, "Không đợi, đợi lát nữa ta cần trợ giúp của ngươi." Tần Mặc nhàn nhạt, nhạt lên tiếng trấn an nói, sau đó nhìn cái này cả cá lớn Chỉ phải rời khỏi mặt nước thì có thể giải quyết cái phiền phải này. Tần Mặc là đánh điểm chủ ý nhường cái này Địa Ngục Ngư mất nước. Trương Kỳ Lân sau khi nghe, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tần Mặc, lập tức nhìn cái này Địa Ngục Ngư. Địa Ngục Ngư cơ thể đã năng lực linh hoạt rồi, dưới mũi mặt thật dài hàm dâu, lại đột nhiên trở nên sắp bén, trực tiếp hướng phía Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân bên người tiến lên. Trương Kỳ Lân cùng Tần Mặc hai người thấy thế, trong tay bảo kiếm nơi tay, cùng cái này Địa Ngục Ngư hàm dâu quyết đấu lên. Mầu đen hàm râu hướng phía Tần Mặc tim đã đâm đi, Tần Mặc trước một bước đem dương kiếm cản ngược vị trí. Đinh. Hàm râu cùng dương kiếm đụng vào nhau. Nhưng mà tần mạc dương khí vô cùng tương đại, hàm dâu tại dính lên dương kiếm lúc, phát ra hưng phấn âm thanh, còn có khói xanh nương theo lấy. Tần mặc thấy thế, trong tay dương kiếm có hơi nhất chuyện, cổ tay nhẹ nhàng chuyển động một cái, dương kiếm theo tay phải rơi tại trong tay trái mặt. Sau một khắc, tần mạc giơ tay chậm xuống, dương kiếm dùng sức đem hàm dâu cho chặt đứt. Bị chém đứt hàm dâu cuối cùng rơi ở trong nước, còn ở trong nước qua lại quần của lấy. Địa ngục ngư cảm thấy một trận đau đớn, tức giận nhìn tần mạc. Nhưng mà tần mạc trực tiếp coi như không thấy cái này địa ngục ngư, trong miệng còn đang ở nói lẩm bẩm, bước chân dẫm trong không khí, thân thủ nhanh nhẹn cầm dương kiếm đem cái này địa ngục ngư hàm dâu từng chút một cho chặt đứt. Trương Kỳ Lân nhìn Hàm Dâu vây quanh chính mình thân eo, vậy không nóng nảy, chờ lấy Hàm Dâu đưa hắn mang rời khỏi nước sôi mặt. Ngay tại Trương Kỳ Lân bay lên trời lúc, trên tay Kỳ Lân huyết vậy xóa tại phía trên con dao, hắc kim cổ đao hướng phía cái này Hàm Dâu vậy chặt xuống dưới. Ngay tại con dao rơi vào Hàm Dâu phía trên lúc, bên hai mơ hồ nghe được một hồi Kỳ Lân ít một F984 âm thanh. Trương Kỳ Lân trên người huyết mạch dâng lên, vươn bắt lấy chưa bị chém đứt dâu, theo tính, một tay hắc kim cổ đao nắm chặt, một tay gắt dao tóm lấy hằng dâu. Cả người sử dụng quán tính Trong tay hắc kim cổ đau dùng sức đâm tại địa ngục ngư ít một F41F, bên miệng. Ngào. Địa ngục ngư bị đau, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh ra đây, đang dùng lực vặn vẹo thân thể của mình, muốn đem Trương Kỳ Lân cho vãi ra. Tân Mặc thấy địa ngục ngư thống khổ như vậy, thu hồi chính mình dương kiếm, lơ lửng giữa không trung nhìn một màn này. Chương Kỳ Lân trên người một trận chấn động, tay còn đang ở nắm thật chặt hắc kim cổ đau, chính là không buông tay. Mặc cho cái này địa ngục ngư tùy tiện vặn thân thể mình. Lô Chân cùng bạn tử, Phan tử ba người thì ở trong nước, những thứ này hắc thủy trên dưới lưu động, thỉnh mặt nước nhào ở trên mặt. Ba người vội vàng lấy tay sát Con mắt còn đang nhìn đối diện Trương Kỳ Lân. Phốc. Này tởm ở cũng thứ đổ gì a? Cái này Ngư Ít một F40 một F, điên rồi. Bàn tử theo trong miệng phun ra một ngụm nước ra đây, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Không tốt, Mộ Du bình nguy hiểm." Lô Thiên Chân nhìn đối diện Trương Kỳ Lân, vừa lúc là tại Địa Ngục Ngư Ít một F40 một F bên miệng. Này Địa Ngục Ngư trong mồm dường như phát ra hào quang màu xanh lục, lo lắng nhìn đối diện Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân cảm giác được một trận tà khí, sau đó nhìn thấy cái này Địa Ngục Ngư trong miệng lộ ra hào quang màu xanh lục, muốn rút về chính mình Hắc Kim Cổ Đao, đã là không còn kịp rồi. Trương Kỳ Lân đang muốn buông tay lúc, một cái đại thủ ôn hòa đắp lên trên mu bàn tay của hắn mặt. Bàn tay khẽ dùng lực, giúp đỡ Trương Kỳ Lân đem hắc kim cổ đào cho rút ra. Sau đó lôi kéo Trương Kỳ Lân lùi về phía sau mấy bước, hai người cùng nhau lơ lửng giữa không trung, đứng tại chỗ ngục ngư ít một f 41 một F, đối diện. Liền thấy cái nải địa ngục ngư trong miệng lục sắc quang mang đã bắn đi ra. Trần Mặc, Mộ Du Bình, Lô Thiên Chân sau khi thấy, lo lắng lên tiếng hô: "Tiểu Tam ra, người qua đây." Phan Tử nhìn Lô Chân liền muốn tiến lên, vươn tay lôi kéo hắn, đưa hắn vây ở bên vách đá bên trên. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân nhìn cái này quang cầu đã đối diện đến, Tần Mặc nhìn xem đúng thời cơ, thì tại sắp ních lại gần mình lúc, Tần Mặc lôi kéo Trương Kỳ Lân vọt đến đi một bên. Mặc cho quang cầu theo nhìn vị trí của bọn hắn tiến lên. Bèn, một hồi tiếng vang mình, cuối cùng trong nước bước lên một cái cự đại sóng nước, còn như là thác nước. Hướng phía Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử, Ban Tử thì quận chào mãnh liệt tiến lên. Phan Tử xuất ra chủy thủ trong tay dùng sức đâm tại trên thạch bích, một tay còn nắm thật chặt bên cạnh Ngô Thiên Chân. Tử vậy chăm chú gai ở trên vết tượng, vì để tránh cho mình bị đưa đến trong nước đi, cái mồi này thật là không thể lấy lòng a. Ai người cũng tởmở được nằm tại chỗ này mặt. Và anh. thắp nước thủy hướng phía ba người phương hướng cho che lại đi." Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân lạnh lùng nhìn tình cảnh như vậy, tâm bên trong đang tính toán sao ra tay. "Dẫn ra." Tần Mặc lạnh lùng lên tiếng về sau, Trương Kỳ Lân nhìn thoáng qua đối diện Địa Ngục Ngư. Ta ra ngoài, người muốn nhìn chuẩn cơ hội." Trương Kỳ Lân sau khi thấy, không cho Tần Mặc nói chuyện cơ hội, thì trước một bước theo giữa không trùng đột lên. Địa Ngục Ngư nhìn thấy Trương Kỳ Lân theo chính mình lên không lập qua đi, trong lòng tràn đầy hận ý, vết thương vị trí còn đang ở mơ hồ làm đau. Đối với Trương Kỳ Lân xuất hiện, trong lòng rất là không vui. Sau một khắc, thứ 57 cái lại tới một cái càng lần trường 56, dẫn ra, nhắm ngay cơ hội, 2, chương 56, dẫn ra, nhắm ngay cơ hội, 2, thứ 57 cái lại tới một cái càng lớn. Địa ngục ngư nhìn Trương Kỳ lân theo trước mắt mình lướt qua đi, sau đó mở ra miệng rộng, lục sắc quang mang lần 2 xuất hiện, đối với Trương Kỳ lân thì công kích qua. Tân mặc là tuyệt đối cũng không nghĩ tới, cái này địa ngục ngư lại học thông minh. Không hổ là ngàn năm sinh vật, trí lực còn đi theo tăng trưởng A. Sau đó miệng có hơi đóng mở, trong mồm nói lầm bầm. Sắp cùng công kích đến Trương Kỳ Lân quả cầu ánh sáng màu xanh lục bị Tần Mặc đứng yên cách tại giữa không trung. Địa ngục Ngư nhìn thấy công kích của mình đều đã là vô hiệu, vội vàng nhìn Tần Mặc, cuối cùng lại phun ra một ngụm ra đây. Tần Mặc còn là giống nhau đem quang cầu này cho đông lại. Trương Kỳ Lân cầm lấy Hắc Kim cổ đao gai tại phía trên thành bức, đem thân thể chính mình cho treo ở phía trên. Địa ngục Ngư thấy thế, nhất thời tức giận ở, há hốc miệng muốn hướng phía Tần Mặc vị trí ra tay, tất cả thân cá cũng treo ở không trung. Trương Kỳ Lân, Tần Mặc kiếm chỉ rũa ra, con mắt một mực nhìn lấy đối diện Điệp Mục Ngư, lớn tiếng hô. Trương Kỳ Lân vậy không khách khí, một nhảy nhảy lên. Vững vàng rơi vào thần cá trên người, trong tay hắc kim cổ đao nhiễm phải kỳ lân huyết, nhẹ nhàng thoải mái đem này địa ngục ngư cho tách ra. Địa ngục ngư muốn gọi xuất ra thanh âm đến, nhưng mà một chút âm thanh vậy không phát ra được, chỉ có thể lộ ra hung ác ánh mắt nhìn Trần Mặc. Lô Thiên Chân cùng bạn tử, phàm tử ba người trở lấy mặt nước đã bình xuống, hướng phía vị trí đối diện nhìn sang. Liên thấy Trần Mặc chính tại giữa không trung treo lấy, chương kỳ lân đang thân cá thượng không ngừng bắt đầu chia cắt, còn có từng đợt mùi máu tươi chạy như bay đến. Nghệ. nay tở mợ nuôi vị kia làm sao cùng trong nước giống nhau a?" Bạn tử vừa mới cảm thấy bụng cũng dễ chịu một điểm. Hiện tại cái mùi này lại hiện ra. Nước mắt cùng nước bọt cùng nhau treo ở trên mặt. Mùi vị kia chính là trong nước hương vị, này trong nước thì là địa ngục ngư ít một f 41 F, huyết dịch. Lô Thiên Chân trong nháy mắt thì hiểu được, cái này trong nước khác thường là từ đâu đến. Trương Kỳ Lân dơ tay chém xuống, cuối cùng đem cái này đầu cá cho một phân thành hai. Phù phù. Đầu cá rơi ở trong nước, Trương Kỳ Lân vậy thuận thế rơi xuống trong nước. Bàn tử cùng phát tử, nô Thiên Chân ba người nhìn hai người chung sức hợp tác, trong nháy mắt mừng rỡ lên. Quá, Châu à, xã hội ta đại ca đây là, Mặc huynh cùng Kỳ Lân huynh đệ thực sự là lợi hại à. Bạn Tử Hào không kêu kiệt đối với bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Phan Tử vậy lộ ra thư giãn nét mặt, trong mắt tràn đầy tán thưởng, Tam gia còn cử chỉ sáng suốt, đem Tần Mặc cho mang đến nơi này mặt đến, đến rồi. Lô Thiên Chân đầu tiên là vui mừng, nhưng mà đang nhìn đến Tần Mặc sắc mặt lúc, khỏe miệng ý cười vậy đi theo hạ xuống. Không thích hợp, Tần Mặc thần sắc không thích hợp, làm sao còn nhễu mày a? Chẳng lẽ còn có còn lại sự việc sao? Tần Mặc nhìn trong nước tung bay đầu cá, lúc này đã giải quyết cái này địa ngục ngừ, vì sao hệ thống còn không có cho bản thưởng? Đang do dự lúc, trong óc vẫn như cũ truyền đến giọng hệ thống. Đinh Kiểm tra đến sinh vật mụ hiện, người lập tức tiêu diệt. Ừm. Tân Mặc cẩn đường vận một cái, theo bản năng nhìn trong nước, hỗn độn chi mâu lập tức mở ra, sau đó nhìn thấy trong nước xuất hiện một cái cự đại thân ảnh màu đen, đang theo tận cùng bên trong nhất bắt đầu chậm rãi di động. Nay từng cái đầu so trước đó địa ngục ngư còn mu lớn. Chẳng trách hệ thống không cho nhắc nhở, nguyên lai là bởi vì cái này. Bên trong còn có một cái. Trương Kỳ Lân, ngươi đi tìm chân thật bọn hắn, không quản các người dùng biện pháp gì, muốn tại trong vòng 3 phút leo đến trên vách tường đi. Mặc đối với Trương Kỳ Lân hô. Trương Kỳ Lân vậy không rảnh hướng về Ngô Thiên chân vị trí đi qua. Ngô Thiên Chân cùng Phan Tử, bàn Tử vậy nghe được, ba người vẻ mặt sương sở, lập tức nhìn trước mắt thạch bích trên vị trí. Bàn Tử cùng Phan Tử còn tốt, nhưng là đối với Ngô Thiên Chân mà nói, cái này thực sự là muốn huyết mệnh. Dựa vào, sớm biết cần thể lực lời nói, làm sơn nên thật tốt rèn luyện, còn phải học được trèo tường mới được a. Cớt Mở, cái này lại tờ mở làm sao vậy? Bàn Tử tức giận đến mắng to, nhưng mà hành động phía trên hay là vô cùng nghe lời, đang cố gắng hướng phía vị trí đối diện bò. Thiếu tờ Mở nói nhảm, nhanh lên đi. Phan Tử hai tay cầm quân đao, từng chốt một nỗ hướng phía phía trên thạch bò. Lô Thiên Chân trước đó ở trong nước âm, trên người bây giờ thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Bỏ lên mấy lần, cuối cùng trượt xuống dưới. Trương Kỳ lần sau khi thấy, đem Lô Thiên Chân đem thả tại sau lưng, nắm chặt ta. Trương Kỳ Lân giao phó một tiếng về sau, mang theo Ngô Thiên Chân hướng phía trên thạch bích liền bắt đầu bỏ. Năm ngày thật có chút ít xấu hổ hách, lần đầu tiên hạ mộ huyện, ngược lại là thành cản trở. Sau lưng còn có một hồi to lớn bọt nước ầm thanh, Nô Thiên Chân vội vàng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thủy xuất hiện một cái cự đại đầu cá, cái này đầu cá cùng trước đó cái đó so ra, còn một lớn. Một đầu cá chí ít có 30m lớn nhỏ. Này nếu tính thân cá lời nói, này cái động vật có phải hay không đều muốn không không được. Tần Mặc nhìn trước mắt to lớn miệng cá lùi về phía sau mấy bước, cùng cái này miệng cá giữ một khoảng cách. Ngay tại đầu cá còn không có xuống đến mặt nước lúc, Tần Mặc sử dụng không gian ngưng tụ thuật, đem giữa không chung những tia quả cầu ánh sáng màu xanh lục hướng phía đối diện kia cái cự đại đầu cá bay đi. Cá lớn đầu bị công kích, cuối cùng chìm ở trong nước. Bàn Tử cùng Fan Tử nghe được âm thanh về sau, lưng tại phía trên tường vách thở một ngụm. Liền thấy mặt nước lần hai khơi dậy gợn sóng. Lô Thiên Trân tại chương kỳ lần trên lưng, chật vật nuốt từng ngụm nước bọn. May mắn bọn hắn nghe lời, nếu là không có bò lên Này lại đã bị những thứ này thủy cho chết đối. Bạn tử cùng Phan tử đáy mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn vừa mới cá lớn, sau đó nhìn thoáng qua tầng mờ. Ai nha mẹ a, này tởm mờ sao còn có một cái. Đây là thành đoàn tới a. Bàn tử sau khi thấy, trong lòng càng là hơn cảm giác được khủng bố. Cái mộ huyệt này thực sự là quá ma quái, này tờ mờ là địa ngục a. Ít lại nhảy, vội vần bò, đợi lát nữa nếu rơi xuống, cũng tởm mờ nằm tại chỗ này mặt. Phan tử cũng giống như vậy, cánh tay bắt đầu chuyển đến chua xót cảm giác. Trên người thể lực bắt đầu tiêu hao, nhưng là dưới tình huống như vậy, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bốn người bỏ tới độ cao nhất định cứ như vậy treo lấy. Trở lại nhìn tần mặt cùng cái này cá lớn quyết đấu. Đây là thứ đồ gì? Sao còn có một cái? Ai năng lực giải thích một chút? Bàn Tử nghi ngờ nhìn Ngô Thiên Chân. Đây là mẫu, bình thường loại cá này sinh vật cũng là một đôi, cho nên xuất hiện hai cái cũng là bình thường. Nhưng là cái này cái đầu là so trước đó còn muốn đại, còn có một cái vấn đề, kia chính là cái này ngư ít một F40 mức F, ròng rổi. Ngư ít một F40 mức F cùng ngư ít một F40 mức F, ở giữa sinh sôi thời gian cũng là không thấp. Lô Thiên Chân nghĩ đến đây về sau, trong lòng càng là hơn chấm xuống, lần này nguy rồi, và hội sẽ không xuất hiện rất nhiều địa ngục ngư a. Liền xem như không có có những công năng này, chính là cái này răng vậy đủ bọn hắn uống một bình. Sau đó vội vàng run rẩy một chút, trong lòng một trận nghĩ mà sợ. Vừa mới một thằng trong nước, không có bị cán, thật mạng lớn a. Chương 58, tiêu diệt thành công, đạt được tỷ thủy châu, chương 58, tiêu diệt thành công, đạt được tỷ thủy châu. Ban tử cùng Phan tử nhìn xem cùng treo giữa không trùng tần mặc, lại nghe được Nô Thiên chân lời nói, càng là hơn cảm thấy trong lòng khẩn trương không được. Va hội sẽ không gặp phải rất nhiều địa ngục ngư. Càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng a. Ta dựa vào hắn đại gia, này tờ mở là mộ hay sao? Này là địa ngục quyết định địa ngục. Phan Tử theo bản năng thoát ra, vội vàng nhìn mặt nước. Bốn người nhìn Tân Mặc, trong lòng vẫn là có chút vui mừng. Chí ít còn có một cái năng lực người đối phó. Tân Mặc treo giữa không trùng, nhìn bị đòn công kích này đánh lấy cái đó cả lớn, nhếch miệng lên. Bị công kích của mình đánh có phải hay không vô cùng thoải mái? Trong nước cá lớn u con mắt màu xanh lục, này đang nhìn Tân Mặc, trong mắt kinh ngạc sao vậy không cầm được lên cao. Dường như không rõ vì sao bọn chúng công kích hội thành vì người đàn ông này. Mặc nhìn cái này trong nước địa ngục ngư. Cảm giác được sau lưng những tia quang cầu bắt đầu bông lỏng hiện ra, Tân Mặc khỏe miệng lộ ra khác máu ý cười, miệng lẩm bẩm, sau lưng năm cái quang cầu nhanh chóng hướng phía trong nước thì ném xuống dưới. Người anh! Từng cái quang cầu rơi xuống nước vị trí, mặt nước vị trí tăng gọn, tất cả không gian đều là nước động. Cái này cá lớn cũng bị quang cầu cho nổ ra mặt nước, Tân Mặc kiếm chỉ rũa ra, liền thấy cái này địa ngục ngư treo tại giữa không trùng, cái này cá lớn khoảng chừng 60 mét lớn nhỏ. Trong nước còn có còn lại đuôi cá. Địa ngục ngư có hơi lắc lư miệng của mình, ánh mắt bất thiện nhìn Tân Mặc. Tân Mặc thấy thế, trong tay nắm thật chặt dương kiếm, thân ảnh lóe lên. Tốc độ cực nhanh đem cái này địa ngục ngư phần bụng phá vỡ, từ bên trong xuất hiện rất nhiều cơ thể khí quan. Tân Mặc giống như một trận gió một thì tại giữa không chúng qua lại hiện lên, tất cả trải qua chỗ tất có vết thương. Một phút đồng hồ sau, Tân Mặc đưa trong tay dương kiếm thu lại, liền thấy cái này cá lớn chính đang chậm rãi trở thành khối thịt, cuối cùng rơi xuống ở trong nước, tóe lên từng mảnh nhỏ bọt nước, còn kèm theo nồng đậm mùi hôi thối. Tân Mặc đứng trên không gian, ánh mắt hay là bình tĩnh như mực giếng cổ đồng dạng. Đinh, tiêu diện sinh vật thành công, lấy được, được thưởng, Tỷ thủy châu. Tân Mặc nghe được Tỷ thủy châu Nhãn tình sáng lên, Tỷ thủy châu có thể là đồ tốt, cho dù đi Đông Hải, nước biển cũng có thể chủ động tránh đi hắn, chủ động nhường ra một cái lối đi ra đây. Tần Mặc nhìn trong góc điện tử giao diện, một màu xanh dương cũng như là ẩn chứa như nước trong veo khí tức Hà Châu, chỉ là nhìn liền cảm thấy vô cùng thích. Điện tử giao diện sản sinh biến hóa, theo ba lô biến thành giao diện. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim âu, thăm dò mộ huyết chi khí, long ngâm chi nộ, không gian ảo, thanh biện vị, hỗn độn chim âu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật. Vũ khí, linh hồn ngọn đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn, tỷ thủy châu. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 50 nhân loại cực hạn. Thể lực 50 nhân loại cực hạn. Lực lượng 50 lực lượng cực hạn. Tinh thần 10 nhân loại cực hạn 10. Tần Mặc rất là thỏa mãn nhìn trước mắt giao diện. Chính ở một bên treo lấy bốn người khiếp sợ nhìn Tần Mặc. Thượng như là bị xét đánh một dạng, kinh ngạc. Bọn hắn không phải hoa mắt, sử dụng địa ngục ngư quang cầu đem địa ngục ngư cho đánh ngã, đồng thời còn không có tốn sức. Cơ MN, ta có phải hay không hoa mắt? Nai tơ còn là người sao? Lô huynh đệ, ngươi hiểu sâu biết rộng, ngươi năng lực giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Sao có thể sử dụng người khác công kích đi công kích đối phương a? Bản tử thất thần nhìn Trần Mặc, ánh mắt một lát vậy không hề rời đi một chút, dường như chính mình thiếu nhìn một chút, Trần Mặc rồi sẽ biến mất đồng dạng. Trong ánh mắt đều là khâm phục tâm ý a. Nô thiên chân bị điểm danh, cả người đều là khẽ run mình. Nhìn xem kẻ ngốc bộ dáng nhìn hắn, ngươi nhìn thấy nhà ai hội dạy học giáo cái này? Ngươi có phải điên rồi hay không? Thủy uống nhiều quá đi ngươi. Lô Tiên chân ngoài miệng nói như thế, nhưng mà trong lòng thực sự là rất khiếp sợ. Phần ra đến cùng là cái gì dạng ra tòa? Sao cũng lợi hại như vậy a? Nhưng lại như vậy gia tộc, làm sao lại như vậy tại Thường xa Thành an tĩnh như vậy? Dựa vào bản lĩnh này, Trình Hắn cũng nghĩ đổi họ. Cái này không gian ngưng tụ thuật còn có thể điều khiển không gian thứ gì đó, chỉ là điểm này, thì đầy đủ xương bá tất cả Thường Sa Thành. Phan Tử càng là hơn trận tròn mắt, này tờ mở câu chuyện thật lãng địch thiên sao? Cùng Tam gia song xáo lâu như vậy, cũng không nhìn thấy vật như vậy, hiện tại là nhìn thấy. Thực sự là mở con mắt, nếu đổi lại hắn cùng Tam gia lời nói, đoán chừng đánh thắng được hay không là một chuyện, liền xem như đánh thắng được, cũng phải bản thân bị trọng thương. Hiện tại tần mặc cứ như vậy chính mình giải quyết. Thao, hắn mới xuống mộ không mấy năm a, làm sao lại giả rồi a? Trương Kỳ Lân nhìn tần mặc bóng lưng, lạnh lùng trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Người mang huyết mạch nhất định là nhân tài kiệt xuất, như vậy người trời sinh chính là hạ mộ huyện. Tần mặc quay người nhìn đã chấn kinh mấy người, khỏe miệng hay là công thức hoa ý cười. Thấy bốn người, tựa như là bạch tuộc giống nhau nằm sấp ở phía trên. Tiếp theo, nhanh, đợi lát nữa các ngươi thì xuống không nổi. Tần mặc hòa cười một tiếng, môi mỏng khẽ trễ hợp. Lạ. Lô Tiên Chân lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được cơ thể bắt đầu hạ xuống. Bản năng cầm Trương Kỳ Lân cái cổ vị trí. Bịch. Khu khụ, ta dựa vào, Mộ Du Bình, ngươi tờ mở có cái gì bệnh nặng à, ngươi nhanh như vậy liền xuống tới làm gì? Lô Thiên Chân theo trong nước xuất hiện, lung tung lấy tay sờ soạn một chút trên mặt mình nước đọng. Theo trong miệng còn phun ra một ngụm nước ra đây, trong mồm đều là mùi thối. Trương Kỳ Lân chỉ là nhàn nhạt nhìn nước qua, cũng vì ngôn ngữ. Phan Tử cùng bàn tử thấy thế sau vậy theo sát phía sau, một cỗ mùi thối chạm mặt tới. Ta nói tiểu ca, tần mạc nói chuyện, ngươi cứ như vậy tin tưởng, sẽ không sợ xảy ra chuyện gì. Phan Tử nhìn Trương Kỳ Lân, trong mắt tràn đầy chế nhạo nhìn hắn. Trương Kỳ Lân lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh Phan Tử, lạnh như băng mở miệng nói: "Sẽ không hại ta." Trương Kỳ Lân lạnh lùng đáp lại nói: "Phan Tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Kỳ Lân như vậy tin tưởng một người, không do dự chút nào." Cuối cùng còn nhìn thoáng qua Tân Mặc. Tân Mặc vẫn như cũng là lạnh nhạt thân sắc, còn nhìn thoáng qua Trương Kỳ Lân, hơi cười một chút. Bàn Thử nhìn hai người tình huống, cuối cùng thở dài một tiếng: "Má, các ngươi không muốn kéo cái này, Tân Mặc huynh đệ, cái không gian không ngưng tụ ta có thể hay không vậy học tập một chút ta?" Ban Tử tràn đầy chờ mong nhìn hắn, đồng thời ngước mộ nhìn Tân Mặc. Tần Mặc treo giữa không trùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bản Tử, đôi mắt buông xuống, đại có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Bàn Tử nhìn Tần Mặc bộ dáng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, loại đó quen thuộc cảm giác sợ hãi lần hai xuất hiện. Bàn Tử dường như quên đi, trước đó lúc kia, là thế nào em ngại Tần Mặc. Cái này ngươi là không học được, không gian có thể năng lực không kiên trì nổi ngươi dạng này thể trọng. Tần Mặc cười yếu ớt nhìn Bản Tử. Phốc. Lô Thiên Chân thật sâu cảm thấy, dáng người rất trọng yếu a. vẫn ngắm nhìn quanh, đang tìm cái gì? Ngươi tìm cái gì đâu? Chương 59, hổ dữ không ăn thì con, địa ngục ngư chuyên chương 59. Hổ dữ không ăn thì con, địa ngục ngư chuyên ăn. Lô Thiên Chân nhìn Tần mặt con mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, nghi ngờ nhìn hắn. Tìm lối ra, còn có cái đó dây leo, sao không thấy thân ảnh? Tần mặt ngữ khi ôn hòa giải thích, lập tức ánh mắt bắt đầu tìm kiếm, bên hai còn đang ở tình tế nghe chửa tâm thanh. nhưng mà vẫn như cũng là thanh âm gì cũng không có. Không đúng, lúc này hẳn là sẽ xuất hiện mới đúng, không nên nghe không được, trừ phi. Tần Mặc dường như là nghĩ đến cái gì giống nhau đột nhiên nhìn xem cùng dưới chân mặt nước. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc nhìn chằm vào mặt nước nhìn xem, giữa lông mày cau lại, lập tức hiểu được. Ý của ngươi là Cái đó dây leo tại dưới nước. Trương Kỳ lần lời này là câu nghi vấn, nhưng lại thật là chắc chắn. Ừm. Tân Mặc Kiên định gật đầu. Nô Thiên Chân cùng Bản Tử, Phan Tử ba người đang nghe âm thanh về sau, theo bản năng nhìn thân xuống thủy đàm. tờ mờ mùi thối cũng khiến người ta buồn nôn, đợi lát nữa nếu còn phải đi xuống lời nói, đây không phải muốn mạng sao? Bản Tử cùng Phan Tử trên mặt lập tức biến thành màu mức đắng. Nay trắng. mờ, trong này đợi, không khác nào hạ hố phân, này thật là chịu phủ Không tới được hay không? Bản Tử vẻ mặt cầu xin, vừa mới cũng uống một hớp nước, kém chút không có đem ruột cũng cho phun ra. Hiện tại còn muốn xuống nước, đây không phải muốn mạng sao? Đại gia, này lỗ Thương Vương đây là muốn làm gì a, không sao cả những vật này làm cái gì? Thực sự là ghê tầm a. Không tới. Được a, người trong này ngâm. Tân Mặc dường như nghe được chuyện gì buồn cười một dạng, cười yếu ớt nhìn hắn. Bàn tử nhất thời nghẹn lời, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua trước mắt mình thủy đàm. Nhưng là cái đầm nước này sâu như vậy, sao xuống dưới? Cái này cá lớn đều có thể ẩn tàng sâu như vậy, cái này thủy có thể thấy được có phải không ạ? Chúng ta xuống dưới chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lô Tiên chân vậy vô cùng ghét bỏ, hạ đi cũng không được không được, chỉ là như vậy đi xuống chẳng phải là rất nguy hiểm. Người đó kỹ năng bơi cho dù tốt cũng không thể xuống đến mấy chục mét nước sâu đi, hay là tại không có thiết bị tình hồn dưới. Húm hồ hổ, cái này trong nước có phải hay không có nguy hiểm gì còn không xác định. Của ta kỹ năng bơi không thật là tốt. Phan Tử cũng là rất khó khăn giải thích nói. Tân Mặc thấy mấy người khổ đại cựu thâm bộ dáng, theo trong bọc xuất ra trước đó đạt được tỷ thủy châu. Ngay tại tránh nước xuất hiện nháy mắt kia, đầm nước này liền bị một phân thành hai, ở giữa lộ ra thật sâu mặt đất. Lô Thiên Chân cùng bản tử bốn người theo bên trên nước động thì tụt xuống, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Bốn người trong ánh mắt đều là vẻ giận mình. Trần Đợi kinh hãi nhìn chân của mình dưới. Tần Mặc vậy giẫm lên không khí chậm rãi từ phía trên đi xuống, bước chân vậy giẫm nát rướt nhẹ trên mặt đất. Bàn Tử vẫn còn trong lúc khiếp sợ, đi đến bên cạnh, rũa ra ngón tay sờ lên bên trên cái đó từng nước. Lạnh buốt xúc cảm, còn có khiến người quen thuộc đến buồn nôn nguội tối, bàn Tử thật sâu ý thức được, đây không phải nằm mơ. Mạnh quay người nhìn Tần Mặc. Tần Mặc huynh đệ, ta đây không phải nằm mơ a. Ngươi làm như thế nào? Bản Tử vẻ mặt kinh diễm nhìn Tần Mặc, nội tâm bị hung hăng rung đến. Lô Thiên Chân cùng Tử cũng giống như vậy kinh ngạc, lập tức tại Bản Tử hỏi ra cái vấn đề này lúc, cũng vội vàng không ngã gật đầu. Hai mắt cũng đang liều lĩnh tinh quang. Lô Thiên Chân lần hai cảm thấy, pha Tử nói chuyện vậy là có chút đạo lý, chính mình là độc thư, vậy mở cửa hàng đồ cổ cùng Nghiên cứu bảng rập, nhưng là mình những kiến thức kia tại trên người Tần Mặc đó là một chút tác dụng đều không có. Quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Tần Mặc quét mọi người một chút, cuối cùng nhìn Trương Kỳ Lân, thấy hắn vậy đang nhìn mình, liền đem tị thủy châu cho lấy ra. Đây là Tần nhà tổ truyền Tỷ thủy châu, hiệu quả các ngươi đã thấy. Tần Mặc đem cái đó nhạt hạt châu màu xanh lam cất đặt trong lòng bàn tay. Lô Chân cùng bạn tử, Tử ba người nhìn Tần Mặc tay tâm đồ vật bên trong, nhìn xem một chút tích Ta dựa vào, vật này nếu có thể cầm tới trên thị trường lời nói, thực sự là có tiền mà không mua được a. Bản tử nhìn cái này tỉ thủy châu lúc, theo bản năng tố ra. Tần Mặc nghe tiếng, gọn sóng không kinh giếng của con mắt liếc một chút bàn tử. Bàn tử theo bản năng cảm thấy một loại vô hình cảm giác áp bách, sau đó nhìn Tần Mặc, tấm kia bình tĩnh trên mặt, nhiều một vòng nguy nghiêm. Khô khủng. Hiểu lầm, ta chính là như vậy nói chuyện, ta bản tử thế nhưng có nghĩa khí người, sẽ không cái kìa, người yên tâm, ta thế nhưng chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt, ra bán bằng hữu của mình chuyện ta sẽ không làm. Bản tử vội vàng lên tiếng nói, tâm cũng run rẩy theo. Này tởm Thái mẹ nó rùa người. Lô Thiên Trân cảm thấy bầu không khí không đúng, không hiểu trong lòng bực ngỡ, sau đó đạp một cước bản tử. "Ra ra ngươi, lời gì cũng dám nói, ngươi thờ mở thực sự là không chính công a. Ngươi mập mạp chết bầm này, trước đó gây tai họa kém chút hại chúng ta, hiện tại miệng của ngươi còn như thế tiện, ngươi này chán sống rồi a." Phán tử cũng giống như nhau giấy chỉ trích nhìn bản tử, đối với bản tử hành vi, càng là hơn không dám lập bữa, lời gì đều có thể nói à. Bản tử rắn chắc bị một cước, ngược lại vậy không nói thêm gì, chỉ là ngượng ngùng cười cười. "Cái đó cái gì, bản năng bản năng, không có ý tứ gì khác a." Bản tử vuốt vuốt cái mông của mình, vội vàng nhận tội. Tần Mặc đôi mắt trầm xuống, cũng không nhiều lời, vừa mới tại bản tử trong ánh mắt đúng là không nhìn thấy tham lam, nếu không, liền xem như hắn là bàn tử, ngấp nghé hắn đồ vật, chỉ có một con đường chết. Lô Thiên Chân cảm giác được hơi thở của Tần Mặc không phải cường thế như vậy, có hơi thở phao nhẹ nhõm. Sau một khắc thì là nhìn quanh hoàn cảnh trung quanh, chú ý tới bên cạnh đều là ngư ít một F40 một F xương, hay là lớn nhỏ không đều. Tần Mặc, những hài cốt này là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có những thứ này cả con xương Lẽ nào trong này còn có cái gì cái khác tương khắc cái này địa ngục ngư thứ gì đó? Nô Thiên Chân trong lòng không khỏi xếp chặt. Không phải, những này là địa ngục ngư trứng cá, những thứ này cá con tại đạt tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ bị địa ngục ngư ăn. Chân thật, ngươi biết vì sao địa ngục ngư đẻ chứng lượng rất nhiều, nhưng mà có thể còn sống sót không có bao nhiêu sao? Chính là nguyên nhân này. Tần Mặc ôn hòa cười một tiếng nhìn hắn. Nô Thiên Chân chỉ là hiểu rõ cái này địa ngục ngư sản lượng không thấp, nhưng mà không nghĩ tới bọn hắn sinh tồn cách thức là như vậy. Đây là sinh hại tử tại thân ăn rồi a. Nay thiên nhiên sinh vật cũng là như thế tàn bạo sao? Còn có thể như vậy chơi sao? Chẳng trách cái này địa ngục ngư nhìn như thế đại, tình cảm đều là ăn con của mình, đây chính là đại bộ a. Còn có thể chơi như vậy sao? Bạn Tử Tại nghe đến mấy câu này lúc, không khỏi cảm thấy có chút khủng bố. Hổ giữ không ăn thì con, này địa ngục ngư thực sự là đây hổ còn kinh khủng hơn a. Trương Kỳ lân đối với cái này sinh vật sinh tồn cách thức là không có hứng thú gì, lạnh lùng ánh mắt bắt đầu nhìn, thì tại cái này đấy nước nước bùn bộ phận phát hiện một ít dấu vết. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Chương 60, phía sau cửa càng kinh khủng hơn nữa thứ gì đó, chương 60, phía sau cửa càng kinh khủng hơn nữa thứ gì đó. Trương Kỳ Lân thanh nghiêm lạnh lùng ngắt lời đang nghiên cứu những thứ này, Địa Ngục Ngư, Ngô Thiên Chân cùng Tần Mặc ba người. Mấy người đi đến Trương Kỳ Lân chỉ vào chỗ nhìn thoáng qua, nhìn xem tới trên mặt đất vết cắt, cái này dấu vết cùng độ rộng cùng lúc trước đuổi theo cái đó là giống nhau. Tần Mặc hướng phía phương hướng nhìn lại, liền thấy trong nước cái đó vị trí đối diện, còn có cung cho cửa hàng lớn. Nhìn chi ít cũng có độ cao mấy chục mét. "Cơ Mở, ta nói cái đó cá lớn ở đâu đâu, tình cảm ở ngay chỗ này miêu đầu." Bạn Tử nhìn này cái cửa hàng lớn, tựa như là một ăn người cửa hàng ngậm. Cái này dây leo dấu vết hẳn là tại chúng ta đem thủy cho sau khi tách ra xuất hiện nếu ở trong nước sẽ không xuất hiện dạng này dấu vết Phan tử đánh giá thật lâu chậm rãi lên tiếng tốc độ của nó nhanh như vậy sao sao chúng ta đều không có phát hiện bàn tử bắt đầu cảm giác được đầu góc của mình hình như cũng không có một cái nào dây leo thông minh à là tại chú ý của các người lực cũng tại cái này thì Thủy Châu lúc hắn mới biết đà tàu Trương kỳ lân lạnh như băng nói làm sao mới biết bàn tử sau khi thấy nghi ngờ nhìn hắn đoán Trương kỳ lân tại ném những lời này về sau liền xoay người hướng phía trong hoạt động đi đến Fan tử bị này thái độ cho chẹn họ một chút, muốn lý thuyết đi, nghĩ đến chính mình là đánh không lại, thì không nói thêm lời. Nhìn một chút đi, ai để cho mình không được chứ? Cuối cùng chỉ có thể yên lặng đi theo hướng phía bên trong đi. Lô Thiên Chân cùng Fan Tử liên nhau, hai người lộ ra một vòng ý cười. Cái tên mập mạp này thì biết gây họa, là nên nhường hắn ăn quả đắng. Trần Mặc đi tới Trương Kỳ lân thân thể, hỗn độn chi mâu đã mở ra, bên hai còn đang nghe cảnh vật chung quanh tình huống. Nhưng mà chung quanh đều là chết giống nhau đi lặng. Đèn tin cùng đèn mỏ quang mang ở chỗ này giống như là con tôm nhỏ một dạng, tối tăm, không có gì sáng bóng. Trong này thì đo mắt Hẳn là đi đến nơi đây đi." Tân Mạc bước chân đã dừng lại, trở lại nhìn phía sau ba người. Nô Thiên Chân cùng bạn tử, phan tử ba người nhìn bên trên thạch bích, cái này trên thạch bích đều là nước động, còn có một số rêu xanh. Lô Thiên Chân vươn tay sờ lên phía trên thạch bích, vươn tay còn nhẹ nhàng gõ nhỏ hơn mặt, trong này còn có một số tiếng vọng. Cái này thạch trong vách rất điỏi, tựa như là dấu ruột. Lô Thiên Chân sau đó đi đến một bên khác, vươn tay gõ xuống ngoài ra phiến đá, nhưng mà lần này cũng không có tiếng vọng, còn có giọng buồn, buồn. Đây là cơ quan sao? Sao như thế chặt chẽ à? một chút dấu vết cũng không có." Bạn tử nói xong, ngửa đầu vào tay bắt đầu sờ lấy. Lô Thiên Chân theo trong bọc xuất ra một ống nghe bệnh, thì ở phía trên qua lại nghe, bên trong vô cùng yên tĩnh, cái gì cũng không có. Rêu xanh đều là tại có chút nhiệt độ vị trí mới sẽ lớn lên, còn có hai người kia địa ngục ngư hình thể cực đại, sẽ không không thể tiếp xúc đến nơi này, còn có trong này nhiệt độ có chút thấp, tại sao có thể có dày như vậy, rêu xanh? Phan Tử cảm thấy không thích hợp, trong này thật là quá quỷ dị, cho dù có rêu xanh, sao hai cái này cá lớn thân thể sẽ ma sát không đến phía trên rêu xanh? Kia thì chỉ có một khả năng, hai cái này địa ngục ngư căn bản cũng không có tiếp xúc đến cái này rêu xanh không tiếp xúc, còn có thì là không thể tiếp xúc, hay là không dám tiếp xúc." Tần Mặc thấy tình huống như vậy, chấm dái lên tiếng nói. Trừ ra Trương Kỳ lân bên ngoài, còn lại ba người tại nghe tiếng về sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên, chủ yếu là có chút trắng bệnh. Không biết là vì vừa mới ngâm nước lạnh, vẫn là bị sợ tới mức. "Ý của ngươi là nói, cái cửa này phía sau, còn có đây địa ngục ngư còn kinh khủng hơn được đồ vật đúng hay không?" Lộc Cục. Ban tử chật vật nuốt một ngụm nước nước bọn, giọng nói cũng run rẩy theo mấy phần. "Này tởm đều là sinh vật gì a, một đây một tàn bạo a?" Lô Thiên Chân nghĩ đến trước đó cái đó địa ngục ngư đều là biến thái cấp, không chỉ là hàm dâu có thể hại người, trong mồm còn có thể công kích người khác. Nhà ai ngư ít một f 41 một F, là như vậy a. Đây không phải có bệnh sao? Nhưng mà bên trong còn có đây địa ngục ngư còn kinh khủng hơn thứ gì đó, đây không phải đưa đi lên cửa bị giết sao? Lô Thiên Chân giờ phút này mặc dù không như trước đó khẩn trương như vậy, nhưng mà bao nhiêu còn có có chút kinh khủng, dù xuống ở bên cạnh tay bắt đầu run rẩy mấy lần. Phan Tử dù sao cũng là quân nhân xuất thân, thiết huyết nam nhi, can đảm cũng bị Ngô Tam già cho lựa được. Hiện tại đã là không quan trọng. Ra gia ra ngươi Ngươi xem một chút người những kia tiền đồ, tam gia cũng đã nói dẫn ngươi đi phía dưới xem xét, nếu không phải đại gia không cho, ngươi cũng sẽ không biến thành như vậy, đi tòng. Phan tử nhìn Lô Thiên Chân sợ tới mức cái bộ dáng này, rất cảm thấy ghét bỏ nhìn hắn. Ngươi đại gia, ngươi lần đầu tiên hạ mộ huyệt cũng chẳng tốt hơn là bao, ngươi cùng ta có thể giống nhau. Lần này mộ huyệt cũng gặp phải thứ độ gì? Không có mượn Du Bình cùng Tần Mặc lời nói, chúng ta đều phải nằm tại chỗ này mặt. Lô Thiên Chân bị kích một chút, sau đó không vui nhìn Phan tử. Hiện tại hay là nghĩ đợi lát nữa chúng ta sao đi vào đi, trong này ta là 1 phút đồng hồ cũng không muốn chờ đợi, trong này không chỉ là lạnh còn có rất ối, ta liền xem như gặp được nguy hiểm, gặp được tông tử, ta vậy không muốn tiếp tục trong này ở lại. Bàn tử hiện tại ghét bỏ chết rồi, loại mùi này thực sự là ai có thể tiếp nhận a? Lô Tiên Chân cùng Phan Tử đang nghe về sau, cũng cảm thấy rất tán tưởng thành. Tần Mặc mở ra hỗn độn chi mô, ánh mắt dừng lại tại vị trí giữa, cuối cùng nhìn Trương Kỳ Lân. Lúc này, hắn phát khâu chỉ mới là hữu dụng nhất. Trương Kỳ Lân cảm giác được ánh mắt của Tần Mặc, tốt nhất cất bước đi tới đối diện trên thành bức, ngón tay thon dài có hơi nâng lên. Tần mặc đi đến tường vách bên trên ở giữa nhất, vươn tay điểm một cái, vị trí này là yếu nhất. Trương Kỳ Lân không chần chờ chút nào, Phất khâu chỉ nhẹ nhàng một đâm xuống, xuất hiện một cái lỗ thủng. Lô Thiên Chân cùng bàn Tử nhìn tần mặt cùng Trương Kỳ Lân, hai người lần hai cảm thấy, hai cái này định không phải người. Nhà ai người tốt có dạng này câu chuyện thật. Đổi lại ngón tay của bọn hắn đầu, này lại gây xương nhất định là bọn hắn, không phải là cái đó tử vách. Phan Tử nhìn lỗ thủng đã ra tới, xuất ra trên người truy nhỏ tử, bắt đầu diện tích lớn đem cái này thạch bích cho mở ra. Nửa giờ sau, mấy người trước mắt thình linh xuất hiện một mộ thất, chỉ là cái này mộ thất bên trong tối om đèn tin cùng đèn mỏ tìm khoảng cách không phải rất xa. Bản Tử lập tức vội vàng đi tới đi. Hô hấp không khí vậy so trước đó tốt hơn nhiều. Ai ra mà ơi, cợt mở nở hắn đại ra, cuối cùng năng lực hô hít một hơi bình thường không khí, đây thật là quá khó khăn. Bàn Tử đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân toàn ý đạt được thư giãn. Trước đó ở trên vách tường một thằng treo lấy, hiện tại hai tay đều là run rẩy, khống chế không ngừng run dậy a. Người tên mập mạp chết bầm này, vậy mặc kệ có phải hay không là nguy hiểm, cứ như vậy tùy tiện vào trong, vạn nhất xuất hiện một tông tử ngươi thì phế đi. Phan Tử nhìn bản tự như vậy, vậy cùng theo một lúc ngồi dưới đất. Sẽ không, có bọn họ. Chương 61, dẫn biển đan dược, chương 61, dẫn biển đan dược. Bạn tử sau đó còn rũa ra ngón tay chỉ tần Mặc cùng Chương Kỳ Lân, liền xem như gặp phải tông tử, vậy không có việc gì. Lô Thiên Chân từ bên trong đi vào, người người ngồi trên người, hay là rất văng lên, tăng thêm trên người đều là sợi sợi, càng là rất khó bị. Ở trong lòng bắt đầu hy vọng, nhanh lên ra ngoài, rời đi nơi này mặt, thật tốt tắm rửa, theo đổi cái 3 ngày 3 đêm đang nói. Trần Mặc cùng Trương Kỳ Lân đi tới, cũng không sốt ruột dò xét cái này mộ thất, mà là trở lại nhìn thoáng qua sau lưng cái đầm nước kia. Tại Trần Mặc sau khi đi vào, sau lưng kia thủy lần hai nổi lên đi ra. Quỷ gì những thứ này thủy lại không có tràn vào đến mà là chính mình lướt qua cái không gian này. Tân Mặc sau khi thấy, không khỏi có hơi hơi kinh ngạc. Cổ đại phong thủy cách cục rất vừa ý, cũng là vô cùng thần khí một loại thủ đoạn, loại cảnh tượng này hẳn là phong thủy sự việc, không cần để bụng. Trương Kỳ lân chủ động giải thích nói. Tân Mặc nghe tiếng, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, cái này ý cười so trước đó còn muốn chân thành một ít, thật khó được năng lực chủ động giải thích những lời này. Sau đó hai người quay người, nhìn xem lấy bọn hắn chính tờ y phục của mình muốn đem trên người nước động cho vắt Mặc nghĩ đến trước đó không gian trong mua được trang phục, thì theo không gian lấy ra vung cho bọn hắn. Đã sớm biết hội có dạng này sự việc xảy ra, liền đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Nhìn với mua trang phục, nô Thiên Chân nhìn xem thế nhưng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống thế nào? Không phải khinh trang thượng trận sao? Sao trong bọc còn có trang phục? Duy nhất một lần xuất ra bốn ngôi ra đến. Này là hạ mộ hượt hay là đi du lịch? Tối làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là cái này bản tử. Tại sao có thể có như thế mập mạp trang phục ra đây a? Không cần nói, nô Thiên Chân trận tròn mắt, chính là bản tử vậy choáng váng. Bọn hắn có trang phục coi như xong, sao hắn cũng có a? Đây là mua một tạ một, chỉ có lớn, liền mua Trương tiên sinh, đây là ngươi." Tần Mặc đem trên người màu đen áo len cho Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân nhìn trước mắt trang phục đều là mình thích phong cách, có hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không nhiều lời, sau khi cảm ơn liền đi thay quần áo. "Mộ Du Bình, các ngươi cảm thấy cái này Tần Mặc có thể hay không vô cùng thần bí a? Hình như rất nhiều chuyện đều sẽ biết trước giống nhau." Nô Thiên Chân nhỏ giọng nói. "Ngươi người này, cho quần áo ngươi ngươi còn không ổn, ngươi đây không phải hiện tượng ta, lãnh tụ vĩ đại có thể không phải như vậy dạy ngươi." Phan Tử một bên thay quần áo, vừa nói, Phan Tử cũng cảm thấy vô cùng thần bí, y phục này số đo đều là không sai biệt lắm. Cái này cũng quá vừa người. Ẩn sĩ đại gia tộc đều sẽ biết trước cũng là có, tại chúng ta thường xa thành không phải cũng là năng nhân dị sĩ rất nhiều. Huống chi Tần Mặc câu chuyện thật các ngươi cũng là nhìn thấy, sẽ biết cũng là bình thường. Phan Tử lộ ra tráng kiện lồng ngực, bắt đầu mặc quần áo, thay đổi khô mát trang phục, trên người vậy đi theo thư thái không ít. Trương Kỳ lần đầu tiên là nhìn xem trong tay trang phục, cuối cùng nhìn bên trên Tần Mặc, cũng không nhiều lời. Chỉ cần là đồng đội là được rồi, còn lại không quan trọng. Bốn người thay xong trang phục, Tần Mặc cầm đèn pin bắt đầu đi tới, còn đang quan sát xung quanh phía trên trên vết tượng, căn cứ trên sách ghi chép Này trên thạch bích nên còn có mộ chủ tình huống. Đây là cái gì? Lô Thiên Chân vươn tay sờ lên phía trên, có chút màu sắc cùng cái đó tường vách màu sắc có chút không giống, phía trên là màu xám. Vươn tay sờ lên phía trên dấu vết, còn có một chút vết cắt. Lập tức dùng vừa mới cởi ra trang phục bắt đầu đơn giản lau một chút. Toàn bộ cũng lau sạch sẽ về sau, nhìn trên vách tường điều khắc quen thuộc sản phẩm. "Nóa, đây không phải cái đó thì mới sao?" Lô Thiên Chân nhìn trên vách tường những kia điêu khắc trừng dùng, không khỏi hướng về sau hít một hơi lãnh khí. Dựa vào, phía trên này tại sao có thể có vật như vậy xuất hiện? Lô Tiên Chân khiếp sợ âm thanh đem Trương Kỳ lần cùng bản tử, Phan tử vậy gọi tới. Ba người nhìn xem trên vách tường tình huống, vậy là hơi kinh ngạc. Đây là thi miết, nhưng mà cái đó lớn tại sao có thể như vậy đại? Còn có người kia là ai a? Bản tử nhìn một màn này lúc, nội tâm kinh hãi. Trên vách tường còn có rất nhiều thi miết, còn có một cái to lớn thi miết, nhưng mà thi miết cái đó lớn nhất bị một người cho lấy ra, đồng thời còn đưa một người khác nướt vào. Cuối cùng người kia thì nằm trong quăng quế, chỉ có ngắn ngủi mấy bức họa, liền không có. Đây là thứ độ gì? Làm sao lại như vậy hết rồi? Này không đầu không đuôi, đây là vật gì? Phan Tử sau khi thấy, có chút hồ đồ rồi. Vừa mới nhìn thấy nam nhân kia lấy đi là thi miết da dược. Trương Kỳ Lân nhìn một màn trước mắt, chậm rãi lên tiếng nói: "Thi miết da dược, đó là cái gì?" Lô Thiên Chân Hồ nghi nhìn Trương Kỳ Lân, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói qua, trong sổ mặt cũng không có ghi chép qua. "Chân thật, các người hiểu rõ huyết thi sao?" Tân Mặc nhìn Trương Kỳ Lân không muốn nói chuyện thái độ, chậm rãi lên tiếng dò hỏi: "Huyết thi? Huyết thi không phải liền là chúng ta trước đó lại đến đến mộ huyết lúc gặp phải cái đó chua đỉnh chảy xuống chất lỏng, đem ra thịt hư thối ra tới không phải liền là huyết thi sao? Chẳng lẽ không phải?" Lô Thiên Chân nghĩ đến ra gia trong sổ mặt cái thứ nhất ghi lại chính là cái này a. Đúng, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng, ngươi thấy chỉ là người sống bị đốt hết rồi lặn ra, nhưng là cái này là một chân chính huyết y. Tân Mặc Thu hồi nụ cười ôn hòa, mà là chứng chạc đảng hoàng nhìn ba người. Tại cái mộ huyệt này, phía trên cái đó trong huyệt mộ còn có một cái ngọc tượng, tương truyền cái này Chu mục Vương vì có thể thu được vĩnh sinh, rồi sẽ đem chính mình sau khi chết thi thể giấu đến ngọc tượng trong, chậm đợi nhiều năm sau vĩnh sinh. Nhưng mà Lỗ Thương Vương tìm thấy về sau, đem nó mang ra, đem thi thể của mình cho bỏ vào, nhưng mà tại bỏ vào muốn vĩnh sinh, còn cần một vật Đó chính là Tây Vương Mẫu mới có thể sử dụng thứ gì đó, thi biệt đang dược. Vừa mới các ngươi nhìn thấy cái đó đang được, chính là thi miết đang được. Dọng Tân Mặc trầm rãi truyền đến, từng tiếng đánh lô thiên chân màn nhĩ. Lô thiên chân cùng phát Tử, bàn Tử tại nghe đến mấy câu này lúc, sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Cái nào không đúng a, nó như vậy đây là chủ mộ thật sao? Bàn Tử dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Không, ngươi nghe được chỉ là một bộ phận, còn có mặt sau được một bộ phận. Tân Mặc một câu, đem bản tử vừa mới kích lên hỏa diễm cho trong nháy mắt dời tắt. Huyết thi thực rời đi ngọc tượng sau mới sẽ hình thành huyết thi, như vậy, vì sao hắn sẽ rời đi ngọc tượng, người nghĩ tới sao?" Tân Mặc nhìn bản tử ba người, cố ý đưa ra một vấn đề ra đây. Lô Thiên Trần nghe tiếng về sau, cả người cũng ngây ngẩn cả người, trong óc dường như bị ai đánh một buồn một truy. Chuyện này không thích hợp, nói cách khác, cái này rất có thể là lỗ thương vương, nhưng có phải hay không chủ mộ thất, mà là ngoài ra có người cố ý đem lỗ thương vương cho làm thành như vậy. Kia, người kia là ai? Sẽ biết rõ ràng như vậy, chương 62, Chu Sa Phong Quan, Dạ Minh Châu bày ra có chú ý, chương 62, Chu Sa Phong Quan. Dạ Minh Châu bày ra có chú ý, người này nhất định là đối với lỗ thương vương tình huống rất rõ ràng, nếu không sẽ không biết cặn kẽ như vậy. Nô Thiên Chân đột nhiên nghĩ tới bích họa phía trên pho tượng kia, có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Mặc, không phải là Trần gia tổ tiên a? Trước đó cái đó trên bức họa ghi lại thế, nhưng bọn hắn người tần gia, không là người khác a? Trần Mặc thấy Ngô Thiên Chân chính đang nhìn mình, trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của hắn. Nội tâm cảm thấy rất buồn cười. Trần gia tổ tiên nói thế nào cũng là Hắc Long huyết mạch người, vốn là bất tử bất diệt sinh vật, làm sao lại như vậy vì trưởng sinh đi làm ra như vậy bậnwidetilde sự việc. Đây không phải là thấp xuống tần gia phong cách sao? Đừng nghĩ lung tung, tần gia khinh thường đi làm như vậy, về phần là ai, phía sau thì sẽ biết. Tần Mặc không muốn nói quá sớm, có một số việc vẫn là phải chính mình đi khai của tốt. Nếu không còn muốn đi giải thích, khá là phiên thoái. Các người đây là nói là gì? Cái gì tần gia tổ tiên? Cái này cùng tần gia có quan hệ gì? Bàn tử cùng phát tử, Trương Kỳ Lân đang nghe dọn Tần Mặc về sau, rối rít hướng phía Tần Mặc nhìn lại. Không sao, không nên suy nghĩ nhiều, thì là nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lô Thiên Trần lắc đầu, cũng không đem cùng Tần Mặc nói rất đúng lời nói nói cho bọn hắn. Năm người đơn giản nghĩ ngợi một hồi liền hướng phía bên trong vị trí đi đến. Bạn Tử nghĩ đến cái này, Huệ Thi nghe đồn thì không hiểu chỗ dạ, luôn cảm giác phía sau đều là lạnh lạnh. Nô Tiên Chân cảm thấy mình tam quan đều bị đổi mới, trước đó trong sổ ghi chép cùng mới vừa rồi tần mặc cũng là hoàn toàn tương phản, cái này đột nhiên muốn hắn tiếp nhận. Trong lúc nhất thời còn có một chút không tiếp thu được, còn không bằng bị chua đỉnh cho ngâm, chí ít cái đó là một người sống, còn có thể có cơ hội đi đi đường. Này nếu là thật biến thành Huệ Thi, không phải rất dễ dàng thì đoàn dị sao? Phan tử giờ phút này cầm đèn tin đang nhìn hoàn cảnh chu quanh, trong lòng một thẳng nhớ Ngô Tam gia. Tình huống này nếu là thật cùng tần mạc nói một dạng, kêu vết thi này thế nhưng rất nguy hiểm, nếu như bị Ngô Tam gia nhìn thấy, đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Ta nói phan gia, ngươi đây là có chuyện gì? Đi đường nào vậy còn bốn phía nhìn loạn. Thật tốt đi đường không được sao? Bạn tử nhìn phan tử đang vừa đi vừa nghỉ, còn thỉnh thoảng cầm lấy trong tay đèn tin đang qua lại xem xét, dường như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Ngươi biết cái gì? Trong này niên đại xa xưa, phía trên đều là cho bụi, ta muốn biết Tam gia cùng A Khê có phải hay không tới qua trong này, nếu là có dấu chân lời nói, vậy có thể biết Tam gia bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Phan tử vừa nói Một bên hướng phía phía trước nhìn lại, đi ở trước nhất tần mặt bước chân có chút dừng lại, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt khôi phục trước đó tốc độ, trước đó liền thấy trên sách ghi chép, phán tử người này đối với Ngô ra là trung tâm, hiện tại xem ra thật đúng là không giả, đây đứa cháu này còn phải quan tâm Nô Tam gia anủi. Tân mặt đôi mắt nhìn lướt qua Lô Thiên Trần, dường như là đang ngụ suy nghĩ gì đồng dạng. "Phán tử, người không cần tìm, Tam thúc nếu là tới qua trong này, trong này sẽ không như vậy yên tĩnh, cái này huyết thi không phải tông tử, nếu có người đến, cái này huyết thị không phải không biết." Lô Thiên chân giọng nói vô cùng chắc chắn nói. "Tiểu Tam gia, làm sao ngươi biết?" Lẽ nào ngươi hiểu qua? Phan tử dừng lại, huyết thi hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, liền xem như không bằng tam gia học rộng tài cao, nhưng mà cũng là thực tế thao tác xuống mộ huyệt, phía dưới này đồ chơi, thế nhưng so với hắn muốn hiểu nhiều. Ta đây là đoán, huyết thi sao vậy đây tông tử còn cao cấp hơn A. Nô Thiên chân là căn cứ trong sổ mặt ghi chép phán đoán ra, nhưng mà có phải thật vậy hay không còn không xác định? Phan tử thật sâu cảm thấy người kia đây là đang cố ý lắc lư hắn. chân thật nói không sai. Huyết thi xác thực đây tông tử còn cao cấp hơn rất nhiều, tựu giống với hiện tại, chúng ta xuất hiện huyết thi nhưng thật ra là đã sớm biết, nhưng mà vì sao không động thủ nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đang chờ. Tân Mặc ôn hòa ra giải thích rõ. Nô Thiên Chân cùng bạn tử, phàm tử ba người khắp nơi đầu nghe đến mấy câu này về sau, trong nháy mắt lòng tại lần treo lên. Lời nói này cũng không bằng không nói, bọn hắn hiện tại cảm thấy mình chính là thiện chết, chờ lấy bị huyết thi rõ xét cái đó. Khó trách ta cảm giác đến giống như là có người đang ngó chúng ta, hợp lấy chính là cái này huyết thi đang đánh giá chúng ta a. tử sau khi nói xong, còn có thể bốn phía nhìn thoáng qua. Âm thanh cũng run dậy theo mấy phần. Tân mặc ở vào vị trí là một tê chữ hình mộ thất, bọn hắn hiện tại chính là đi đến một rất thật dài hành lang trong, chính đang từng bước hướng phía bên trong vị trí đi đến. Nửa giờ sau, đen như mực môi trường xuất hiện một tấm hào quang màu vàng, Nô Thiên chân nhìn trước mặt chỉ riêng mang liền biết đây là đến cuối cùng. Trước đó nhìn thấy dạng này qua mang, kia trong lòng thế nhưng cao hứng không được đơn giản chính là cuộc sống mới hy vọng, nhưng mà hiện tại. Nay tờ đều là tuyệt vọng, đợi lát nữa còn phải xem đến huyết thi. Đổi lại ai có thể tờ mở cao hứng lên Chư kỳ Lân cùng Tần mặt trước một bước đi đến cái này trong mộ thất, trước mắt xuất hiện một đỏ như máu quan tài lớn, bên cạnh còn có 5 cái bệ đá, nhưng mà tại trên bệ đá còn có 5 viên ngọc mà hạt châu. Chính tại phóng thích tấm hào quang màu vàng, tất cả mộ thất đều bị chiếu sáng. Bàn tử thì đang nhìn đến dạng này hạt trâu lúc, con mắt cũng tại chết xạ ra chỉ riêng mang ra đây. Đây là dạ minh châu sao? Ta dựa vào, cái này dạ minh châu chí ít đây đà điều chứng còn muốn đại a, này nếu cầm đi ra ngoài, có phải hay không giá trị liên thành a? Nhìn cái này dạ minh châu lúc, bản tử trong ánh mắt chỉ có dạ minh châu, đối với thi sợ hãi, hoàn toàn cũng không hề để tâm. Phan Tử nhìn mập mạp bộ dáng, vẻ mặt bất bỏ, hắn không thể tiến lên thì cho hắn một cước. Nay tờ mở đến lúc nào rồi? Trong ánh mắt chỉ có tiền, muốn tiền không muốn mạng a? Người tờ mở nghĩ cái gì đâu? Trong này là huyết thi, trong này đồ vật không nên tùy tiện loạn động, người là mô kim giáo quý, lẽ nào cái quy củ này cũng không hiểu sao? Phan Tử nhìn mập mạp bộ dáng thì giận không chỗ phát tiết. Bàn tử bị Phan Tử cho mắng, vội vàng thu từ bản thân tham tiền tâm, sau đó quẳng mặt lại nhìn Phan Tử. Ta không phải là không có động sao? Chính là xem xét, nhìn xem biết hay không. Bản tử chửi lên, cực lực biện giải cho mình. Nô Thiên Trân cùng Trương Kỳ Lân cùng Tần mặc đang đánh giá lên trước mắt quan quách, phía trên đều là màu đỏ sầm màu sắc. Đây là Chu Sa. Nô Thiên Trân còn cho là mình là nhìn lầm rồi, không dám xác định vườn tay vướt vướt ánh mắt của mình. Phía trên này màu sắc cùng bình thường quan quách màu sắc là không giống nhau. Chu Sa phong quan, cũng khó trách cái này huyết thi không ra được. Trương Kỳ Lân thấy thế, phụ họa theo đôi. Chu Sa chỉ là một loại môi giới, còn có một cái quan trọng nhất là, mấy cái này dạ Minh Châu. Tần mặc thấy thế, rồi ra ngón tay chỉ bên trên kia mấy viên dạ Minh Châu Cái này dạ Minh Châu trưng bậy vị trí rất có chú ý, nhìn là không quy tắc, nhưng mà mình nhìn có chút khác biệt.